Trưng Thủy Vương bước mặc ẹ mẹn n Trưng Vương Quần công tân linh, độ độ lạ. lùi lạ. Thủy Tử. bước m dù công kích không có đánh vào thủy vương tử trên thân nhưng kim ly đồng đối công kích này vẫn là hài lòng thật sự là không có lãng phí lý mộc khê nghĩ ra được biện pháp bất quá cũng phải cảm tạ lý mộc khê không phải hắn nơi nào sẽ có nhiều như vậy từ nhi phung tân linh cùng thủy vương tử không dám lên tiếng dù sao lý mộc khê cái k i a một lần sinh khí đều là bắt lấy tân linh cùng thủy vương tử mấy cái sau đó hướng chung quanh phóng xạ người khác nghe tới nhiều nhất chính là tân linh cùng thủy vương tử cái này cũng không liền đâm vào trên lưới lao sao mặc dù có chút nghe rất không có khả năng nhưng suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy vẫn rất có chân thực cảm giác thủy vương tử mang theo những cái kia diệp la lệ chiến sĩ lại không thể chạy xa chỉ là c h u y ể n rời đến xa một chút khoảng cách mà thôi kim ly đồng đã cái gì đều nghĩ không đếm xỉa đến vậy thì cái gì đều đừng lất vào đừng làm kỹ nữ còn muốn đền thờ trinh tiết buồn ôn thủy vương tử còn tại lại cử động nhưng sau lưng còn có vương mặc cùng bằng hữu của nàng chỉ có thể trước nhị một chút các nàng tiên lực quá yếu rời đi hắn căn bản chính là p h á hôi còn chưa đủ một pháo đánh đâu lần này toàn bộ người đều đối tân linh cùng mẹn đ ồ lạ bên này mà tân linh vẫn như cũ ngăn tại mẹn đ ồ lạ trước người kim ly đồng tân linh lại cho ngươi một cơ hội tránh n g ra đừng nhúng tay â n đoán cá nhân tân linh nàng hiện tại không có cách nào cùng ngươi so tài liền không thể chờ lần sau kim ly đồng cho cười đợi nàng dùng linh tê chi lực ta còn muốn phí bao lữ lực rõ ràng có biện pháp đơn giản nhất tại sao phải n g h ĩ khó khăn nhất đã ngươi không nghĩ tránh ra vậy cũng đừng trách chúng ta nhan tước các ngươi linh tê chi lực sắp bị cướp đi một chút cũng không đội sao cái này cũng không thừa bao nhiêu、đu. lý mộc khê hôm nay đều đối kim ly đồng lau mắt mà nhìn cái này cũng không giống như trước kia chỉ n g h ĩ đánh một trận kim vương tử còn biết kéo bẹ kết phải đến nhan tước bọn hắn vốn là vì linh tê chi lực tự nhiên sẽ không vì kia chút mặt mũi tỉnh từ bỏ bang tôn động thủ trước kéo lên màn mở đầu bang tôn còn nói gì với nàng đạo lý trực tiếp động thủ liền tốt phép thuật ielu ổ l y lôi đ ỉ n h trí tôn lôi minh thiểm bang tôn tự sáng tạo pháp thuật mới đã có lôi điện tốc độ lại mang lên t h i ể m điện kia trói mắt một cái t r ớ c mắt cũng coi là một môn đắc ý kỹ m ẹ đỗ lạ cùng tân linh đều bị tránh mắt nhưng tân linh vẫn là toàn lực dỗi g a pháp trượng cản một chút lý mộc khê tiểu n lúc khả nguyệt các ngươi không cần phải để ý đến ta chỗ này nhanh lên đem mẹ nộ lại cho làm tiếp sớm một chút kết thúc chúng ta về nhà sớm tiểu khả đương nhiên cũng là nghĩ như vậy nơi này đánh nhau đều đánh phiền bọn hắn lại không phải chiến đấu tiên yên còn tiếp tục như vậy hắn đều sợ trở về một tấm vải đình đều không có tiểu khả được rồi ta cái này liền đi nguyệt không yên lòng đi theo tiểu khả đằng sau cùng đi mà bên kia mẹ n độ là nhìn thấy tiểu khả cùng nguyệt tới sau là có chút hoảng hốt bất quá rất nhanh ổn định lại mẹ n độ là các ngươi muốn làm gì tốt nhất đừng đậu thủ không phải ta liền đem những này lực lượng dân bạo đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt tiểu khả thật đúng là bị hù dọa huy động cánh phanh lại xe ngừng lại nguyệt người ngốc cái này lực lượng là tùy tiện dân bạo tiểu khả nháy mắt trợn mắt nhìn muốn cho mẹ n độ là một móc kết quả nằm nói vẫn là để thủ hạ của ta cùng các ngươi chơi đ ù a đi một cái kính tử thông đạo xuất hiện tại mẹ n độ lạ trước người không biết ra là người phương nào t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu triệu hoán thủ hạ thật giả nguyền rủa ấn ký t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu triệu hoán thủ hạ thật giả nguyền rủa ấn ký tiểu khả nhìn thấy xuất hiện kính tử thông đạo coi là mẹ n độ lạ lại tìm giúp đỡ tới nhưng nghe nàng là đem dưới tay kêu gọi ra mẹ n độ lạ còn có cái gì thủ hạ tới thực tế là mẹ n độ lạ thủ hạ không có mấy cái hữu dụng tiểu khả một chút cũng đoán không được mà vừa mới mẹ n độ là một mực tại liên hệ bởi vì nàng biết tân linh căn bản ngăn không được bọn hắn nhưng cũng không nghĩ tới tân linh trực tiếp đem linh tích các những tên kia cùng kim ly đồng cho mang đi mặc dù tân linh cũng không dễ chịu bị đánh thê thê thảm thảm nhưng nàng mẹ n độ là sẽ ghi nhớ bất quá bây giờ mạng nhỏ quan trọng đem có thể kéo qua đều làm ra đi sau đó liền tìm tới văn tiến phong ngân sa các ngươi còn sống không có nhanh lên cho ta về cái lời nói văn tiến phong ngân sa có nghe hay không còn ngay tại hoàng kim điện văn tiến cùng phong ngân sa nghe tới mẹ độ là chuyển lời sau đều bị hủ g i ậ mình văn tiến lặng lẽ em e o n e o nói chúng ta cần hồi đáp sao phong ngân xa chỉ sợ làm lớn không phải bị phát hiện về sau liền thảm h á t vương lăng che lấy cái chán làm im lặng trạng nói văn tiến ngươi sợ không phải ngốc h ả trên người chúng ta đều có nữ vương h á t cám kế ước ngươi nói lại nhỏ giọng đều có thể nghe thấy không sai văn tiến ngươi cũng dám hỏi có trở về hay không đáp có phải là ăn hùng tâm báo tử đàm dám g ặ t ta mẹ đỗ lại thanh âm tại hoàng kim điện bên trong văn g lên cùng lôi kéo âm hưởng tại bọn hắn bốn phương tám hướng lại nải một dạng văn tiến bị lấy lỗ thai nói không có không có ta chỉ là không biết nói cái gì đối nữ vương ngươi có chuyện gì mẹ nô lạ đương nhiên các ngươi bây giờ ở nơi nào không phải đi tìm kim vương t ừ sao làm sao hắn đến chạy nơi này các ngươi thế nào làm sống chút chuyện này cũng không làm xong đi rồi đi rồi ma âm xuyên não một dạng thanh âm đem hai nhân loại cùng tiên tử cho c h ấ n công nhẹ ngay cả đầu góc đều là trong mặt nhanh lên ta chỗ này cần muốn các ngươi mau từ kính tử thông đạo tới nói xong một chiếc gương liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn văn tiến h một mặt mộng nhìn xem kính tử thông đạo có chút không xác định nói nữ vương、người. vẫn còn chứ không có âm thanh nữ vương nữ vương mẹ nỗ lạ văn tiến quay đầu nói hắc bạch mao cái kia lão vù bà không tại phong ngân xa hắc hương lăng thật muốn phách lối như vậy sao phong ngân xa vẫn là đi nhanh một chút đi văn tiến chờ chút thiết hy trên thân những hắc khí kia làm sao quá khứ mẹ nỗ lạ nhất định có thể nhìn ra phong ngân xa dừng bước hắc hương lăng cũng có chút do dự mà thiết hy còn an ủi văn tiến nói chủ nhân không quan hệ ta chỉ cần tại bên cạnh ngươi là tốt văn tiến vậy không được thật vất vả bỏ đi những vật kia quá khứ mẹ nỗ lạ lại muốn một lần nữa thu được làm sao nếu không ta liền không đi bạch mao chính n g ư ơ i đi thôi、hát、hương á t h lăng n g ư ơ i mơ ngộng hao huyền quá nữ vương nhất định sẽ đem thiết hy bắt trở lại sau đó đem các n g ư ơ i nhốt vào kính không gian bên trong văn tiến vậy làm sao bây giờ a ta không nghĩ thiết hy lại thụ loại kia tội、hát、hương á t h lăng do dự một chút sau nói ta có thể giúp ngươi hương lăng văn tiến thật sao、hát、hương á t h lăng đối phong ngân xa gật gật đầu nói là ta có thể đem những vật kia phục k h á c h trở về nhưng không thể bị tử quan sát kỹ không phải khẳng định sẽ bị phát hiện văn t ế n vậy thì bắt đầu đi、hát、hương lăng phép thuật i e luộc mê hương dị hoa mê hoa ấ n ký thiết hy trên thân bắt đầu xuất hiện những cái kia màu đen phụ văn nhưng sau đó lại che giấu hắc hương lăng t ố t dạng này ứng sẽ không phải bị phát hiện đi thôi văn tiến cùng thiết hy đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ bước vào kính tử thông đạo bên trong đi chương bốn trăm sáu mươi bảy bậc mình thủ hạ k h ô n khéo chủ chúng ta đến rút ngược lại bận điệu đến chương bốn trăm sáu mươi bảy bậc mình thủ hạ k h ô n khéo chủ chúng ta đến rút ngược lại bận điệu đến bên này mẹ nỗi là đem kính tử thông đạo triệu hắn đi ra về sau hận không thể đem thông đạo đôi đến tiểu khả cùng nguyện trên mặt đi kết quả thông đạo xuất hiện vài giây đồng hồ về sau đầu kia cái gì cũng chưa hề đi ra tiểu khả ha ha ha ngươi sẽ không là đang hư t r ư ơ n g thanh thế đi ngay cả thủ hạ đều không có mẹ đỗ là đối thông đạo h ồ lớn các ngươi đến cùng đang làm gì nhanh lên tới n g h e tới nữ vương cái này liền đến văn tiến thanh âm chuyển tới mẹ đỗ lạ lại đem kính tử thông đạo hướng tiểu khả bên này đối đ ố i đem tiểu khả làm cho lui về phía sau một bước tiểu khả n g u y ệ t nàng không phải là muốn đem tấm gương này đẩy lên chúng ta trên mặt đi n g u y ệ t dựa theo lộ tuyến đến nói rất có thể tiểu khả quá âm hiểm cũng dám đối ta mặt đẹp trai độc thủ không thể nhịn nguyệt n h i mày quay đầu nhìn tiểu khả tiểu khả phát hiện về sau nói nguyệt ngươi có ý tứ gì ngươi đối mặt của ta có ý kiến nguyệt không có tiểu khả chúng ta cộng sự bao lâu ta lại không biết ngươi nghĩ gì nguyệt ngươi ra mặt thật dày tiểu khả ngươi tiểu khả vẫn chưa nói xong kính tử thông đạo bên trong liền có động tĩnh chuyển tới tiểu khả lỗ thai run lên nói lại nói vừa mới cái thanh â m kia có chút quen thai à, là ai tới tiểu khả còn không có nghe được n g u y ệ t trả lời ngược lại là n g u y ệ t trực tiếp xuất thủ một đạo thủy tinh băng lang hướng về phía kia kính tử thông đạo mà đi nguyện còn chờ cái gì nàng muốn tìm giúp đỡ liền để nàng không tìm ra được không là tốt rồi tiểu khả đồng dạng phun một thanh thái dương hỏa lại đối n g u y t nói n ta thế nào cảm giác ngươi tại nói sang chuyện khác ca n g u y ệ n ngươi suy nghĩ nhiều mẹ đỗ l à k h ỏ e mắt dù mình bất và được đến linh tê chi lực hóa thành mình tiết lực đem một chiếc gương cản ở phía trước thành công hóa giải hai lần công kích mà bên kia thanh nhâm cũng đã tiếp cận lối ra bên kia đột nhiên vươn ra một cái tay sau đó liền thấy văn tiến đại xích đỏ đi ra kết quả nàng liền thảm đây chính là ở giữa không trung a nàng một cướp này đạp hụt ngay cả đối diện là ai cũng không thấy rõ ràng trực tiếp đầu hướng xuống cắm số dưới văn tiến ta Đến n mẹ. hương a nói. Một c lăng, lăng hô xong ngay lập tức đi kéo phong ngân xa cánh tay nhưng hai người xuống dưới trọng lượng nàng một cái nữ ân tiên tử làm sao kéo đến động kiên trì một giây đồng hồ sau đồng dạng bị lập tức đào kéo lại đi còn lại thiết hy mới hồi phục không đến bao lâu đưa tay đi túm hắc hương lăng kết quả còn so hát g ư ơ n g lăng kéo đâu không biết sao tốc độ ngừng một chút sau đó trực tiếp lảo đảo một chút ghé vào thông đạo lối ra đầu hướng xuống cùng một chỗ u ố n g dưới t i ể u khả nguyệt mẹ đỗ lạ sinh khí ném người chết t i ê n t ĩ n h một hồi lâu mẹ đỗ lạ đều kém chút khí linh tê chi lực gây mất chuyện mất mặt như vậy nàng đều là lần đầu tiên kinh lịch nhưng mà còn không có đợi mẹ đỗ lạ suy nghĩ nhiều để nàng càng mất mặt thêm tâm tác sự tính phát sinh dầm dầm một sợi dây xích từ phía dưới bay tới sau đó hướng về phía ngộng bức mẹ đỗ lạ mà đi trực tiếp tại nàng trên lưng quấn mấy vòng quấn căn bản rơi không hạ cũng không có đem mẹ đỗ l thuận xích s ắ t xem tiếp đi liền thấy bốn cái sáng loáng rõ rằng rằng nguy hiểm thật không có đem mẹ nộ lạ khí cho quyết quá khứ liền nghe đến phía dưới văn tiến nói hh ắ c ắ c nữ vương chúng ta tới giúp người đến hỗ trợ làm trở ngại chứ không giúp gì đến a chương bốn trăm sáu mươi tám xích s ắ t khẽ kẻ bốn văn tiến đại phát thần uy chương bốn trăm sáu mươi tám xích s ắ t khẽ kẻ bốn văn tiến đại phát thần uy hiện ở giữa không trung cũng là một chỗ kỳ quan mẹ nộ lạ ân đối chính là tiên cảnh nữ vương cái kêu mẹ nộ lạ nàng hiện tại trên lưng quấn không biết bao nhiêu vòng dây xích sắt cái kia vốn là liền không mập eo sửng sốt cho thắt chặt mấy phần g á n g vẽ cũng không biết có dùng hay không hô hấp dù sao là trên mặt nghe nghiến răng nghiến lợi ra sức chút đấy không biết còn tưởng rằng sinh con đâu nhìn kia mồ hôi chảy mà xích sắt phía dưới đâu từng dây bốn người dẫn đầu chính là dám đối mặt đa lạp nữ vương eo dùng lực v n tiến phía dưới là ô m nàng chân phong ngân xa lại xuống đi là lôi kéo phong ngân xa tay hát hương lăng cuối cùng chính là bị lôi kéo quần áo ngất đi thiết hy không sai thiết hy ra thông đạo cổng thời điểm đụng đầu vào không bên trên cho nên tại ngã xuống một kh nếu không phải hát hương lăng tay mắt lanh lẹ kéo hắn một cái hiện tại chỉ sợ cũng trên mặt đất n g n hố ngay cả đ ả o đều không cần đ ả o bớt việc nhi cái này khét kéo bốn kỳ quan có thể tính để người chung quanh nhìn thông thoái không nói vốn cũng không phải là một đám tiểu khả cùng lý mộc khê cười làm sao lớn tiếng hư hư thực thực đồng bọn hỏa liệu ra cùng lê khôi cũng là cười kéo chế d ê u mẹn đỗ là ánh mắt cộng thêm cái này xối quậy thủ hạ lý mộc khê ha ha ha mẹn đỗ lạ ngươi là đang biểu diễn tạp kỹ sao để cho ta cười chết ở chỗ này sao vậy ngươi chỉ sợ đến biểu diễn một cái nuốt sống q u y ề n t r ư ợ n g nói như vậy không chừng có thể hù chết ta ngươi có thể thử một chút ha ha ha h ì ạ h ì ạ h ì ạ mẹ đỗ la bị tức một phật thăng thiên hai phật xuất hiếu tăng thêm bên hông kia gánh nặng không thể chịu được nổi nàng đều cho là mình muốn thăng thiên mẹ đỗ la văn tiến ngươi tìm đường chết đâu ngươi đây là đang làm gì còn không mo một chút cho ta bông u ra văn tiến nữ vương cái này cũng không có thể nói đủ à ta nếu là bông u ra chúng ta mấy cái liền đều ngã chết ngài liền s i n thương xót kéo chúng ta một thành chúng ta nói thế nào cũng là thủ hạ của ngài ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao mẹ đỗ lạ s ắ p bị đ í n chết một cái tay nắm lấy xích sắt t h u cùng dài ra nói nhanh lên cho ta bung ra văn tiến ta không mẹ đỗ lạ người phản văn tiến ta chỉ là thiết mệnh tiểu khả còn âm dương q u á i khí phóng thích trả khí nói không phải a không phải đâu đường đường nữ vương đại nhân thậm chí ngay cả thủ hạ đều muốn từ bỏ về sau chỉ sợ không ai cho người bán mạng đi mẹ đỗ lạ ngầm miệng mẹ đỗ lạ đưa tay phát lực liền chuẩn bị đem bên hông xích sắt chém đứt văn tiến trấn kinh mở to hai mắt mắt thấy xích sắt kia bị đánh đoạn sau đó trên tay bưng lỏng các nàng liền bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống văn tiến ngay bên thai phong thanh chăm chú nhắm mắt lại sau đó hồi ức một chút nửa đời trước của mình trừ phụ mẫu cãi nhau học tập không tốt lắm nhân duyên không tốt lắm bằng hữu không nhiều lắm cũng còn tốt đi khá lắm bà bà dạ đây quả thực là suy thần phụ thể đi văn tiến trực tiếp bắt đầu chửi g ầ m lên mẹ nộ lạ người cái này lòng dạ hẹp hỏi nữ nhân người lòng dạ hiểm độc lá gan nữ nhân á c độc người không phải người sử dụng hết liền ném thật không phải thứ tốt lao vu bà giết người không chớp mắt người cái này cái này văn tiến còn không có mang s o n g liền cảm thấy mình bên thai phong thanh đều đình chỉ nhắm mắt lại cũng không dám mở ra thằng đến nghe thấy một đạo hàm ẩn lựa giận thêm nghiến răng nghiến lợi thanh âm nói văn tiến nguyên lai、like、người đối ta có nhiều như vậy ý kiến a văn tiến dùng mình một cái mở mắt ra liền thấy nộ khí tràn đầy mẹn đỗ lạ còn có bên cạnh phong ngân xa cùng h á t hương lăng cùng té xịu thiết hy mở miệng liền đến một câu nữ vương người làm sao cũng chết như thế nào một câu để mẹn đỗ lạ lên cơn giận dữ khó thở kém chút té n g a lại giận quá mà cười cộng thêm mặt mỉm cười ôn hòa biểu lộ để chúng ta chúc mừng văn tiến h vung hoa phá mừng thành công đạt thành cái này không có khả năng hoàn thành phong công vĩ nghiệp v ỗ tay mà lại hiện tại mẹ n độ lạ còn không thể đem nàng thế nào dù sao chỉ còn lại như thế hai cái bực mình thụ hạ nếu là lại xử lý một cái giống như ngăn không được đ ị n h nhân mắt thấy hai cái này đều không phải dễ chê ờ nếu là lại từ về số lượng mất đi ưu thế kia không xác định vững chắc đến lạnh không thể giết giữ lại làm phá hồi đi văn tiến kia tiểu động vật trực giác phát giác được cổ của mình lạnh lẽo nhìn một chút chung quanh về sau trực tiếp n g ậ miệng làm sao cảm giác có người nghĩ làm ta không rõ ràng lại nhìn một lần thật sao nguyên lai căn bản không chết các nàng hiện tại h ả o h ả o tại không trung tung bay đâu bất quá thiết hy không biết bay h á t hương lăng cũng không biết bay đáp án kia cũng chỉ có một văn thiến trực tiếp nào vào mẹ n đổ lại chân bên cạnh sau đó ô m mẹ n đổ lại chân giả khóc dòng nói à liền biết nữ vương sẽ không thấy chết không cứu nữ vương thật sự là quá tốt đồng dạng được cứu đi lên phong ngân xa cùng h á t hương lăng mà không biểu tình nhìn xem văn t i ế n hát cái này ra vợ kịch thậm chí còn chứng kiến văn t i ế n dùng ngón tay nhấp nước bọn họa ở trên mặt trực tiếp đem cái này xem như nước mắt r ù n g hơn nữa còn là mẹ đồ lạ không nhìn thấy góc độ mẹ đồ lạ khoe miệng kéo ra đến một vòng tiêu d u n g nói có đúng không không phải nữ nhân đã độc lòng dạ hẹp h ỏ i lòng dạ hiểm độc lá gan còn có không phải thứ gì lao vu bà giết người không chớp mắt còn không phải người cái này ngược lại là không sai ta là diệp la lệ tiết tử phong ngân s a cùng hát hương lăng cảm thấy mẹ đồ lạ đều điên làm sao còn bắt đầu trều cho mình thật điên không rõ ràng lại cẩn thận m o n nó văn t i ế n ngay cả sắc mặt đều không thay đổi nói thẳng nữ vương minh g á m a ta kia là nói tân linh đâu mẹ nỗi lạ a coi ta là đồ đẩn mắng ta khó nghe như vậy văn tiến h vậy ngươi khẳng định là nghe lầm ta nói là m ạ n đa lạp nữ vương cứu ta nhóm còn lại đều là tân linh dù sao ta cũng không nói sai ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh a thật sự là nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ d i ễ n kỹ quả nhiên bọn hắn không chiếm được nữ vương trọng dụng là có đạo lý hay là chúng ta kéo không xuống đến mặt ngay cả cái này trở mặt tốc độ cũng không sánh nổi n g h e một chút cái này nói lời bịa đặt không mang chớp mắt chỗi dạ chính là bọn hắn t h u c ngựa cưới thiên ly mã nhìn núi làng ngựa chết đều đội không kịp mẹ n ô i lạ t ố t hiện tại chính là ngươi biểu trung tâm thời điểm hiện tại lập tức lập tức cho ta ngăn trở bên kia ra hỏa đừng làm trở ngại đến ta văn tiến trực tiếp đứng thẳng người nói được rồi nữ vương ta cái này liền đi thiết hy làm việc t r o n g mặt thiết hy nghe tới văn tiến thanh em đứng lên đi qua nói đến chủ nhân văn tiến khí thế hùng hổ lôi kéo thiết hy nói đi chúng ta cho nữ vương đứng gắt đi văn tiến cùng thiết hy hùng d u n g hai vệ khí phách hiên ngang hướng bên kia đi phong ngân xa cùng hắc hương lăng liếc nhau một cái lựa chọn yên lặng đuổi theo mà văn tiến đi đến tiểu khả cùng mặt trăng trước về sau ngẩng đầu nhìn lên chán l ậ t cái lao thiên đ u đây không phải c â y cái nam bên cạnh mèo to mèo À không đại não hồ sao còn có cái này có thể cùng mẹ đồ lạ đơn đấu lâu như vậy cánh biến thân tóc dài nam hải hiu một chút phong ngân xa cùng hắc hương lăng trước mặt liền không a i biến thành hai người bọn hắn trực diện cái này đại khủng bố mà văn tiến lấy siêu việt cực h ạ n tốc độ lôi kéo bay lên thiết hy lại trở lại mẹn đồ lạ trước mặt văn tiến nữ vương tia cái gì cái này chân thành có thể hay không lần sau lại biểu chủ yếu là ta bây giờ nghị phản nghịch một chút t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mẹ độ là khí ngốc h ả thật đánh cùng giả đánh t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mẹ độ là khí ngốc h ả thật đánh cùng giả đánh t i ế n tĩnh không nói gì không biết hẳn là dùng cái gì lời nói để diễn tả mình kia phong phú đến phá trần cảm xúc đợi đã lâu mẹ độ là mới miễn cưỡng mở miệng nôn một chữ biểu đạt mình nhấp ủ nửa ngày tâm tình thảo văn tiến cùng cái nịnh nọt gian thần một dạng nói nữ vương ngươi đang nói gì đấy cái này không phù hợp thân phận của ngươi lần sau không thể lại nói u mẹ độ là hít sâu một hơi nói lan a đừng ở ta nơi này trứng mắt văn tiến liền vội vàng đứng lên không mang một chút do dự lôi kéo thiết hy liền chạy tới mẹn đồ lạ sau lưng từ đầu tới đôi u không nói một câu phong ngân xa cùng hát hương lăng giờ phút này cảm giác bọn hắn tựa như lớn văn loại công việc tốt không có phần của bọn họ cái gì lặn sự bẩn sự tình đều để bọn hắn bên trên sắt ông đây mặc kệ vừa muốn phát ngôn b ừ bãi ngầm đầu liền thấy tiểu khả cùng nguyệt đã ngân g lên tay chuẩn bị phóng đại chiêu phong ngân xa ngay cả vội vươn tay nói chờ một lát có hiểu lầm ta cảm thấy còn có thể chờ một chút tiểu khả còn chờ cái gì đánh sớm song sớm kết thúc công việc ngươi vẫn là an tâm làm bối cảnh của ngươi tấm đi. phong ngân s a chờ một chút ta đi tranh thủ một chút nói xong cũng đi đến mẹn đồ lạ trước mặt mở miệng nói nữ vương ta nghĩ mẹn đồ lạ không người không nghĩ tranh thủ thời gian cho ta chân chu nhi cút về a lôi kéo cánh tay của hắn đem hắn chuyển n ử a vòng sau đó một cước đá vào hắn trên n đ n g trực tiếp lại trở lại nguyên đ ị a phong ngân s a lấy ra ngân ti đ à o nói t ố t tới đi cho ta thông khoái ta coi như chiến tử cũng không làm nịnh nọ tiểu nhân văn tiến tiểu nhân mắng ai đây phong ngân s a ai đáp nói a i quay đầu đối tiểu khả cùng miệng nói cầu điểm n h ạ ngược còn đại chiến hết sức căng thẳng song phương đều lựa chọn đồng thời mở lớn bất quá song phương tình huống không giống lắm phong ngân xa là thật đánh không lại không ra đại khủng sợ ngay cả một chiêu nửa thức đều gánh không được hiện tại chẳng qua là vì để cho mình đẹp mắt một chút mà bên kia mở lớn thuần túy là vì thỏa mãn phong ngân xa yêu cầu chớ nhìn bọn họ mở lớn nhưng chính là cái bên ngoài đầy bên trong chống không hư hóa cho nên đánh lên về sau chớ nhìn bọn họ hạ thủ nặng như vậy kỳ thật phong ngân sa cùng hắc hương lăng ngược lại là không có thụ cái gì trọng thương nguyệt t h ừ a dịp xích lại gần thời điểm tại phong ngân sa thai vừa nói n g ư ơ i ngốc như thế đánh mẹ độ lạ coi như có ngốc cũng nhìn ra được ngươi liền không thể thảm một điểm phong ngân sa nghe xong tại chị u nguyệt một kích thủy tinh lăng sau trực tiếp hiện con tôm chạm hướng về sau bay đi rơi xuống đất về sau liền một ngụm máu p h u n tới hắc hương lăng chủ nhân phong ngân sa về sau nói nữ vương khu cụ bọn hắn quá mạnh ta không phải là đối thủ mẹ độ lạ bất đắc dĩ p h ế a đến bên cạnh thò đầu ra nhìn văn tiến h trực tiếp mang theo cổ áo của nàng ném tới mẹ n ỗ lạ đến ngươi bên trên nhanh lên đi văn tiến h lộn mèo ngồi tại tiểu khả cùng mặt trăng trước không xa hư c ư ờ i nói hắc hắc ngươi các ngươi khỏe a muốn hay không vàng ta có rất nhiều a tiểu khả vàng nguyệt người n g ố c là kim ly đồng không có vàng vẫn là trương v ị phá sản tiền đồ tiểu khả t ố t ta t ố t ta không muốn liền không muốn đi k i a liền trực tiếp tiến vào chính đ ề văn tiến h nếu không nói lại tiểu khả hắt hơi một cái kết quả một thanh họa diễm phú tới trực tiếp rơi vào văn thiến dưới mông không xa đưa nàng cho nổ bay văn tiến h a thật nóng a bức khói lên từ trên trời dáng xuống rơi vào phong ngân xa trên bụng kém chút không có đem hắn thật nền trắng chương bốn t â n linh Tiểu k h ả cùng n g u y ệ n mươi mốt kim chiếc lồng quan tân linh tiểu khả cùng nguyệt nghi trúng kế. kế hai người thủ hạ đều không được việc mẹ độ là quả thực quá thất bại loại này thủ hạ thật sự là có chút mất mặt ta nhìn xem người ta bên kia diệp la lệ thiên tử phỉ linh đều từ nhân tạo t i ê n tử biến thành chân chính diệp la lệ thiên tử chỉ là về có hay không thuộc về tại tiên cảnh diệp la lệ c ò người nhìn xem bên kia mẹ độ là chính đang hoài nghi nhân sinh đưa tay triệu hoán đi ra ngân ngực cúng kéo cung trăng tròn bắn ra một tiễn kết quả đón thêm gần mẹ độ là thời điểm đột nhiên bị một mặt đồ vật ngăn trở sau đó phát ra pha lê vỡ vụ thanh âm mẹ độ l à i hoàn hồn n g n m đầu nói các ngươi sẽ không cho là ta triệu hoán mấy cái này đổ đần trở về thật là vì ngăn cản các ngươi đi、ừ. ngay cả lý mộc khê đều không có phát hiện mẹ đ ộ lạ động tĩnh nàng vậy mà như thế thình lình thiết chí phòng ngự lý mộc khê tiểu khả nguyệt đừng tìm nàng nói nhảm nhanh đánh nàng thế na cùng cao thái minh canh giữ ở bên cạnh hắn nói nếu không chúng ta cũng đi hỗ trợ lý mộc khê không ta sợ sẽ không như thế đơn giản mẹ đ ộ lạ đang chỉ hoãn thời gian kim ly đồng nhanh lên lấy đi tân linh bên kia vây công tân linh kim ly đồng nghe tới về sau trả lời biết lập tức liền tốt kim ly đồng tăng cường công kích mà tân linh là thật thảm coi như không gian của nàng ma pháp cường đại hơn nữa nhưng nhan tức bọn hắn cũng không kém cho nên tân linh là thật thảm trên thân căn bản không có cái gì tốt dù sao nhan tước đáng thương nàng là nữ nhân bàng tôn nhưng không có cái này cố kỵ hồi hồi xuất thủ đều là hướng đau hung ác địa phương hạ thủ hơn nữa còn có kim ly đồng cho hắn giúp đỡ đừng nói y phục của nàng chính là tóc đều cùng nữ quỷ chẳng thiếu gì kim ly đồng bàng tôn liên thủ cho ta không chế lại nàng ta đến vây k h ố n cái nữ nhân điên này bàng tôn t ố t phép thuật y e lục ồ ly điện tiềm lôi minh lôi điện run g d ậ y nhan tước đồng dạng xuất thủ đạo phép thuật ie lục ồ ly văn hào bất m ự linh bộ sân thủy trọt buộc đ ộ n tịch phi phép thuật ielu ồ ly đ ộ c ti tay tê liệt phong tồn cảm giác ba vị thánh cấp tiên tử xuất thủ tân linh cho dù cường đại hơn nữa nàng cũng không phải là thánh cấp tiên tử công kích đ ề u chúng để nàng toàn thân cứng tại nơi đó bàn g tôn kim ly đồng đ ộ n g thủ kim ly đồng dơ lên kim cốt bảo kiếm nói t ố t phép thuật ielu ồ ly n g a n nguyên v ề kim kim vũ quang mang theo kim quang lao lung lấy kim cốt bảo kiếm m u i kiếm vì điểm hướng bốn phía vạch ra số đạo kim quang sau đó hướng phía dưới b a phủ đem tân linh nốt ở bên trong còn có vài vòng kim quang trình độ kết nối đợi đến kim quang biến mất về sau một tòa kim loại lao lung xuất hiện cái này so với trước kia linh công chúa cái kia mạnh hơn mang theo tân linh liền rơi trên mặt đất chiếc lồng bên trên một điểm vết tích cũng không có tân linh trên thân pháp thuật ngược lại là không sai biệt lắm nhanh giải khai tân linh bỏ lên về sau nhìn xem cái này chiếc lồng dù cho dùng pháp thuật cũng căn bản ra không được tân linh kim vương tử nhanh lên đem ta phóng xuất kim ly đồng chờ chúng ta thu thập xong mẹ nỗ lạ rồi nói sau ngươi trước hết tại cái này yên tĩnh bởi đi kim ly đồng quay người liền hướng lý một khê bên kia quá khứ mà mẹ nỗ lạ bên này không biết bộ cái gì phòng ngự tiểu khả cùng nguyệt liên thủ đánh nát một tầng lại một tầng nhưng bất kể thế nào đánh tựa như căn bản đánh không hết một dạng p h ả n phất phía dưới còn có vô số tầng tiểu khả nàng đây là bộ cái vương bát sắc sao vương bát sắc đều không có cái này lợi hại đi nguyệt cao mày nói cái này không thích hợp chúng ta giống như t r ù n g kế chương 472, chuyển cảnh huyết cảnh phá cảnh chương 472, chuyển cảnh huyết cảnh phá cảnh tiểu khả nhìn một vòng chung quanh một chút việc nhì cũng không có à bọn hắn liền nệ nàng n sắc chẳng lẽ nệ n sắc cũng là trúng kế tiểu khả trúng kế cái này còn có cái gì trúng kế dù thế nào cũng sẽ không phải nệ nàng sắc đi n g u y ệ t cao mày nhìn một vòng cuối cùng vẫn là rơi vào tầng kia tầng phòng ngự bên trên nói ngươi nói đúng mấu chốt đúng là phía trên kia tiểu khả a ta nói đùa thật là a n g u y ệ t chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao chúng ta hết thể chung quanh giống như đều không phải thật tiểu khả tự quan sát kỹ một phen cái này tình huống chung quanh rõ ràng phát hiện không gian chung quanh cùng thời gian giống như đều là đ ị n h chỉ mà lại nơi này phảng phất tiến vào một cái vô hạn tuần hoàn thời gian tuyến bên trong chỉ cần đánh vỡ cái kia chốt mở liền sẽ trở lại lúc bắt đầu tiểu h ả vậy bây giờ đâu đã đều là giả chúng ta phải làm sao ra ngoài nguyệt ta cũng không rõ ràng tiểu khả cũng không biết tiểu khê thế nào ân đối tiểu khê tiểu khê a tiểu khả cùng nguyệt đều hướng phía bên kia nhìn sang kết quả nhìn thấy chỉ có một cái mơ hồ hình dáng ngay cả khuôn mặt đều không nhìn thấy lý m ô khê giả làm sao ta không sao các ngươi nhanh lên đánh vỡ cái kia s á c đem mẹ nổ lạ lấy đi tiểu khả cùng nguyệt liếc nhau một cái làm sao cảm giác cái này tiểu khê như thế giả lấn lửa bọn họ chưa thấy qua huyễn cảnh sao cầm như thế cái hàng giả đến gạt chúng ta liền âm thanh cùng giọng nói chuyện đều học không giống c nói dùng c gầy nhanh t xong cũng cùng nguyệt cùng một chỗ tìm cái này cái ảo cảnh sơ hở còn nhà dãnh đạo cái này cái ảo cảnh chất lượng thật kém liền không thể làm giống một điểm xoa bình nguyệt đừng tại đây xoa bình lại không đi ra chúng ta sống hay chết cũng không biết tiểu khả cũng bắt đầu ở chung quanh tìm ra được nơi này lý mộc khê là giả hoàn cảnh cũng là giả mẹ nỗi lạc cùng kia hai cái kỳ hoa thủ hạ cũng là giả phong ngân xa phong bình bị hại a nhìn một vòng xuống tới cũng chỉ có n g u y ệ t hiện đang n g ó chừng cái này phòng ngự sắc có chân thực cảm giác tiểu khả phát hiện cái gì sao n g u y ệ t nơi này chỉ có cái này sắc có chút đặc thù xem ra ra ngoài biện pháp ngay ở chỗ này tiểu khả chúng ta đánh nát không ít lần đi không phải đều khôi phục nguyên dạng n g u y ệ t bởi vì chúng ta chính là lần công kích thứ nhất cái này thời điểm tiến đến tiểu khả lần thứ nhất thời điểm ngươi nói là mẹ ấn độ đã đem phát động h u y ễ n cảnh điểm đặt ở kia phòng ngự bên trên chính là vì kéo hai chúng ta mau tới cấp cho mình tranh thủ thời gian nàng làm sao biết chúng ta sẽ cùng một chỗ công kích nguyệt kéo một cái đủ vốn kéo hai cái nàng càng vui vẻ hơn ân chúng ta vậy mà không có cách nào triệu hoán tinh b à i tiểu khả cũng thử một chút đồng dạng không được nói nếu không chúng ta cùng một chỗ thử một chút h u y ễ n cảnh ngăn cách chính là chúng ta ý thức cùng cảm giác đã một cái không được kia hai cái cùng một chỗ đánh v ỡ nó đi nguyệt ân sau đó tiểu khả cùng nguyệt trên thân xuất hiện hỏa hồng cùng màu trắng bạc quang nhật nguyện luân âm dương giao hoán kinh a i đạo ánh sáng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên hội tụ vào một chỗ sau đó xuất hiện một t r ư ơ n g tinh bài rơi vào trong bọn hắn h u y ế n bài nguyệt đi thôi có thể ra ngoài tiểu khả ân hai người bọn hắn trên thân hào quan g tỏa sáng bao vây lấy h u y ế n bài bay vào kia trong phòng ngự tiếp xúc bên trên tựa như có thông đạo đi vào chương bốn trăm bảy mươi ba huyễn cảnh giải trừ đều là gián điệp chương bốn trăm bảy mươi ba huyễn cảnh giải trừ đều là gián điệp nguyệt cùng tiểu khả lần công kích thứ nhất về sau hai người bọn hắn động tác tựa như là dừng lại một điểm động tĩnh cũng không có lý mô khê tiểu khả nguyệt các ngươi làm sao bất quá bọn hắn không có một chút phản ứng t r ự c lăng lăng đứng ở nơi đó mẹ độ lạ ha ha ha chúng kế rồi ta mẹ độ lạ là dễ dàng như vậy nhận m ệ n h sao quá coi thường ta văn tiến h phong ngân s a còn không mo một chút đi đem bọn hắn giải quyết thật t h ụ thương văn tiến h cùng giả t h ụ thương phong ngân s a sau khi đứng lên hướng về bên kia đi qua lý mô khê không tốt bọn hắn muốn động thủ cao thái minh nhờ ngươi đi bảo vệ cẩn thận tiểu khả cùng nguyện thân thể ta đến nghĩ biện pháp cao thái minh ok yên tâm đi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ quang bánh Đi. Cao Thái Cao m nói h Bạch quánh khí của mình liền hướng về Văn Thiến cùng Phong cùng cầm của cùng còn c Quang liền Văn Ngân xa bọn hắn xông lại. Mà Văn Thiến vẫn lại. xa Mà vũ về chút nhỏ nhỏ do dự, g ọ nhảm g nói, c ú n muốn đánh nào g ta Thật Ta thế sao? sao? làm c g i á chính c ú n đánh không、lại? Phong Ngân xa, đánh không lại cũng phải đánh, không phải nữ vương g ta xa, đ phải phải lại? lại sẽ c h h t â t u t hắn ậ người. Nói nhảm. Chính h chẳng lẽ không biết đánh không lại sao nhưng tiếc có biện pháp nào tối thiểu hiện tại là một cái trước kia giao thủ qua đối thủ mặc dù vũ khí của hắn trở nên càng b ạ khí ngay cả d i ệ p la lệ tiên tử cũng biến thành thần thánh nhưng cái này đều không phải trọng điểm bởi vì không động thủ mẹn đồ lạ liền sẽ thu thập bọn họ phong ngân s a cao thái minh không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy n g ư ơ i kia liền đến so t ả i một chút đi cao thái minh cho là ta sẽ sợ ngươi để ngươi kiến thức một chút ta mới lực lượng phép thuật ielu ồ ly ban ngày quang ám ảnh quang ảnh lưỡi đao tiện tay chuyển ra hai đạo ánh sáng lưỡi đao chẳng kích hướng về phong ngân s a cùng hát hương lăng mà đi phong ngân s a ngân ti đao đồng dạng bổ xuống phong ngân xa phép thuật ielu ồ ly ngân ti đao phong xa long quyền hai đạo công kích chạm vào nhau sau song p ư ơ n g tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía trước p h ó n g đi cuối cùng tại x ư ơ n g mù không có tan hết trước đó giao thủ hỏa hoa tại t r o n g x ư ơ n g khói thoáng hiện quang ảnh thương nhận cùng ngân ti đao tại trong tay hai người hổ hổ sinh phong lạnh binh đụng vào nhau tốc độ càng là nhất lưu một bên h á t hương lăng không có vũ khí căn bản không s e n tay vào được b ạ c h quang ánh bên kia liền càng đơn giản thiết hy còn không có hoàn toàn khôi phục văn tiến có thể dùng đến lực lượng không nhiều trong tay xiềng xích chính là chỉ có vũ khí b ạ c h quang ánh ngay cả quang chi nhận đều không có lấy ra chỉ dựa vào trên tay pháp thuật liền hoàn toàn để văn tiến không có sức hoạt h ủ có lẽ nàng chính là cố ý còn phải là người a thiến thiên tử ăn trộm gà dùng mánh lưới làm ộ t chút cũng bỏ qua kém chút liền bị ngươi lừa qua đi lý mộc khê thì cảm thấy có trương tinh bài đang không ngừng tránh lật chuyển tới về sau mới phát hiện là huyết bài nói cách khác tiểu khả cùng nguyệt là tiến vào một cái ảo cảnh bên trong cho nên mới biến thành cái dạng này lý mộc khê huyễn cho bọn hắn chỉ cái ra đường bọn hắn không sẽ phát hiện không được huyễn bài bên trong tinh linh bay ra ngoài rơi vào tiểu khả trên đầu h ắ n cai chán liền xuất hiện một khối hoa văn nguyệt cũng đồng dạng là dạng này mẹ đ ỗ là tự nhiên trông thấy nói các ngươi đang làm gì nhanh lên đem tia hai sẽ không động xử lý trước h á t vương lăng nhìn mẹ đỗ lạ đối nàng nhìn bên này chỉ có thể cắn răng nói phép thuật y e lục ổ ly khô héo đích tiên hoa thịnh khai ba nguyên thủy dị hoa cánh hoa múa bay tán loạn cánh hoa thoát ly bay múa hướng về tiểu khả cùng nguyệt bay tán loạn mà đi nhưng mà tiểu khả cùng nguyệt đột nhiên mở to mắt chung quanh pha lê vỡ vụ n âm thanh âm vang lên nguyệt đưa tay dùng vẫn ngăn trở những cái kia cánh hoa cũng như mày những công kích này nhìn như sát cơ tràn đầy nhưng lực công kích rất thấp ân mẹ đỗ lạ thủ hạ đều là người tốt ẩn nút khổ cực như vậy nguyên lai đều là gián điệt lụy chương bốn trăm bảy mươi bốn thoát ly phải thừa d lại là một kế chương 474, t h o á t ly phải thừa dịp sớm lại là một kế tiểu khả cùng nguyện sông phá u y ễ n cảnh về sau lui lại một chút khoảng cách bởi vì trong nháy mắt đó tiến vào u y ễ n cảnh cảm giác căn bản không có cách nào cảm thấy được chỉ có thể trước cách xa một chút mà cao thái minh cùng bạch quang bánh nhìn thấy bọn hắn không sau đó cũng không còn h a m chiến lui trở về lý mộc khê bên cạnh phong ngân xa cùng văn tiến tức thời lui trở về dù sao mấy cái này đều không phải dễ chê ợ mà lại cái này cao thái minh không phải so với nàng được đến ie lụ ổ lì bé con muộn thật lâu sao làm sao trở nên lợi hại như vậy chẳng lẽ có cái gì tăng lên tiên lực bảo vật thứ này nàng cũng trông mà thèm a nếu là trở nên lợi hại như vậy ai còn sợ cái này lòng dạ hẹp hỏi lao vu bà a xem ra phải tìm cơ hội hỏi một chút thoát ly hiện hữu tổ chức kế hoạch phải thật sớm dự định tốt không phải sẽ chết rất thê thảm đi văn tiến liếc nhìn một vòng mẹ nó vừa mắt ở giữa tất cả đều là đối đầu xem xét chính là mẹ n ỗ là người này không được ngay cả cái ra dáng hỏa kế đều không có thoát ly phải thừa dịp sớm a lý mộc khê đem v i ế n bài ném qua đến cho nguyệt nói dùng nó đi đừng quản cái gì v i cảnh toàn diện phá ta ngược lại muốn xem xem liền chút điểm thời gian này nàng làm bao nhiêu cho xiếp nguyệt đem tinh bài tiếp được về sau liền biết là tờ nào bài cùng tiểu khả huy động cánh sông về phía trước sau đó đem huyễn bài ném ra ngoài bài vừa tiếp xúc với kia vô hình phong ngự ầm một tiếng phát ra một trận tiếng nổ sau đó bài bay trở về nguyệt trong tay tiểu khả cùng hắn lần nữa phát động công kích n g á y mắt kia p h o n g ngự liền bạo mẹ n ộ i lạ hoảng sợ nói văn tiến phong ngân s a nhanh lên ngăn trở bọn hắn văn tiến cùng phong ngân s a rất bất đắc gì à, bọn hắn có bao nhiêu bản sự chính bọn hắn biết đây quả thật là làm khó bọn hắn a căn bản không có khả năng thật sao bất quá khi một ngày thủ hạ liền muốn có thủ hạ phẩm hạnh không phải rất dễ d c ũ tiểu, tiểu khả cùng nguyệt lúc ấy đối lấy bọn hắn vươn móng vuốt cùng tay muốn trực tiếp đánh bay hai người bọn họ kết quả cũng nhanh muốn đụng phải thời điểm văn thiến gạt tặc đem phong ngân xa hướng bên cạnh đầy sau đó mình lại mượn nhờ lực lượng hướng bên cạnh nga xuống lộn mấy vòng về sau văn thiến mặc hướng lên trên vươn tay nói nữ vương chúng ta hết sức thực tế là ngăn không được ca kết quả vừa nói xong mẹ đỗ lạ liền n h ư mày vừa mới không phải nàng hoa mắt đi bọn hắn tay kia đụng phải các ngươi bất quá còn chưa lên tiếng liền rơi xuống một viên màu trắng bạc q u a n đạn đem văn tiến cho nổ lật cái mặt đồng dạng phong ngân xa bên kia cũng thiếu không được nguyệt đã trang kia liền trang giống một điểm không quan tâm hai gia hỏa này trực tiếp đối mẹ đỗ lạ chuẩn bị phát động công kích lý mộc khê đồng dạng chờ chính là lúc này chỉ phải giải quyết mẹ đỗ lạ vậy cũng không cần duy trì cái này tạo thế chân bạc d á n vẻ đột nhiên lý mộc khê nhìn kỹ mẹ đỗ lạ còn bình tĩnh như vậy nếu muốn giết tới trước mặt nàng còn cười ra tiếng h ẳ n là còn có âm hư làm sao cảm giác mẹn đỗ lạ bên kia phương hướng cùng nguyên lai、like、không giống lắm mà lại ngay cả tư thế cũng giống như bị kính tượng một dạng ân kính tượng lần nữa cẩn thận nhìn một chút vậy mà là thật lý m ộ c k h ê vội vàng hô ngừng một chút không nên công kích bên kia bị mẹn đỗ lạ kính tượng hiện ở chỗ đó là cái cảm ấy nguyên mặc dù kịp thời thu tay lại nhưng vẫn là đối nguyên lai、like、phương hướng bắn một chút thủy tinh l ă n g mà tiểu khả thì căn bản thu không trở lại một thanh hỏa diễm trụ liền phụ tới rơi vào mẹn đỗ lạ trên thân căn bản không hề có tác dụng hơn nữa còn vỡ vụn thành một cái vòng xoáy hắc động chương bốn trăm bảy mươi năm hấp、dẫn. tiểu khả cùng nguyệt bị nhốt chương bốn trăm bảy mươi lăm tác động hấp dẫn tiểu khả cùng nguyệt bị nhốt tiểu khả cùng nguyệt công kích sau khi đi ra ngoài lý mộc khê liền biết lại lần này lại trúng kế quả nhiên công kích đến về sau nơi đó căn bản không phải mẹn đồ lạ chỉ là một cái chiết xạ ra đến hình chiếu hình ảnh mà thôi chính là căn cứ mẹn đồ lạ kính quang chiết xạ pháp thuật hoàn thành lý mộc khê tiểu khả nguyệt nhanh lên lưu lại mà bên kia kính quang chiết xạ mảnh vỡ như có lẽ đã toàn bộ rơi sạch rốt cục lộ ra mẹn đồ lạ vị trí mẹn đồ lạ、một. phép thuật i e lục ô ly kính tử đích lưỡ diện pháp thuật kính tượng mảnh vỡ rơi sạch về sau công kích địa phương lộ ra một cái hát động kia mạnh mẽ lực hấp dẫn hút lấy tiểu khả c ù n g nguyệt muốn đem hai người bọn họ hút đi vào cao thái minh tân cái này không phải bạch quang quánh lê khôi chiêu thức bị mẹ nô la trộm được kính t ự dùng lý mô khê tiểu khả nguyệt nhanh lên về đến bên này tiểu khả ta cũng muốn a nhưng bây giờ căn bản liền bay không đi qua hấp lực quá lớn nguyệt vật này giống như đặc biệt nhằm vào chúng ta căn bản không vung được lúc này linh công chúa cùng thời hy bên kia cũng có chút tiến tĩnh dù sao pháp thuật bị đánh cắp chính là lê khôi không phải hắn hỏa liệu ra ngược lại là trực tiếp liền cười hòa liệu ra một tay khoác lên lê khôi trên bờ vai nói ha ha lê khôi ngươi hát động bị dùng người tới bắt cũng coi như khai phát mới công dụng đi lê khôi liếc qua hắn một tay đập đi cánh tay của hắn vô vô bà vai nói ai cần ngươi lo hát động làm sao coi như kính tượng cũng là hát động ta hòa liệu ra ô ô ô. trả lại ngươi vậy ngươi ngược lại là thử một chút ta nhìn nó có nghe hay không ngươi lê khôi thử qua sao hắn đương nhiên thử qua kia không phải không có tác dụng mạ không phải hắn sẽ còn ở đây bất quá giống như cái này hát động trừ khống chế không được cái này lực hấp dẫn bên ngoài giống như cái khác không bị ảnh hưởng tỷ như hắc động mở rộng mẹn đỗ lạ cũng không phải phục chế toàn bộ đồ vật mà mẹn đỗ lạ muốn chạy vậy cũng phải nhìn ta bên này có đáp ứng hay không phép thuật ielu oli kính tử đích lưỡng diện kính quái thủ cánh tay hai đầu to lớn cánh tay từ hắc động bên trong đưa ra ngoài cánh tay là làm từ sắc mặt trên còn có rất nhiều mấp mô cùng gai ngược một dạng sừng nhỏ mở ra đại thủ liền muốn đem tiểu khả cùng nguyệt xiết trong tay mà lại tốc độ còn rất nhanh tiểu khả cùng nguyệt còn không có phản kích liền bị chộp vào bàn tay tâm lý mô k ê tiểu khả nguyện cao thái minh bạch quang、Nguyễn. nhờ các người đi thử xem kia rốt cuộc là cái gì nhìn xem kia h á c động có thể hay không quan bế bên này linh tê chi lực sắp hấp thu kết thúc coi như để mẹ n đ ồ lạ cầm tới cũng không thể để n à n g chạy cao thái minh thất ta đi cứu bọn họ bạch quang quánh vậy ta đi thử xem cái kia h á c động nhìn có thể hay không đóng lại lý mộc khê cẩn thận nếu như h á c động hấp dẫn các ngươi liền đừng có lại hướng phía trước minh bạch lý mộc khê đem quang cùng ám hai tấm bài thúc động bọn hắn tự thân bản mệnh bài đương nhiên là có đặc thù liên hệ trình độ lớn nhất để tiểu khả cùng nguyện có lực lượng gia trì đồng thời để tất cả bài đều toàn lực hấp thu linh tê chi lực dù sao mỗi một lá bài cũng giống như một cái chứa đựng không gian mặc dù không biết mẹ n đồ lạ cầm bao nhiêu nhưng khẳng định không có hắn nhiều cao thái minh cùng bạch quang ánh tới gần hát động một chút liền cảm thấy không hiểu hấp lực trực tiếp ngừng ngay tại chỗ lại hướng phía trước liền muốn khống chế không nổi vừa dự định xuất thủ thăm dò một chút liền nghe tới một tiếng bi thảm kêu gọi kém chút hủ đến bọn hắn cứu mạng a ta nhanh không kiên trì nổi rồi a xem xét vậy mà là phong ngân sa cùng văn tiến h còn có bọn hắn diệp la lệ tiết tử đều bị động hấp dẫn lấy phong ngân sa đao kẹt tại cái gì ở giữa văn tiến xiềng xích quấn ở trên nào chương bốn trăm bảy mươi sáu hạt động biến mất nguy hiểm giải trừ không còn có chương 476, h r ă á t động biến mất nguy hiểm giải trừ không còn có nhìn phong ngân xa cùng văn tiến trạng thái chỉ sợ không tốt lắm bọn hắn vị trí lực hấp dẫn không tính mạnh nhưng bọn hắn hẳn không có nhiều như vậy tiên l ự c ra văn tiến nhìn thấy bọn hắn hô cao thái minh cứu lấy chúng ta a nhanh sắp không tiên trì được nữa cao thái minh yên tâm sẽ cứu các ngươi trực tiếp giải quyết đầu nguồn không là tốt rồi mà cùng bạch quang ánh liếc nhau một cái bắt đầu trước đó phân công an bài cao thái minh trong tay quang ảnh thương nhận chuyển động nói phép thuật ý e lục ly quang á m hồi hoàn s o n g nhận thập tự trạm quang ảnh thương nhận liên tục vung ra hai đao trắng kích một đen một trắng hình thành một cái nghiêng thập tự trạm hướng về kia to lớn trên cánh tay mà đi bổ vào kia hai cánh tay bên trên thời điểm trên cánh tay xuất hiện hai cái đại đại vết sẹo sau đó chính là một đạo âm lượng kỳ cao tiếng giống b ạ c h quang ánh dùng hết ngăn cách thanh âm này cao thái minh mới lấy lại tinh thần lỗ thai còn tại ông ông tác hưởng b ạ c h quang ánh không có sao chứ cao thái minh dùng lực lắc, lắc đầu nói không có không có việc gì mạch quang á n đem quang ảnh bảo trượng đem ra liếp mắt nhìn vẫn là tiểu bảo trượng nó hơi hơi lộ ra một điểm gh bỏ sau đó đem bên trong rót vào tiết lực quan g ảnh bảo trượng tiết chớp sau đó thân trượng dài ra đầu trên màu đỏ hình trái tim bảo thạch rơi xuống tiến vào phần dưới hình trái tim trang trí bên trong đi nguyên bản cánh cũng biến thành một đôi con quấn kim ngân đen ba loại màu sắc xoay tròn c u ố n quanh ở đầu trên tụ hợp hình thành trạm giống hình dạng mới quan g ảnh bảo trượng liền xuất hiện ngược lại để ở đây không có đại bảo trượng tiên tử cao r ư ớ c một nhóm bạch quan g á n h dùng quan g ảnh bảo trượng chỉ vào hát động nói phép thuật ie lụa lì quan ảnh không dấu vết thanh quan giáng lâm một đạo quang trụ từ bảo trượng đỉnh bán ra sau đó bắn về phía hát động bên trong bất quá giống như cũng không có ích lợi gì mẹ n ỗ lạ bạch quang ánh ngươi quang lúc nào yếu như vậy vẫn là bỏ bất tiên lượt đi bạch quang u ánh vẫn tại phóng thích ra xạ tuyến nói còn chưa tới đâu văn tiến xong chưa a ta nhanh không kiên trì nổi a vừa nói xong xiềng xích móc cài liền mở văn thiến cùng thiết hy hướng về hát động bay đi bạch quang u ánh t ố t hát động tựa như đình chỉ xoay tròn từ trung tâm bắt đầu phát sáng lên dần dần hướng về bốn phía khuyết tán càng lúc càng lớn lúc này kia hai cái to lớn trong lòng bàn tay sáng lên hào quang trói sáng sau đó một h ỏ a đỏ một ngân bạch quan g cầu bay ra ngoài rơi vào bạch quan gánh bọn hắn phụ cận quang mang tắm đi lộ ra tiểu khả cùng n g u y ệ t chân thân tiểu khả rốt c ụ c ra cái này tay thật buồn nôn là đi móc phân sao vẫn là chưa từng rửa tay huệ n g u y ệ t lúc đầu không có cảm giác gì nhưng bị tiểu khả kiểu nói này đột nhiên đã cảm thấy cái kia cái kia đều không đối hắn giống như thối a gây hòng bét hòng bét trở về dùng pháo bài tắm rửa a n g u y ệ t ngầm nghiệm đi bạch quan gánh khống chế thánh quang gia tốc giải quyết hát động thẳng đến thánh quang hoàn toàn đem hạch bao trùm bạch quang á n h bao trùm xoáy gi t h kết quả vừa nói xong bên kia linh tê chi lực liền xuất hiện ngoài ý mớn mẹ độ c lạ mẹ dái độ lạ sử dụng thành hóa mà lý mộc khê dùng năng lượng xung kích lý mộc khê cánh tay bị thành hóa mà mẹ độ lạ vậy mà đỉnh lấy thủ thương cầm linh tê lệ bài còn muốn cầm nhị hào lệ bài bất quá bị bảng tôn cùng kim ly đồng cho một kích phải chúng bay ra ngoài Trưng n 477, kim ề u ly đồng lúc này mới nhớ tới lý mộc khê trong tay thế nhưng là có đủ loại năng lực bài giống như có cái xa bài mà lại ngũ hành bên trong cũng có thủ bài căn bản không dùng được lo lắng cái này hiện tại nhất hẳn là giải quyết chính là mẹ n đồ lạ ra hòa này lý mộc khê đem thổ bài triệu hoán đi ra một trận bão cắt đi thạch bay ra ngoài đem cánh tay kêu bên trên thạch hóa cho loại trừ cái không còn một mảnh kim ly đồng nhìn lý mộc khê bên này chẳng có chuyện gì cái này mới lấy lại tinh thần tìm mẹ n đồ lạ tính số sách mà mẹ n đồ lạ đã bị trùng điệp vây khốn nhan tước bàn tôn cùng độc tịch phi cũng sẽ không cứ như vậy để nàng chạy tiểu khả cùng nguyệt bị mẹ n đồ lạ hố nhiều lần như vậy đương nhiên đã sớm chắn chiếm hữu nàng còn có cao thái minh cùng bạch con g á n tề na cùng p h linh đều là cùng mẹ đồ lạ có chút ân o á n người như thế xem xét mẹ đ ỗ lạ cũng quá không được ưa chuộng làm cho không có một cái muốn cùng nàng giữ gìn mối quan hệ nói câu thế gian đều là địch cũng không đủ đi cũng là nhờ có nàng tiên lực cao thuộc tính tốt không phải chỉ bằng cái này quan hệ nàng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần kim ly đồng cùng lý mộc khê cũng tới đến vòng vây bên này mẹ đ ỗ lạ còn đang tính toán từ nơi nào trốn có năm chắc hơn bàng tôn nơi này không được tiên lực cùng chiêu số đều có thay đổi mới không an toàn cao thái minh cùng t ề na nơi này có chút treo bạch quang đánh vậy mà triệu hoán đại pháp t r ư ra tế na bài tiến hóa sau có chút khó chơi kim ly đồng mẹ độ đồ lạ ngươi lần này chạy không thoát mẹ đỗ lạ h ừ ta mẹ đỗ lạ không phải bị do lớn lên làm nữ vương sau cũng không phải là không có đại chiến qua đừng nghĩ h ủ do ta k i a liền đi thử một chút đi không để xuống linh tê chi lực cùng lệnh bài ngươi mơ tưởng đi bàng tôn trong tay lôi điện lấp lóe nhan tước mẹ đỗ lạ giao ra ta linh tích các đồ vật không phải đừng trách chúng ta không k h á c h khí mẹ đỗ lạ muốn để ta giao ra không có khả năng kim ly đồng dơ kim cốt bảo kiếm nói nói lời vô dụng làm gì nhìn đánh phép thuật i e lụa ly kim vũ q u a n mang theo kim quang h ằ n thế hoàng kim mưa kim sắc i ọ t mưa từ bốn phương tám hướng tụ đến tránh ra m ì n h phương này người thẳng tắp hướng mẹn đô lạ đợt tới mẹn đô lạ phép thuật i e lụa ly kính tử đích lưỡng diện kính trận mẹn đô lạ liều mạng triệu hoán kính trận ngăn t r ở bốn phương tám hướng đến hoàng kim mưa lý mộc khê cùng cao thái minh xuất thủ tam xoa kích cùng quan g ảnh thương nhận đối đầu của nàng quá khứ bất quá bị nàng phát giác được chặn lại bất quá nơi nào là tốt như vậy cả nàng bị ép đều nhanh không lưng đi xuống nguyện từ đằng xa kéo cung cái tên một kích ngân nguyện xuyên vẫn hướng m ẹ đô lạ vào tới m ẹ đô lạ lúc ấy cảm thấy nhưng có lý mộc khê cùng cao thái minh để ép, nàng rất khó né tránh. bên ộ c kích phát một kích đem b này đ ra a mẹ ấn không độ la bị các phương diện pháo ranh phía dưới linh công chúa cùng thời hy nơi đó cũng ra một chút tình trạng lê khôi cùng hỏa liệu ra vậy mà liên thủ đánh lén các nàng nếu không phải linh công chúa thoáng nhìn phát hiện ra sớm các nàng liền nằm trên mặt đất Trường 478, linh ê h ô hỏa liệu ra liệu lại gây sự. ư g 478, Lê ô i liệu ra lại Linh hỏa ra gây sự.、Linh、công chúa vốn là không có phát hiện nhưng hỏa liệu ra bên kia động tác có chút dễ thấy lập tức liền thấy chuẩn bị động thủ lê khôi linh công chúa không kịp giải thích liền lôi kéo thời hy rời đi nguyên đ ị a mà nguyên đ ị a đã sớm từ mặt đất xuất hiện một cái hắt động linh công chúa v ô vô bộ ngực nói hủ chết ta kém chút liền trúng chiêu thời hy ngươi không sao chứ thời hy lắc đầu cũng có chút nghĩ mà sợ lê khôi cùng nàng nói cho cùng tính một cái hợp p h é p cộng tác không nghĩ tới vậy mà lại dạng này đối nàng hạ độc thủ thời h i lê khôi ngươi ngụ ý như thế nào lê khôi cả sửa lại một chút mình phát hiện căn bản chỉnh lý không tốt cần thay mới mới được ngựa khí cũng có chút không tốt nói như thế nào lúc ấy là phải vì tiên cảnh tương lai không phải ta lấy ở đầu thời gian rỗi thời h i n h ư mày nói tiên cảnh tương lai làm sao cần đường đường ngự vương đến giúp đỡ mẹn độ lạ lê khôi thời h i ngươi có phải hay không quên chúng ta từng cùng một chỗ càng chẳng qua thời gian tiến về qua tương lai thời hy chưa từng quên làm sao lê khôi lúc ấy địa cầu là như thế nào người ta không phải là không có nhìn thấy chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy để ta đ ộ n g t h ủ sao thấy h i cho nên ngươi liền muốn trợ giúp mẹ đồ lạ tiêu diệt nhân loại lê khôi chưa từng trả lời chỉ nói là đạo hết thể đều là có báo hiệu băng công chúa tại sao lại yếu đi bởi vì sông băng đang tăng giã mà hết thể này kẻ đầu sọ là ai liền là nhân loại cho nên hết thể đều muốn từ đầu nguồn giải quyết thấy h i lê khôi người ta nhìn thấy chỉ là một loại khả năng ngươi quá vò đoán hòa liệu ra các ngươi muốn giảng đạo lý liền đi một bên ta cần phải qua bên kia góp tham gia náo nhiệt hòa liệu gia vừa dự định hướng bên kia đi liền bị linh công chúa thái hồng phiêu đới ngăn cản linh công chúa hòa lãnh chủ ngươi vẫn là ở lại đây đi bên kia chiến đấu lấy ngươi bây giờ tiên lực sẽ chỉ thương vong tham trọng mà lại ngươi thiếu đánh linh tê chi lực chủ ý hòa liệu gia cũng không phải tốt tính mặc dù tiên lực bị phòng nhưng gây sự tâm vẫn như cũ không yên tĩnh hòa liệu gia linh công chúa đừng cạn đường đã các ngươi bảo hộ không tốt linh tê chi lực còn không bằng để chúng ta lấy đi các ngươi cũng không cần trông coi không phải linh công chúa phép thuật i e lụp ồ ly sinh đích linh hồn đích tâm thái hồng phiêu đới t hỏa ả i phiêu đới hồng h cuốn lấy hỏa liệu ra hai tay, để hắn căn bản hoạt động không được, căn bản không tránh thoát. Hỏa tay, ra, liệu để động được, căn bản căn bản phép thuật ielu ổ ly h ỏ a trúc lễ h ỏ a ân ký thánh hỏa tâm pháp toàn thân giấy lên h ỏ a diễm bao phủ tại hai tay trên cổ tay trước thiêu cái này thả i hồng phiêu đới trực tiếp liền đem nó đốt lên linh công chúa cầm băng r u a lui lại một bước nói phồn hoa thánh trượng hoa linh gặp nhau bướm ảnh đi theo hoa linh đ h ậ p vũ vô số to to nhỏ nhỏ hồ điệp từ linh công chúa phía sau bay ra ngoài hướng về hỏa liệu ra bay đi sau đó đang đến gần hắn thời điểm hóa thành điểm sáng bạo tạc hòa liệu ra lúc ấy không để Hỏa kinh c thời xoay tròn lấy ư khi p rào á dưới chân xuất hiện hát động mà lê khôi phía sau thì xuất hiện thời gian biểu bản cùng một thời gian thời khi dùng lực lượng thời gian dừng lại dưới chân h hấp động mà lê khôi cũng dùng hát động triệt tiêu lấy thời gian biểu bản cầm cố xuất thủ nháy mắt chính là kết thúc nhưng lê khôi đem một khối tấm gương đẩy tới thời gian biểu bàn bên trong đánh vỡ cân bằng thời hy dưới chân thời gian biểu bàn vỡ vụn thời hy chương 479, c á c phương tình hình chiến đấu mẹ đỗ lại đánh cược lần cuối chương 479, c á c phương tình hình chiến đấu mẹ đỗ lại đánh cược lần cuối thời hy cũng không nghĩ tới lê khôi vậy mà dùng mẹ đỗ lại kính tượng pháp thuật đến xoay chuyển thời gian đồng thời còn sẽ nàng lúc đầu phòng ngự thời gian biểu bàn đánh vỡ trong lúc nhất thời để thời hy rơi vào sắp rơi vào hát động hiểm cảnh phép thuật i e lụ ly sinh tướng hơi thở linh, linh tương hoàn linh hồn thải hồng một đầu hơi mở cầu v ò n g c u ố n ở thời hy trên lưng không để cho nàng lại rơi vào hát động bên trong lê khôi linh công chúa ngươi cũng muốn rơi vào hát động bên trong sao linh công chúa hiện tại hai phe dùng sức bất quá giống như còn không đến thực hạn nói hát động hát động liền có thể không nhìn sinh mệnh năng lượng sao phép thuật ielu ổ l i sinh tức tướng vỏng linh năng hội tụ sinh mệnh cầu v ò n g ánh sáng rực rỡ từ hát động bên trong hiện lên một đạo thất thải quan giống g như băng r u a bay tới còn sẽ lâm vào một nửa thời hy cùng nhau kéo tới thời hy linh ngộn ngộn đa tạ linh công chúa thời hy ngự vương bây giờ căn bản không nghe khác giải thích không muốn nói thêm nữa thời hy t ố t t h ủ y vương tử nhìn xem hai bên đều đánh lên để vương mặc nàng đi tượng đá đằng sau tránh một chút nói các ngươi ở đây tránh một chút ta đi xem một chút tân linh bên kia thế nào vương mặc t h ủ y vương tử vậy ngươi phải cẩn thận a t h ủ y vương tử ân đừng lo lắng t h ủ y vương tử hóa thành g i ọ t nước biến mất ngay tại chỗ la l ệ nói chủ nhân ngươi đừng lo lắng t h ủ y vương tử thế nhưng là t h á n h cấp tiên tử vẫn là linh tê các các chủ không có việc gì kiến bằng thế nhưng là thuỷ vương tử thiên niên tri lực tiên đan không phải đã không có sao nghe tôi cái này vương mặc liền càng hầm ngực nói Đúng vậy à, t h ủ y vương tử không c là đi tới kim chiếc lồng bên cạnh nói tân linh ngươi thế nào tân linh thủy vương tử ngươi có thể mở ra cái này chiếc lồng sao thủy vương tử thử một cái chỉ dựa vào mượn hiện tại lực lượng căn bản không đủ trừ phi dùng tới kia lực lượng thủy vương tử không được tân linh, linh, linh, linh cứng nhắc một chút nói cũng là nhờ ngươi bảo vệ cẩn thận những hải tử kia t h ủ y vương tử ta biết vậy ngươi liền an tâm ở chỗ này đi hết thể kết thúc sau bọn hắn sẽ thả ngươi ra nói xong thủy vương tử liền biến mất lưu lại tân linh tiếp tục đối với bên kia k ê u to bên này mẹ đô la bị một đám người ngắm bắn quá mức tấp nập cũng sớm đã bị đánh đầu góc t r ò n váng bất quá vì trong ngực nàng linh tê chi lực nàng cảm thấy hết thầy đều là đáng giá chỉ bất quá muốn chân chính đào thoát nơi này chỉ sợ phải bỏ ra không ít đại giới mẹ đô la phép thuật i e lụa ổ ly kinh quan g phản xạ chân thực hư hảo cũng chân tướng kinh quan g phân thân đây chính là nàng không nguyện ý nhất dùng pháp thuật bởi vì mỗi một cái, phân thân đều là thật, thiếu một cái nàng liền sẽ yếu một điểm cho nên tử không dễ dàng vận dụng hiện tại phân ra đến tám cái không phải nàng không nghĩ nhiều lại nhiều nàng lực lượng căn bản không đủ dùng tại r ư n kính bài diệt h bên trong hưởng thụ xoa bóp kính tinh linh hướng ra phía ngoài nhìn sang kết quả để chính nàng sửng sốt một chút ngồi thẳng người lại nhìn một lần vẫn là nghĩ hoặc kính tinh linh cái này căn bản là tất cả đều là thật ta lý mộc khê tất cả đều là thật kính tinh linh đối hẳn là một loại pháp thuật đi bất quá xác thực đều là thật lý mộc khê đối mọi người hô các vị toàn lực c ư ớ p giết mẹn đỗ lạ đây đều là thật thu được nhắc nhở sau mọi người liền càng cẩn thận không thể đem mẹn đỗ lạ thả ra nhưng mẹn đỗ là nhóm đã bắt đầu hành động hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu bàng tôn muốn chạy phép thuật ielu ô ly lôi xả đ i ệ tiên một roi đem một cái mẹn đ lạ ngăn cản sau đó bắt đầu một đối một đại chiến mà nhan tước độc phi cùng kim ly đồng đều là giống nhau ngăn lại một cái mẹ nộ lạ tiến hành đánh đập còn lại tiểu khả nguyệt cùng lý mộc khê lúc ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này huống chi còn có cao thái minh cùng tề na đương nhiên là một người một cái mẹ nộ là nhóm đều bị chặn đường nhưng vẫn là đang cố gắng chạy trốn vừa đánh vừa lui dùng t h ậ lục mà mặt đất một chút lớn đá vụn bên cạnh văn thiến cùng phong ngân xa chính lộ ra cái đầu đang nhìn chung quanh chiến đấu văn tiến h ai nha ma ơi đây thật là thần tiên đánh nhau chúng ta vẫn là không nên đi tham gia náo nhiệt、hát、hương lăng vẫn là cầu nguyện mạn đa lạc nữ vương trốn không thoát đi không phải chúng ta còn muốn bị nô dịch văn tiến cũng là chư thiên các vị đại thần phụ để mẹ đ ộ lạ biến mất đi v ă n cầu phong ngân sa văn tiến ngươi có thể hay không đáng tin cậy một điểm cái này sẽ qua n hẳn dùng văn tiến vậy ngươi nghĩ cái biện pháp tốt hơn phong ngân sa trên trời cùng mặt đất hai nơi chiến trường kinh vị rõ ràng ai cũng không quái dày ai nhưng mẹ đ ộ lạ lại nghĩ đến biện pháp đ ề u hướng thời hy cùng lình công chúa bên này rút lui kim ly đồng không tốt mẹ đ ộ lạ n g h ĩ pha trộn hai bên t h ử a dịp nước màu cá ngăn cản nàng phép thuật ielu ổ ly kim trúc chấn đảng trung minh keng mẹ độ l à thân ảnh rõ ràng cứng nhắc một chút kim ly đồng trong mắt kim quang lợi lên kim cốt bảo kiếm liền từ mẹ độ l à ngược đâm ra kim ly đồng đây là trả lại cho ngươi cái thứ nhất phân thân tiêu diệt về sau tất cả mọi người bắt đầu tiêu diệt kế hoạch sau đó nhan tước bàng tôn nguyện tiểu khả cùng lý m ộ t khê đều hủy diệt một tôn phân thân còn lại ba cái còn tại hướng mặt đất chiến trường chuyển di bất quá bạch quang ánh cũng không phải dễ ư ớ c hiếp bạch quang ánh phép thuật ielu ổ ly quang minh hy âm thánh âm vòng một vòng ánh sáng đem mẹ độ lạ cho vây khốn cao thái minh nắm lấy cơ hội dùng quang ảnh thương nhận giải quyết nàng Độc, độc t ị phong ngân sa cùng văn tiến tăng thêm h hương lăng cùng thiết hy trực tiếp bị mẹn đỗ lạ thùng đi kết quả liền xuất hiện tại mẹn đỗ lạ, lạ không muốn chết cũng nhanh chút công kích văn tiến phong phong ngân sa nhanh lên a phép thuật ielu ổ ly công kích là đánh đi ra nhưng vội vàng chuẩn bị căn bản ngắn không được hai người bọn hắn đối bị đánh bay ra ngoài mà mẹ đỗ lạ thì bị vọt tới lấy lê khôi bên kia bay đi mẹ đỗ lạ ngự vương giúp ta lê khôi chuẩn bị mở ra linh tê chi môn chương bốn trăm tám mươi mốt nhiều mặt ngăn cản thảm trọng đào thoát chương bốn trăm tám mươi mốt nhiều mặt ngăn cản thảm trọng đào thoát mẹ đỗ lạ đã đến bên này vậy khẳng định là có người nguyện ý giúp nàng mà có thể giúp nàng chạy trốn người linh công chúa cùng thời hy không có khả năng hòa liệu ra chỉ còn lại một nửa tiên lực cũng không có khả năng tia liền chỉ còn lại ngự vương lê hôi lê khôi nghe tới mẹ đỗ lạ sau không chỉ có một cái chớp mắt đem thời hy bất lùi còn sẽ linh sẽ đêm trì ô n kêu gọi tôi h hy, h lê k n vô biên nhìn thấy đều là thật tấm màn đen một khối giống như miếng vải đen đồ vật đem thời hy pháp thuật ngăn trở mà linh tê chi môn cũng đã mở ra lý mô khê không tốt thời gian cấp cấp như ý lệnh thời gian tạm ngừng thời bài bay ra n g o à i sau đem lý mộc khê điểm đến thời gian tạm ngừng mẹ độ lạ bị tạm dừng thời gian lê khôi phép thuật ie lụt ổ ly biên giới phụ cái vĩnh dạ vô kỵ hát động thôn vệ hát động thời gian cùng không gian hỗn loạn đem lực lượng thời gian cho thôn vệ cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì mẹ độ l à sắp đến linh tê t r í môn kim ly đồng cũng không còn truy trực tiếp phóng đại chiêu kim ly đồng phép thuật ie lụt ổ ly thiên kim hồi nguyên trụ vũ mang theo quang kim long ngự lý mộc khê ngũ hành tụ tập tương sinh tương khắc kim một thủy hòa thổ ngự lôi quang điện kích hòa vũ lư quang quang ảnh loạt và ba liên tiếp đại chiêu phi tốc hướng mẹ n độ lạ mà đi cái kia uy lực mẹ đ ổ lạ cách thật xa liền cảm thấy uy hiếp càng là tăng tốc tốc độ hướng linh tê chi môn bên trong chạy trốn linh công chúa cũng chia ra tâm thần đến ngăn cản thải hồng phiêu lưới dạ tuần tàng bí mật hôi t ậ n đ i ể m diện b a n g r u a ở giữa không trung liền hóa thành một chùm sáng điểm theo gió bay đi linh công chúa ngự vương ngươi lê khôi linh công chúa bớt can thiệp vào một chút đi mẹ đ ổ lạ chạm đến linh tê chi môn thời điểm công kích đã ở sau lưng nàng cuối cùng chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn đông trực tiếp sẽ tại cách đó không xa thời hy linh công chúa cùng lê khôi hỏa liệu ra tất cả đều hất bay ra ngoài khu khu khu uy lực cũng quá lớn đi may mắn chúng ta kịp thời phòng ngự đợi đến sương ngủ tan hết về sau đã không có mẹ đỗ lạ bóng dáng chỉ có bị đánh nát bấy linh tê chi môn đám người còn không có gieo h ò đâu liền nghe tới một bên khác chuyển đến tiếng hoan hô văn tiến h a giống a a a mẹ đỗ lạ rốt cục biến mất không nghĩ tới sẽ là mẹ đỗ lạ thủ hạ trước hết nhất gieo h ò phong ngân xa nhanh lên đem nổi điên văn tiến kéo xuống nói thật có lôi tâm tình quá kích động thời hy thấy rõ nói mẹ đỗ lạ không có bị tiêu diệt nàng đã tại linh tê chi môn bên trong v ă nguyên Thiến lập tức liền nói, lập cổ, bị bắt i ấ g địa đã không có hai người bọn họ thân ảnh mà nguyên nói bọn hắn chạy bất quá ta lưu lại đồ vật nguyễn đem lòng bàn tay chống ra một viên chìa khóa bay lên linh hy chìa khóa chương 482, linh hy chìa khóa tới tay thân linh bên này bực mình sự tỉnh chương 482, linh hy chìa khóa tới tay thân linh bên này bực mình sự tỉnh nhìn thấy nguyệt lòng bàn tay linh hy chìa khóa mọi người lên tiếng kinh hô ai cũng không nghĩ tới n g u y ệ t sẽ đem cái này đ ồ vật cầm tới tay nhan tước ngươi làm sao cầm tới n g u y ệ t vừa mới lúc nổ bọn hắn bị vén bay ra ngoài bên hông hắn cái này chìa khóa tia chớp cùng cái k i a linh tê chi môn quang mang một dạng thuận tay từ nơi đó lấy xuống bang tôn xem ra ngự vương vào xem lấy chạy không có phát hiện linh hy chìa khóa không có lý mô k ê xem ra việc nơi này chúng ta cũng hẳn là tính toán trở về đối nhan tước những này linh tê chi lực làm sao nhan tước thở dài nói linh tê lệnh bài bị mẽn đ ổ lạc cùng một chỗ c ấ p đi trong tay của ta mặc dù có một phần linh tê chi lực nhưng không phải chân chính lệnh bài cái này cũng cần tiên lực của ta để duy trì nếu như ngươi kia phần lại tới ta liền cái gì cũng không cần làm chuyên tâm duy trì nó liền q u á s ứ c cho nên trước hết ở chỗ của ngươi đi ta nhìn ngươi không cần phí lực lượng thả ngươi kia vừa vặn lý m、okay, k được thôi nếu như cầm tới lệnh bài ta lại cho ngươi trả về đi bàn g tôn bay đến văn tiến cùng phong ngân s a bên cạnh nói vậy cái này hai mẹ nỗ lạ cho săn làm sao văn tiến nói cái gì đây ai là cho săn ngươi tôn trọng một chút bàn g tôn vậy các ngươi là cái gì thù h ạ phá o hôi phong ngân s a cùng thiết hy bắt lấy nàng muốn động thủ nó vớt nói tỉnh táo n g ư ơ i đánh không lại không phải thật thành phá o hôi văn tiến chúng ta đã sớm hối cải để làm người mới mẹ nỗ lạ bên kia chúng ta đều là lừa gạt qua loa tiểu khả đúng vậy à liền đừng để ý tới bọn hắn bị mẹ nỗ lạ đến kêu đi hét đã đủ nhau tâm đưa bọn hắn trở về đi bàn g tôn nhìn lý một khê nhẹ gật đầu nói được thôi ta liền làm một lần người tốt phép thuật ielu ổ ly linh tê dư tê linh tê chi môn linh tê chi môn mở ra về sau văn tiến mới yên t ĩ n h xuống nói các ngươi thật không đánh chúng ta bàn g tôn làm sao nghĩ như vậy bị đánh ta cũng không phải là không thể thỏa mãn ngươi văn tiến lui lại một bước nói không không không chính chúng ta đi liền tốt văn tiến nắm lấy thiết hy đẩy phong ngân xa tranh thủ thời gian hướng linh tê chi môn đi vào t r o n g xuyên qua linh tê chi môn về nhân loại thế giới kim ly đồng nhìn về phía kim chiếc lồng bên này nói t u t kim ề n nên tính toán cái này tân linh sự tỉnh. Ánh cái sự ắ t tới tân của mọi người đều đi đều ly i n bên n h à mà tân linh còn đồng ắ m chìm mẹn trong đ tân linh ngươi tại cái này kêu khóc cái gì đâu ai chết tân linh ngẩng đầu nhìn thấy một vòng người vây chung quanh nói vì cái gì không thể cho mẹ nộ l ạ một con đường sống bang tôn ngươi có phải bị bệnh hay không các ngươi sớm cũng không phải là một đám giả mù xa mưa tân linh làm sao hiện tại muốn tới ta sao kim ly đồng trong mắt tàn khốc lõi lên nói t u t ngươi đã muốn đi bồi đảng kia liền đưa ngươi đi tốt kim ly đồng vẫn không có đậu thủ thủy vương tử liền lại x u ố n g ra ngăn tại kim chiếc lồng phía trước thủy vương tử bỏ qua tân linh đi nàng cũng không phải là làm ác người nhan tước đã rất phiền thủy vương tử bộ dáng bây giờ nói thủy vương tử ngươi làm linh tê các các chủ không chỉ có không giữ gìn linh t í các h c còn đối cướp đoạt linh tê c h i lực thờ ơ ta cảm thấy cần thiết linh tê tại quyết ngươi có thích hợp hay không đợi tại linh t í các h c vương mặc đừng đừng thủy vương tử là vì bảo hộ chúng ta mới không có xuất thủ ngươi không nên trách hắn hắn cũng không nghĩ rằng này vương mặc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đứng tại thủy vương tử bên cạnh nói lời ai nghe không cảm thấy chả nói trả ngữ tóm lại hai chữ buồn nôn chương 483, kết thúc trở về thi nghi đại nhân cố lên a chương 483, kết thúc trở về thi nghi đại nhân cố lên a đối với vương mặc đám người thật sự là không có bao nhiêu hào cảm đừng nói còn lại người khác ngay tiếp theo mấy cái kia diệp la lệ tiên tử ở đây có một cái tính một cái đều cảm thấy chẳng ghét mấy người này loại cùng tiên tử nhưng thật là khiến người ta phiền tới cực điểm nhan tước thật không biết lúc trước cho ngươi mượn linh tê chi lực là đúng hay sai tránh ra hiện tại là ta linh tích các sự tình nhan tước cây quạt tiện tay một cái liền muốn đem vương mặc mang đi sang một bên ai ngờ thủy vương tử lại đột nhiên xuất thủ đem nhan tước pháp thuật cường hành đ ố i trở về nhan tước bị s u n g kích che ngực lui về phía sau một bước hít mắt mắt thấy thủy vương tử nói thủy vương tử ngươi muốn đối với chúng ta xuất thủ thủy vương tử nhan tước ngươi không thể thương t ổ n nàng bàng tôn thứ gì coi là ai cũng muốn hại nàng như giá trị cho chúng ta xuất thủ thủy vương tử táo bạo g i a hỏa không xứng cùng ta đối thoại lý mộc khê cùng kim ly đồng đều đối thủy vương tử đạo thủ đem hắn đánh bay đâm vào chiếc lồng bên trên nói ngươi cho rằng ngươi vẫn là có được ngàn năm c h i l ự c thủy vương tử sao cũng không biết ngươi tại ngạo mạn cái gì vương mặc thủy vương tử ngươi không sao chứ vương mặc đem thủy vương tử năm nữa tựa ở chiếc lồng bên trên mà tân linh lại hỏi thủy vương tử mẹ độ lạ có phải là còn sống thủy vương tử gật gật đầu để tân linh có một chút an ủi cũng không còn xoắn suýt mẹ độ lạ đến cùng thế nào thủy vương tử các vị có thể đem tân linh thả đi ra rồi hả kim ly đồng được được, được. mang theo các nàng mau chóng rời đi đừng ngay ở chỗ này t r ư n g mắt kim quang lao lung giải phong l nguyệt liếc qua tiểu khả sau đó cũng bắt đầu thay đổi hình thái tiểu khả trực tiếp bị bắn ra ngoài biến trở về trương vĩ rơi trên mặt đất trương vĩ cuối cùng kết thúc tiểu khả bay lên đến trương vĩ trước mặt nói n g u y ệ t ngươi có phải hay không cố ý n g ư ơ i đi ra cho ta trương vĩ dùng ngón tay đẩy ra tiểu khả nói n g u y ệ t hiện tại không n g h ĩ phản ứng n g ư ơ i ngươi liền không muốn lại cho hắn ta về mua tới cho n g ư ơ i bị tìm tiểu khả tốt một lời đã định lý mộc khê cũng giải trừ biến thân trạng thái chỉ đem tinh trượng cầm ở trong tay nói nhan tước vậy trong này không có chúng ta sự tình gì chúng ta liền đi về trước có việc liên lạc lại chúng ta à. nhan tước tốt ta các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút Phép thuật lý mục khê dựng lấy trương vĩ bả vai đi tiểu khả cùng kim ly đồng theo sau tề na cùng cao thái minh bọn người cũng xuyên qua cửa cùng một chỗ trở về bàng tôn nhìn một vòng nơi này cũng nói nhan tước ta cũng đi bên kia còn có chuyện không có làm xong đâu thừa dịp cửa vẫn chưa đóng cửa bàng tôn cũng quá khứ bên kia đợi đến cửa đóng lại về sau nhan tước mới nhìn đến chung quanh cái này phế tích một dạng linh tích cắt nhan tước bàng tôn n g ư ơ i trở lại cho ta độc t ị c h phi nhan tước ngươi sẽ không muốn để chúng ta tiểu nữ tử tới thu thập đi bãi may ta muốn đi mỹ dung thời hy đem một khối mặt đồng hồ cho nhan tước nói ngươi có thể từ từ sẽ đến linh công chúa thi nghi đại nhân nhờ ngươi cố lên a nhan tước nhìn xem cái này hoàng vù phế tích ngay cả thai hồ ly đều rủ xuống nói ta đây là tạo cái gì người ta chương 484, hoa nghệ nhàm chán tu luyện mẹ đỗ lại trở về chương 484, hoa nghệ nhàm chán tu luyện mẹ đỗ lại trở về còn nhớ rõ đi theo một khối tới đồng học sao đối dọn chính là vị kêu hoa nghệ học sinh hắn lúc này đâu đang ngồi ở mẹn đỗ lại hoa nghiêm kính cùng trên nóc nhà bởi vì đến nơi này về sau cảm thấy không giống với ma pháp đồ vật cho nên một mực tại cảm n ộ học tập mặc dù có chút thu hoạch nhưng quá mức thô thiển hoa nghệ hô quá chậm vẫn là phải tìm người đến học tập bất quá như thế lớn một cái cung điện làm sao không có bất kỳ a i cái này không khoa học cung điện chủ nhân đâu chẳng lẽ ra ngoài nghỉ phép như thế to con cung điện thậm chí ngay cả cái thủ vệ đều không có liền yên tâm như vậy giống như xác thực không có thứ gì trừ tấm gương chính là cái gương lớn đây là muốn thời thời khắc khắc xú mỹ sao không được ca không được đột nhiên hoa nghệ cảm thấy một trận năng lượng ba động Hắn hội thay vàng đổi k quá một thân ma sư đáng ghét hoa á i nghệ đột nhiên xuất hiện tại mẹ n đỗ la trước mặt đưa tay nói cần cần giúp một tay không vị này a di mẹ đỗ là ngẩng đầu liền thấy một thân ma pháp sư trang phục hoa nghệ chỉ bất quá hoa nghệ đầu túi quá lớn căn bản không nhìn thấy mặt của hắn mẹ đỗ là một thanh đẩy r a hoa nghệ tay nói ngươi là ai vậy mà đến địa bàn của ta làm cản hoa nghệ lắc lắc bị đập tay nói thật sự là không có lễ phép đại thập à, ngươi đều cái dạng này còn có sức lực sao mẹ đỗ là dùng hết toàn lực đứng lên nói thử ta tiên cảnh nữ vương là ngươi cái này vô danh tiểu tốt có thể mạo phạm sao còn không c ú t ngay cho ta hoa nghệ nhữ mày lạnh hừ một tiếng nói không biết tốt xấu gọi ngũ vương đề quân thủy h ả m băng nhận thái dương thần trượng trùng điệp điểm trên mặt đất từ thần trượng bên trên bay ra ngoài thật nhiều đạo băng nhận b ổ về phía mẹ đỗ lạ mẹ đỗ là con người đột nhiên co lại vội vàng ngăn cản đạo phép thuật ie l ù c ô ly kính quang thủ hộ tấm gương hộ thuẫn kịp thời xuất hiện nhưng nàng hiện tại tiên lực báo nguy hai lần liền bị đánh vỡ mà chính nàng cũng bị đánh bay ra ngoài mẹ đỗ lạ đáng ghét ngươi rốt cuộc là ai hoa nghệ ta mà đương nhiên là đến học tập rồi ngươi đây bị ai đánh thảm như vậy nhìn xem làm sao yếu như vậy còn nữ vương đều giống như ngươi ta đều là chỗ này thần uy m o n nói ngươi đều sẽ cái gì mẹ đỗ lạ h ừ nếu không phải ta quả bất đ ị chúng c h làm sao lại bị bọn hắn đánh bại là bọn hắn quá giàu hạn linh tích các nhân loại tiểu tử ta sẽ không bỏ qua các ngươi hoa nghệ nhân loại ai vậy chẳng lẽ là uy cái gì nhân loại nói rõ một chút mẹ đỗ lạ còn có thể là ai cái kia không thuộc về tiên cảnh m a pháp hắn lại có cường đại như vậy lực lượng quá không công bằng hoa nghệ n h ư mày nói công bằng nào có cái gì công bằng bất quá là chính người thua mà thôi quái tại trên thân người khác cũng không cảm thấy ngại nói ra gây người chê cười mẹ đỗ lạ n g ư ơ i rốt cuộc là ai hoa nghệ ta đương nhiên là nhân loại ma pháp sư đi a chính là n g ư ơ i nhân loại kia bằng hưu a mẹ đ ỗ lạ lui lại p h ò n g bị nói cái gì phép thuật i e l u o l i kính tử đích lưỡng diện kính trận chương bốn trăm tám mươi lăm tiểu thí thân thủ ta có thể n g ư ơ i không được chương bốn trăm tám mươi lăm tiểu thí thân thủ ta có thể n g ư ơ i không được mẹ đ ỗ lạ nghe tới hắn nói là tiểu tử kia bằng hưu vội vàng dùng kính trận đem hắn nuốt ở bên trong hoa nghệ liếc mắt nhìn nói rốt c u c dùng chút bản lãnh kia liền đến thử xem đi gọi ngũ phương đế quân bát p h ư ơ n g chiến thần hiện thân tám tôn tử quang ảnh hình thành tượng thần từ mặt đất trong ma pháp trận thăng tới vũ khí trong tay thì nhắm ngay tấm gương mẹn đỗ lạ cho là ta kính trận là tốt như vậy phá sao n a mơ m hoa nghệ thật sao chiến thần giải ấn tuân lệnh bọn hắn vũ khí trong tay tất cả đều đ ố i tấm gương công kích qua trực tiếp liền đem tấm gương đều nện cái vỡ nát tùy tiện phá mẹn đỗ lạ kính trận mẹn đỗ lạ cái gì tại sao lại là một cao thủ cùng nhân loại kia một dạng không nhận ta tấm gương pháp thuật ảnh hưởng hoa nghệ liên thể hệ đều không giống đồ vật làm sao có thể thụ ngươi không chế đừng nguồn phí sức lực đến còn có cái gì cho x i ế c cùng nhau xuất ra để ta khang khang a mẹ đỗ l à khó thở nói cái gì cho x i ế c ngươi coi ta là gánh x i ế c sao hoa nghệ chẳng lẽ không đúng sao gánh x i ế c không đều như vậy cũng không đối ngươi sát thực so với người ta kém một chút tính tình không tốt lắm sẽ không có người xem duyên mẹ đỗ l à nắm đấm x i ế c chặt đây quả thực là tại quang minh chính đại vũ nhục nàng bất quá nàng hiện tại tiên lực quá yếu căn bản phản kháng không được mẹ đỗ lạ ngươi đến cùng muốn làm gì hoa nghệ cũng không muốn làm mà chỉ là tới chơi chơi mà thôi ai biết đụng phải ngươi yếu đáng thương đâu mẹ đỗ lạ nếu không phải ta hiện tại tiên lực thấy đấy ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng nói chuyện với ta sao hoa nghệ vậy ngươi cũng nhanh chút khôi phục đi bất quá coi như ngươi khôi phục chỉ sợ cũng tìm không thấy ta đi hoa nghệ hướng về hoa nghiêm kính cung bên ngoài đi đến mẹ đỗ lạ nói kia bằng hữu của ngươi liền phải cẩn thận hoa nghệ dừng bước thái dương thần trượng đối mẹn đỗ lạ một điểm một vệ kim quang đánh nát m ẹ đỗ lạ tấm gương đánh ở trên người nàng cuối cùng đụng ở trên vách tường hoa nghệ, ta động thủ có thể ngươi không được hoa nghệ xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy đi vào trước đó hoa nghệ quay đầu nói không phải liền cho ngươi đi gánh xiết thú biểu diễn à. nữ vương lợi sử dụng pháp thuật tiết điểm hoa nghệ tìm tới lý m ộ t khê bọn hắn rời đi thời gian sau đó cùng một chỗ đi theo mẹ đỗ lạ là làm sao cũng không nghĩ tới trở lại hang ổ sẽ còn bị người ta tóm lấy n ụ c nhã dừng lại thật sự là quá ư ớ c h i ế m người mẹ đỗ lạ t r e n ngực đứng lên nói cái gì chỉ có ngươi có thể ta không được thật sự là không hiểu đấu người nào a lê khôi cùng hỏa liệu ra lúc này cũng xuất hiện vừa đến đã nhìn thấy mẹ đỗ lạ hai lần bị thương này t r à diện hỏa liệu ra nhìn một vòng phá c h ỗ xấu nói mẹ đỗ lạ ngươi chuyện gì xảy ra làm sao mình nện hố a lê khôi ai tới qua nơi này ngươi cùng đối phương giao thủ sao mẹ đỗ là nghiến răng nghiến lợi nói một cái không dám lộ diện tiểu nhân h è n h ạ đừng để ta biết hắn là ai không phải ta nhất định sẽ làm cho hắn đ ế m thử hôm này xỉ đủ lê khôi đến cùng là ai mẹ đỗ lạ là, là một cái biết ma pháp nhân loại cũng không biết hắn tại ta kính cung đợi bao lâu nói đến đây mẹ đỗ lạ tranh thủ thời gian tiến trong cung điện nhìn một cái lê khôi cùng hỏa liệu ra cũng cùng theo đi vào kết quả đi vào chính là một mảnh hỗ đột Cái mẹ đỗ lạ a ta sẽ không bỏ qua ngươi chương bốn trăm tám mươi sáu đủ về nhân loại thế giới vui vẻ liên hoàn a chương bốn trăm tám mươi sáu đủ về nhân loại thế giới vui vẻ liên hoàn a mẹ đỗ lạ lại thế nào khi phát hỏa hoa nghệ cũng không nghe thấy bởi vì hắn đã đuổi theo lý mộc khê bọn hắn trực tiếp cắm vào thông đạo tiến về nhân loại thế giới lý mộc khê phát giác được cái gì đang định quay đầu kết quả đã xuyên qua linh tê chi môn căn bản không có xem đến phần sau có cái gì t r ư ơ n g vĩ làm sao một mực nhìn lấy đằng sau lý mộc khê cảm giác đằng sau có đồ vật gì đi theo bất quá không nhìn thấy bàng tôn không có khả năng linh tê chi môn đều quen bế đằng sau không a i vẫn là nhanh lên trở về đi lý mộc khê nhún nhu, nhu may nói được thôi ta dùng tiền tiêu vặt mời khách mọi người cùng nhau đi ăn chút đi Tốt. ăn đồ nướng muốn bỏ bít tết nếu không đến cái nổi sát hầm sương sườn tê trượn đồ uống phải có đi điểm tâm điểm tâm không thể thiếu a lý mộc khê tính một cái mình tiền trinh tiền sau đó cắn răng nói t ố t đều có vậy thì đi thôi t ố t ta trương vĩ buồn cười vỗ vỗ lý mộc khê b ả vai nói yên tâm ta giúp đỡ ngươi lý mộc khê sao có thể để ngươi tốn kém đâu b ấ t quá ta tiếp xuống một tháng bữa sáng liền dựa vào ngươi trương vĩ yên tâm tin tưởng quản gia rất tình nguyện dù sao quản gia hắn vẫn cho là nhà hắn thiếu ra ăn nhiều như vậy làm hai phần còn muốn hỏi có đủ hay không đợi đến bọn hắn đều đi xa về sau trên mặt đất bay ra ngoài một đạo lưu quang hoa nghệ xuất hiện tại nguyên chỗ hoa nghệ kém chút liền bị phát hiện may mà ta tại tiểu khê trên thân lưu lại cảm ứng ma pháp không phải liền lưu lại cùng vị kia a di chơi nhiều một lát bất quá thu hoạch cũng không thể lắm tối thiểu học được một chút hữu dụng ma pháp kia liền trường học gặp lại lý m ộ t khê bọn hắn thì đến một cái khách hàng quen khá cao trong tiệm trực tiếp đi trên lầu bạc s ư ờ n g kêu lên bọn hắn muốn đ ồ vật sau cũng đã bắt đầu c u ộ g ăn tiểu khả gầm một cái b ỉ đỉm mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói hoa ăn ngon thật cảm giác rất lâu không có ăn vào ăn ngon như vậy vỉ đỉm kim ly đồng cầm một con cả nướng nói vẫn là nhân loại thế giới đồ vật ăn ngon a đúng không bàng tôn, bàng tôn. kim ly đồng bay đầu liền thấy bảng tôn cầm một con cái thẻ liền xuyên sáu khoản một viên kim ly đồng bàng tôn ngươi để xuống cho ta nhỏ viên thuốc bàng tôn không có khả năng kim ly đồng độc tịch phi biết người ăn bạch tuộc sao bàng tôn bị n h ẹ n một chút nói khô cụ này làm sao một dạng độc bảo trương ngư kia là có thể ăn sao kim ly đồng bung ô tay dù sao đều là bạch tuộc bàng tôn có chút cách trứng bung ô xuống liền bị kim ly đồng tay mắt lanh lẹ cầm tới nói ta không cách trứng ta liền không cách ký bàng tôn ngươi bàng tôn vẫn chưa nói xong liền bị cao thái minh nhét một khối nổ tia k h o i làng bàng tôn ngai ngai nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi đây là cái gì ăn ngon như vậy cao thái minh chỉ chỉ ở giữa viên kia phá cầu nói a chính là cái kia bàng tôn viên này cầu là ta n a m mơ đâu đều bằng bản sự đi. cuối cùng không biết hai đề nghị cùng chút ít mạch nước đồ uống thế là các vị đang ngồi đều tới điểm còn không có thể cách dùng tác phẩm tâm huyết tệ kết quả một vòng người quang vinh ngược lại không nghĩ tới thắng lợi sau cùng vậy mà là thế na thế na uống a đừng n g n g a nhỏ là kê cuối cùng tựa bị mở ra t ế na ngẩng đầu nhìn đến một cái tóc dài tỉ là tiểu khê ca tỷ tỷ thế na tỷ tỷ ngươi tới đón tiểu khê ca về nhà hắn không ít một khối nằm ở đây bóp lý m ộ c c a chỉ bất quá nói xong cũng một đầu nằm xuống chương vị biến trở về nguyện nói bọn hắn tiêu hao rất lớn s á t thực cần nghỉ ngơi lý m ộ c c a xem ra bên kia rất đặc sắc chương 487, t năm phút liền năm phút cầm thú a chương 487, t năm phút liền năm phút cầm thú a sáng sớm đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đầu giường đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên chỉ là không ai động một chút lý mộc khê càng là trực tiếp đem đầu nhét về trong chăn mà ngủ ở gối đầu bên cạnh tiểu khả lại không được hắn vội vàng đẩy trong chăn một đống tiểu khả tiểu khê rời giường ngươi đi học đến trễ trong chăn nói năm phút l i ê n ngủ năm phút cậu ngươi cuối cùng đồng hồ báo thức mình ngừng tiểu khả trực tiếp hướng về sau ngã đầu lại ngủ năm phút sau đinh đinh đinh đinh đinh đinh. tiểu khả lần nữa bị đánh thức bay đến trên chăn bước lên nói a hô tiểu khê ngươi lập tức liền đến trễ lý mộc khê cuối cùng từ trong chăn lộ ra đầu chẳng qua là từ bên kia tiểu khả đầu góc lập tức không có chuyện tới mở mịn nói lại dài đầu góc lý mộc khê người điên rồi đi ta không phải yêu đương não đột nhiên bên bàn đọc sách ngăn kéo mở ra vẽ con hình thái kim ly đồng một mặt bực bội nói ở bị chết phép thuật ielu ồ ly kim cốt bảo kiếm kim nguyên chạm một vệ ánh sáng chạm trực tiếp đem đồng hồ báo thức cho phân thây đồng thời trên giường trên mặt tường lưu lại thật lớn giấu lý mộc khê nháy mắt liền tỉnh ngầm đầu liền thấy đã chết không nhắm mắt đồng hồ báo thức còn có trên tường tia thật sâu xẹo kim ly đồng trực tiếp đem ngoài cửa sổ chim đều dọa nước tiểu từ trên nhánh cây rớt xuống mà lúc này chăn mền dưới đ ấ y lại chui ra tới một người bé con bàng tôn ngáp một cái nói các ngươi tại lăn t ă n cái gì lý mô khê ân ngươi làm sao cũng trên giường ngươi không phải có giường sao còn có ngươi cái này màu đen hơi mở xẻ tả áo ngủ là chuyện gì xảy ra a vì cái gì kim ly đồng ngươi cũng có bàng tôn đây không phải ngươi muốn cùng hoàng sao lại nói cái gì gọi là hơi mở rõ ràng chỉ là thông khí tính tốt lý mô khê ta đồng hồ báo thức a không phải các ngươi đổi điểm bình thường quần áo ai ai ai đến chế. bàng tôn cầm quần áo kéo căng nói a kim ly đồng vỗ vỗ b ả vai hắn nói ai vất vả đừng tìm không có rượu phẩm người so đo bàng tôn một thanh đẩy ra tay của hắn nói đừng làm bộ hào tâm vậy ngươi hôm qua làm sao không tiến trong chăn còn có hôm qua thế nhưng là ngươi đem ta nhét vào âm hiểm kim ly đồng quay đầu nói đây không phải chăn mền không đủ lớn mà ta cảm thấy ba người địa phương không đủ cho nên tặng cho ngươi bàng tôn ôm cánh tay nói a thà tin lý mộc khê rửa mặt xong trực tiếp đi xuống lầu kết quả phòng khách cùng phòng bếp không có bất kỳ ai lý mộc khê ân cha mẹ cùng tỷ đều đã đi rồi sao lý mộc ca ta nói ngươi tại cái này la to lại đông đông đông làm cái gì lý mộc ca từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy doa đến lý mộc khê phát giác một cái m à phát đánh tới lý mộc khê tỷ ngươi làm sao không có đi trường học đến chế. lý mộc ca đứng lên đi đến lịch ngày bên cạnh gó gó nói nhìn xem hôm nay ngày nào trong tuần ngươi qua hồ đồ đi lý mộc khê nhìn sang hôm nay vậy mà tuần lễ ngày lý mộc ca nói một chút đi lại đi đâu chơi điên thành như thế lý mộc khê một mặt m ộ t bức nói điên ta làm sao điên không phải liền là uống uống rượu không lý mộc ca một mặt căm giận lại khá là đáng tiếc nói ngươi kém chút hủy hai cái dương quan xuất khí nam hải tử cầm thủ a đúng là không phải người lý mộc khê chỉ vào chính hắn hỏi ta không thể nào ngươi không muốn nói xấu ta lý mộc ca a còn cần ta nói xấu ngươi đến cùng một chỗ hồi ức một chút ngươi đều đã làm gì chương bốn trăm tám mươi tám con ma men đối thoại áo ngủ chương bốn trăm tám mươi tám con ma men đối thoại áo ngủ đêm qua trương vĩ ra xe đưa bọn hắn trở về sau lý mộc khê xuống xe đều lay lấy người ta cửa xe mà lại trên xe còn có một con ma men muốn bỏ qua tới kéo lý mộc khê lên xe lý mộc khê tiểu vĩ ngươi làm sao không xuống chớ cùng xe đen đi a cẩn thận bị bắn trương vĩ đây không phải xe đen đây là lý mộc khê tiểu vĩ ngươi đang nói cái gì vì cái gì ta nghe không hiểu a lý mộc ca một tay lấy hắn kéo lên nói kia là cái này xe bảng hiệu ngươi đương nhiên không hiểu nhanh lên một chút đừng ném người a lý mộc k ê a thì ra là thế lý mộc ca coi là đây là minh bạch nhưng nàng yên tâm sớm lại nghe được hắn nói tiểu vĩ nhanh xuống xe ngươi muốn bị bán đi càn quét băng đảng công cái xe này chính là tiền mồ hôi nước mắt ta lý m ộ c ca quản g i a đây là p h ỉ bán đây là sạch sẽ tiền lý m ộ c ca trông giữ nhà sắc mặt càng ngày càng đen liền v ộ i vàng đem lý m ộ c khê kéo xuống nói thật có lỗi đừng tìm con ma men so đo quản g i a sắc mặt chậm chậm nói không có việc gì m ờ i cho lý thiếu gia chịu canh giải rượu cái này là thiếu gia phân phó lý một ca ok ok yên tâm đi bà n g tôn cùng kim ly đồng kề vai sát cánh từ một bên khác xuống tới xe rất nhanh liền lái đi bà n g tôn trên đầu còn nằm cùng bôi cao nguyên đỏ má đỏ một dạng tiểu khả đối lý một ca khoát tay nói k h e o lô tỉ tỉ chào buổi tối muốn tới một chén sao ta hải lượng a lý một ca trên trán gân xanh hiện hiện nói uống rượu các ngươi rất tốt lý một ca nắm lấy bảng tôn cánh tay trực tiếp đem hắn ném vào ghé vào trên ghế salon đồng dạng đưa kim ly đồng đoạt đường sau đó kéo lấy lý m ộ c khê vào cửa phanh một tiếng quan bế lại môn đem lý một khê nắm chặt đến trên ghế salon nói ngươi ngồi đàng hoàng cho ta ta đi làm canh giải rượu đừng cho ta cả yêu thiêu thân a lý mộc khê b é ngoan một dạng ngồi đoan đoan chính chính nếu như không phải trong mắt một mảnh mơ hồ ai biết là uống say lý mộc ca ta vậy mà tại cùng con ma men giảng đạo lý muốn mạng lý mộc ca tiến phòng bếp đi làm canh giải rượu mà lý mộc khê trực tiếp mềm tại trên ghế salon nhìn xem bảng tôn cùng kim ly đồng nằm trên ghế salon nói hắc muốn khiêu vũ sao đến cá tính cảm giác một điểm kim ly đồng cái gì dám ta không dám động ta sợ bị đánh bảng tôn ai đánh ta giúp ngươi hỏi qua ta lôi điện tôn giả không có lý mô khê khi ê u vũ a lý m ộ ca c im lặng đây là cái gì thần cấp đối thoại con ma men cái gì thật phiền hơn nữa còn là ba cái không là bốn cái trên ghế s a lon còn có một cái đã bắt đầu khi ê u vũ tiểu khả chỉ là hắn ngại là cái quái gì xoa bình lý m ộ ca c trợn mắt về p h ò n g bếp nấu canh đi kết quả bên này liền có đại sự xảy ra lý m ộ c khê h hai vị ta m a u lại đây ngày một bản có phải là không có phù hợp quần áo a không quan hệ ta tơi cấp cho người biến một nghiêm chỉnh gì vờ gờ phép thuật i e lụa ly tinh trượng hiện Tiểu khả nghe tới cái này thanh g n hăng như g đ âm lý à c mộc ca mau chạy ra đây kết quả liền thấy mỹ nam thời trang tú chán lập cái lao thiên gia nha vì cái gì nàng tiến lội phong bếp ra cứ như vậy cái này màu đen tơ lụa hơi mở trước ngực cao xẻ tả áo ngủ là cái gì tình huống chương bốn trăm tám mươi chín đến k h i ề u vũ a ngấp nghệ sắc đẹp của ta chương bốn trăm tám mươi chín đến k h i ề u vũ a ngấp nghệ sắc đẹp của ta mặc kệ lý một ca có nguyện ý hay không tin tưởng sự thật đều là như thế này thật cứ như vậy phát sinh đây là đứng đắn áo ngủ sao thật là đứng đắn sao không phải đứng đắn đi cho nên là chủ ý của người nào xem xét lý một khê cầm trong tay p h á p trượng còn có kia mặt mày hớn hở biểu lộ thực truy là đệ đệ của nàng không sai lý một ca nhẫn lại nhẫn cuối cùng nhịn không được hô lý một suối lý một khê nháy mắt ngồi bản bản chính chính liên thủ đều đặt ở trên đầu gối nháy mắt nhìn về phía lý mộc ca hỏi tỉ tỉ sao rồi lý mộc ca ngươi không có say đi ngươi mau nói ngươi không có say không phải ta sợ ta còn ngươi lý mộc khê trong mắt một mảnh mê mang nói ta không có say lý mộc ca nhụ trí sau đó liền nghe hắn còn nói thêm tỉ tỉ nhìn khiêu vũ a phép thuật i e lụ ổ ly hoạt linh hoạ t hiện linh động vũ tư không biết từ cái k i ê u học chú ngữ niệm đi ra sau đó lý mộc ca mới nhìn rõ ràng bảng tôn cùng kim ly đồng đây là vài phút còn hóa trang mnn nó như thế nào đây ba khí đều ba khí không giống có chút x o á i ân không đối lý một ca lắc đầu kém chút liền bị giao động quá khứ lý một ca nói ngươi cho ta sống yên ổ n điểm đừng ép ta lúc này đánh ngươi a lý m ộ c k ê nháy mắt mấy cái nói tỉ tỉ không vui sao kia đổi một cái lý m ộ c k ê một điểm nháy mắt đổi một bộ quần áo biến thành dài khoản áo cho tắm có phải là cùng nhà của ngươi giống nhau như lúc a thích không lý một ca tạm được a phi đổi lại đổi lại a lại điểm biến trở về chỉ đen lửa kia một cái lý một ca che mặt đạo ta nói là bình thường quần áo a lý mộc khê như đầu nói cái này không bình thường sao cái này bình thường sao ta cảm thấy rất bình thường a mà lại ngươi không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào sao chính là cái loại cảm giác này lý mộc ca trực tiếp một đấm đánh vào trên đầu của hắn hắn liền ghé vào trên ghế salon sau đó về phòng bếp lý mộc khê không thích vậy ta tiếp tục đợi đến lý mộc ca trở ra thời điểm b à n g tôn cùng kim ly đồng đã nhảy lên múa hơn nữa còn là cổ điện múa châu nhóm lý mộc ca cầm lên đến bực mình đệ đệ uy hắn canh giải rượu sau đó tiến hắn cùng tiểu khả trở về phòng bên này đem kim ly đồng cùng bảng tôn cùng một chỗ lại sách đi lên tựa ở bên giường bùng xuống lý mộc k uy các ngươi không phải sẽ thu nhỏ sao biến một chút không phải trên giường không bỏ xuống được các ngươi lý mộc khê ôm chăn mềm nói ngươi tại sao tới phòng ta có phải là ngấp nghẽ sắc đẹp của ta sẽ không để cho ngươi đạt được tỉ tỉ cũng không được lý mộc k ta không có thèm sau đó lý mộc k xách xách trong tay hai cái nói cái này không là của ngươi sao nhanh lên để bọn hắn thu nhỏ không phải làm sao bỏ được lý mộc khê ta vậy nhanh lên một chút tới đi lý mộc khê ven chăn lên vô vô lý một ca im lặng đạo ngươi ngược lại là t r ư ớ c để bọn hắn thu nhỏ à? không người trước buông xuống lý một ca nhẫn không được trực tiếp ném đi qua sau đó kim ly đồng liền bị bảng tôn ép cái rắn chắc trực tiếp thanh tỉnh một cái trước mắt kim ly đồng ta đi lập tức biến trở về bé con bay ra ngoài thất tha thất thểu đứng trên bàn nói cái quỷ gì lý một ca nhìn không có tỉnh lại một cái vô vô cái chán nói tính ta mặc kệ sau đó đóng cửa lại ra ngoài mà kim ly đồng nhìn che kín chăn mền hai ra hỏa khỏe miệng giật một cái lý một k đi ngủ không k ở i quần áo vừa động thủ bảng tôn liền thu nhỏ lý mộc khê mê mang nói người đâu vườn ngủ quá mờ nờ nờ kim ly đồng bảng tôn ta cứu ngươi một mạng đâu vườn ngủ quá ngủ tiến vào trong ngăn kéo ngủ trên giường chương bốn trăm chín mươi tìm đường chết tiểu khả chương bốn trăm chín mươi tìm đường chết tiểu khả hồi ức kết thúc lý mộc khê bộ mặt nằm trên ghế salon một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ lý mộc k thế nào nhớ tới sao đều làm đại sự gì lý mộc khê che mặt nói ta có thể nghĩ không ra sao lý mộc k không có việc gì ngươi nghĩ không ra Ta có thể có ức. hồi giúp ngươi rãi trầm lý m ộ c khê ông trời của ta đâu xong ta sát chết không làm người lý m ộ c khê nằm sấp ở trên ghế salon la lộn sau đó lăn đến lý m ộ c ca chân bên cạnh nói thân ái tỉ tỉ ngươi có thể thả đệ đệ một ngựa sao lý m ộ c ca cười sán lạng nói ta có thể thả nhưng hôm qua có người tỉnh lại người trong cuộc nhưng cái gì đều nhớ cái này cùng ta nhưng không có quan hệ lý m ộ c khê một mặt t ú ám có quắp tại trên ghế salon nói hôm qua cái kia không phải ta ta là bị khống chế cùng ta một chút quan hệ cũng không có lý một ca ngươi muốn như vậy nói ta cũng không có cách nào tiểu khê tiểu khả thanh â m từ trên lầu truyền xuống lý mộc khê đem mặt nhét vào ghế s o f a bên trong không muốn nhìn thấy người tiểu khả t i ể u khê ngươi nhìn ta xuyên gợi cảm sao lý mộc khê nghe lời này nghi hoặc hơi ngầm đầu liền thấy tiểu khả bên cạnh nằm trên ghế salon khoác trên người kia một kiện màu đen áo ngủ lý mộc khê tiểu khả gợi cảm sao o、oh、mg chết đi ký ức bắt đầu công kích hắn cứu mạng a cứu mạng a lý mộc ca ha ha ha ngươi ngược lại là cho cái trả lời chắc chắn a lý mộc k ê xấu hổ giận g ữ nhìn chằm chằm lý mộc ca dùng ánh mắt ngăn lại nàng không nên áo Mặt không biểu tình ăn đ i ể m tâm song s o n g lý mộc khê chuẩn bị lên lầu đổi phế một chút hóa giải một chút tâm tình h ỏ n g bét chỉ là vừa tới cửa liền nghe tới bên trong đối thoại b a n g tôn ngươi nói tiểu khê đây là cái gì đam mê a kim ly đồng ai biết được có phải hay không là tiềm ẩn ở trong ý thức quá lâu uống say về sau vừa vẫn phát tiết ra ngoài b a n g tôn không thể đi đột nhiên biến thành dạng này nếu không tiến hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút đi kim ly đồng rất bình thường rồi ngạc nhiên b a n g tôn cái này bình thường lý mộc khê đã không muốn nghe phía dưới nói cái gì bởi vì vì bọn họ vậy mà muốn đem hắn đưa đi bệnh viện k i người h n quá đáng m ặ t không biểu tình mở cửa sau đó đi vào thẳng tắp ngã xuống giường dùng chăn mền đem mình cho đắp lên bang tôn tiểu khê ngươi không phải đi học sao đến trễ liền không muốn đi tiểu khả bay vào nói bởi vì hôm nay chủ n h à t a tất cả mọi người quên kim ly đồng ngươi làm sao còn mặc cái này quần áo cẩn thận tiểu khê cho ngươi quả ngon để ăn a tiểu khả đừng nói y phục này còn nghe thông khí a muốn hay không mua một kiện trở về a lý mộc khê trực tiếp từ trên giường nói tiểu khả ngươi đã thích mặc vậy hôm nay vẫn mặc đi phép thuật ielu oli tiểu khả cảm thấy trên thân có chút biến hóa nghĩ cởi quần áo ra kết quả chết sống túng không xuống liền c u n g dính ở trên người hắn một dạng tiểu khả không làm dẫm trong chân đã nói đạo tiểu khê nhanh lên lấy xuống đi ta không còn mặc lắc mắt của ngươi cầu bỏ qua lý mộc khê đột nhiên từ trên giường ngồi dậy sau đó đem tiểu khả cho lộn xuống mà lại là đầu chạm đất lý mộc khê hôm nay chủ nhật tiểu vĩ biết sao hẳn là không biết đi không phải có quản gia tiên sinh sao hắn hẳn là sẽ nhắc nhở đi mà quản gia tiên sinh cũng là đưa trương vĩ đến trường học mới nhìn đến hôm nay chủ nhật quản gia thiếu gia nếu không trở về trương vĩ tính đi tiểu khê nhà đi quản gia tốt thiếu gia đột nhiên lý mộc khê điện thoại di động đều nhận sau liền nghe tới đến kéo cửa xuống ta tại cửa ra vào tiểu vĩ làm sao ngươi tới t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt xấu hổ tụ đoàn mảnh trò chuyện a t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt xấu hổ tụ đoàn mảnh trò chuyện a nghe tới trương v ĩ đã dưới lầu cổng lý mộc khê đi thẳng tới bên cửa sổ nhìn thấy từ trên xe bước xuống trương vĩ lý mộc khê đến đến cái này liền xuống tới sau khi cúp điện thoại một trận chạy vội xuống lầu lý mộ c ca hỏi làm sao đằng sau có chó truy ngươi lý mộ c khê tiểu vi đến thì ngươi thu thập một chút lý mộ c ca mặc một thân m à u làm con thỏ áo ngủ không thèm để ý đem chân dựng ở trên ghế salon nói vì cái gì ta muốn thu thập ta hôm qua trời chiếu cố bốn người các ngươi con ma men đã rất mệt mỏi không muốn đ ộ n g lại nói hắn nhìn thấy ta không chừng là ai xấu hổ đâu ta rất t h a n h t h ầ n lý mộ c khê lập tức không nhớ ra được đêm qua một màn kia cho nên nói đạo được thôi ta cũng nhắc nhở qua ngươi n a o ta mở cửa đi lý mộ k khoát tay á o nói không quan trọng mau đi đi. lý mộc khê mở cửa để trương vĩ t i ế n đến quản gia liền đưa một phần đồ vào tới lý mộc khê nghi hoặc nhận lấy hỏi đây là cái gì quản gia đây là hai vị thiếu gia bữa sáng ta cố ý làm nhiều một chút hy vọng cho ta một chút ý kiến lý mộc khê rất h o à n mỹ ăn ngon liền hai chữ ta cho ngươi ba cái rất ăn ngon cộng thêm một tay ngón tay cái quản gia ta ơn ngài đánh giá ta sẽ tiếp tục bảo trì trương vĩ ngươi say rượu hiện tại không có việc gì lý mộc khê còn tốt chính là đầu góc có đau một chút cái khác không có cái gì trương vĩ kia tối hôm qua thính Quê n c ũ n g tốt kia liền đều qua đi đi đi đi ăn cơm trước kết quả tiến phòng khách liền thấy lý mộ ca c mặc màu làm con thỏ áo ngủ ngồi ở trên ghế salon trương vĩ liền cương một chút sau đó có chút mất tự nhiên tiến đến trương vĩ tỉ tỉ sớm lý mộ ca c sớm à, đây không phải hôm qua hát tổn thương ly biệt nhân vật chính một trong sao hiện tại muốn hát hôm nay đến gặp nhau sao trương vĩ trên mặt đều đỏ nói khu khu bãi p h ỏ n g chính là đơn giản bãi p h ỏ n g muốn ăn điểm đặc chế bữa sáng sao đây là giảm xuất bản lý mộ ca kia làm sao có ý từ đâu đến một phần lý mộ kê tỉ n g ư ơ i đang làm gì lý mộc ca ta tại ăn điểm tâm a ngươi không nhìn thấy sao đại chủ sừng hôm nay không hát h í khúc cũng không có lòng dạ hiểm đ ư c xe một câu nháy mắt để lý mộc khê hồi ức hắn tối hôm qua trở về làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn thế dại để đầu góc rời nhà trốn đi đi lý mộc khê cùng trương vĩ mặt không biểu tình ăn bữa sáng mà lý mộc ca đại lao tư thế ngồi ở trên ghế salon xem tv một tay cầm bữa sáng một tay cầm nước trái cây lý mộc ca nhanh lên ăn a chẳng lẽ không hợp khẩu vị trương vĩ không có hương vị rất tốt chỉ là đã sắp bị xấu hổ cho cho an no vẫn là ngươi tự mình uy ngươi không biết sao đột nhiên tiểu khả bay xuống dưới nói tiểu khê a ta không dám ngươi nhanh lên bắt lại cho ta tới đi tiểu khả một thân đen áo ngủ bay tới trương vĩ liền thấy y phục kia d á n vẻ trầm mặc nhìn về phía lý mộc khê trên dưới quan sát không dám tin lý mộc khê ta không phải ta không có trương vĩ đêm qua phát sinh thứ gì lý mộc khê cái gì cũng không có tiểu khả sự tình như lớn trương vĩ hứng thú tràn đầy nói có thể cụ thể nói một chút không lý mộc khê không thể lý mộc k ê giúp tiểu khả giải trừ y phục trên người ma pháp để hắn đem quần áo c ở i ra lý m ộ c k h e tối hôm qua cái gì cũng không có không có đứng lên liền hướng phòng bếp đi t r ư ơ n g vĩ xích lại gần tiểu khả đạo đợi một chút mảnh trò chuyện a tiểu khả so cái ộc trường 492, đi bộ một chút hoa nghệ tìm đến t r ư m n g 492, đi bộ một chút hoa nghệ tìm đến trong nhà có cái xấu hổ ung thư phát t á c tỉ tỉ lý m ộ c k h e một chút cũng không nghĩ ở trong nhà trực tiếp kéo lấy bọn hắn đều đi ra lý m ộ c k h e a bên ngoài không khí đều so trong nhà tới mát chư vĩ ngươi là sợ bị tỉ tỉ nhiều lần chế rêu đi lý m o k h nào có tốt đẹp chủ nhật làm sao có thể lãng phí đâu đương nhiên là ra chơi a bang tôn cho nên ngươi đã đặt trước tốt đi chỗ nào sao lý mộc khê không biết mới là kinh hỉ mạ đi đi người khác cũng không ngừng phá hắn nói láo đi theo hắn cùng đi coi như là đi ra tàn bộ kết quả tiểu khả ghé vào lý mộc khê trên bờ vai đột nhiên giật giật c á i mũi sau đó lên tới nói à, là hột đột hương vị tiểu khê nếu không chúng ta tới một cái lý mộc khê im lặng đạo ngươi vừa ăn xong đ i ể m tâm tiểu khả chen một chút chắc chắn sẽ có mạ bang tôn hột đột các ngươi ngay cả chó đều ăn không phải nói chó đều là nhân loại bằng hữu sao còn dạng này trắng trận ăn lý mộc khê h ộ t đột không phải chó là một loại lạp s ư ở n g hun khói phương pháp ăn cùng chó không có một lồng quan hệ chỉ là gọi cái tên này mà thôi b a n g tôn ôm cánh tay nói cắt lạp s ư ở n g hun khói liền lạp s ư ở n g hun khói kêu cái gì h ộ t đột n h ả m chán kim ly đồng nhân loại kỳ quái văn hóa các ngươi muốn sao chương vĩ, không được ta rất no lý mộc khê đã mang theo tiểu khả đi cái kia quán nhỏ phía trước nói lão bản tới một cái được rồi ngài lập tức lên tốt chờ lý mộc k ê cầm một hộp ra về sau một tay bưng lấy hộp một tay cầm cái xiên một bên khác hoa nghệ r a hiện tại bọn hắn cách đó không xa trên cây có chút tức h ồ n hề nói đáng chết vậy mà không có khai giảng ta còn tưởng rằng ta bị khóa ở ngoài cửa n ữ a n h a kết quả vậy mà chủ nhật hại ta bay một chuyến phòng học còn đánh một phút bàn nháp bất quá may mắn tìm tới bọn hắn không phải hôm nay thật sự là trắng ra đi một chuyến ân lại còn ăn được h ộ t đội ta cũng chưa ăn điểm tâm các ngươi cũng đừng nghĩ ăn thiên địa xá lệnh do xét ngươi tri vật tại n ô sử dụng lý mộc khê vừa vặn xiên một khối đưa cho tiểu khả kết quả tiểu khả vừa muốn cắn lên đi khối k i a hộp đột trực tiếp biến mất tiểu khả không nhai mấy lần sau dừng lại mậu một chút nói ta hộp đột đâu lý mộc khê đút cho ngươi a tiểu khả không có a miệng ta bên trong cái gì cũng không có lý mộc khê ngươi ngay cả nhai đều không nhai lên mướt tiểu khả v ủ khuất nói ta căn bản là không có biết một chút miệng bên trong một điểm hương vị cũng không có lý mộc khê k i ê u lại cho ngươi một khối kết quả lý mộc khê cúi đầu xem xét trong hộp một khối cũng không có lý mộc khê ai ngay cả người đều không làm có phải là thậm chí ngay cả một cái hộp đột đều trộm trừng mấy cái cũng lại gần cha xem rốt cục là cái gì tình huống kết quả là một hộp hộp đột không cánh mà bay tiểu khả tức h ồ n hề nói cái nào tiểu tặc trộm được trên đầu ta đến đi ra cho ta tiểu khả sợ sợ cái mũi nói nghe được hộp đột hương vị lý mộc khê vì hộp đột mở phát ra tới chức năng mới cũng là l i ề u cuối cùng tiểu khả bay đến dưới một thân tên mặt nói tìm tới thuận cây bay đi lên xuyên qua là cây nói tìm tới là cái nào tiểu tạo kết quả nhìn thấy một thân ma pháp sư b ả o người bưng một hộp hộp đột ngay tại ăn tiểu khả trực tiếp rớt xuống bị lý mộc khê tiếp được nói phía trên tên kia lý mộc khê trầm mặt nói chúng ta nhìn thấy c h ơ n g v ĩ trong mắt l ó e lên á n h bạc nói người là ai c h ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba nhà n ư ố t hoàng liền trao hỏi c h ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba nhà n ư ố t hoàng liền trao hỏi nhìn thấy trên cây đứng n g ư ờ i sau lý mộc khê bọn người lui ra phía sau mấy bước thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài c h ơ n g v ĩ trong mắt l ó e lên á n h bạc nói người là ai tiểu khả chỉ vào hắn nói chính là hắn trộm ta hộ độ lý mộc khê chúng ta nhìn thấy hắn còn đang ăn đâu hoa nghệ nhìn xem lý mộc khê bộ dáng nghiêm túc mũ chụp xuống mặt trên mặt nợ đ ụ cười nói cấp tới đồ vật còn ăn ngon t h ậ cảm ơn các ngươi bữa sáng lý mộc khê không được chúng ta nên qua đây chỉ là lấy gian n i ế m thử tươi đã ngơi ư không có bữa sáng liền bố thí cho người đi hoa nghệ nháy mắt cảm thấy trong tay đồ vật không thơm đưa tay chuẩn bị ném đi nhưng hắn còn chưa ăn no nuốt một n g ụ m nước bọt dứt khoát trực tiếp một thanh n u ố t mất lý mộc khê đ á n g người lý mộc khê một lời khó nói hết nói ngươi như thế nói sao có thể ăn từ từ chúng ta không đoạt kết quả hoa nghệ trực tiếp bị nẹ lại dùng tay v ô ngực doa đến lý mộc khê lần nữa lui xa mấy mét lý mộc khê ngươi cũng không thể ăn và、à. hoa nghệ tức giận gần chết hắn bị n ẹ lại là bởi vì a y còn n k h ô mà lại ngươi trước h n khí, đó hắn cũng không có dạng này động kinh a chẳng lẽ cái này còn mang thai ca trương vĩ trong mắt ngân quang còn không có biến mất nói nguyện nói trên người hắn ma pháp khí tức rất quen thuộc hẳn là hắn nhận biết lý mộc khê nguyện nhận biết vậy tại sao tiểu khả không biết tiểu khả ai ta cũng không kịp nhìn đâu bất quá hắn có thể làm lấy mặt của chúng ta lấy đi đồ vật không phải cái đơn giản lý mộc khê lôi kéo trương vĩ liền đi nói không vội ở cái này nhất thời đã hắn hôm nay tìm đến kia về sau còn sẽ gặp mặt một đoàn người không ngừng lui lại sau đó chuyển cái sừng liền đi bàng tôn khâm phục nói chúng ta tại sao phải chạy cùng hắn đánh chẳng phải xong ta bàng tôn sẽ sợ hắn kim ly đồng người đương nhiên không sợ hắn vừa mới trên thân người kia ma pháp khí tức rất cường đại chúng ta đều còn chưa kịp khôi phục lại trạng thái tốt nhất không thích hợp hiện tại chính diện đối đầu hắn lý mộc k ê kim ly đồng nói rất đúng chúng ta vẫn là nhanh lên khôi phục đi tiểu khả hy vọng hắn bị nghẹn chết dạng này liền đuổi không kịp đến kết quả chuyển cái ngoặt về sau liền thấy cách đó không xa kia quen thuộc ma pháp sư bảo đám người ngừng lại ban g tôn tiểu khả miệng của ngươi thật đúng là tốt mất linh xấu linh a hoa nghệ thật sự là thật có lỗi đâu ta không có nghẹn chết vui vẻ sao lý mộc khê ngươi đến cùng ai vậy làm sao âm hồn bất tán chúng ta quen biết sao hoa nghệ đương nhiên nhận biết ta chính là tìm được không đến đây này lý mộc k ê cho nên ngươi đến cùng có chuyện gì xin đừng nên như cái hồn nhi một dạng đi theo ta a người dọa người sẽ hủ chết người hoa nghệ ta cũng không có chuyện gì chính là nghĩ ra được đi tàn bộ đụng phải các ngươi đơn thuần n g o à i ý mến đây không phải tới chào hỏi trương vĩ cho nên còn có chuyện gì khác không hoa nghệ sờ sờ cái cảm nói mờ nờ không có kia liền lần sau gặp lại đi a đối cho các ngươi lưu lại cái tiểu lễ vật coi như là sau bữa ăn nhỏ rèn luyện đi kia bãi m a i tiểu khả tiểu lễ vật vật gì nghe xong cũng không phải là vật gì tốt bởi vì mặt đất trực tiếp chấn bắt đầu chuyển động t r ư ơ n g 494, t i ể u lễ vật không dừng được cự thạch t r ư ơ n g 494, t i ể u lễ vật không dừng được cự thạch mặt đất chấn động càng lúc càng nhanh mà lại biên độ càng lúc càng lớn nghe xong cái này lễ vật liền không nhỏ lý mộc khê đây là cái gì người a toàn bộ một xà tinh bệnh phiền bàng tôn hắn đến cùng đã làm gì là đem khối này đều đào kéo lên sao trưng ơ vĩ sau lưng cánh hiện hiện sau đó bay lên kết quả trực tiếp liền đụng phải cái gì rơi xuống lý mộc khê đem hắn tiếp được nói làm sao không có sao chứ trương vĩ vớt vớt đầu nói phía trên có đồ vật cản trở căn bản không bay qua được cũng không nhìn thấy đến cùng là cái gì kim ly đồng xuất ra kim cốt bảo kiếm nói k i a liền đem hắn hủy đi đi không thể ngồi chờ chết phép thuật i e lụa ly kim cốt bảo kiếm kim nguyên c h ạ m kim ly đồng công kích đánh tới nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại ra ngoài căn bản không có đụng phải thứ gì kim ly đồng ân chuyện gì xảy ra kim ly đồng ngồi xổm đứng dậy nhảy một cái s ắ c thực nghe thấy phanh một tiếng va vào thứ gì sau đó chở mình bình ổn rơi xuống đất kim ly đồng đáng chết thật có cái gì cản trở Hắn ly. kim cốt n bảo kiếm thiên kim hồi nguyên kim nguyên trảm kim nguyên trảm đánh vào cự trên quả cầu đá cự cầu giống như chấn động một cái sau đó đem công kích hấp thu lấy sau tiếp tục lăn đi qua mà lại tốc độ biến nhanh lý mộc khê đây là có chuyện gì vì cái gì công kích một chút tác dụng cũng không có c h ư vĩ, cũng không phải không dùng chỉ là bị ngăn cách hấp thu cho nên lời còn chưa nói hết đâu liền bị lý mộc khê một thanh cho lôi đi nói đừng tại đây cho nên lại nói tiếp ngươi liền muốn biến thành đ ĩ a bánh tiểu khả chẳng lẽ chúng ta muốn một mực chạy sao thay cái phương hướng được hay không nó sẽ còn truy tung không thành c h ư vĩ, ta cảm thấy người kia không có ngốc như vậy hẳn là cho chúng ta bên này lưu lại cái gì hạn chế lời nói đều chưa nói xong đâu phía trước dẫn đầu chạy bàng tôn liền một đầu đâm vào một mặt trong suốt t r ê n t ư ờ n g để hắn trực tiếp lui về mấy bước ngã trên mặt đất kim ly đồng cùng đằng sau kịp thời dừng lại ngược lại là không có đủ phải nhưng cũng không có chỗ trốn a bàng tôn mơ hồ mở mắt ra nhìn thấy kia đại thạch đầu quay lại đây bỏ lên liền muốn thử xem kết quả hắn điện đều bị phản xạ bàng tôn đang chết còn là vô dụng lý mộc khê một tay lấy hắn kéo lại nói trở về đi ngươi dự định bị đ è ép sao nó phía trên pháp thuật cách ly đến cùng là cái gì chỉ sợ ta dùng địa bài cũng không nhất định hữu dụng tiểu khả ai biết hắn dùng cái gì pháp thuật ta không hiểu thấu ra lại biến mất liền không thể thành khẩn một chút sao quả cầu đã càng ngày càng gần lý mộc khê dùng tinh bài nhưng vẫn là không có đ ỉ n h chỉ nó lần này đều ghé vào đằng sau trong suốt trên t ư ờ n g ân tường này cảm giác có chút quen thuộc a vật gì tới pha lê đúng chính là pha lê mà cự thạch cũng dừng ở trước mắt của bọn hắn chỉ có một ngón tay xa như vậy túi đầu xem xét là phía dưới còn có đồ vật tắc lại nó cầm lên xem xét là nhắc nhở hắn đây là pha lê coi như hắn mới học cái thứ nhất làm việc lý mộc khê cầu vật ngươi học xong đến vậy chúng ta thí nghiệm chờ xem ngươi Trưng có hôm ú t phản định. Khê h Lý Mộc k n nha. Trưng phản g thích chút hợp ộ một c thích cái cầu cái còn Khê không không kết hợp nha. Hảo hảo một cái tinh cầu trời bị hủy cái không còn một mảnh, trời một bị qua ả tự thành. nhiên là cái gì cũng không có làm thành. Hôm cái là làm có gì q u giải hết pha lê s a u tưởng kia to lớn quả cầu đá nhưng không có biến mất gây nên thật lớn một trận động tính đâu mà người chung quanh nhìn thấy cái này thời điểm còn ngay lập tức báo động kết quả tự nhiên là bọn hắn bị lâm thời mang đi làm cái lục đi còn tốt đem bảng tồn cùng kim ly đồng biến trở về đi không phải bọn hắn nhưng không có thẻ căn cước thứ này đợi đến bọn hắn sau này trở về đã buổi chiều làm cái gì cũng không đủ chỉ có thể ở trong nhà nhàn đến b ư ớ c khói nhi lý mộc khê cái này đ á n g chết hắc bào ra hỏa ta hào hào chủ nhật trực tiếp bị hủy tiểu khả ta cảm thấy coi như không có hắn chúng ta cũng qua không tốt ngươi ngay cả đi cái kia cũng không biết lý mộc khê ai nói kia tối thiểu nhất còn có cái hy vọng không phải một kia hy vọng đều không có đừng để ta biết hắn là ai không phải ta nhất định phải làm cho hắn cái gì giả cũng qua không tốt tiểu khả nhanh đừng nói tỉ tỉ hôm nay nhưng không trở lại làm cơm tối ngươi vẫn là nhanh lên làm cơm tối đi ba ba mụ mụ còn muốn trở về ăn đâu lý mộc k ê đem nổi đặt ở trên lò nói ta biết đây không phải chính tại chuẩn bị sao n g ư ơ i bây giờ không muốn phản ứng ta ta rất phiền tiểu khả vậy ta muốn một phần xíu mại lý mộc khê xíu mại ta đem đốt ngươi đi đi ra đi ra vướng bận nhi dùng tay đem tiểu khả cho đập đi sang một bên sau đó bắt đầu chuẩn bị nấu cơm hôm nay lý mộc khê có chút phản địch muốn ăn cái gì hắn liền không làm ngay cả cơm tối cũng giống như vậy ba ba mụ mụ trở về sau đến xem cả bản đồ ăn còn thật vui vẻ ba ba nhi tử hôm nay làm thịnh soạn như vậy à nhìn xem cũng làm người ta rất có khẩu vị mụ mụ vất vả bà bối hôm nay thật là tốt chúng ta sẽ hết sức cắn hết lý m ộ c khê cười mà không nói chỉ là để bọn hắn nhanh lên nếm thử tay nghề của hắn tốt cho hắn đánh giá một chút hai người đều mang mừng rỡ nếm n ế m trên mặt bàn đồ ăn kết quả cắn một cái liền cứng đờ cái này đồ ăn vì cái gì như thế cay hoàn toàn vượt qua bọn hắn một nhà ăn cay tiêu chuẩn quả thực là gấp đôi cay nháy mắt liền đem bọn hắn cay nước mắt chảy ra sau đó đem miệng bên trong đồ ăn nôn đến trong thùng rác bưng lên đến nước liền máy rót ba mươi b a nhi tử ngơi đây là thả bao nhiêu cây là đem quả ớt toàn đồ vào sau、tư. mụ mụ nhà chúng ta đổi quả ớt sao vì cái gì c â y thành dạng này tư a lý mộc khê vừa cười vừa nói không sai a đây chính là hôm nay bình thường c â y thế nào hợp khẩu v ị sao ba ba ngươi hôm nay sao rồi lý mộc khê duy trì lấy tiếu dung nói không có a ta rất tốt ba ba nhanh ăn đi ba ba cùng mụ mụ chỉ có thể nhẫn nhịn c â y ăn phần này h á i tâm bữa ăn bất quá mụ mụ cho ba ba thật lớn một đống ba ba chỉ có thể d ư n g d ư n g ăn lý mộc khê đơn giản ăn hai ngụm về sau liền nói ta ăn no các ngài từ từ ăn lý mộc khê sau khi đi ba ba mụ mụ nhanh đi cầm nước đá đến uống nhẫn một giây đều không muốn nhẫn mụ mụ tiểu khê hôm nay làm sao ba ba ta cũng không biết ai chọc hắn đi mà trở lại trong phòng lý mộc khê vừa vào cửa liền thấy đã bóp cổ té xịu trên bàn tiểu khả mà trước mặt hắn còn có một bát không ăn xong v i đ i n h lý mộc khê ai xem ra tiểu khả ngươi là không có cái này phúc khí hưởng dụng cái này mướp đáng có nhân v i đ i n h thật đáng tiếc ngay sau đó lý mộc khê liền đem dự đ i n h tất cả đều rót vào trong thùng rác mà tiểu khả còn đưa tay toi thóc nói cứu cứu, cứu t a bất quá lý mộc khê không có quản tiểu khả trực tiếp liền mất đi đầu lưỡi bên ngoài lật cái chủng loại kia chương 496, mướp bốn trăm chín mươi sáu mức đáng được gia đình hạ người chết Sập, xệ. Chương 496, mướp đắng hại người chết. Sập xệ. hôm nay khai giảng là chân chính thứ hai khai giảng lý mộc khê buổi sáng sau khi tỉnh lại tâm tình rất tốt cuối cùng là chính thức khai giảng dỗi lưng một cái về sau ngồi dậy kết quả cùng đi liền đụng phải một cái phiêu lên có siêu đại hắt vành mắt hoàng đầu bé con lý mộc khê ông trời của ta đâu doa đến lý mộc khê trực tiếp lại lần nữa nằm trở về còn một quyền đem vật kia cho đánh ra ngoài a t i ế u khê ngươi làm gì a lý mộc khê nghe tới thanh âm mới phát giác được có chút quen thuộc ngẩng đầu nhìn lên trên tường vật kiết nhưng thật ra là tiểu khả lý mộc khê nhẹ nhàng thở ra nói tiểu khả ngươi vừa sáng sớm làm cái gì dọa người pháp sự à? ngươi không ngủ sao tiểu khả bay trở về chỉ vào lý mộc khê nói ngươi ngươi ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi tối hôm qua cho ta làm thứ gì xíu mại không có làm thì thôi có biểu diễn cũng là có thể ta có phải là cái gì cũng chưa hề nói kết quả là ngươi cho ta làm biểu diễn là người ăn sao ngươi liền không có một chút xíu áy náy tâm sao a lý mộc khê một chút cũng không cảm thấy áy náy bình tĩnh nói không có ta có cái gì tốt áy náy v i ệ đỉnh làm tốt cho ngươi ăn chính ngươi ăn không được chạy tiểu khả trên đầu s ắ p b ố c h ỏ a nói nào có việc gì làm mướp đắng ngụy vị mà lại bên trong còn có mướp đắng đinh ngươi làm u ố n giết ta à? lý mộc khê mướp đắng làm sao ai bảo ngươi không thích ă ắ n mướp đắng tới lý mộc khê bình tĩnh rời khỏi phòng vừa ra khỏi cửa liền nhẹ nhàng thở ra nói hô may mắn chạy nhanh không phải đều không có lời nói lắc lư hắn tiểu khả trong phòng sinh khí lẩm bẩm nói không thể tha thứ vậy mà cho ta chịu khổ dưa trong a qua qua. hôm chút kém t liền đi ờ i giới bên trên lại liền đi. đối phải tiểu khi đâu? đồ được. được, định sau Tuyệt cuộc sau Sau Thế trên vật, mở rộng tầm mắt ta. Ta vật chất nhất tốt khó như không những Không không hống khê. rộng sống lượng, nước bên ăn ăn này này có cơm vậy về vì mở sẽ x Lý Mộc Khê túi r ở về phòng cầm bao, kết quả sách tiểu khả n ắ m chặt nằm đấm hắn làm gì rời nhà trốn đi hắn lại không sai tại sao phải đi kết quả lý mộc khê một cầm túi sách liền cảm giác không đối túi sách so với ban đầu nặng không ít nguyên lai là c h u i trong bọc đi cũng không có gọi tiểu khả trực tiếp bọc sách trên lưng liền đi kết quả dọc theo con đường này tiểu khả luôn cảm thấy so trước kia sóc này quá nhiều hắn đã tại trong bọc lật tốt lăn lộn mấy vòng bị sách nệ ba lần bị hộp đụng hai lần đụng đầu ba lần hắn đều nhanh hôn mê kỳ thật lý mộc khê cố ý chuyên môn chọn sóc này đường đi mà lại đem bao đặt ở rổ bên trong sóc này cảm giác liền rõ ràng hơn đợi đến phòng học nghe tới lý mộc khê cùng trương vĩ tiếng nói sau tiểu khả mới lắc đầu lấy lại tinh thần tiểu khả cuối cùng là đến. không phải ta đều muốn nôn bên trong lý mô khê kim ly đồng cùng bằng tôn tại nhà ngươi qua thế nào trương vĩ bất đắc dĩ nói bọn hắn nhưng thật có thể dày v ò quản gia kém chút liền phát hiện thật sự là cái gì đều muốn thử xem lý mô khê lý giải một chút bọn hắn rồi dù sao cũng là hai cái chưa thấy qua nhân loại thế giới việc đời t i ê n tử bằng tôn t h ỏ đầu ra nói nói ai không có thấy qua việc đời đâu chúng ta thế nhưng là đi tại thời thượng tuyến đầu ngươi mới là thổ lãng mạo kim ly đồng rất có ý tứ nhân loại các ngươi thật là biết ngược lạc ngũ hoa tám môn đồ vật lý mô k ê các ngươi chơi vui vẻ liền tốt tiểu khả nhìn thời gian không sai biệt lắm trực tiếp từ trong bọc chui ra ngoài trong tay bưng lấy một bó hoa nói sập chè sê mỹ hảo một ngày từ hoa tươi bắt đầu a tiến tĩnh toàn lớp ánh mắt đều tụ lại đi qua chương bốn trăm chín mươi bảy còn muốn hôn đâu kiêm chức làm việc đâu chương bốn trăm chín mươi bảy còn muốn hôn đâu kiêm chức làm việc đâu vốn đang tính náo nhiệt phòng học bởi vì một tiếng này trực tiếp đem ánh mắt toàn bộ đều tụ lại đi qua lý mộc khê nhìn xem từ trong bọc đột nhiên xuất hiện tiểu khả đều kinh đến nói không ra lời hắn là thật không nghĩ tới tiểu khả sẽ đến một màn này thật sự là vất vả hắn lần nữa tiến hắn bên trên lớp lôi quấn vui sách chú mục lễ một bộ trương vĩ nhìn xem lý mục khê hiện tại trạng thái cũng không giống là biết d á n g vẻ liền biết đây là tiểu khả mình d ở cho quỷ bất quá làm hỏng mà thôi trương vĩ không có ý tứ a các vị bất quá mỗi ngày có hoa tươi chắc chắn sẽ có cái hảo tâm tình đi đây là cái tốt ý đầu có đồng học cần sao các bạn học nghe xong có chút ý đậu ta có thể tới một đoá sao ta ta ta ta cũng phải tiểu khả trang một đợt bút bê vải bưng lấy một thanh hoa thẳng đến cuối cùng một đoá hoa đưa ra ngoài sau còn có đồng học để mắt tới tiểu khả cái này bé con cái này bé con cũng có thể sao ta có thể mua trương vĩ không đây không phải là đồ bán các bạn học tán về sau lý mộc khê trực tiếp đối tiểu khả đầu đến một chút đem hắn n m n tiến trong bọc nói nhìn ngươi làm chuyện tốt tiểu khả vớt ư vớt ư đầu nói ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này mà quên còn ở phòng học cho nên lớn tiếng một chút xíu lý mộc khê ngươi kia là lớn hơn một chút sao ngươi kia là muốn cho ta bị trộm tới nghiên cứu vẫn là ngươi được đưa đi nghiên cứu trương vĩ đi đi lại ở mỹ xuống dưới các bạn học lại nên nhìn qua lý mộc khê ngầm miệng đem túi sách hướng trong ngăn kéo nhét vào còn đối tiểu khả đầu đạn một cái đầu sập tiểu khả ông đầu nói ngao tiểu khê ngươi thật tâm hiểm trương vĩ im lặng đem bảng tôn cùng kim ly đồng cũng nhét đi vào nói tiểu khả lại thế nào lý m ộ c khê không có việc gì phạm sai lầm đều sẽ có dọn hắn đây không phải đang nói xin lỗi sao ta tiếp nhận trương vĩ một mặt không tin nhưng cũng không có phản bác chỉ là bảng tôn cũng không có cố kỵ nói ngươi đến cùng làm gì tiểu khả ta cái gì cũng không có làm a mà lại rõ ràng là tiểu khê sai ta rất oan thật sao b ả n g tôn liền xem như tiểu khê sai ngươi cũng không thể nói ra được a tiểu khả kinh ngạt nói ngươi không sao chứ ban g tôn ngươi nói ra đến liền không đối ngươi còn muốn tại tiểu khê dưới tay hôn đ ầ u đắc tội tiểu khê ngươi không phải n g ố c sao kim ly đồng gật gật đầu nói đối ngươi quá không giữ được bình tĩnh tiểu khả vì cái gì chỉ có ta các ngươi không phải một dạng muốn tại tiểu khê dưới tay hôn sao ban g tôn n h ữ mày nói chúng ta đều là hình người ngươi có đúng không tiểu khả phốc thổ huyết kim ly đồng chúng ta có thể đi ra ngoài làm việc ngươi được không tiểu khả phốc phốc ban g tôn mà lại chúng ta tìm tới nhất kiếm tiền nghề nghiệp cũng không phải ngươi có thể đi làm sùng vật quyển tiểu khả bỏ mình tiểu khả các người tốt không có nghĩa khí a bàn g tôn ôm cánh tay dương lên cái cảm nói ai bảo ngươi không có nhân dạng chúng ta cũng không có c á c nào lý m ộ t khê trên bàn gõ gõ nói ta nghe thấy các ngươi liền không thể tránh ta nói thì thầm chương 498, c ó ý tứ chủ nhật so đấu chương 498, c ó ý tứ chủ nhật so đấu lý mộc khê cùng trương vĩ đang nói hôm qua cái k i a xuyên ma pháp bảo người phía trước liền đi qua tới một người ngẩng đầu nhìn lên là hoa nghệ hoa nghệ vừa cười vừa nói v ừ i sáng tốt lành a chủ nhật này qua thật có ý tứ còn đi học một cái h ảo thuật chơi cũng không tệ lắm các ngươi qua thế nào lý mộc khê về suy nghĩ một chút đi t i ề n cảnh cùng hôm qua kinh lịch hết thảy qua có thể nói là mạo hiểm kích thích lý mộc khê chán t u t chúng ta qua đương nhiên tốt mà lại qua còn rất phong phú hoa nghệ nụ cười trên mặt càng sâu một bộ không dành thế sự người vật vô hại dáng vẻ nói có đúng không vậy là tốt rồi đối chờ ta lại học một đoạn thời gian cho ngươi ảo thuật đi lý mô khê cái này tốt h ta chờ ngươi học xong dạy một chút ta cũng được hoa nghệ tốt h ta nhất định sẽ dạy ngươi trương vĩ đột nhiên chen vào nói đạo hoa nghệ học sinh không biết ta có thể hay không học một kế tiếp ảo thuật đâu hoa nghệ đột nhiên trở mặt nói không thể trương vĩ cũng không tức giận ngược lại nói đạo vậy nhưng thật xin lỗi ngày đó tiểu khê không dành chúng ta có việc muốn đi làm việc thật sự là thật có lỗi hoa nghệ những mày ánh mắt đột nhiên s ắ c bén nói ta còn chưa nói là ngày nào đâu trương vĩ ôm cánh tay nói ngươi nói ngày nào chúng ta liền ngày nào không rảnh hai người đều không nói lời nào nhìn đối phương đều dần dần dâng lên khí thế trên người trương vĩ con mắt cũng dần dần sáng lên ngân sắc mà hoa nghệ con mắt cũng dần dần sáng lên kim hồng sắc bất quá những người khác không nhìn thấy lý mộc khê cũng rất xấu hổ làm sao cảm giác hắn bị bài trừ bên ngoài mà tại trong ngăn kéo b ằ n tôn kim ly đồng cùng tiểu khả đều lặng lẽ lộ cái đầu ra nhìn xem cái này tình huống bên ngoài kim ly đồng đây là cái gì tình huống bang tôn cái này đều thấy không rõ lắm đây là hai người tại so đấu khí thế đâu ai yếu liền thua tiểu khả trương vĩ trên thân thế nhưng là có người đâu so khí thế làm sao lại thua mà lại chính hắn cũng đã là chồng coi thật nhiều người tổng giám đốc cải kim ly đồng cảm giác đối diện tên kia có chút không đơn giản á, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn vậy mà cùng trương vĩ tương đương có gì đó quái l ạ đột nhiên hoa nghệ khí thế yếu xuống dưới lại trở nên người vật vô hại nói tốt à vậy ta sẽ chờ tiểu khê có thời gian về phần ngươi đằng sau lời còn chưa dứt hoa nghệ liền liếc qua tiểu khả ba cái bên kia doa đến bọn hắn tranh thủ thời gian giấu trở về sau đó trực tiếp đi tiểu khả ai nha m a ơi còn tưởng rằng hắn phát hiện chúng ta nữa nha bang tôn ai không có khả năng à chúng ta thế nhưng là dùng ẩn thân ma pháp hắn căn bản nhìn không thấy chúng ta kim ly đồng hắn vừa mới cái dạng kia cũng không giống như không nhìn thấy bộ dáng của chúng ta à bang tôn hai chúng ta có ẩn thân nhưng tiểu khả không có à nói không chừng chính là bị hắn liên lụy tiểu khả nói cái này kêu cái gì lời nói ta chính là một cái bút bê vải làm sao có thể là ta kim ly đồng nhưng ngươi không phải thật bút b ê vài à, chỉ cần tên kia đặc thù một điểm đã sớm nhìn ra ngươi là a hàng tiểu khả a hàng ta làm sao có thể là giả ta thế nhưng là thiên hạ độc nhất vô nhị tồn tại là không thể nào có cái thứ hai ta chính là chính bản còn lại tất cả đều là a hàng đồ lậu quá cản rỡ b a n g tôn đối với tiểu khả có phải là chính bản còn nghi vấn nhưng cũng không nói chuyện sợ đả kích hắn lòng tự tin trương vĩ tiểu khê cái này hoa nghệ không đơn giản lý m ộ c khê ta đương nhiên biết ta chính là muốn biết hắn đến cùng muốn làm gì trương vĩ vậy là tốt rồi đừng bị lựa gạt n g u y ệ t cũng cảm giác không ra trên người h ắ n có cái gì yên tâm ta không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn chương bốn trăm chín mươi chín tình yêu trang bức bảo điện khi ta không nói chương bốn trăm chín mươi chín tình yêu trang bức bảo điện khi ta không nói tan học về sau trương vĩ cùng lý mộc khê đang thương lượng đi đâu ăn cơm bất quá trương vĩ căn bản không có mở miệng lý mộc khê cùng tiểu khả tăng thêm kim ly đồng cùng bảng tôn hai cái liền đã trở mặt muốn đi ăn bò bít tết có phong cách không nổi tiếng nổi hương vị càng đồng không được ta muốn đi ăn xuyên xuyên không bằng đi ăn chân gà nhồi cơm đi trương vĩ căn bản một câu cũng không thể nói bên hai liền đã bị một vòng nói nhao nhao âm thanh bao phụ lại ngay tại hắn dự định kêu dừng thời điểm có người đột nhiên xuất hiện hoa nghệ không bằng đi ăn l ẩ u đi như thế các ngươi liền không cần tranh luận không n ứ t lý mộc khê ân đây là ý kiến hay à đã có thể ăn thịt nướng lại có thể ăn xuyên xuyên xuyến đồ ăn các loại đồ vật tạ ơn vị này cùng vừa quay đầu lại liền thấy là hoa nghệ đứng tại hắn cách đó không xa lý mộc khê trực tiếp liền cứng đờ lý mộc khê nơi nào có cái gì nhóm chỉ có ta một người a hoa nghệ nghiêng đầu nói a t i a trương vĩ đồng học không cùng n g ư ờ i cùng nhau ăn cơm sao không bằng ta cùng đi với ngươi đi vừa vặn ta có một cái không sai cửa hàng lý mộc khê đây không phải là ta nói là ta không có thảo luận khẳng định là cùng trương vĩ cùng một chỗ hoa nghệ vậy ngươi vừa mới không phải liền là tại đ ố i bé con l ầ m b ầ m sao nguyên lai、like、ngươi là loại nào đều muốn ăn không lý mộc khê chỉ có thể đem hết thẻ đều ô m trên người mình nói đúng vậy cho nên ta mới đang xoắn suýt ăn cái gì hoa nghệ gật gật đầu nói nguyên lai、like、là dạng này ta còn tưởng rằng trương vĩ đồng học ngay cả mời ngươi ăn một bữa cơm tiền đều không có nữa nha đột nhiên hoa nghệ xích lại gần nói bất quá nếu như hắn không có ngươi có thể tìm ta a ta cam đoan sẽ không bị đói ngươi t r ư ơ n g vĩ mặt đen lên đem lý mộc khê kéo qua bên này rời xa cái này cùng xà tinh bệnh không kém cạnh giá hỏa nghiến răng nghiến lợi nói không cần ta liền xem như phá sản cũng vẫn là mời được một bữa cơm cảm ơn ngươi kia không chỗ sắp đặt hào ý nói xong cũng lôi kéo lý mộc khê hướng nơi xa đi không cho hoa nghệ nói tiếp cơ hội hoa nghệ cũng không đuổi theo một tay đút túi đứng tại chỗ nói một câu ta nhưng một mực trở lấy ngươi trở về đợi đến bọn hắn biến mất hoa nghệ mới lên tiếng trang bức là giả bộ như vậy sao làm sao cảm giác không giống lắm ta cũng không làm sai đi đột nhiên từ phía sau móc ra một quyển sách mở ra nói không có sai à. vì cái gì không dùng lặc lật đến trang bịa lại nhìn một lần cái này mới nhìn đến k i a chữ lớn mặt trên còn có hai cái chữ nhỏ tình yêu hoa nghệ đem sách trong tay ngã một cái nói dao thế nào lại là tình yêu trang bức bảo điện lòng dạ hiểm độc thương gia chúc ngươi tình yêu v i n h viễn long đong kết quả hoa nghệ đi không đầy một lát lại trở lại điểm nhiên như không có việc gì trải qua kỳ thực mắt nhìn sau hướng thai nghe tạ phương thừa dịp không ai nhìn trực tiếp đem sách nhật lên hoa nghệ làm ra vẻ nói ai nha sách của ta rơi may mắn nhặt được nữa nha có quái chớ trách vừa mới khi ta không nói nhặt x o n g sách về sau nhanh biến mất ngay tại chỗ thật là nhanh như chấp liền không còn hình bóng còn thổi lên ven đường dắt chó lao a gì váy ai nha cái này cơn gió làm sao phách lối như vậy về sau ta chính là mạ g ì lìn g ì nì mà m ệ gì trương vĩ lôi kéo lý mộc khê đi về sau lý mộc khê còn vùng vẫy một hồi trương vĩ cho là hắn không đồng ý hắn nói làm sao ngươi còn muốn trở về ăn cơm của hắn lý mộc khê không phải ngươi bỏ lỡ một nhà tiệm lầu nhìn xem rất ăn ngon dáng vẻ trương vĩ nhẹ nhàng thở ra nói đi thôi bên kia tiệm lầu càn toàn bên trong có người thích ăn đồ vật sau đó liền tiến một nhà trương thị đầu tư tiệm lầu bên trong t r ư ơ n g năm trăm h ả o h ả o ăn lầu đi chống đỡ c h ó n g t r ư ơ n g năm trăm h ả o h ả o ăn lầu đi chống đỡ c h ó n g lý mộc khê cùng trương vĩ tiến nhà này tiệm lầu về sau hoa nghệ đồng dạng ôm sách của mình đến nhà này tiệm lầu mà lại hai người không có lựa chọn đi lên bao xương liền ở đại sành ăn hoa nghệ liền tại bọn hắn bên cạnh tòa h ạ n bất quá coi như như thế cũng có thật nhiều vật phẩm trang sức cản trở lý mộc khê không nhìn thấy hoa nghệ nhưng trương vĩ nơi này nhưng nhìn thấy đối phương trương vi con mắt h i ế p h i ế p nhưng bây giờ đang dùng cơm cũng không nghĩ phản ứng cái này x à tinh bệnh đáng g h é t tình để tiểu khả ba người bọn hắn đều đi ra về sau cũng làm người ta bên trên đáy nổi bên kia hoa nghệ nhìn một vòng trực tiếp điểm một cái đồng dạng đáy nổi trương vi cẩn thận nghe tới về sau khỏe miệng ngoắc ngoắc tiếp lấy liền bắt đầu báo tên món ăn vừa nói chính là một c h ú ỗ i mà lại bọn hắn nhiều người điểm cũng đều là thích ăn khẳng định ăn xong mà hoa nghệ lại không còn một mống tất cả đều điểm một lần đi lên phục vụ viên làm khó mà hỏi ngài là một người sao hoa nghệ đúng vậy a làm sao phục vụ viên ngài điểm đã đủ bốn tới năm người ăn sợ rằng sẽ còn lại rất nhiều hoa nghệ không có việc gì ta ăn xong phục vụ viên nhìn hắn kiên trì cũng chỉ có thể nói tốt ta vậy chúc ngài dùng cơm vui sướng trương vĩ nghe tới về sau khỏe miệng cười rõ ràng hơn bỏ đi trên lỗ thai pháp thuật liền nghe lý mộc khê hỏi làm sao vui vẻ như vậy trương vĩ nghe tới một điểm chuyện vui lý mộc khê nghiêng lỗ thai n h a n ngóng nói không có a ngươi nghe tới cái gì trương vĩ không có gì ngươi nhanh lên ăn trước điểm tầm n g ọ t đi lý mộc khê a sau đó cầm một cái ngọn ống nhỏ bánh gà tô bắt đầu ăn mà bên kia hoa nghệ cũng nghe đến bên này trưởng trương một chút. Kết quả chờ đến một đến vĩ chờ quả phục ầ phần đầy. Một n phần ăn cùng thịt bưng lên về sau. Hoa nghệ trọn trọn, bốn người cái bản trực tiếp bên trên tràn hoa nghệ nói, cái này, cái này, một mắt một lâm lắm. thịt trực tiếp trực tiếp phải p Hoa Hoa chút nhiều h đồ cái cái cà cái cái có có là, về sau. vụ viên không có a tiên sinh chính là nhiều như vậy A, nhưng mà này còn không có bên trên sông đâu tiếp lấy cổng lại đẩy tới đến một cô ba tầng xe đẩy nhỏ t i ề n đến mặt trên còn có tràn đầy ba tầng hoa nghệ đã nói không nên lời phục vụ viên tiên sinh ngài đồ ăn đã dân đủ chúc ngài dùng cơm vui sướng hoa nghệ nghe bên k i ế ăn vui vẻ như vậy cũng một c ố khí bắt đầu bắt đầu ăn mà trương vi cười cười điện thoại bên trên phát cái tin tức làm không tệ nhiều t i ệ n hắn mấy thứ liền tốt cảm ơn lão b ả n khích lệ hẳn là ngài ăn được trương vĩ vừa cười vừa nói các ngươi hôm nay đ i ê n tâm ăn ta cuối cùng trả tiền ăn từ từ chúng ta có nhiều thời gian tiểu khả ôm một trái trứng thắt tại điên cuồng gặm bàng tôn cùng kim ly đồng cũng tại xuyến lửa cháy nồi ăn lý mộc khê cùng trương vĩ đều đang nướng thịt tiểu khả tiểu vĩ ta còn muốn một phần chân gà trương vĩ an bài bàng tôn ta ta muốn thịt dây nướng trương vĩ an bài kim ly đồng ta muốn trương vĩ ă n bài một chút được thôi đã có ăn còn nói lời vô dụng làm gì đương nhiên là tiếp tục ăn tiệm này đúng là rất ăn ngon đâu lần sau còn tới trương vĩ thâm tàng công cùng tên đợi đến lý một khi bọn hắn ăn vào một nửa thời điểm sắt vách hoa nghệ đã ăn sắp đôn mà lại một mặt sinh không thể luyến nhìn chằm chằm trong nồi phục vụ viên vẻ mặt tươi c ư ờ i nói thiên sinh cần thêm canh sao hoa nghệ thêm canh đợi đến lý một khi bọn hắn ăn tận hứng chuẩn bị thời điểm ra đi vừa mới đứng lên đột nhiên nghe tới sắt vách phanh một tiếng vang thật lớn bọn hắn nhìn sang về sau liền phát hiện tia người đã một đầu đụng tại trên mặt bàn dậy không nổi tiểu khả cái này là thế nào chương mỹ chống đỡ n g ấ t đi đi lý mô khê châu nhóm hoa nghệ tờ tường năm trăm linh một hoa đồ đằng nghệ chuẩn bị thăm hỏi bệnh nhân chương năm trăm linh một hoa đồ đằng nghệ chuẩn bị thăm hỏi bệnh nhân đợi đến phục vụ viên giúp hắn gọi xe cứu thương về sau đã có mấy người tại vây xem hỏi thăm vừa mới tình huống về sau mọi người mới biết được người này là bởi vì ăn quá no kết quả bị chống đỡ c h ó n g bất quá cũng có người đ o á n được dù sao bàn kia tràn đầy đồ ăn coi như bốn người đều đủ ăn mà một mình ăn ăn làm sao có thể ăn xong mà hoa nghệ được mang ra đi thời điểm con có thể nhìn thấy bụng của hắn có chút nâng lên đến ngươi nhìn bụng hắn đều chống thành cái dạng kia đây là mấy ngày chưa ăn cơm sao nói không chừng l à thất tình chịu không nổi đả kích rượu trẻ ăn uống quá đ ộ đến vì cái gì không phải hắn đơn thuần ăn quá no nữa nha người t r u n g quanh đều nhìn đồ đần một dạng nhìn sang cái này sao có thể chống đỡ sẽ không ăn thôi nào có đem mình ăn vào bệnh viện trừ phi là đồ đần hoa đồ đần nghệ táng đ ốc lý mộc khê nhìn xem người này có chút nhìn quen mắt nhưng lại không có nhận ra đến cùng là ai hỏi người kia là ai à có chút nhìn quen mắt dáng vẻ ngươi nhìn lầm đi chúng ta làm sao lại có bạn học như vậy mà lại ai cũng không nốc làm sao có thể đem mình ăn thành dạng này đúng không lý mộc khê nghĩ một lần bạn học cùng lớp xác thực không có dạng này nốc đồng học một chút cũng không có nhớ tới hắn còn có một cái xà tinh bệnh bạn học mới hoa nghệ lý mộc khê kia chúng ta đi thôi ta cũng ăn có chút no bụng về nhà nghỉ ngơi trương vĩ đem bọn hắn đều đưa sau này trở về mới khiến cho quản gia lái xe trở về nhà ngày thứ hai một tới trường học đều nhanh muốn lên khóa lý mộc khê mới nhớ tới hôm nay tại sao không có xà tinh bệnh đến quay dối hắn xem xét mới phát hiện hoa nghệ giống như không có tới lên lớp kỳ quái cái này xả tinh bệnh hôm nay vậy mà xin phép nghỉ trương vĩ xứng sở cái gì đâu làm sao lý mộc khê không có chính là hôm nay cái tỉa rắn hoa nghệ không có tới gây sự trương vĩ cười mà không nói chờ đến lão sư đến phòng học về sau mới tuyên bố hoa nghệ hôm nay nằm viện mời ba ngày nghỉ lão sư còn nghiêm túc khuyên bảo các bạn học một phen ăn không muốn ăn quá no bụng coi như ăn ngon cũng phải lượng sức mà đi mà lại người hôm nay không đi ăn nó liền chạy không thành liền không thể phân hai trời ba ngày ăn sao lần sau không muốn cho ta loại lý do này xin phép nghỉ lý mộc khê nghe làm sao như thế quen thai đâu đồng dạng là ăn quá no c h ó n g còn tiến bệnh viện ngày hôm qua người không phải là hoa nghệ đi bất quá hắn vì cái gì không có nhận ra đâu hắn đem mình ăn xương thành như thế không có nhận ra cũng t ỉ n h có thể hiểu đi dù sao một cái ngươi lại thêm một cái ngươi hợp lại cùng nhau nhận không ra rất bình thường đi lý mộc khê tiểu vĩ hôm qua chúng ta bên cạnh c h ó n g cái kia không phải là hoa nghệ đi trương vĩ gật gật đầu nói không sai là hắn ai biết hắn bị cái gì kích thích lại đem mình cho ăn vào bệnh viện ta còn giúp hắn đánh một trăm hai mươi đâu lý mộc khê còn phải là ngươi a ngay lập tức cho hắn gọi xe cứu thương trương vĩ cười mà không nói hắn có thể nói hết thể hầu như đều là h ắ n tính xong sao chỉ là r a ném một cái ném nhỏ ngoài ý muốn mà thôi hắn coi là hoa nghệ ăn no liền sẽ dừng lại kết quả cái này hàng vậy mà muốn liều mạng toàn ăn hết hắn coi là mình có hai cái dạ dày vẫn là trong bụng có hang không đáy có lẽ là thật có chút bệnh đâu không phải làm sao cùng cái kẻ ngu một dạng trương vĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì nói không bằng chúng ta đi thăm viếng một chút hoa nghệ học sinh đi lý mộc khê trần trờ nói ngươi không phải không thích h n sao trương vĩ một mặt chính kỳ nói lại thế nào cũng là đồng học ta là kia người hẹp hòi sao hắn muốn đi h ả o h ả o an ủi hỏi một chút cái này một cái ăn quá no tiến bệnh viện kỳ tài tuyên bố a hắn cũng không phải đi chế dễ ớt kiệt kiệt kiệt k hụ khụ chương năm trăm linh hai trương thị không cổ thằng đâm đau nhứt điểm chương năm trăm linh hai trương thị không cổ thằng đâm đau nhứt điểm lý mộc khê không biết trương vĩ nghĩ như thế nào bất quá hắn nguyện ý đi t h ă m viếng hoa nghệ bản thân liền đã rất kỳ quái lý mộc khê thật không có nguyên nhân khác sao ta thế nào cảm giác ngươi có nói còn chưa dứt lời trương vĩ hại ta có thể có cái gì ý đồ xấu không phải liền l à muốn để đồng học tốt nhanh một chút sao nói không chừng có chúng ta tham viếng cho bạn học của hắn yêu hắn có thể tốt càng nhanh một chút đâu lý mộc khê nghe lời giải thích này khỏe miệng giật một cái lời giải thích này rõ ràng chính là nói m ò bất quá hắn ngược lại cũng biết trương vĩ sẽ không náo ra cái gì n h i u loạn lớn cũng liền không có quản lý mộc khê tốt ta kia liền tan học đi thôi trương vĩ đi tan học chúng ta liền cùng nhau đi kết quả chờ đến tan học thời điểm lý mộc khê nhìn lên trước mặt tụ tập một đống người m ặ t không biểu tình mà hỏi xin hỏi đây là muốn làm gì chúng ta là vấn an bệnh nhân người mang nhiều người như vậy đi làm gì dạo chơi ngoại thành sao người khác còn tưởng rằng ngươi là đi đập phá quán đ â y này đừng còn không tín vào chúng ta liền đã bị cản ở bên ngoài trương vĩ một biên chỉ huy lấy đồng học đi lên phía trước vừa nói cái này liền cùng ta không có quan hệ ta chỉ là nho nhỏ s á c h m ộ t câu liền có nhiều bạn học như vậy cùng theo đi ta có biện pháp nào lý m ộ c khê cảm giác sự tình đã tại dần dần mất k h ô n g chế bất quá đến trình độ này cũng không quay đầu lại được chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi trương vĩ trong tay không biết từ nơi nào biến ra một cái cái lo a nhỏ hô đến mọi người không được chạy l o ạ n từ bên này đi ai ngươi chính là ngươi chớ đi sai đường lý mộc khê luôn có chút dự cảm không tốt cảm giác sự tình hôm nay sẽ không như thế đơn giản quả nhiên đến cửa bệnh viện thời điểm thật bị bảo an cho cả lại bất quá trương vĩ đi thương lượng một phen sau trực tiếp liền cho qua các bạn học cũng là bất khả tư nghị lý mộc khê cũng n h ư mày sau đó từ trên mạng vừa tìm thật sao trương thị không cổ thì ra chính là tiếng n g ư ơ i nhà mình bệnh viện tôi h trách không được nhẹ nhàng như vậy liền cho qua nhìn xem đoàn người này lý mộc khê cảm thấy hôm nay liền không nên đã đáp ứng đến cái này một đợt người khí thế hùng hồ đi vào nói là đi đánh hoa nghệ dừng lại hắn đều tin lý mộc khê đem trương vĩ kéo đến bên cạnh nói chúng ta là không phải hẳn là cầm ít độ a cứ như vậy tay không quá khứ có thể hay không không tốt lắm trương vĩ nghĩ nghĩ nói xác thực vậy ta để người đi mua chừng hai mươi quả t á o đi chối tiêu cũng tới một điểm đi dù sao thăm viếng bệnh nhân mà nhìn lấy trong tay hoa quả lý mộc khê tâm mới yên tâm ném một cái ném nhiều lễ thì không bị trách m à đến cửa gian phòng về sau trương v ĩ trực tiếp dẫn người như ong vỡ tổ đều vào trong nhà lý mộc khê còn không t i ế n vào liền nghe đến bên trong hoa nghệ thanh âm hoa nghệ trương vĩ còn có mọi người, người tới làm gì ta chỉ là nằm viện không dùng chậm trễ mọi người thời gian tới trương vĩ t i ê n tâm đi chúng ta đến đều là không có chuyện đây không phải đến phát triển đồng học yêu mà tham viếng một chút đồng học làm sao trương vĩ vừa nói xong bạn học chung quanh cũng bắt đầu hỏi hoa nghệ trong nhà ngươi biến đổi lớn sao nghĩ như thế nào không ra hoa nghệ ngươi đến cùng phải hay không thất tình hoa nghệ học sinh ngươi làm sao x ư n g nữa nha một câu một câu thực có can đảm hỏi thẳng đâm người đau nhức điểm nếu không phải lý mộc khê biết ma pháp chỉ xem mặt còn thật sự không cách nào nhìn ra hắn toàn thân thả hơi lạnh nhìn bầu không khí không đối lý mộc khê nhanh lên đem hoa quả để lên nói đối đây là mọi người cho ngươi hoa quả hy vọng ngươi sớm một chút tốt trương vĩ đúng đúng đúng mọi người cũng mệt mỏi đều đến ăn hoa quả đi trương vĩ đem quả rổ lấy đi liền bắt đầu l ư ợ quả sửng sốt một cái đều không cho đến hoa nghệ trong tay t r ư ơ n g năm trăm linh ba muốn hiểu nhân tình thế sự rồi toàn kiểm gói q u ả lớn một phần t r ư ơ n g năm trăm linh ba muốn hiểu nhân tình thế sự rồi toàn kiểm gói q u ả lớn một phần hoa nghệ lúc đầu cũng đưa một cái tay dự định tiếp quả táo kết quả đến hắn nơi này liền đã không có nhìn xem trương vĩ trong tay rõ ràng có hai cái hỏi ta đâu không phải đến xem ta sao trương vĩ đem quả táo gọt、vỏ. sau đó đưa cho hắn bên cạnh lý m ộ c k ê hoa nghệ đưa tay tiếp cái tình mình hoa nghệ nén giận nói các ngươi không phải đến xem ta đi các ngươi là tức giận chết ta trương vĩ sao có thể nói như vậy đâu chúng ta đương nhiên là tới thăm ngươi bất quá ai bảo ngươi ăn chống đỡ choáng chúng ta không dám cho ngươi ăn cái gì à hoa nghệ trực tiếp ngồi dậy nói ta chỉ là ăn quá no không phải là không thể ăn cơm được không ok trương vĩ ok ok nhưng bây giờ cái này không phải là không có sao ta cũng không có cách nào cho ngươi có phải là trương vĩ đối hoa nghệ b ả vai đập một cái nói không muốn nhỏ mọn như vậy à tất cả mọi người là tới thăm ngươi ngươi không thể để cho các bạn học ngồi không đi húng chi hoa quả cũng là mọi người mua được ăn chút làm sao có phải là hoa nghệ kém chút bị trương vĩ một quyền này cho nện một lần nữa nằm xuống ho hai tiếng rồi nói ra cho nên cái này vẫn là của ta sai đi trương vĩ đương nhiên mọi người đến ngươi cũng không biết chiêu đãi một chút cái này không được ngươi muốn hiểu nhân tình thế sự à hoa nghệ bị lời này cho làm động đây là đạo lý cho má gì vậy hắn cũng không có để đến thăm đi trương v ĩ cầm trong tay một cái bút trang mịp do tiến đến hoa nghệ miệng vừa hỏi đến hoa nghệ học sinh ngươi đến cùng bị cái gì kích thích mới có thể tại tiệm lầu bên trong trà thủ tính dùng cơm hoa nghệ khí nghiến răng nghĩ lợi nói vì cái gì chẳng lẽ ngươi không biết sao trương v ĩ chuyển đổi mấy cái khoa trương kinh ngạc biểu lộ nói ta ta làm sao ngươi cũng không nên nói xấu ta à vẫn là ta cho ngươi gọi xe cứu thương ta thế nhưng là ân nhân của ngươi đâu hoa nghệ khí đập dường nói cũng là bởi vì ngươi ta đến bệnh viện mới bị đập não ct rửa ruột rút máu nước tiểu kiểm riêng này chút cũng coi như lại còn muốn cho ta làm ruột kiểm. Có ta làm kiểm. Ngươi phải người cái phải còn cho có muốn không ruột hay ta Ta A? gì đối với ta như vậy? ta t như ăn quán bên chỉ vậy, là o, ruột o ok. n không có sinh bệnh, g、okay. có Đối với r kiểm rất nhiều người không biết nhưng cũng có biết lục soát lục soát kết quả tự nhiên là tê cả ra đầu lập tức đồng tình nhìn xem hoa nghệ hoa nghệ chú ý tới mọi người ánh mắt nói các ngươi ánh mắt gì ta thế nhưng là l i ề u chết đều không có làm trương vĩ cũng có một chút kinh ngạc nhưng vẫn như cũ bình tĩnh nói cái này nhưng cùng ta không có quan hệ ta chỉ nói là làm cho ngươi cái toàn phương vị kiểm tra đừng dò bệnh gì ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi hoa nghệ ha ha vì tốt cho ta vậy ngươi thay ta đi làm ruột kiểm đi cũng vì chính ngươi tốt chưng vĩ khục cái này liền không cần ta lại không có sinh bệnh nằm viện hoa nghệ ta cũng không có sinh bệnh a ta chỉ là ăn quá no còn muốn ta nói mấy lần a đột nhiên đi vào cửa một cái bác sĩ nói bốn giường số bốn chuẩn bị đi nước tiểu kiểm nhanh lên chuẩn bị đi n g ầ n đầu một cái chính là một phòng toàn người do đạo hô hoa nhiều người như vậy ai là bệnh nhân chuẩn bị nước tiểu kiểm một phòng toàn người đều chỉ hướng hoa nghệ nháy mắt hoa nghệ liền hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong quá xấu hổ hoa nghệ bác sĩ ta không có bệnh có thể không làm sao bác sĩ không làm không được làm sao ngươi biết ngươi y sinh hay là ta là bác sĩ có hay không làm mới biết được à lời này làm sao cảm giác mang một ít màu sắc bác sĩ cảm giác vô vô miệng nói nhanh lên à chờ lấy đâu hoặc là ngươi ngay tại cái này tư một chút hoa nghệ giết ta đi a chương năm trăm linh bốn mang cho ngươi n g ư a i yêu nhất làm việc ruột kiếm a chương năm trăm linh bốn mang cho ngươi ngươi yêu nhất làm việc ruột kiếm a, a bác sĩ đi về sau hoa nghệ trốn ở phòng vệ sinh rất lâu mới từ bên trong ra kết quả vừa ra tới soát một chút toàn đều nhìn lại hoa nghệ、khủ. như là đã nhìn qua các bạn học liền trở về đi ta thật không có việc gì lý mộc khê ta cảm thấy cũng tốt mọi người trương vĩ sao có thể đi đâu chúng ta còn có chính sự không có xử lý đâu lý mộc khê hắn làm sao không biết còn có chính sự là hắn bỏ lỡ cái gì sao lý mộc khê n g n g bức nhìn xem trương vĩ mà hoa nghệ cũng nhìn thấy lý mộc khê biểu lộ càng thêm xác định trương vĩ cái này bị không có lòng tốt hoa nghệ cảnh rất nói có cái gì chính sự ngươi nói thẳng đừng động thủ động ước trương vĩ từ phía sau lưng trong túi sách móc đồ vật hoa nghệ càng căng thẳng hơn về sau x â y dịch hoa nghệ ngươi đừng quá mức ca có chừng có mực ca ngươi ta nhẫn mại là có h ạ n độ kết quả trương vĩ từ trong bọc móc ra vài cuốn sách lý mộc khê trực tiếp nhìn ra đây là cái gì nếu như mày chỉ có hoa nghệ nhẹ nhàng thở ra trương vĩ cái này đâu là bài tập của ngươi chúng ta tới thăm ngươi sao có thể không mang những này đâu không thể để cho ngươi lạc hậu không phải cho nên a chúng ta cố ý cho ngươi đưa tới làm việc sợ ngươi quá nhàm chán để ngươi giải bồn nhi hoa nghệ ta cảm ơn ngươi a trương vĩ không cảm tạ với không cảm tạ h ẳ là Lý l Mộc Khê i ề nhưng biết ô không có chuyện gì tốt, không m nay chuyện đây lấy tới tốt, t phải gì có r ơ Vĩ Vĩ tính tỉnh, cố ý tới thăm ghét Trương treo tháo, thua hắn chán ghét người. Không có khả năng. Cũng không lâu lắm, Trương Vĩ liền cùng、hoa、Nghệ treo lên miệng pháo, ai cũng không muốn khả Hoa cho cố có ý ai lắm, lâu đột ố i phương. Nhưng đ nhiên có cái bác sĩ đi tới cửa gõ cửa một cái nói bốn giường số bốn bệnh nhân ngươi nên chuẩn bị dốt kiểm không có ăn cái gì quá cứng cùng có tử đồ ăn đi hoa nghệ không phải ta thật không có việc gì bác sĩ bình tĩnh đối với bên ngoài h ô bốn giường số bốn bệnh nhân cự tuyệt phối hợp hành động bối rối l u n g cuống đến mấy người y tá đưa bệnh nhân đi chuẩn bị lập tức tiến đến mấy cái tay chân lanh lẹ y tá liền chuẩn bị nhấc lên hoa nghệ ra ngoài hoa nghệ dãy d ù i nói không phải các người đây là ép buộc có biết hay không ta muốn báo cảnh a báo cảnh các bạn học mau cứu ta a cứu ta chỉ là đồng học nhóm đều bị chiến trận này bị dọa cho phát sợ nơi nào sẽ báo cảnh hơn nữa còn có chương vĩ cái này cái gián điệp tại lạc chương vĩ hoa nghệ học sinh đây là đang tăng thêm lòng dũng cảm a chúng ta cũng phải cấp hắn cố lên h y vọng hắn có thể sớm một chút tốt lý mộc khê cũng cảm khai nói hy vọng hắn có thể nhanh tốt ta cuối cùng bác sĩ kia ra ngoài thời điểm không người một cái đóng cửa lại liền ra ngoài lần này các bạn học càng tin tưởng trương vĩ nói dù sao như thế có lễ phép chỉ có lý mộc khê biết đây là đang cho trương vĩ túi đầu đi xem ra hoa nghệ khả năng không tốt lắm vẫn là thay hắn nho nhỏ mặc niệm một thanh đi trương vĩ sau đó giải tán các vị đồng học mọi người có việc đi làm về mình không có việc gì về nhà lý mộc khê vừa đi vừa nói ngươi làm như vậy cũng không sợ hắn trả thù ngươi sao cái này ruột k i ệ p cũng trương vĩ sợ cái gì cái này không vừa vặn bại lộ diện mục thật của hắn nếu như hắn thật có chút bản sự kia mục đích của ta cũng liền đạt tới lý mộc khê vậy hắn liền sẽ trả thù ngươi a ta còn muốn ổn thỏa một điểm tới trương vĩ nghĩ đến hoa nghệ hành vi trong mày nói hắn q u á phiền vẫn là sớm một chút lộ ra đôi u cáo mới tốt lý mộc khê không cách nào thỏa hiệp nói tốt ta vậy ngươi phải c ẩ n thở trương vĩ không có việc gì có nguyện ở đây chương năm trăm linh năm ôm cây đời thỏ trong sạch kém chút khó giữ được chương năm trăm linh năm ôm cây、okay、đ ợ i thỏ trong sạch kém chút khó giữ được lý mộc khê về nhà về sau đem ba người từ trong túi sách phóng xuất mình nằm ở trên giường nằm thi mà bên kia ba cái ngược lại là thảo luận hôm nay chuyện này tiểu khả các người nói cái kia hoa nghệ đến cùng có thể hay không lộ ra đôi cáo ban g tôn ta dù sao không sợ lớn không được liền cùng hắn đánh chặn phải được kim ly đồng khẳng định sẽ sự tình hôm nay hắn khẳng định biết là trương vĩ mang đầu chỉ cần hắn muốn báo thủ vậy khẳng định sẽ đi tìm trương vĩ tiểu khả ta thế nào cảm giác tiểu vĩ đặc biệt muốn nhìn cái kia hoa nghệ trò cười còn nóng lòng chế tạo hoa nghệ trò cười ban tôn đương nhiên là nhìn hắn không thuận mắt đi chỉ cần hắn không may tiểu vĩ liền vui vẻ thôi kim ly đồng nếu không chúng ta đi t r ư ờ n g vĩ nơi đó đi nói không chừng còn có thể nắm lấy cơ hội cùng hư hư thực thực hoa nghệ người đánh một trận bang tôn có chút ý động nói ta cảm thấy có thể a dù sao cũng không có chuyện gì khác không phải tiểu khả ta cũng cảm thấy đi ôm cây đợi thỏ rất tốt mà lại ta cũng thật nhớ nghiệm tiểu vi nhà bánh bằng sữa đâu ngươi cảm thấy thế nào tiểu khê lý mộc khê trở mình nói ta cảm thấy các ngươi thực tế là nghĩ nhiều hoa nghệ tại bệnh viện làm cái gì các ngươi cũng không phải không biết hắn còn có thể có tinh lực này đi tìm tiểu vi báo thủ không phải hẳn là trước đi hảo hảo nuôi một ngôi sao kim ly đồng nói như vậy liền không đối vạn nhất hắn thẹn quá hóa giận trong cơn tức giận chịu đựng đều muốn đi tìm t r ư ơ n g vĩ chút giận đâu lý mộc khê nghe trực tiếp ngồi dậy nói cũng là lợi hại người đều có điểm lạ đam mê ở trên người t h ú n g c h ị hắn vẫn là làm cái kia không được chúng ta đi thôi đã ôm cây lợi t h ỏ cũng không thể so con t h ỏ đi trễ hơn đi xuất phát mà bệnh viện gian nào đó trong phòng bệnh một người che lấy mình cái mông còn nắm thật chặt quần của mình đứng tại phía trước cửa sổ một mặt phiền một nhìn xem bên ngoài bóng đêm sau đó nói đáng hận cũng dám đối với ta như vậy ta nhất định sẽ không cứ như vậy tính trong sạch của ta kém chút hủy. hết thể chương tại ngươi, vĩ. Ta nhất liền ngươi, đều định Đây vĩ. sau ẽ cho t kém khó chút được sạch thủ. trong giữ báo s a đó liền từ phía trước cửa sổ nhảy xuống vừa tốt một cái bác sĩ đi ngang qua nhìn thấy cái này dọa đến trong tay nàng đồ vật ném xuống đất hô à. cái kia ruột kiểm bệnh nhân nhảy lầu còn chưa rơi xuống đất hoa nghệ cũng nghe thấy kém chút không có để cho mình đầu hướng ngã chết hoa nghệ tự rêu nói ta vậy cũng là tại bệnh viện khác loại nổi danh đi ha ha chư vĩ ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập sau đó vung tay lên để cho mình phát bảo cùng thần trượng đi tới trên người、mình. thần trượng vung lên thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ trương vĩ bên này điện thoại văng lên tiếp liền nói ân n g à y lầu không có bóng người đi làm sao không cần phải để ý đến hắn hắn không có việc gì trương vĩ cúp điện thoại một kiện âu phục áo khoác nửa treo không treo khoác lên người liền mở cửa đi ra ngoài sau đó từng bước một hướng về cổng đi đến thẳng đến ra cửa đi c h ă m thức mới dừng lại lúc đó chung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có ánh đèn đang l ó e lên gió nhẹ thổi lên mặt đất lá rụng mà trương vĩ chỉ là thản như nói n chớ nút ra đi đã đến còn giấu cái gì không bằng hào phóng ra gặp mặt một trận gió nhẹ thổi qua trương vĩ đối diện nơi xa xuất hiện một thân ảnh trong ư i mắt lam tử sắc quan mang loại lên trương vĩ sau lưng thuộc về nguyện tri Chi dực triển khai chương năm trăm linh sáu một trăm bốn mươi một lời nói khách sáo chương năm trăm linh sáu một trăm bốn mươi một lời nói khách sáo lý mộc khê mấy cái gắng sức đuổi theo đi tới trương vĩ ra cách đó không xa vừa dự định đi vào tìm trương vĩ liền thấy hắn từ trong nhà ra tiểu khả vừa dự định bay ra ngoài lý mộc khê liền đem hắn kéo lại nói có chút không đúng tiểu vĩ giống như tiến vào trạng thái kim ly đồng thật mạnh chiến ý hắn đây là muốn đi đánh nhau sao bàng tôn một người ra muốn đánh ai vậy làm sao không có nghe hắn nói q u á a vừa hỏi xong trương vĩ liền nói câu nói kia lý mộc khê vẫn là trốn ở chỗ này không có ra ngoài sau đó liền thấy xuất hiện tại cách đó không xa ma pháp bảo người thằng đến trương vĩ triệu hắn đi ra n g u y ệ t chi dực lý mộc khê mới biết được trương vĩ trở là cái này xuyên ma pháp bảo ra hỏa trương vĩ ngươi không ngợi mà tới xem ra là rất có lòng tin đánh bại ta a ma pháp bảo người vươn tay bắc quyền nói lòng tin là phải có thực lực trẹo trống mà ta vừa lúc liền có như thế một chút mà thôi trương vĩ so hắn còn muốn phách lối nói vừa vặn ta cũng là song phương đều nương tựa theo một c ố khí thế đối kháng sau đó liền bắt đầu dùng công kích từ xa trương vĩ tay hướng hai bên vạch một cái một đạo màu trắng bạc quang nhận hướng đối phương đánh tới mà đối phương không cam lòng yếu thế vươn tay liền thả ra một vệt sáng tại giữa hai người phát sinh va chạm công kích va chạm kết thúc sau hai thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ sau đó xuất hiện ở giữa bắt đầu khoảng cách gần chiến đấu mà điều này cũng làm cho lý mộc k ê nhìn thấy trương vị thực lực chân chính Mặc đem Trầm chiếm cùng học chiêu thức dù dung phương tương xứng, nhưng Trương hắn Trương tượng phòng, biến thành đè ép pháp bảo người đánh. đối đã đều đầu đè rãi hợp. ép pháp bắt Vĩ Vĩ qua bảo lý mô khê nguyên lai tiểu v ĩ trước đó căn bản là vô dụng qua toàn lực ta đây mới là hắn thực lực chân thật tiểu khả tiểu khê ta cảm thấy ngươi cần thiết tăng cường huấn luyện không phải về sau đều theo không kịp tiểu v ĩ chiến đấu như vậy kim ly đồng xác thực cần thiết nghĩ không ra nhân loại thế giới còn có dạng này chiêu số chúng ta cũng có thể học sao lý mô khê có thể đến lúc đó cùng tiểu vi nói một chút hắn sẽ tìm nhân giao chúng ta mà bên kia chiến đấu cũng tiếp cận gây cấn tách ra một chút khoảng cách sau liền q u a n g nhận sóng ánh sáng cùng bay không cho đối phương một điểm khe hở thời gian cuối cùng đều bị một đạo bí quá hóa liều công kích đánh cho tới lui lại mấy bước chương Vĩ, còn không có ý định lộ mặt sao vẫn là nói liền định làm dấu đầu lộ đuôi bọn chỗ n h á t phát bảo người ha ha ha phép khích tướng là vô dụng coi như ta không lộ diện ngươi có thể làm gì được ta chương Vĩ, đây quả thật là không thể đem ngươi như thế nào nhưng là ta giống như không nhớ rõ có ngươi dạng này một cái cửu nhân đi dù sao ta có cái gì đều là quan minh chính đại trả thù trở về Mà ngươi ta một chút ấn tượng cũng không có p h á p bảo người ngươi ừ nghĩ không g i a nguyệt n đã x a đ o ạ đến loại trình độ này vậy mà đem lực lượng cho một người bình thường sử dụng trương vĩ trong mắt lóe lên á n h bạc khỏe miệng ngắc ngắc theo rồi nói ra ngươi làm sao ngươi biết ngươi đến cùng là ai p h á p bảo người hai tay dội ra đến kích động nói ta đương nhiên biết ta còn biết càng nhiều thì như ngươi còn có một người khác đều sẽ chuyện mà pháp trương vĩ giả vợ như kinh ngạc dáng vẻ tiếp tục lời nói khách xảo nói ngươi đến cùng từ làm sao biết vẫn là trước khi nói ngoài ý muốn đều là ngươi một tay ăn bài nhìn trương vĩ kinh ngạc dáng vẻ Tâm t ì n Hoa c h nghệ à n k á h ơ tại pháp bảo nhìn xuống lấy trương vĩ nói không có thủ miệng bên trong lời nói ra liền có chút nghiến răng nghiến lợi dù sao hắn nhưng là kém chút liền không có trong sạch nếu không phải hắn cuối cùng giữ vững quần của mình không dám tưởng tượng về sau hoa nghệ không oán không cừu ngươi thật là nói ra được đến a trương vĩ đương nhiên dù sao ta gần nhất cũng chỉ trêu c ậ n một người làm sao lại lại đi đùa ngươi ta nhưng không nhớ rõ đi tìm ngươi một cái áo choàng người thủ hoa nghệ nghe xong cũng biết hắn là cố ý hỏa khí tràn đầy nói không nhớ rõ cũng không có việc gì lập tức chẳng phải có sao hoa nghệ tiện tay đối trương vĩ phòng ở đến một vệt sáng vốn cho rằng sẽ có để hắn vui vẻ sụp đổ dạng này trương vĩ liền không có chỗ ở kết quả sắp đụng phải phòng ở thời điểm đột nhiên sáng lên một đạo bao phủ phòng ở lồng ánh sáng đem phòng ở bảo vệ bên này tiểu khả đột nhiên nhảy nói a ta thêm phòng n g quả nhiên hữu dụng nhìn đến chưa nhìn thấy nô、no. lý mộc khê ngươi làm gì chúng ta bại lộ tiểu khả cái này kích động một hô lần này cũng bị trương vĩ cùng hoa nghệ cho nghe tới đ ề u hướng phía bên này nhìn lại trương vĩ lộ ra một điểm ý cười nói đến liền ra thôi ở nơi đó đợi dễ chịu sao cái này nhưng cùng vừa mới gọi hoa nghệ ra quả thực là hai người vừa mới băng băng l á n h l á n h hiện tại làm sao cùng mang theo xuân như gió hoa nghệ yên lặng nhà dãnh đạo g i á c rưỡi song tiêu thấp hẻn không muốn mặt lý mộc khê từ trên cây nhảy xuống tới sau đó rơi xuống trương vĩ bên cạnh nói nhìn ngươi thế nào một chút cũng không kinh ngạc trương vĩ n g ư ơ i quên trong thân thể ta có ai cách xa nhau không xa làm sao có thể không cảm ứng được tinh b à i của ngươi kim ly đồng cùng bảng tôn thì nói có thể hay không học nhân loại võ công cùng chiêu thức chúng ta cũng muốn tham khảo một chút trương vĩ có thể ta cho các ngươi tìm một chút công phu lợi hại người nhưng các ngươi không có thể cách dùng lực kim ly đồng không có vấn đề chúng ta cũng muốn hảo hảo học một chút bổ sung cùng mở rộng năng lực của mình trương vĩ liếc mắt nhìn lý mộc khê trong tay che lấy tiểu khả nói tiểu khê ngươi có muốn hay không lòng ra tay không phải tiểu khả chỉ sợ cũng muốn bị đưa đi lý mộc khê túi đầu xem xét tiểu khả mình phát tím d o a đến hắn tranh thủ thời gian b u n g tay tiểu khả mới bắt đầu miệng lứa thở bên này bầu không khí dần dần hài hòa để một bên khác hoa nghệ trực tiếp bị hoa lệ lệ coi nhẹ hoa nghệ uy nói chuyện phiếm liền hôm nào đi ta cũng không có công phu cùng các ngươi trò chuyện đám vô dụng này p h á p bảo hạ thần trượng nói lên nói gọi ngũ vương đ ế quân triệu thiên c h i kiến hiện thân một tiếng mơ mơ hồ hồ thanh â m nói tuân lệ ngay h n sau đó n a m đạo pháp trận tại lý mộc khê c h ú n g quanh bọn họ xuất hiện sau đó lần lượt từng thân ảnh từ pháp trận trong đi ra cảm nhận được trên người bọn họ khí tức cường đại lý mộc khê bọn hắn cũng cảnh rất lên hoa nghệ đã đến vậy liền hảo hảo chơi vừa đi bàn g tôn cùng kim ly đồng khôi phục nguyên lai hình thái tiểu k h ả cũng biến trở về bộ dáng lúc trước kim ly đồng trong mắt chiến y rào r ạ t nói xem ra rất không sai vậy ta trước hết tuyển nói xong cũng hướng về phía một tôn bay đi mà bàn g tôn đồng dạng nhả d á n h một câu sau hướng phía một cái xem ra không vừa mắt đi tới tiểu k h ả thì tìm đúng một cái tới trước cái hỏa cầu hầu hạ sau đó bay ra ngoài lý mộc khê nhữ mày nói thật là nồng nặc ngũ hành khí tức đây rốt cuộc là cái gì t r ư ơ n xem ra có chút giống ngũ hành hư ảnh hoặc là nói một loại hóa thân cũng có thể đi t r ư ơ n g năm trăm linh tám riêng phần mình đối địch đánh ta a t r ư ơ n g năm trăm linh tám riêng phần mình đối địch đánh ta a trương vĩ lý mộc khê cũng nghe đến cảm giác đúng là dạng này sau đó đối phương liền tự mình giải thích hoa nghệ không sai đây chính là ngũ hành hóa thân mặc dù triệu hoán lực lượng không phải rất cường đại nhưng đối phó các ngươi cũng đủ lý mộc khê nghi vấn hỏi đây tính cao giai pháp thuật đi vì cái gì ta sẽ không hoa nghệ ngươi quá câu nghệ tại thẻ bài lực lượng người bản thân liền là bọn hắn tương liên môi giới đem mình hạn chế quá chết mất mặt vẫn là sớm một chút từ bỏ đi lý mộc khê đang suy nghĩ trương vĩ thì có chút không vui đối hoa nghệ chính là một vệ ánh sáng lơi lao bất quá bị một tôn hóa thân ngăn trở trương vĩ tiểu khê đừng nghe hắn nói vậy người đã rất mạnh nhưng lý mộc khê sau khi trầm tư một chút nói ta cảm thấy hắn nói rất đúng ta quá ỉ lại bài bản thân lực lượng mà thoát ly bài về sau ta liền bị g ọ t sạch một nửa trương vĩ sau khi nghe cũng không nói chuyện để lý mộc khê mình nghiêm túc suy nghĩ chuyện này tinh bài quả thật làm cho hắn có càng lớn lực lượng mà lại sử dụng càng thêm thuận buồn xuôi gió nhưng hắn đem tự thân lực lượng cho xem nhẹ vì cái gì hắn sử dụng phép thuật ý e lụa l ì so người khác mạnh nhiều như vậy cũng là bởi vì bản thân hắn cũng có pháp lực trương vĩ tiểu khê tinh bại bản thân liền là người lực lượng cho nên ngươi không cần lo lắng quá mức lý mộc khê đúng à, ta cùng tinh bài liên hệ đã so trước kia càng thêm chặt chẽ hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì bài bị hạn chế bất quá như thế nguyễn khóc chiêu thức ta cũng thật nhớm u ố n ta cũng muốn học hoa nghệ đem tay đẩy về phía trước nói kia liền t r ư ớ c lãnh giáo một chút bọn hắn thực lực đi hai tôn thần tượng cầm vũ khí trong tay liền đối hắn cùng trương vĩ lao đến bọn hắn mau chóng rời đi nguyên n i ệ ẩn giấu đi quần tinh c h i lực chìa khóa a tinh trượng rơi trong tay chuyển mấy vòng sau ngăn t r ở thanh kiếm kia lý mộc khê kim c h i lực tử kim bảo kiếm đột nhiên bay ra ngoài đem thanh kiếm kia đánh bay sau đó trở lại lý mộc khê bên người cùng tinh trượng lắp g i á p đồng thời kim quang ở trên người hắn nổ tung tử kim nhuễn giáp che đắp lên trên người tam xoa kích chỉ vào kia hóa thân lý mộc khê ngũ hành c h i lực hóa thân vậy liền để ta đi thử một chút đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng đi mặc dù kia tượng thần so lý mộc k ê cao lớn không ít nhưng lý mộc k ê vẫn như cũ cho thấy mạnh mẽ uy lực một trận đè ép đối phương lùi lại mà lý mộc k ê đối mặt chính là k hắn nhưng cũng là nắm giữ kim chi lực hơn nữa còn có ngũ hành bài g i a trì, đấu trong chốc lát sau liền dùng hỏa bài c ù n g thổ bài đem hắn cho mai táng sau đó đi đến pháp bảo người cách đó không xa dùng trong tay tam xoa kích chỉ vào đối phương nói người rốt cuộc là ai vì sao lại nhiều lần cho chúng ta tìm phiền thoái hoa nghệ ta là người như thế nào ngươi có thể đem ta khi định nhân đương nhiên làm bằng hữu cũng có thể kia liền tới trước tìm tới ta đi thần phiên câu đấu người liền không có thể nói rõ mặc dù chúng ta đã có suy đoán nhưng ngươi thái độ như vậy vẫn là không đoán đi lưu lại cho ngươi thần bí lo lắng thỏa mãn ngươi lý mộc khê dẫn theo tam xoa kích l i ề n đ ậ p tới kết quả nguyên địa chỉ là hư ảnh hắn đã xuất hiện tại trên tường rào hoa nghệ đến a đánh ta a hẹn như vậy yêu cầu lý mộc khê cũng là lần đầu thấy cho nên khi nhưng muốn thỏa mãn hắn bất quá hắn hiển nhiên là có chuẩn bị tựa như lần này tam xoa kích đánh tới kết quả bể nát chỉ là một chiếc gương lý mộc khê ân thế nào lại là tấm gương hoa nghệ cho ngươi biến cái nhỏ mà thuật thế nào tìm tới ta liền dạy ngươi vừa mới pháp thuật ta chương năm t r m ộ t mình nên địch chương 509, m một mình nên địch lời nói này xong lý mộc khê cảm thấy tấm gương này cũng không tính phiền dù sao cái này thắng lợi ban thưởng hắn còn thật thích lý mộc khê kia quyết định như vậy hoa nghệ đưa tay nói vậy ngươi liền đi thử một chút đi liền nhìn ngươi có bản lánh này hay không trương vĩ cùng tiểu khả bọn người cũng không đội mà đem đối phương hóa thân thần tướng tiêu diệt coi như là luyện tay một chút đi cũng cho lý mộc khê một cái một mình đứng chiến cơ hội lý mộc khê quanh thân từ hắn đáp ứng về sau liền thay đổi cái bộ dáng lúc đầu chỉ có trước mặt một cái pháp vào người kết quả đột nhiên thêm ra thật nhiều cái lý mộc khê thầm nói quả nhiên là tính tượng hắn đến cùng là thế nào sẽ đây không phải mẹ đ ồ l ạ kỹ năng sao nói chuyện đồng thời cũng không có cũng không có quên quan sát mỗi một cái động tác bất quá không có tác dụng gì trên cơ bản đều là giống nhau tia lý mộc khê chỉ có thể một kích phá v ậ t pháp đem kiếm bài dùng tại hắn tam xoa kích bên trên bất quá kiếm quan g tại tiếp xúc đến tất cả thân ảnh sau đều là trực tiếp xuyên t h ấ u qua hoa nghệ ngươi cho rằng ta dùng chính là tấm gương sao đoan sai mà lại trả lại cho ngươi đi đột nhiên một đạo pháp bảo người thân ảnh biến mất đằng sau liền là hướng về phía hắn tới kiếm quan còn chưa kịp kinh hô tia kiếm quan liền đã đánh tới trên người hắn còn đâm vào trên tường rào lý mộc khê làm sao lại không đối đã hắn dùng mẽ nỗi đ là tấm gương năng lực đem công kích trả lại cũng không có cái gì chỉ là vừa mới không nghĩ tới đáng chết lý mộc khê chỉ có thể đem kính bài triệu hắn đi ra hỏi kính ngươi có biện pháp đem ra hỏa này tìm ra sao kính tinh linh đ ả o mắt một tuần cảm giác một phen rồi nói ra không được cái này đã vượt qua ta phạm vi mà lại đối phương lực lượng so với ta mạnh hơn nếu như ta cưỡng ép vận dụng kính chi lực sợ rằng sẽ bị hắn phát hiện ra trước sẽ về không được lý mộc khê cái này không phải cũng là tấm gương sao làm sao có thể ngươi sẽ không có cách nào kính tinh linh im lặng đạo đại ca ngươi làm làm rõ ràng đây là nước coi như nó lại bóng loáng giống tấm gương kia cũng không phải tấm gương ngươi không nên làm khó ta a lý mộc khê thất vọng đem k í n h bài thu hồi lại sau đó đôi cầm kính tượng bắt đầu nghĩ biện pháp nhưng hoa nghệ lại mở miệng khiêu khích nói làm sao cái này liền không có cách nào muốn không nhận thua đi lý mộc khê làm sao có thể ta nhưng còn không có thua đâu đem hỏa bài triệu hoán đi ra đã đây đều là làm bằng nước kia liền toàn bộ đều bốc hơi rơi tốt lửa cháy hừng hực bốc cháy lên những cái kia kính tượng cũng bắt đầu vỡ vụn nhưng giống như lên phản hiệu quả bởi vì không chỉ có trên mặt đất có kính tượng cả thiên không bên trong cũng xuất hiện lý mộc khê hoảng bét cái bánh n g ọ n quên hơi nước cái này gốc dạ n g hiện tại giống như càng nhiều hoa nghệ xem ra ngươi biện pháp vẫn là không có dùng kia liền nên ta đến công kích ống tay háo bên trong tay nắm lấy thần trượng sau đó một vệ sáng từ không trung một cái trong hình ảnh bắn ra đến lý mộc khê dùng tam xoa kích ngăn trở lui về phía sau mấy bước lý mộc khê, là khê làm sao có thể không phải hình ảnh sao vì cái gì công kích là thật ta lại không được hoa nghệ ai nói hình ảnh liền không thể công kích đã tồn tại vậy đã nói rõ có ý nghĩa ngươi không được làm ì n h không có bản sự mất mặt lý mộc khê có chút vội vàng sao động loại này ta ở ngoài sáng địch ở trong tối trạng thái thật phi thường không tốt nếu như không nhanh chút giải quyết hắn thật liền muốn lưu lại ám ảnh kim ly đồng thiểu khê tỉnh táo lại ngươi phải cẩn thận quan sát hắn lý mộc khê trong lòng bị một vũng nước s u ố i x ô n g qua cuốn đi kia vội vàng sao động cảm xúc chương năm trăm m ư ơ i tìm tới chân tướng bay về phía nhà vệ sinh chương năm trăm m ư ơ i tìm tới chân tướng bay về phía nhà vệ sinh lý mộc khê từ vội vàng sao động cùng không kiên nhẫn tâm tình tiêu cực bên trong r a nhờ có kim ly đồng lưu lại kim bài không chỉ có cùng ngũ hành bài kêu gọi lẫn nhau dùng thủy bài để hắn thanh tỉnh còn đánh thức hắn kiêu ngạo tâm lý mộc khê kim ly đồng cảm ơn ngươi loại thời khắc mấu chốt này đánh thức ta kim ly đồng không có gì ngươi nhất định phải y ê n tĩnh quan sát một chút kỳ thật đây không phải vấn đề nan g i ả i gì chỉ là ngươi còn chưa phát hiện mà thôi lý mộc khê để cho mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại lại dùng thuẫn bài cùng lệ bài trợ giúp mình thuẫn bảo vệ tự thân mà lệ bài thì là vì tốt hơn quay lại vừa mới toàn bộ quá trình đem tất cả ký ức trong đầu qua một lần về sau lý mộc khê phát hiện một cái điểm đáng ngờ vì cái gì mặc kệ bọn hắn làm sao công kích đối phương đều không có một chút muôn tranh ý tứ là cảm giác cho chúng ta không có cách nào tìm tới hắn sao vẫn là nói hắn đã cảm thấy vạn vô nhất thất không đối phương căn bản là không có sợ hãi căn bản không quan tâm bọn hắn đều công kích nhưng hắn cũng không biết cái gì tiểu nhân vật coi như công kích ở trên người cũng có vết tích à. vậy cũng chỉ có thể là hắn tất cả phương hướng đều là sai dạng này công kích đến đi chỉ là tòi công bận rộn lý mộc khê trong này căn bản không có hắn chân thân chỉ là vì kính tượng mê hoặc ta vậy hắn sẽ giấu ở nơi nào đâu từ chúng ta đến nơi này hắn liền cùng tiểu vi chiến đấu không có khả năng không có chân thân đột nhiên lý mộc khê nghĩ đến cái gì nói trừ phi ngay cả lúc k i a c ũ n g không phải thật tìm tới phương hướng sau lý mộc khê trực tiếp nhắm mắt lại hoa nghệ cảm giác có chút k h ô n g đối nói nhắm mắt ngươi cho rằng dạng này có thể tìm tới ta v u ợ t người lại đến điểm sóng ánh sáng đi t r u n g quanh kính tượng cũng bắt đầu chuẩn bị công kích nhưng đều không phải cùng một thời gian lý mộc khê nhắm mắt lại sau nghiêm túc cảm thụ được mà pháp lưu động những công kích kia tại cảm giác của hắn hạ căn bản chính là cái gì cũng không có chỉ trong đó hôn tả mấy cái là công kích chân chính lý mộc khê trái tránh phải tránh nhẹ nhõm né tránh công kích sau đó thông qua công kích bắt đầu khóa chặt hắn đến cùng ở nơi nào công kích quá sai lầm tổng phức tạp truy tìm lấy tung tích chuyển thật nhiều vòng về sau đi tới trên một thân cây lý mộc khê đột nhiên mở mắt ra nói tìm tới kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tụ tập phong tỏa một đạo pháp trận đem cây bao phủ ở bên trong phong khóa lại chung q u n h kính tượng cũng bắt đầu biến mất lý mộc k ê tìm tới ngươi không có ý định g a tâm sự sao hào không đáp lại nhưng rõ ràng bên trong còn có phản ứng a chẳng lẽ là không dám ra đến làm sao có thể lý mộc khê đi vào xem xét nguyên địa chỉ có một đoàn q u a n cầu lý mộc khê mắt t r ợ n tròn chẳng lẽ hắn hay là bị vùng địch kết quả đụng một cái cái tia q u a n cầu liền biến thành một chút xíu pháp thuật bay vào trong đầu của hắn lý mộc khê một mặt mở mịt nói cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra kỳ thật hoa nghệ ngay từ đầu đúng là ở đây nhưng hắn cũng không có cách nào ai bảo hắn tại bệnh viện uống thuốc sổ t ớ đây không phải là đột nhiên đến cảm giác cảm giác lại không đến liền sẽ kéo tại trong quần một dạng cho nên hoa nghệ hợp lại kế trực tiếp lưu lại pháp thuật con cầu chính hắn thì kéo quần lên hướng phía gần nhất nhà vệ sinh công cộng bay đi hơn nữa còn là vượt tốc độ ánh sáng phi hành hoa nghệ ai nha má ơi cái gì cầu thí thuốc sổ làm sao nên đến thời điểm không đến hiện tại mới có hiệu lực ân sắp không n h í được sau đó một bước khi hai bước xông vào trong nhà vệ sinh một hồi liền phát ra cả cái nhà cầu đều có thể nghe thấy băng băng âm thanh hy vọng hắn còn có thể đứng từ nhà vệ sinh đi tới chương năm trăm mười một thưa không dối trá áp s ụ n g hình thuốc sổ đi đây là chương năm trăm mười một thưa không dối trá áp dụng hình thuốc sổ đi đây là ngày đó chiến đấu kết thúc rất đột nhiên để lý mộc khê đều không có kịp phản ứng kết quả cuối cùng thậm chí ngay cả người cũng không tìm tới quá đáng ghét vậy mà đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh thật sự là tâm cơ thâm trầm ra hỏa phi thường cần phòng bị hoa nghệ thật sự là siêu cấp van đùa a người có ba gấp mà húng chi hắn đã đem tiền đặc cực đều lưu lại còn muốn để hắn như thế nào lưu lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ làm sao có thể lý mộc khê bọn hắn là lưu tại trương vi ra bên trong ă n ngon uống sướng cái gì cũng không thiếu còn có, thể có thật nhiều chơi vui máy chơi game tiểu khả cùng kim ly đồng trực tiếp tổ đội mở chơi mà bàng tôn thì quay đầu vơ vét ra một bình không biết tên rượu đỏ ngồi ở một bên cùng cái bá đạo tổng giám đốc một dạng lý mộc khê liếc mắt liền nhìn ra đến rượu kia có giá trị không nhỏ lý mộc khê bàng tôn người đang làm gì bàng tôn nâng nâng ly rượu đỏ nói cái này chẳng lẽ còn phải hỏi sao đương nhiên là uống rượu đỏ rồi đừng nói tư vị này cũng không tệ lắm lý mộc khê người có tiền uống sao bàng tôn phi thường quan cô nói n không có nhưng tiểu vi đã nói bình này chính là ta trương vĩ giữ chặt lý mộc khê nói được rồi, được rồi kia là người khác tặng ta lại không uống những vật kia cho hắn uống đi bàng tôn trợn mắt không uống vậy ngươi tầng hầm kia nguyên một ở giữa tư nhân cất giữ là dùng đến nhìn sao đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra nơi đó nhưng thường xuyên có người đi vậy phần là ai đi ngoại trừ chính hắn còn có ai lý mộc khê ta biết nhưng ta nhưng nuôi không nổi hắn thật là một cái bại gia đồ chơi trương vĩ tính chúng ta còn muốn đi nhìn người kia lưu lại đồ vật đến cùng như thế nào đừng đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên lý mộc khê cùng trương vĩ vào trong nhà dò xét kia quang cầu có hay không nguy hiểm kia pháp thuật khẳng định phải học bàng tôn xem bọn hắn vào trong nhà cùng kim ly đồng nói chịu ngươi nói hắn hư không dối trá nói cái gì còn không uống g i a o chén rượu động tác đều so ta t h u ậ n t h ụ kim ly đồng chúng ta sinh hoạt nơi phát ra đều là dựa vào cái này đại g i a nhiều tiền ngươi bây giờ nói chuyện phải cẩn thận một chút ta bang tôn n g ậ p miệng không nói lời nào quay đầu nhấp một miếng rượu đỏ nằm ngồi ở trên ghế s a lon hưởng thụ trương vĩ cùng lý mộc khê vào nhà bên trong liền đem tia quan cầu để lên bàn sau đó hai người trước sau cảm giác một phen sau đều phải ra không có vấn đề gì lý mộc khê làm sao có thể chẳng lẽ là chạy quá nhanh quên chuyện này t r ư vĩ cảm giác không giống cảm giác là đột nhiên đi sẽ không là có chuyện quan trọng gì đi lý mộc khê kích động cầm lấy q u a n cầu nói tính đã không có vấn đề vẫn là nhanh lên học tập đi ta đã không kịp chờ đợi nghị phải học được như vậy có phong cách pháp thuật không học đều có lỗi với mình trả giá đối này trương vĩ cũng không có ngăn cản pháp thuật này xác thực rất mạnh học xong lại là một con át chủ bài mà bị đám người nhắc tới có chuyện trọng yếu hoa nghệ vừa mới từ phòng vệ sinh ra bất quá căn bản là đứng k h ô vững liền đi ra đều là v i ệ n tường g a hoa nghệ ông trời của ta đâu đây quả thật là giản dị bản thuốc sổ sao vì cái gì ta cảm thấy đây là cái này giống như là siêu cấp áp xúc cái chủng loại kia cũng không biết cuối cùng như thế nào đến cùng kiên trì bao nhiêu phút pháp thuật cũng hẳn là cầm tới đi t không được không được lại muốn tới đột nhiên hoa nghệ bụng lại ủng n h ụ c mấy lần tranh thủ thời gian lại ôm bụng một lần nữa xông trở về cái này đi vào lại không biết đến bao lâu thời gian canh cổng đại gia đều gấp chết chậm c h ễ hắn tan tầm chương năm trăm mười hai thức đêm học tập pháp thuật tê giải thể xác tinh thần đều m g ư ta chương năm trăm mười hai thức đêm học tập pháp thuật tê giải thể xác tinh thần đều n g ư ta ngày thứ hai đi học lý mộc khê đều là mặt mà ủ mày cho bởi vì học pháp thuật quên thời gian cũng không có trở về lý mộc khê học quá nghiêm túc căn bản không có thời gian nghe vẫn là trường vị hỗ trợ tiếp thay bọn hắn làm quyết định lưu lại đương nhiên pháp thuật này học tập rất ra sức cho nên bỏ lỡ một chút chút ngủ thời gian thật chỉ là một chút xíu a bất quá ngày thứ hai đi tới trường học thời điểm hắn vẫn là một điểm tinh thần cũng không có cả ngươi nằm sấp trên b à n giống một đầu không có mộng tưởng cá mặn một dạng tầm mắt còn có một chút mắt còn thâm t r ư ơ n g Vĩ, ngươi không phải nói ngươi sẽ ngủ sớm sao làm sao còn có thể chỉnh ra đến như vậy cái mắt còn thâm lý mộc khê quá muốn học liền tâm tình bành trướng một chút cũng ngủ không được cho nên liền nho nhỏ luyện tập một chút kết quả trương vĩ kết quả liền đến sau nửa đêm nếu không phải ta đi tiểu đêm ngươi sợ không phải liền muốn chịu cái suốt đêm đi lý mộc khê chột dạ cười cười nói làm sao lại thế ta lúc ấy liền chuẩn bị phải ngủ trương vĩ rõ ràng không tin lời này cũng liền dỗ dành chính hắn thôi nói ra ai mà tin a lý mộc khê lại ngáp một cái cả người càng không có tinh thần linh hồn xuất khiếu cũng không đủ trương vĩ ngươi bộ dáng này không được a lên lớp lao sư liếc mắt liền nhìn ra đến lý mộc khê a a kia có biện pháp nào chỉ có thể trước chống đỡ không qua mọi người vì cái gì đều đang nói thì thầm có cái gì mới mẻ sự tình sao t r ư ơ n g vĩ nghe một lỗ thai kết quả liền nghe tới hoa nghệ vậy mà đến trường học vừa mới hắn đều không có chú ý tới trên c h â u ngồi có hắn người này t r ư ơ n g vĩ quay đầu lại liếc mắt nhìn tốt à s á c thực nhìn không ra hắn liền kém cùng bạn học h ò a làm m ộ thể t t r ư ơ n g vĩ hoa nghệ đến lên lớp lý mộc khê nghe tới cái này giữ v ơ n g tinh thần liếc mắt nhìn nếu không phải hắn híp mắt một chút mắt thật đúng là không nhìn thấy kia có người nằm sấp trên bàn lý mộc khê hắn kia là đang làm gì chương vĩ khả năng là tại nằm sấp lý mộc khê n g ư ơ i thật đúng là nói một câu nói nhảm ta cũng nhìn ra đến hoa nghệ đương nhiên cảm nhận được hai người bọn hắn ánh mắt bất quá hắn đều đã che đậy hắn dễ dàng sao hôm qua kéo hắn kém chút chết tại nhà vệ sinh nếu không phải đại gia chờ thực tế không kiên nhẫn đi vào gọi hắn một vòng chỉ sợ hắn căn bản không có cách nào từ kia cái nhà cầu bên trong r a vẫn là nhiều người tốt ta đại gia nhỏ phỏng vấn ta lúc ấy sợ hai cực hắn muốn chết tại trên địa bàn của ta a đây chính là trừ tiền mất t r a n c ơ n ta trực tiếp cơi xe lam liền tiễn hắn đi đón xe địa phương vì cái gì đây bởi vì nơi đó có một cái khác phòng vệ sinh công cộng ta cùng hắn quan hệ không tốt lắm vẫn là để hắn đi hát hát người khác đi có trời mới biết hắn đến trường học có bao nhiêu sớm hắn liền là cái thứ nhất đi tới trường học vẫn là thứ nhất tiến đến ngược lại cũng không phải hắn chăm chỉ là bởi vì hắn coi như tu dưỡng một đêm buổi sáng thời điểm vẫn còn có chút rung chân hắn sợ đến lúc đó trực tiếp khẳng biến thành toàn trường cho cười cho nên hắn cái thứ n h ấ t đến cũng không tệ lắm may mắn hắn có tử quan sát kỹ không phải hắn dùng sức vịn tay vịn mới có thể lên lầu dáng vẻ liền bị phát hiện vạn hạnh hắn hưu kinh vô hiểm đi tới phòng học cái này một kinh tâm động p é p q u á trình để hắn thể sát tinh thần mọi bệnh cho nên trực tiếp nằ bất quá vẫn là có đại ngốc tử chạy đến hoa nghệ trước mặt hỏi hoa nghệ ruột kiểm làm thế nào có hay không tốt một chút hoa nghệ hắn nghĩ tự bế xin đừng nên phản ứng hắn a năm trăm m ộ ư ơ i ba vườn ngủ lý mộc khê vs đại h năm trăm một mươi ba vườn ngủ lý mộc khê vs đại h ắ c thời gian lên lớp rất nhanh liền đến lao sư tiến đến xem xét toàn lớp đều đến đông đủ còn có chút nghĩ hoặc không phải có cái xin phép nghỉ sao hơn nữa còn là ăn quá no nằm viện cũng là rất cái hiếm lạ sự tỉnh lần đầu thấy hoa nghệ học sinh không phải xin phép nghỉ sao muốn tốt thấu mới được a không phải sẽ lưu bệnh tăng h i hoa nghệ tạ tạ lao sư quan tâm ta đã không có việc gì nhưng lý mộc khê không biết nghe cái tia đại thông minh nói làm ruột kiểm còn có thể đến người mới là chân nam nhân lao sư mặc dù không biết vì sao lại làm cái này nhưng vẫn là bội phục nhìn về phía hoa nghệ thứ này mặc dù chưa thấy qua nhưng cũng đã được nghe nói hoa nghệ tức giận nói ta không có làm là bác sĩ l ầ m tiêu căn bản cũng không phải là kiểm soát của ta lao sư tốt tốt tất cả mọi người chiếu cố một chút hoa nghệ học sinh tâm tình n a chuẩn bị lên lớp đi mẹ nó càng tâm tắc làm sao cảm giác chuyện này tẩy không sạch sở muốn bị cái này bô địa trừ lao lên lớp bắt đầu sau lý mộc khê liền cả người bắt đầu buồn ngủ ấ n h u y ệ t nhân trung bóp h ổ khẩu bóp nữa thịt một chút tác dụng cũng không có lý mộc khê dùng tay chống đỡ cái cảm sau đó liền thấy lao sư trên bục giảng biến thành ba cái trương vĩ tỉnh tỉnh người thật làm đ ộ n g cái này đều có thể ngủ lý mộc khê vô vô mặt mình nói ta đã rất cố gắng nhưng hiệu quả không lớn một lát sau sau lý mộc khê vẫn là trong mặt ngủ hơn nữa còn là dùng tay hơi cản trở ánh mắt của mình còn không có đụng trên bàn mà lại là dùng tay chống đỡ trương vĩ bất đắc dĩ chỉ có thể cho hắn đánh yểm trợ không để lao sư phát hiện tình huống bên này nhưng đằng sau hoa nghệ liền không cân bằng hắn bị chế dễ ớ c các ngươi cũng đừng nhàn rỗi sau đó nghĩ đến cái gì hoa nghệ biến ra thần trượng hoa nghệ hy vọng ngươi ở trong mơ có thể tốt hưởng thụ tốt một phen tuyệt đối không được lưu lại ám ảnh a trong đ ộ n g lý mộ khê một thân một mình tỉnh lại kết quả trong phòng học không có một người lý mộ khê tiểu vĩ tiểu khả bang tôn kim ly đồng làm sao đều không tại kết quả dạo qua một vòng xuống tới phát hiện trường học liền hắn một cái vậy còn không như về nhà đi ngủ đâu ai ngờ đi tới cựa thời điểm có một đầu đại hát chó ngăn đón không để hắn ra ngoài nói đùa hắn là ai lúc trước chó từ cửa nhà hắn trải qua đều cho hắn hai bàn tay hiện tại cái này còn dám hung hắn lật trời lý mộc khê kêu là cái gì n ằ m sấp liền h ả o h ả o n ằ m sấp đừng cản ba ba của ngươi đường kết quả chó giống như nghe hiểu đối lý mộc khê nhai răng nhét miệng lý mộc khê khinh thường liền muốn lên đi quất hắn kết quả kia chó đứng lên lý mộc khê trầm mặc vì cái gì nằm sấp như vậy nhỏ liền đến hắn trên lưng cao như vậy cái này cũng không tại hắn bàn tay phục vụ phạm vi bên trong a lý mộc k ê ha ha ta vừa mới nói đùa ngươi nằm sấp tiếp tục nằm sấp đi lý mộc khê tranh thủ thời gian hướng cổng t r u y ể n kết quả kia c h ó trực tiếp đánh tới dọa đến lý mộc khê tranh thủ thời gian chuyển cái phương hướng chạy chìa khóa đâu kim chi đ ư c đâu làm sao cái gì cũng không có a ngươi đ ừ n g đuổi lớn không được ta để ngươi mắng trở về kia c h ó đối lý mộc khê dừng lại sổ loạn không dùng phiên dịch liền biết rất khó nghe chạy tới chạy lui lý mộc khê cũng đã gần muốn đem trường học chạy lượn cuối cùng chỉ có thể hướng trên lầu chạy nhưng hắn làm sao có thể chạy qua chó lập tức liền muốn cắn đến cái mông của hắn m ặ kệ lý mộc khê nói cái gì cũng vô dụng hắn thậm chí cảm thấy cho răng đụng phải quần của hắn vừa căng thẳng trực tiếp g đại cậu cũng từ phía sau nhào tới tình lý một khê trực tiếp hô đừng c a n cái mông ta toàn lớp t i ế n tĩnh chương năm trăm m ư ơ i bốn đừng c a n cái mông ta đứng phía sau đi chương năm trăm m ư ơ i bốn đừng c a n cái mông ta đứng phía sau đi đừng c a n cái mông ta lý mộc khê hô một tiếng này âm lượng thật là không nhỏ ngay cả lúc đầu cũng đang ngủ ga ngủ gật các bạn học đều đánh thức đừng nói liền không sai biệt lắm ở bên thai chư ơ n g mỹ lỗ thai hắn kém chút không có mất thính giác liền ngay cả hoa nghệ đồng dạng cũng là hắn nhìn lý một khê miệng một mực tại lầm bầm cái gì cho nên dùng ma pháp muốn nghe rõ ràng kết quả liền bị giống một c ú họng người kém chút không có ngốc rơi l ộ thai sắp phế nhìn xem còn mộng bức lý mộc khê trương vi nói cái này không ai cắn ngươi lên lớp đâu ngươi nói cái gì nói dối lý mộc khê dần dần kịp phản ứng nhìn xem toàn bộ nhìn qua đồng học cùng lao sư lý mộc khê minh bạch hắn vậy mà làm cái như thế r ộ n g sợ ác mộng thực tế là quá dọa người hắn về sau không còn ước hiếp chó lý mộc khê ta ta cảm giác có đồ vật cắn cái mông ta lao sư cười tủm tỉm nhìn xem lý mộc khê nói a kia để chúng ta nhìn xem rốt cuộc là thứ gì căn lý mộc khê đều c á n mông để hắn gọi cả tòa lâu đều nghe thấy tầm mắt của mọi người hướng lý mộc khê sau lưng nhìn lại kết quả cái gì cũng không có nhìn thấy coi như hắn nghĩ chỉ vào một con côn trùng lắc lư quá khứ đều không được bất quá cũng không phải cái gì cũng không có còn có hậu sắp xếp đồng học vươn ra hàng phía trước đôi chân dài còn vịnh cùng một chỗ lúc gần lúc hiện phát hiện tầm mắt của mọi người sau hắn liền vội vàng đem chân rỗi trở về nói không phải ta đương nhiên biết không phải là ngươi ngươi nghĩ dùng cái gì cắn dùng ngươi gì ồ sao vậy ngươi thật đúng là lợi hại đâu lý mộc k ê hắc hắc lão sư khả năng đã chạy nếu không coi như xong đi lão sư tính sao có thể tính nữa nha ngươi lên lớp đi ngủ sự tình không phải còn không có tính toán sao ngươi có cái gì muốn nói sao lý mộc khê ngoan ngoãn ngồi xuống nói lao sư ta hôm qua là quá nghiêm túc học tập cho nên ngủ không ngon lao sư a kia học cái gì nói n g h e một chút lý mộc khê ta học ngũ hành chi thuật lao sư cho là mình nghe lầm kinh nghi nói a ngươi lặp lại lần nữa lý mộc khê ngũ hành chi thuật ta trương vĩ đều kinh ngạc nhìn lý mộc khê đây là có thể nói ra sao nhưng lý mộc khê về cái an tâm ánh mắt trương vĩ cũng không có cách nào lao sư lý mộc k ê lão sư không phải người ngu n g ư ơ i liền không thể nghĩ cái tốt đi một chút lý do lắc lư lão sư đều không chăm chú lý mộc khê bị môi nghiêm túc lắc lư liền có thể q u ả khứ còn không phải bị ngươi phạt càng nặng lý mộc khê thật lão sư ta không có lừa ngươi lão sư lý mộc khê ngươi cho ta đứng ở phòng học đằng sau đi lý mộc khê nhún môi m a i thầm nói xem đi nói thật cũng không ai tin tưởng sợ cái gì lý mộc khê cầm sách của mình đứng ở phòng học đằng sau kết quả liền đứng tại hoa nghệ cách đó không xa hoa nghệ lặng lẽ nói tiểu khê đừng học ngươi đến cùng mơ tới cái gì lý mộc khê muốn biết ta muốn biết trước nói rõ ràng chính ngươi hoa nghệ nhũ mày nói ta có cái gì không rõ ràng thanh bạch một người lý mộc khê thanh bạch không thích hợp đi lao sư ta là để hai người các ngươi nói chuyện phim sao ngồi đàng hoàng cho ta lý mộc khê trực tiếp nhấc tay nói lao sư là hoa nghệ nói chuyện với ta ta chỉ là để hắn đừng nói hoa nghệ nghi hoặc nhìn lý mộc khê cái này nói dối thật sự là há mồm liền ra a lao sư hoa nghệ ngươi lại nói chuyện cùng hắn cũng đứng ở đằng sau đi hoa nghệ biết lao sư lý mộc khê nhìn hoa nghệ dạng này lập tức một cái kế hoạch xông lên đầu chương năm trăm m ư ơ i năm lý mộc k ê đều kế hoạch Hoa thức để hoa nghệ có nổi chương năm trăm mười lăm lý mộc khê đều kế hoạch hoa thức để hoa nghệ có nổi như là đã có kế hoạch khi lý mộc khê đương nhiên liền muốn thực hành đem kế hoạch trong đầu chuyển mấy lần sau liền chuẩn bị bắt đầu thừa dịp lao sư chuyển qua thời điểm lý mộc khê vội và nói g n hoa nghệ ngươi có phải hay không cái đại ngốc mà lý mộc khê thừa dịp lao sư sắp chuyển trở về thời điểm nấm miệng chờ đến lao sư chuyển tới về sau liền nghe tới hoa nghệ nói làm sao nói khó nghe như vậy chứ ta trêu cho ngươi lao sư hoa nghệ ngươi làm u ố n đi cùng hắn có đúng không hoa nghệ hoa đúng hắn nhưng không gây sự nhi lao sư thật sự là hắn trước nói lao sư t ố t an tâm nghe giảng bài lý mộc khê đắc y đối với hắn ánh mắt khiêu khích để hoa nghệ khó chịu cực còn có cái lao sư nhìn chằm chằm hắn nhưng quá khó bất quá lý mộc khê đều kế hoạch cũng không phải đều thành công đằng sau ba lần có một lần trả lời liền tốt kết quả như thế mấy lần còn bị lao sư nhìn thấy khí vội vã vũ bản lao sư hoa nghệ không muốn nghe liền đi ra ngoài cho ta hoa nghệ ta đương nhiên muốn nghe khóa hoa nghệ học văn mặc kệ lý mộc khê nói cái gì cũng không đáp ứng làm một hồi lâu cấm điếp lý mộc khê nhìn chiêu này không dùng được trực tiếp bên trên kế hoạch hai thừa dịp lao sư lúc xoay người lý mộc khê trực tiếp cho mình một cái miệng rộng tử sau đó còn b ụ n g mặt nhìn xem hoa nghệ mà trong lớp ánh mắt lần nữa ngưng tụ ở đây lao sư cũng là cho nên lý mộc khê bắt đầu báo t ố hí con mắt đỏ ngầu nhìn xem hoa nghệ nói hoa nghệ ngươi làm gì muốn đánh ta không phải liền là không có nói chuyện cùng ngươi sao ngươi cũng không cần đánh ta đi hoa nghệ làm m n g bức tam liên đầu góc đều chuyện không đến nói ta ta không có ta đánh ngươi làm gì chỉ là đồng học nhóm nhìn xem trên mặt một mảnh đỏ lý mộc khê cùng trương vĩ hình thành so sánh rõ ràng không quá tin tưởng đâu là không quá tin tưởng lý mộc khê nói lời bịa đặt dù sao đều bị đánh bất quá bọn hắn không nghĩ tới đây là mình đánh lão sư hoa nghệ ngươi là không tại ta trên lớp quay dối liền không thoải mái có phải là hiện tại còn đánh người ngươi không muốn lên học đi hoa nghệ ta nói ta không có đ ộ c thủ các ngươi tin sao ai ngờ hoa nghệ vừa nói xong lý mộc khê thì nói nhanh lên đạo v â n v â vân n không có đ ộ c thủ ta làm mình n ệ n vào trên mặt bàn các bạn học đều ánh mắt sắc bén hơn một điểm lần này càng tin tưởng làm sao hoa nghệ tức chết nói kia đừng nói lung tung lý mộc khê ta biết hoa nghệ làm sao xưa nay không biết lý mộc khê vẫn là cái hí tinh hơn nữa còn là cái thâm niên hí tinh mắt thấy mọi người đều khinh u hướng lý mộc khê hoa nghệ liền biết xong chuyện này là giải thích không rõ ràng lão sư hoa nghệ ngươi cũng cho ta đứng ở đằng sau đi cầm sách cho ta đứng vững hoa nghệ run dậy đỡ dậy hai chân sau đó yên lặng đi đến đằng sau ở giữa nhìn nhiều lần lý mộc khê b ấ t quá lý mộc khê nhăn nhò nói thật xin lỗi hoa nghệ xứng đáng ngươi nhưng quá xứng đáng ta lý mộc khê làm ra vẻ lui lại hai bước nói lão sư ta có thể đi nơi hẻo lánh sao nơi này không có vị trí của ta lao sư bên cạnh hắn như vậy đại địa chút đấy lý mộc khê kia là địa bàn của hắn ta hoa nghệ hoàng bét hoàng bét có loại dự cảm xấu lao sư hít một hơi thật sâu nói hoa nghệ ngươi cho ta đứng ở trong hành lang đi hoa nghệ trong gió lộn xộn thế giới làm sao biến thành cái dạng này kết quả đi đến một nửa run chân ném xuống đất các bạn học đều rất đồng tình kết quả liền nghe lý mộc khê nói lý mộc khê đ ề u như vậy còn có sức lực đánh, ta. Mắt đồng tình hết hiệu lực, đánh người không đáng đồng tình chương năm trăm mười sáu chính là phản lịch thăm dò chương năm trăm m ư ơ i sáu chính là phản địch tham dò hoa nghệ đứng ở phòng học bên ngoài trên hành lang hai tay nắm thật chặt ban công bởi vì hắn sợ mình bung lòng tay liền lại nằm xuống vừa mới trong phòng học nhiều người như vậy hắn cảm giác thật là mất mặt phòng học đều không muốn trở về bất quá nhìn xem bên trong vụ trộm cười lý mộc khê hoa nghệ lại vô cùng tức giận thật sự l à lẽ nào lại như vậy trương vĩ từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm bởi vì từ lý mộc khê kế hoạch lúc bắt đầu hắn liền đã minh bạch có người muốn không may cho nên hoa nghệ biến thành hiện tại cái dạng này thật là một chút cũng không khoa trương ai bảo hoa nghệ tìm đường chết tại lý mộc khê nổi nóng t i ế p t r à bang tôn t i ể u khê làm sao trở nên như thế ân trà doa đến ta nổi ra gả đều muốn rơi lấy đất kim ly đồng ta cũng là lần đầu tiên thấy mở rộng tầm mắt ta ta chỉ ở trên t v gặp quan ữ hiện tại nhìn thấy nam trà tiểu khả không thèm để ý phất phất tay nói ha ha các ngươi nhìn thấy chỉ là tiểu khê hơn một điểm mà thôi đừng ngạc nhiên rồi hạ khóa thời gian đến về sau lý mộc khê liền về vị trí của mình chờ đến lao sư vừa đi lập tức từ cửa sau trốn đi hoa nghệ lý mộc khê ngươi đứng lại đó cho ta lý mộc khê nghe vậy đi càng nhanh khi hắn ngốc đâu ngươi nói dừng lại liền dừng lại ngươi tính là cái gì a ta không chỉ có muốn đi nhanh hơn điểm đi chủ đánh chính là một cái phản định ta liền không dừng lại trương vi chỉ có thể ở phía sau đổi theo lý mộc khê đi nhanh một chút sau đó một cái rẽ ngoặt liền không có bóng người hoa nghệ ngươi sẽ không còn dự định đánh lý mộc khê đi không cần thiết đi đúng a đúng a ngươi không phải đ ố i lý mộc khê rất tốt sao làm sao liền vào tay nữa nha hoa nghệ biệt khuất nói cho tướng đạo ta không có đánh hắn nhưng các bạn học một mặt không tin biểu lộ nói ngươi đều dự định lại đánh người ta một bên khác chạy lý mộc k ê chạy đến một cái góc vắng vẻ dừng lại cười ha ha trương vĩ qua tới nói đ ư n g cười để người nghe thấy còn tưởng rằng náo quỳ đâu lý m ộ k ê ta cao hứng ngươi trông thấy hoa nghệ cái biểu tình kia không có thật sự là chết cười ta ha ha ha bàng tôn từ trong bọc bay ra ngoài nói vẫn là ngươi lợi hại biểu diễn làm như vậy làm còn để lao sư cùng các bạn học tin lý m ộ k ê ngươi có biết nói chuyện hay không gọi là biểu diễn ta thế nhưng là dùng tới tự học rất lâu biểu diễn thật sự là quá mức nghiện kim ly đồng cái kêu hoa nghệ nhìn xem không như cái gì lợi hại người nhưng ta vẫn còn có chút không tin lý mô khê ai nói hắn là người bình thường hắn có thể dạng này có trả hay không tay liền đã rất có kiên nhẫn mặc kệ vì cái gì tiếp cận ta cái này đã rất thành công trương Vĩ, xác định không phải hắn không có cách nào đổi tới sao ta nhìn hắn bắp chân đều còn tại run hẳn là không có cách nào theo đuổi bất quá ngươi là muốn cho hắn bại lộ nhiều thứ hơn sao vậy ngươi cũng phải cẩn thận mặc dù còn không có hoàn toàn chắc chắn phát bảo người chính là hoa nghệ lý mộ c khê thế nhưng là vì cái gì đây xem ra cũng không giống là muốn giết ta bộ dáng chẳng lẽ thật không phải là địch nhân Trương vĩ cái kia cũng không thể nào là bằng hữu đánh lén chúng ta bao nhiêu lần không có bằng hữu làm t i ê n tính trong một giây lát lý mộ c khê nói nếu không nhanh lên trở về đi lập tức sẽ lên lớp Trương vĩ hỏng bét ta còn chưa giao làm việc giao ta cũng không có chương năm trăm mười bảy cửa hàng bút bm đồ bí mật mời trợ lực chương năm trăm mười bảy cửa hàng bút bm u đồ bí mật mời trợ lực từ trường học ra về sau lý mộc khê cùng trương vĩ cùng một chỗ hướng lý mộc khê ra đi bởi vì lý mộc khê nói trong nhà có t ỷ t ỷ mới làm điểm tâm cùng một chỗ chia sẻ lúc trở về nhưng không nhìn thấy đằng sau hoa nghệ một mực tại nhìn lấy bọn hắn chỉ bất quá có chút biến thái dáng vẻ sau khi trở về lý mộc khê đem những cái kia điểm tâm đều bày ra trên bàn nói ăn đi muốn ăn cái nào ăn cái nào tiểu khả ngồi tại một bát b i ế t đỉnh trước mặt nói lại không phải ngươi làm nhìn cái này hào phóng kỉnh lý mộc khê vậy là ngươi không muốn ăn đi tiểu khả một tay lấy v i t đ ỉ n kéo đến phía sau mình nói cũng sẽ không, không thể hào phóng lần này tin tưởng tỷ tỷ sẽ không để ý lý mộc khê trợ mắt nói trở mặt thật nhanh chương vĩ, tỷ tỷ thật sẽ không để ý lý mộc khê hào phóng nói sẽ không tỷ tỷ làm như nhiều có người thích nàng mới vui vẻ đâu bàn g tôn cùng kim ly đồng đều cầm tới mình thích ăn vui vẻ ăn mà một bên khác tiên cảnh bên trong cùng tân linh bên kia coi như không bình tĩnh đầu tiên là tân linh bên kia mặc dù tân linh trở về nhưng vẫn như cũ rất thảm nếu không có thủy vương tử cái này nhị ngũ tử ngăn đón cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng như vậy liền đi v ư ơ mặc cửa hàng trưởng tỷ tỷ m ẹ đỗ lạ cầm tới bao nhiêu linh tê trì sẽ lần nữa đi tới nhân loại thế giới sao tân linh ta cũng không rõ ràng linh tê chi lực rất thần bí mẹ độ lạ đến cùng sẽ có biến hóa như thế nào ta cũng không rõ ràng nhưng có một chút có thể khẳng định nàng sẽ mạnh lên kiến bằng a trước kia đối phó nữ vương đều như vậy tốn sức nhi hiện tại mạnh hơn đây không phải là hết à. thương n ô n kiến bằng đừng nói ủ rũ lời nói chúng ta có thể mượn nhờ trí tuệ để thủ thắng tân linh ta liền sợ mẹ độ lạ còn sẽ nghĩ biện pháp đến nhân loại thế giới nhưng bằng chúng ta bây giờ lực lượng căn bản không đủ để ngăn chặn mặc a a ngay cả đại thạch đầu cũng ngăn không được sao tân linh l ắ t đầu nói hoang thạch mặc dù là thạch c h i quốc vương nhưng bây giờ có diệp la lệ khế ước các ngươi cùng hưởng lấy phần này lực lượng cho nên nghiêm trọng suy yếu hoang thạch chẳng lẽ mấy người k i a loại cùng diệp la lệ tiên tử không thể ra tay hỗ trợ sao ta có thể cảm giác được bọn hắn không chỉ có phép thuật ý é lu ô ly rất mạnh còn có nó ma pháp của hắn thú chi còn có quan g tiên tử cùng vị linh vị linh thực lực đều đã tại đại tiên tử trong hàng ngũ co danh tiếng đây là rất trọng yếu lực lượng à. tân linh ta cảm thấy cái này không được bọn hắn đều cùng nam hải kia quan hệ rất tốt ứng sẽ không phải giúp chúng ta la lệ, tân linh tiên tử vì cái gì quang tiên tử lực lượng sẽ cường đại như vậy ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bạch quan g ánh cái dạng này đâu tân linh ánh sáng lực lượng vốn là cường đại thống chi bạch quan g ánh c ó quang cùng ám hai chủng loại tính chỉ là các ngươi quen thuộc chính là cùng bảng tôn cùng một chỗ chỉ sử dụng quang chi lực quang tiên tử mà thôi nàng biến thành dạng này cũng cùng ta có một chút trách nhiệm mặc dù là chính nàng yêu cầu không t ứ c đến cùng là cái gì a bạch quan g ánh trước kia chẳng lẽ cũng là siêu cấp tồn tại cường đại tân linh không nói những này chúng ta là hẳn là nghị nghị đối sách không phải mẹ n độ là đến chúng ta sẽ chỉ trở tay không kịp mặt l g h ị kia bạch quang ánh cùng phỉ linh nơi đó liền càng hẳn là đi bọn hắn hiện tại sử dụng ma pháp cũng rất cao cấp đối phó nữ vương nhất định rất có ích lợi lượng t hải đúng a liền để chúng ta đi thuyết phục bọn hắn đi dù sao nhận biết lâu như vậy tân linh vậy được rồi không được cũng không quan hệ ta đến nghĩ biện pháp liền tốt mà tiên cảnh bên kia chương năm trăm m ư ơ i tám tiến v ệ bảo thạch hoa viên tình nữ tháp văn g công chúa hiện trạng chương năm trăm m ư ơ i tám tiến v ệ bảo thạch hoa viên tình nữ tháp văn công chúa hiện trạng lúc này tiên cảnh diệp la lệ bên trong mẹ n ỗ là đang ngồi ở nàng kia như là ghế xô p a một dạng dài trên bảo tọa còn vừa dùng linh tê chi lực khôi phục cùng gia tăng mình tiên lực có một hồi lâu mới mở mắt ra nói linh tê chi lực quả nhiên dùng tốt nếu là đều cầm trong tay ta liền tốt đáng tiếc tính vẫn là lại nghĩ một chút biện pháp làm sao đi nhân loại thế giới đi tin tưởng tân linh đã không kịp chờ đợi muốn gặp được ta mẹ nỗi lạ đỡ cái đầu đang nghĩ biện pháp kết quả đột nhiên n h ữ mày nói không đúng linh tích c ắ t hết thể tám vị các chủ làm sao đến bây giờ mới hiện thân bảy vị cái cuối cùng các chủ đi đâu rồi linh tích c ắ t xảy ra chuyện lớn như vậy đều không xuất hiện làm sao một điểm trách nhiệm tâm cũng không có đột nhiên lê khôi từ bên ngoài mở hát động đi đến nói vị cuối cùng không phải không xuất hiện là bởi vì căn bản không có tiếp vào thông chi mẹ đỗ lạ ngồi dậy nói a xem ra ngự vương biết không ít thứ cái này vị trí thứ tám các chủ là tình công chúa ngại chân ngự vương biết nàng đến cùng sao rồi lê khôi tình công chúa đang phát sinh đây hết thể trước đó liền đã bị ta cho đ u ổ i đi hiện tại ta cũng không xác định nàng ở đâu mẹn đỗ lạ bây giờ nghĩ đi nhân loại thế giới cũng chỉ có con đường này đi hy vọng tình công chúa d ê nói chuyện không phải lê khôi nhữ mày nói tình công chúa kia tính tỉnh ngươi làm gì cùng nàng so đo mẹ đỗ lạ ta mẹ đỗ lạ là muốn làm thành sự tỉnh sử dụng thủ đoạn cũng phải đ à thành làm sao ngự vương không muốn tiếp tục hợp tác lê khôi hợp tác có thể tiếp tục nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi làm t h u y ế t khách mẹ đỗ lạ đi chỉ cần ngự vương mang ta tới là được khác không cần ngươi xuất thủ lê khôi dùng thủ t r ư ợ n g nhẹ điểm một cái giữa không trùng một cái h ắ c động xuất hiện nói vậy thì đi thôi mẹ đỗ lạ cùng lê khôi đi vào về sau liên đến t ỉ n h công chúa địa phương tỉnh n ữ tháp mà một bên khác nhan tức cũng tới đến băng công chúa bên này nhưng băng công chúa vẫn đứng tại sông băng bên cạnh nhìn xem kia sông băng một chút xíu hòa tan nhan t ứ c làm sao đứng ở chỗ này băng công chúa ta suy nghĩ nếu như ta biến mất ca ca có thể hay không thương tâm lời này nhan tức nhưng tiếp không lên nhưng băng công chúa nói tiếp hẳn là sẽ đi mặc dù ta trong lòng hắn không phải vị thứ nhất đ o á n chừng sẽ thương tâm a cái này không xác định ngữ khí nhưng một chút cũng không giống tin tưởng dáng vẻ t h ú n g chi thủy vương tử hiện tại căn bản là không dành đến xem nàng còn hấp tấp bảo hộ nhân loại nữ hài đâu nhan t ư c a băng cần gì phải hối hận đâu hết t h còn còn chưa thể biết được nói không chừng sẽ có cả i biến băng công chúa nhìn xem lòng bàn tay như là vòng xoáy một dạng biến mất lòng bàn tay nói ta cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu mà kia vòng xoáy bên trên còn có một mảnh xoay tròn lấy trong suốt bông tuyết kia là lý m ộ t khê trước kia dùng cờ lọc c ạ t cho băng công chúa hiện tại biến thành tinh bài về sau đồng dạng thăng cấp băng công chúa nhân loại kia giúp ta kèm chế một chút còn cho ta một chút khác lực lượng cái này tựa hồ là tuyết nhan tước biết là ai nói hắn lực lượng rất kỳ lạ nói không chừng có thể để a băng ngươi hướng tốt phương hướng đi đâu băng công chúa xác thực vẫn là chính ta trước kia nghĩ quá mức phiến diện băng có thể biến mất nhưng tuyết làm một năm tất có ta lại như thế nào biến mất đâu chỉ là đến tột cùng sẽ trở nên cỡ nào suy yếu liền không được biết ta cũng không dám nghĩ nhan tước đứng tại băng công chúa bên cạnh nói hết thẻ đều sẽ tốt cho mình chút lòng tin ân ta cố gắng chương năm trăm m ư ơ i chín mỹ tình thọ trở nên kỳ quái chương năm trăm m ư ơ i chín mỹ tình thọ trở nên kỳ quái lê khôi h ắ t động trực tiếp mở đến t ỉ n h công chúa bảo thạch hoa viên trước cửa đến mẹ nộ lạ đi tới kém chút bị tránh hoa mắt mà lê khôi cái này siêu cao độ cận thị thì không nhận bao nhiêu ảnh hưởng vẫn như c ũ mở to hai mắt mẹ đô lạ đáng chết vậy mà so ta mạng đa lạp nữ vương cung điện đều muốn tránh tình công chúa đây là muốn làm gì lê khôi nói không chừng nàng chỉ là muốn sáng lóng lánh đây này mẹ đô lạ là nàng không có thể hiểu được thẩm mỹ mỗi ngày thật sẽ không chướng mắt sao mẹ đô lạ đi vào nhanh một chút đi sớm một chút cầm tới linh hy chìa khóa nơi này là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa cái này một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt nàng một chút cũng không n g ước thật một chút cũng không n g ước lê khôi đi theo ta đi thôi lê khôi ở phía trước dẫn đường mẹ đỗ lạ đi theo hắn nhưng lê khôi độ cao này cận thị thật không quan hệ sao mang cái này đường có phải là thật hay không lộ t u y ế n à, mẹ đỗ lạ đột nhiên nghĩ như vậy đến bất quá hiển nhiên là mẹ đỗ lạ suy nghĩ nhiều lê khôi thật mang theo nàng đi đối bởi vì nhìn thấy tình ngữ tháp bất quá bọn hắn trả lại một tòa cầu trên mặt hồ cảnh sắc liền càng đẹp nơi này thật đơn thuần trị cảnh sắc bởi vì trên mặt hồ n ở hoa đều là b ả o thạch còn có màu trắng dọ xương phiêu ở trên mặt hồ thật sự là đẹp mắc cực mẹ đỗ lạ cầm một viên dọ xương nói vậy mà là chân châu thì công chúa thật đúng là xa xỉ a lê khôi đi nhanh đi ngay ở phía trước. đem chân c h â u ném đi tới tình ngữ tháp phía dưới quảng trường khổng lồ mẹ đỗ lạ dùng q u y ề n trượng go go mặt đất nói tình công chúa còn không ra gặp một lần linh t í các h c tân chủ nhân sao lê khôi quay đầu nói ngươi chỉ có không sai biệt lắm một phần ba linh tê chi lực đừng nói linh tê các c h i chủ linh tích các các chủ đều không thèm để ý ngươi mẹ đỗ lạ ngự vương ngươi làm gì phá ta đải lê khôi ta chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi đột nhiên quảng trường mặt đất xuất hiện một đoàn đồ vật thu thu thu là ai à quái d y ta đi ngủ thật sự là không có lễ phép một con thỏ ngáp một cái xuất hiện mang theo một cái màu lam ái tâm hình dạng mũ giáp ái tâm hình dạng màu hồng khăn q u ò n cổ còn dần có biến màu hồng nhạt váy ngắn trong tay còn có một cây ái tâm tiểu m a trượng mẹ đỗ lạ con thỏ người là ai mỹ tình thỏ ta chính là chủ tử đắc lực nhỏ trợ thủ tình ngữ tháp người giữ cửa mỹ tình thỏ mẹ đỗ lạ ta chẳng cần biết n g ư ờ i là ai mau gọi chủ nhân nhà ngươi ra b à i kiến tiên cảnh nữ vương mỹ tình thỏ nữ vương thật có l ỗ i chủ nhân nhà ta không ở nhà vẫn là hôm nào lại đến đi mẹ đỗ lạ cái gì vậy mà để ta hôm nào lại đến ngươi là sống không kiên nhẫn lê thôi vẫn chưa về sao mỹ tỉnh t h ỏ nghe tới mẹ đỗ lạ thỏ mặt trực tiếp t â m trầm nói vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí mẹ đỗ lạ một cái s ủ n g vật đều muốn để ta mẹ đỗ lạ trở về có tin ta hay không phá cái này tình ngữ tháp mỹ tỉnh t h ỏ nhảy đến tình ngữ tháp bên trên ban công trên lan can nói n ằ mơ m nhìn ta ái tâm phi tiêu thu thu thu rất nhiều ái tâm tiểu phi tiêu theo nó tiểu ma t r ư n g bên trên bay ra hướng mẹ đỗ lạ công kích bất quá mẹ đỗ lạ trực tiếp lách mình né tránh lưu lại lê khôi cái gì cũng thấy không rõ bị phi tiêu trực tiếp đâm chúng sau đó liền trở nên k ị quái lê khôi hoa thật sự là thật đáng yêu thọ thọ à xin cho ta trở thành ngươi s ẹ n phân con đi ta nhất định sẽ cho ngươi hảo hảo bảo vệ ngươi cho ngươi nhất đồ tốt nhất chỉ bất quá lê khôi tại đối một khối thạch đầu không ngừng kể rõ c ò n vuốt ve một dạng sờ sờ thạch đầu thật sự là không có mắt thấy t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ái tâm phi tiêu bên trên tình ngữ tháp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ái tâm phi tiêu bên trên tình ngữ tháp lê khôi đối một khối thạch đầu phát ra ái tâm để mẹn độ lạ đều trấn kinh con mắt mỹ tình thọ cũng là một bộ không thể tin dáng vẻ mẹn đ lạ ngự vương ngươi đang làm gì lê khôi dần dần tâm trí đứng lên nói ta đây là làm sao lê khôi dùng tay vớt vớt đầu nói làm sao cảm giác có chút kỳ quái mẹ đỗ lạ đừng bị cái này con thỏ phi tiêu đánh trúng mỹ tình thỏ hắc hắc nhìn ta hái tâm phi tiêu thu thu thu mẹ đỗ lạ trực tiếp dùng ngón tay kẹp lấy kia phi tiêu sau đó bóp nát nói thật sự là đủ cho ta xuống tới mẹ đỗ lạ tính quyền trượng quét qua mỹ tình thỏ liền từ phía trên rất xuống sau đó bị mẹ đỗ lạ liễu lấy l ô thai nhấc lên mẹ đỗ lạ con thỏ ngươi còn có cái gì mánh k h e mỹ tình thỏ phi thường từ tâm nói hắc hắc chỉ đ ù a một chút rồi ngươi làm sao coi như thật sao đâu đừng kích động như vậy mà mẹ đỗ lạ thời gian của ta rất quý giá không có công phu ở đây chơi với người cái này ít chòm mèo nhanh lên để chủ nhân của ngươi ra không phải ta liền phá tòa tháp này mỹ tình thỏ t ố i ta t ố i ta đã khách nhân nói như vậy vậy ta liền đi gọi chủ nhân nhà ta đi mẹ đỗ lạ vậy ngươi còn không mau đi mỹ tình thỏ hắc hắc khách nhân kia có hay không có thể t r ư ớ c thả ta ra đáng yêu lỗ thai à ta đều động không được rồi mẹ đỗ lạ buông tay ra mỹ tình t ỏ liền rơi trên mặt đất sau đó hành lễ nói các vị khách nhân xin chờ một chút ta cái này liền đi thông báo chủ nhân nhà ta nói xong trực tiếp nhảy vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa mẹ đỗ lạ cái này liền không thấy con t h ỏ lê khôi đ o á n chừng là đi mời nàng nó chủ nhân đi mẹ đỗ lạ nghe lê khôi sau cũng yên t ĩ n h trở lại chờ lấy mỹ tình t h ỏ lại xuống đến kết quả chờ đợi dòng giã tốt trong chốc lát chờ mẹ đỗ lạ đ ề u p h i ề n tại nguyên chỗ đi tới đi lui đem lê khôi cái này lớn cận thị đều cho lắc chóng lê khôi mẹ đỗ lạ ngươi liền không thể hảo hảo trở lấy nhất định phải ở trước mặt ta lắc lư sao mẹ đỗ lạ ngươi vậy mà vẫn ngồi yên nếu làm mượn không lên làm sao lê thôi không có việc gì không phải còn có hỏa liệu ra sao hắn nhưng là nhất biết quỷ kế không làm khó được hắn mẹ đỗ lạ chờ không được dùng quyền trợ ư n g chọc chọc mặt đất nói con thỏ nhanh lên đi ra cho ta đến đến không muốn vội vã như vậy mà dọa ta cái này con thỏ nhỏ mỹ tình thỏ lại từ mặt đất x u ố n g ra nói khách nhân t ô n quý đợi lâu chủ nhân nhà ta đang chờ mẹ đỗ lạ dùng quyền trợ ư n g đâm mỹ tình thỏ cổ nói ngươi tốt nhất không có gà ta không phải ngươi liền lại biến thành ta trên mặt bàn một bản đồ ăn mỹ tình thỏ nuốt một ngụm nước bọt nói ta nào dám a ta một con nhỏ yếu con thỏ làm sao dám lửa các ngươi đâu mẹ đỗ lạ phải làm sao đi lên mỹ tình t h ỏ chỉ chỉ phía trên lớn ban công nói cửa ở nơi đó thỉnh khách nhân tự hành trèo lên tháp mẹ đỗ lạ ánh mắt nguy hiểm nói cái gì còn muốn chính ta bỏ mỹ tình t h ỏ lui về phía sau một bước nói kia là nhà ta duy nhất cửa khách nhân không cần để ý lê khôi đi đi lên liền lên đi ngự ảnh bỡ một con to lớn con rơi từ hắc động bên trong xuất hiện lê khôi đứng ở bên trên mỹ tình t h ỏ thầm nói thật mạnh thật xuất khí a lê khôi đi hướng bên kia mẹ đỗ lạ ngay cả vội vươn tay đạo đừng đi phản kết quả vẫn là nói chậm ngựa ảnh bức đã đụng đầu vào một gốc thủy tinh trên cây mỹ tình thọ a thật thế thảm chương năm trăm hai mươi một tình công chúa chương năm trăm hai mươi một tình công chúa đã đụng c h o n g ngựa dạ bức đỉnh đầu đều mạo tinh tinh bay đều lung la lung lay mỹ tình thọ không đành lòng nhìn thẳng c h e lấy mắt bất quá vẫn là từ t r o n g khe liếc qua đi mẹ đỗ lạ ngựa vương ngươi mang lên con mắt thấy rõ ràng lại đi a lê khôi biến ra kính mắt mang lên sau đó chỉ vào lớn ban công phương hướng để ngựa ảnh bước bay qua vững vàng rơi vào lớn trên ban công lê khôi cúi đầu nói mẹ đỗ lạ đi lên nhanh một chút không phải chính ta đi vào mẹ đỗ lạ người tốt nhất đ ừ n g g ạ ta t mỹ t ỉ n h t h ỏ bị dọa đến lỗ thai đều t h ấ p đến nói t h ỏ t h ỏ làm sao lại gạt ngươi chứ người ta chủ nhân thật ở phía trên m à mẹ đỗ lạ lạnh hừ một tiếng nói phép thuật ý e lụa c ly kính tử đích lưỡng diện từ mẹ đỗ lạ dưới chân thăng lên đến một tòa trong suốt đài cao đưa nàng đưa đến tỉnh ngữ tháp đại môn trên bàn công mỹ t ỉ n h t h ỏ lợi hại a trật trượt nói xong trực tiếp độ địa biến mất mà lê khôi cùng mẹ đỗ lạ đến gần đại môn đẩy ra về sau cảnh tượng bên chồng cũng hiện lên ở trước mắt đúng là rất xinh đẹp tinh mỹ không tưởng nổi mẹ đỗ lạ một mực nghe đồn tình ngữ thắp lãng mạn xinh đẹp quả nhiên danh bất hư truyền không hổ là trưởng không thế gian thất tình lục d ụ n g địa phương cái này thật đúng là không đơn giản vậy mà so ta cung điện còn muốn hoa lệ bất quá t h ì n h công chỗ đâu con thỏ kia quả nhiên đang g ặ p ta đừng để ta lại nhìn thấy nó lê khôi im lặng chỉ chỉ ở giữa vậy căn bản liền khó mà coi nhẹ nhưng lại bị mẹ đỗ lạ coi nhẹ rừng lớn nói à ngươi có muốn hay không thấy rõ ràng lại nói tiếp đến cùng là ai cận thị a mẹ đỗ lạ xem nhẹ lê khôi trong lời nói trả phúng nhìn về phía kia vây một vòng rèm cửa rừng lớn xuyên thấu qua rèm cửa có thể nhìn thấy một cái bóng nằm ở trên giường lê thôi thật đúng là đang ngủ lúc nào trở về mẹ n đỗ l ạ vậy mà tại đi ngủ để ta mẹ n đỗ l ạ ở bên ngoài đợi lâu như vậy vị này linh tê các cắt chủ có chút càn dợ a u i tình công chúa ta mẹ n đỗ l ạ đến ngươi vậy mà không đến bãi kiến phép thuật i e lụa ly một trận gió lay động bên giường rèm cửa bên trong tình công chúa cũng thì thầm tình lại tình công chúa em. ai vậy làm sao như thế ở mỹ ta ngủ chính dễ chịu đâu không biết ta có rời giường khí sao phất tay đem rèm cửa hướng hai bên mở ra lộ ra bên trong nằm bóng người có khói màu hồng tóc thân mang màu hồng kẹ dị nặc lầm ấy đầu đội màu hồng mũ phượng mũ phượng mặt dây chuyền bên trên treo hồ điệp cánh cùng ái tâm bộ d á ngọc n g sức mở mắt ra sau nhìn đứng ở nàng bên giường hai người nói nguyên lai là ngự vương đại nhân à không biết tới tìm ta có chuyện gì sao còn muốn làm phiền ta đi ngủ lê khôi ngươi không phải đi hát động sao làm sao không cùng ta nói một tiếng liền trở lại ta cũng xong đi tiếp ngươi tình công chúa con mắt h í h í nói nghĩ trở về thì trở về đi mẹ đ ộ lạ nhân thời gian quá dài nói thẳng tình công chúa ta lấy linh tê các tri chủ danh nghĩa giao ra ngươi linh hy chìa khóa lê khôi bất mãn nói ui ui ui đều nói ngươi chỉ là mượn dùng linh tê c h i lực cũng không phải cái gì linh tê các tri chủ tình công chúa con mắt t i ê n l ạ n g dạo qua một vòng nói ta đây là ngủ bao lâu linh tích các liền đã đổi chủ sao bất quá muốn linh hy chìa khóa không có khả năng ta là không sẽ giao cho ngươi mẹ nỗi lạ cái gì ngươi cũng dám cự tuyệt ta tình công chúa làm ặ t quỷ nói cự tuyệt ngươi thì sao lêu lêu lêu phép thuật i e lụ ồ ly tình ngữ sảng cất cánh kiệm cái giường lớn mọc ra ba đôi lơ cánh sau đó từ tình ngữ tháp phía trên mở ra cửa sổ mái nhà bay ra ngoài tình công chúa bay đi chương năm trăm hai mươi hai mỹ tình thọ bản tình công chúa a cự cầu đ ộ t kích chương năm trăm hai mươi hai mỹ tình thọ bản tình công chúa a cự cầu đ ộ t kích tình công chúa cùng hắn nàng giường lớn bay đi về sau mẹ độ là chỉ có thể vô năng c ù n g nộ lúc đầu n g h ĩ đôi chung quanh vật phẩm phát tán một chút nộ khí kết quả bị lê khôi ngăn lại nói ngươi đây là dự định triệt để đưa nàng gạch cách phía bên mình sao ta cảm thấy tân linh bên kia hẳn là rất tình nguyện tiếp nhận một vị tiên lực rồi rào linh tê các, các chủ mẹ đỗ lạ nghe về sau nắm chặt trong tay q u y ề n trượng n h ẫ n rất lâu mới đưa trong lòng nộ khí toàn bộ n h ì n xuống mẹ đỗ lạ chẳng lẽ liền muốn tính như vậy sao mắt thấy linh hy chìa khóa từ chúng ta trước mặt bay đi lê khôi không phải còn có hỏa liệu ra sao tin tưởng lấy trí tuệ của hắn cầm tới một thanh linh hy chìa khóa không thành vấn đề mẹ đỗ lạ đảo mắt một vòng tình ngữ tháp lạnh hư một tiếng nói tính vẫn là để hỏa liệu ra đi thôi hắn ý đồ xấu nhưng còn nhiều nhưng sau đó xoay người liền từ tỉnh ngữ tháp ra ngoài mà lê khôi nhìn xem tình ngữ sàng bay đi phương hướng nói thật là tình công chúa hai người đều từ tỉnh ngữ tháp ra về sau mẹ đỗ lạ đột nhiên dừng lại nói đối con t h ỏ kia đâu lê khôi cũng đột nhiên kịp phản ứng nói hỏng bét chúng ta bị lừa mẹ đỗ lạ n h ư mày nói ngươi nói là tình công chúa không có trốn lê khôi cái kia tình công chúa là giả mẹ đỗ lạ cái gì lê khôi ta đã từng mời tình công chúa đi ta hát động bên trong để nàng có thể đi bên trong thăm dò bí mật theo lý mà nói ta không có tiếp vào nàng thông chi nàng hẳn là còn tại hát động bên trong cho nên vừa mới cái kia tình công chúa là giả mà cái kia giả chính là kia con thọ mẹ đỗ lạ chẳng hề nói một câu nhưng chung quanh hơi lạnh đã xuống đến điểm đóng băng mà lại dưới chân mặt đất cũng xuất hiện lan tràn ra phía ngoài vết rách mẹ đỗ lạ nghiến răng nghiến lợi nói đừng để ta lại nhìn thấy con h ỏ kia đối với mẹ đỗ lạ l ử a giận lê khôi cũng không có cách nào dù sao chính hắn cũng bị lựa gạt chỉ có thể trở về lại nghĩ biện pháp bên này lý mục k h ê bọn hắn nghỉ ngơi về sau bên ngoài đột nhiên nổi lên gió lớn đem cửa sổ thổi đến hô hô rung động trực tiếp đem tiểu khả cho đánh thức bay đến bên cửa sổ liếc mắt nhìn kết quả trực tiếp đem hắn bị hụ từ bệ cửa sổ nga xuống tiểu khả đem những người kim h đánh thức, Lý Mộc Khê á c Mộc toàn ẩn lên, bộ Lý mở ó thế nào? Là to. Tiểu vật khả, nào? bên ngoài Con Là là kia cái gì? ắ t ta không có hư mất không Kim hư có đi. ly đồng cùng bàng tôn bay tới liền thấy một cái siêu cấp cự vật lớn ghé vào bên cửa sổ bên trên hơn nữa còn có hai hàng sáng long lanh răng nanh kim ly đồng cũng đ ộ n g nói đây là cự cầu bàng tôn còn nó cái gì đại c ầ u chó con quấy giày ta đi ngủ chính là chó i ữ ta muốn đi ra ngoài giáo hấn một chút nó từ từ đâu chạy tới không lẽ phép như vậy ngươi chủ nhân không dạy qua ngươi sao bàng tôn biến trở về nguyên lai hình thái vừa muốn đi ra sau đó bị kim ly đồng ngăn lại nói ngươi bình tĩnh một chút cái này không thích hợp không bình thường b a n g tôn làm sao không bình thường một con chó mà thôi kim ly đồng bình thường chó có như thế lớn b a n g tôn yên lặng so sánh một chút đào ránh cái này cần là to được bao nhiêu lần a so một ngôi nhà còn mưa lớn lý mộc khê mơ hồ đi tới sau đó liền thấy cái này cái cự đ ạ i đầu chó lập tức liền làm tỉnh lại lui lại một bước bật thốt lên tại sao lại là ngươi cái này chó mà kêu cự cầu giống như cũng phát hiện lý mộc k ê trực tiếp lại xích lại gần thật nhiều kém chút không có đem cửa sổ đ ộ n h ư t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba cường đại cầu cầu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba cường đại cầu cầu nghe tới lý mộc khê kêu ra tiếng mà lại giống như còn cùng bên ngoài cái này đại gia hỏa nhận biết bất quá làm sao cảm giác là có chút sợ hãi tiểu khả t i ể u khê ngươi biết bên ngoài vị này ân chó tiên sinh lý mộc khê gõ gõ c h ắ n g nhi nói chẳng lẽ ta vẫn là đang nằm mơ không phải nó làm sao ra bàng tôn ngươi phát suốt có muốn nhìn một chút hay không đây có phải hay không là thật còn nằm mơ lý mộc khê cũng đối ta thử một chút lý mộc khê mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài sau đó đi đến cửa cầu chân chó bên cạnh nói ta nói có thể hay không đừng xuất hiện tại ta trong ngộng ta thật không phải là c ủ ý kim ly đồng người ngốc hạ nhanh lên tránh ra a lý mộc khê không có việc gì ta ở trong mơ bị nó truy lâu như vậy tỉnh lại liền tốt sau đó lý mộc khê trực tiếp vào tay sờ sờ kia chân chó bên trên mau mau đừng nói còn thật thoải mái cái này mềm mại cảm giác thật sự là quá tuyệt ân dễ chịu l ô n g lý mộc khê vì cái gì xúc cảm như thế chân thực n à m mơ cũng không cần như thế thật đi kim ly đồng cẩn thận mau tránh ra a lý mộc khê đỉnh đầu đột nhiên liền tối xuống lý mộc khê n g ẩ n đầu liền thấy một t r ư ờ n g vực sâu miệng lớn hướng hắn c ắ n tới còn có thể nhìn thấy kia nhọn răng lý mộc khê nguyên bản còn ngủ gật trực tiếp liền hoàn toàn tỉnh nói đào ránh thật lớn miệng c h ó a đột nhiên một đầu roi đem lý mộc khê c u ố n lấy sau đó đem hắn cho kéo ra ngoài kia miệng chó mới không có đem hắn cho cắn bàng tôn đem roi kéo trở về nói ngươi không muốn sống còn dám đi hắn nó bên cạnh l ộ t lông lý mộc khê nói thẳng ta coi là còn đang nằm mơ đâu đây chính là hôm nay ta nằm mơ bên trong chó a ai có thể nói cho ta vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa còn trở nên như thế lớn tiểu khả đừng nghĩ nhanh lên đưa nó dẫn đi a không phải nhà liền muốn bị nó cho hủy lý mộc khê đem tinh dược biến trở về tinh trượng lấy ra kết giới bài trực tiếp đem bọn hắn cùng siêu cấp đại cầu cho bao vây đi vào lý mộc khê dạng này không là tốt rồi mà cần dùng tới như vậy tốn sức như sao chỉ là lý mộc khê vừa nói xong cũng bị đánh mặt bởi vì cự cầu trực tiếp ngẩng đầu lên thét dài một tiếng đột nhiên kết giới liền từ bên trên bắt đầu mở ra thằng đến kết giới toàn bộ biến mất về sau lý mộc khê mới phản ứng được nói đây rốt cuộc là cái gì cho a làm sao còn mang phá kết giới tiểu khả cẩn thận a nó muốn nổ nước miếng a không phóng đại chiêu chỉ thấy cự cầu miệng bên trong giống như muốn phun ra thứ gì lý mộc khê tranh thủ thời gian dùng thuẫn bài đem chung quanh toàn bộ bảo vệ kết quả kia trong miệng chó chỉ phun ra một viên một người cao lớn hạt châu lý mộc khê đây là cái chiêu số gì bạn g tôn đây là n ỗ n sao ăn như thế lớn hạt châu lý mộc khê cẩn thận từng ly từng tí đi đến hạt châu kia bên cạnh sau đó dùng tình trượng cảm ứng một chút cái gì cũng không có phát hiện sau đó liền không sợ đối cự cầu nói ngươi đến cùng là cái gì tình huống a làm sao còn từ trong ngậu chạy đến ai mang người ra một bên nói còn dùng tinh trượng chọc chọc viên kia to lớn hạt châu nhưng mà hắn không có phát hiện hạt châu kia bị hắn chọc chọc về sau thay đổi một cái sắc nhi tiểu khả tiểu khê mau rời đi nguyên điện nói liền chạy hướng lý mộc khê kết quả vẫn là không có đ ổ i kịp bởi vì hạt châu kia vậy mà trực tiếp bạo tạc lý mộc khê liền đứng ở bên cạnh nó sương mù đã đem bên kia bao phủ tiểu khả cũng bị hất bay ra ngoài lăn trên mặt đất hai vòng 524, cường đại chó ngoan. nhưng chỉ nhằm vào ta 524, cường đại chó ngoan. nhưng chỉ nhằm vào ta kim ly đồng cùng bàng tôn lúc đầu cũng muốn đi cứu lý mộc khê nhưng kim ly đồng cảm ứng được mình kim chi lực bộc phát cho nên ngừng lại còn giữ chặt bàng tôn bàng tôn kim ly đồng ngươi làm gì kim ly đồng đừng lo lắng t i ể u khê không có việc gì bạo tạc sau xung kích đem tiểu khả vén bay ra ngoài lan trên mặt đất hai vòng đi tới trước mặt bọn hắn bọn hắn nhìn xem chật vật tiểu khả ấy náy ba giây đồng hồ sau đó nhìn về phía trong x ư ơ n g khói sương ngủ tán đi về sau lý mộc khê trên thân đã mặc vào t ử kim nhẫn giáp mà kim hồng bảo kiếm dọc tại lý mộc k ê trước mặt triển khai một tầng phòng hộ bất quá vẫn là nhận nhất định xung kích trở nên đầy bùi đất r á n g vẻ lý m ộ c khê khu khu khu muốn hay không khoa trương như vậy ta kèm chút liền phi thăng mà đại cầu đem con mắt thấp đến xem lý m ộ c khê một móng luốt hướng phía hắn đập tới lý m ộ c khê hướng về sau lật đi né tránh một c h ả o này nhưng mặt đất trực tiếp bị đập đứt lý m ộ c khê a lợi hại như vậy bất quá ta cũng không phải trong ngộng cái gì đều không thể dùng ta gọi lôi điện chi lực lạc lôi thiên đ i ể u một mảng lớn mây đen tụ tập tại đại cầu đỉnh đầu trên bầu trời sau đó một đạo địa hình lôi điện từ trong mây đen bay xuống dưới hướng về chó đen lao đến Mà đại đầu cầu cũng ngẩn lý ê bên n miệng trong ngưng tụ năng lượng, lập tức một đảo năng lượng màu xanh lam sóng phun ra ngoài, cùng lôi điện ngán chim đụng vào nhau. một màu lam chim lôi tụ tức ra đảo vào lập l mộc khê cái gì muốn hay không lưu như vậy a ngươi chỉ là một con chó chó a cho người khác một đầu s i n h lộ đi sau đó đại cầu đột nhiên dùng cái đôi vung đi qua lý mộc khê dùng tình trạng ngăn trở kết quả cả hai g i a o tiếp thời điểm tựa như kim thiết va chạm thanh â m một d ạ n g hơn nữa còn đem lý mộc khê đụng bay ra ngoài bị kim ly đồng cùng bảng t ô n tiếp được rơi trên mặt đất kim ly đồng thứ này đến cùng là thế nào đến lý mộc khê ta cũng rất mơ hồ a hắn chỉ là ta trong một chó làm sao có thể từ trong mộng đục tới hơn nữa còn trở nên như thế lớn ta không hiểu bà tôn đem lôi xà điện tiên cầm ở trong tay nói bây giờ nói những n à y có làm được cái gì vẫn là trước giải quyết nó đi không phải hôm nay phòng ở liền muốn hủy lý mô khê đối chúng ta mau đem nó dẫn đi gọi bay lượn mấy người bọn hắn bay đến trên trời sau đó hướng về càng rộng rãi hơn địa phương bay đi đại cầu con mắt nhìn chằm chằm vào lý mô khê cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy tới bất quá đại cầu rất có giao thông ý thức đi đều là bình thường con đường hơn nữa còn từ phòng ở bên trên nhảy qua đi trên đường đi chạy tới không có làm hư một cái phòng ở lý mộc khê thật sự là một con chó ngoan tiểu khả thế nhưng là nó là hướng về phía người đến lý mộc khê rơi lệ nói chán nó là một đầu chỉ nhằm vào ta chó ngoan vì sao tử ta cũng không có làm cái gì a kim ly đồng k i a trước tiên cần phải để nó an tĩnh lại mới biết được nói bay đến một mảnh siêu cấp lớn đất chống ngừng lại đằng sau đại cầu cũng đã cùng đi qua mà tại đất chống biên giới trên nhà cao tầng một đạo mặc ma pháp sư bảo thân ảnh đứng tại trên lầu chót nhìn xem bên này hoa nghệ đi thôi h ả o h ả o giáo h ấ n hắn một trận để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi hại ta bị hiểu lầm như thế sâu nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ đ ộ nhìn xem đại c ầ u rơi xuống đất về sau đối lý mộc khê liền sổ đoạn mấy người bọn hắn đều nghe không hiểu chó ngữ nhưng nhìn địa bộ này nhất định không phải cái gì tốt lời nói tiểu khả ngươi đối với nó làm cái gì nó muốn như thế mắng ngươi lý mộc khê ngươi nghe hiểu nó nói cái gì tiểu khả sắc mặt kỳ q u ầ i nói nó nói ngươi mắm nó là chó lý mộc khê chương năm trăm hai mươi lăm đại cậu là đại lang đâm lưng chương năm trăm hai mươi lăm đại cậu là đại lang Đâm l ư nghe n g tiểu khả lý mộc khê thật sự là mơ hồ tới cực điểm l ờ i này hắn làm sao liền nghe không hiểu nữa nha làm sao liền m a n g nó lý mộc khê cẩn thận hỏi chẳng lẽ hắn nó có danh tự tiểu khả nó xác thực có danh tự lý mộc khê a kia không phải gọi nó danh tự không là tốt rồi ta lại không phải c ủ ý tiểu khả thế nhưng là nó là sói a lý mộc khê o sói người xác định đại cầu a không đại lang lần nữa đối lý mộc khê s ử loạn thật là rất khó nghe tiểu khả tiểu khê nó m a n g ngươi lý mộc khê nhữ mày hỏi nó mắng ta cái gì tiểu khả nó mắng ngươi là nga mi sơn hầu tử phốc phốc ha ha ha lý mộc khê nó mới là hầu tử cả nhà của hắn đều là hầu tử nga mi sơn hầu tử đây chính là ngay cả hầu tử vốn khỉ đều ghét bỏ tồn tại hắn là ai hắn nhưng là kề bên này có danh tiếng hải tử của người khác làm sao có thể là kia làm cho người ta ngại nga mi sơn hầu tử vũ nhục này thật rất tương đại không thể nhịn lý mộc khê chỉ vào đại lang nói ngươi ngươi ngươi ngươi còn nói ngươi không phải chó ngươi nghe một chút ngươi gọi thế nào không phải chó là cái gì cái nào sói là ngươi cái dạng này giống chó còn không cho người nói đại lang nghe tới lý mộc khê còn nói nó là chó khi nó trực tiếp dùng chân trước đảo miệng bên trong còn ô ô ok ừ bang tôn chán nó đ â y là đang làm gì tiểu khả nó tại biểu đạt phẫn nộ của nó còn nói nếu không phải nó hiện tại biến không trở về bộ dáng lúc trước khẳng định một thanh nuốt mất tiểu khê lý mộc khê bộ dáng lúc trước vậy nó bộ dáng bây giờ là ngụy trăng đi tiểu khả hẳn là đi dù sao ta cùng nguyện cũng có thể biến trở về ngụy hình thái kim ly đồng vậy tại sao nó muốn một mực đuổi theo tiểu khê hiện tại tiểu khê nói một câu cho con nó chỉ là đạo tiểu khả ngồi s ổ m lấy sờ sơ đầu nói ta cũng không rõ ràng có muốn hay không ta hỏi một chút lý m ô khê hỏi nhất định phải hỏi không phải ta nhiều ủy khuất ta ta nhất định phải hiểu rõ tiểu khả bất đắc dĩ hướng phía trước đi hai bước sau đó đối đại lang kêu lên a ô a ô đại lang sửng sốt một chút gọi giống vậy đạo o, a ô a ô a ô tiểu a ô a ô ô tiểu khả a ô a ô a ô a ô đại lang ô ô ô a ô lý m ộ khê bàng tôn kim ly đồng đây rốt cuộc là cái gì kỳ quái ngôn ngữ còn có vì cái gì tiểu khả một con cùng loại sư tử cùng mèo hình thái sẽ nghe hiểu một con đại lang ngôn ngữ không hiểu đồng dạng không hiểu còn có đứng tại chỗ cao hoa nghệ nhìn xem kia vừa bắt đầu tương hố gầm rú đại c ầ u cùng tiểu khả một mực chờ mong chiến đấu đều không có bắt đầu ngược lại giống như là tại giao lưu một dạng cái này đến đem hoa nghệ làm t r o ngộng xảy ra chuyện gì vì cái gì bên kia đã bắt đầu đối thoại đối này hoa nghệ trực tiếp cách dùng trượng liên hệ đại cầu đạo ngươi đang làm cái gì đồ vật nhanh lên đánh bọn hắn a đại lang nghe tới tại trong đầu của nó thanh âm nói đánh nhau rất mệt mỏi Ta đang cùng mới quen bằng hưu nói chuyện phim đâu. Hoa sở, mới hoa ư u chuyện đâu? nói phim h nghệ sướng sở, mới. bạn c hỏi ẳ n cùng nó nghệ g gọi lẽ là đối tiểu khả? Hoa h các người nói chuyện cái gì đại lang nói chuyện ta làm sao ra tại sao phải đánh bọn hắn a hoa nghệ ba giao hắn đây là bị đâm l ư n g đi vừa định xong liền nghe tới tiểu khả nói tiểu khê có người sai s ử nó làm như vậy mà lại người liền ở bên cạnh trên lầu chót nhìn xem ân đây là nó vừa mới nói hoa nghệ hắn nhiều liên hệ lần này là vì cái gì a vì bại lộ dựa vào chương năm trăm hai mươi sáu dầu mỡ nam biến trở về bộ dáng lúc trước chương năm trăm hai mươi sáu dầu mỡ nam biến trở về bộ dáng lúc trước nghe tới tiểu khả lý m ộ t khê ba cái nghe không hiểu sói ngưỡng ư ờ i đều nhìn về bên cạnh cao lầu mái nhà nương tựa theo ma pháp thị lực thật đúng là phát hiện nơi đó có một người đang trộm xem b ọ n hắn kim ly đồng người nào nhanh đi ra cho ta phép thuật ielukoli kim cốt bảo kiếm đi kim cốt bảo kiếm nghe tới mệnh lệnh trực tiếp l ấ y tốc độ nhanh nhất hướng về kia bóng người năm tới hoa nghệ nhìn thấy kiếm bay tới về sau lách mình rời đi nguyên l i ệ sau đó đột nhiên xuất hiện tại đại lang trên đỉnh đầu nói c h à buổi tối a xoáy ca nhóm có muốn hay không ta a bàng tôn run lên nói a ngâm nghiệm đi làm sao như thế d ầ u mỡ nam hoa nghệ một nghẹn điểm một cái r ơ i chân đại lang nói ta đưa các ngươi lễ vật này cảm thấy thế nào lý mộc khê ngươi thật hèn hạ a ngay cả người khác n g ộ n g đều đụng có hay không lòng công được ca hoa nghệ cái này cùng ta nhưng không có bao nhiêu quan hệ đây đều là chính nó nói ra ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của nó mà thôi lý mộc khê thanh â m đột nhiên đề cao còn mang theo điểm nghi ngờ nói chính nó nói ra hoa nghệ dùng chân điểm một cái đại lang nói đối ta còn không biết ngươi tìm hắn làm gì đâu hiện tại hắn tại đây ngươi tìm hắn làm gì đại lang kích động kêu lên áo ô hoa nghệ s ư n g sở nói vậy ngươi không nói sớm ta chẳng lẽ không thể giúp ngươi sao đại lang áo ô hoa nghệ ai nói ta có thể lý mộc khê tiểu khả bọn hắn đang nói cái gì tiểu khả nó nói trên người ngươi có trợ giúp nó biến trở về nguyên lai bộ dáng đồ vật còn nói tên kia không có khả năng đến giúp nó còn c ự tuyệt lý mộc khê chỉ chỉ mình nói ta có thể giúp nó biến trở về đến tiểu khả hẳn là đi lý mộc khê vậy nó nói là cái gì ta chính mình cũng không biết tiểu khả nó nói chỉ nghe được đi ra trên người ngươi có không biết là cái gì hơn nữa còn có một cái cùng ngươi cùng một chỗ trên thân người có chỉ là đức quãng cho nên chỉ có thể tới tìm ngươi lý mô khê còn có một cái ai tiểu vĩ tiểu khả hẳn là đi dù sao ngươi chỉ cùng tiểu vĩ ở cùng một chỗ thời gian dài lý mô khê cái này kêu cái gì lời nói chẳng lẽ ta và các ngươi cùng một chỗ thời gian ngắn bên kia hoa nghệ không ngừng hướng đại lang hiện ra pháp t h u ậ t của hắn cùng cường đại nhưng đại lang căn bản bất vi sở động đây đối với nó một điểm lực hấp dẫn cũng không có hoa nghệ ngươi đến cùng cần gì đại lang lắc đầu nó chỉ là một con sói làm sao biết đó là cái gì biết còn tìm người khô m à? nhàn sao hoa nghệ ngươi con chó lớn này làm sao cứng nhắc như vậy đâu liền không thể chấp nhận một chút đại lang nghe tới lại bị nói chó trực tiếp kích động muốn đem hoa nghệ n g ã xuống coi như ngươi đem ta phóng xuất cũng không được hoa nghệ mất thăng bằng bị ngã đến trên lưng nó sau đó nắm lấy lông của nó mới không có bị quăng xuống dưới hoa nghệ ngươi đang làm gì ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi đại lang a ô ta là sói hoa nghệ ngươi phải tự biết mình ngươi rõ ràng chính là chó vẫn là đại cầu lý mộc khê hoa a tiểu khả kích thích bàng tôn có người muốn không may đại lang trực tiếp b ắ n lên còn dùng lực tướng hoa nghệ đánh xuống đi sau khi hạ xuống hoa nghệ kém g ậ t đầu ổn định sau liền nghe tới kia ngậm mẹ lượng cực cao ự c c hoa nghệ ta mặc kệ ngươi ngươi tự sinh tự diệt đi nói xong cũng vung lên áo chẳng biến mất ngay tại chỗ lưu lại đại lang cùng lý mộc khê bọn hắn mặt đối mặt chương năm trăm hai mươi bảy tìm ra nguyên nhân nguyện năng lượng chương năm trăm hai mươi bảy tìm ra nguyên nhân n g u y ệ t năng lượng đại lang cùng lý mộc khê bọn hắn hai mặt nhìn nhau lý mộc khê cũng không biết nên nói cái gì chủ yếu là sợ hai bị mắng không nhìn kia hắc bảo người cũng đã bị mắng đi rồi sao cái này cần là đi tu luyện bao lâu a vẫn là chỉ tu luyện miệng quả thực so cửa thôn bác gái còn muốn n g ư bức ngay cả hắn một cái nghe không h i ể u đều cảm thấy mắng khó nghe đừng nói vừa mới kia hắc bảo người thời điểm ra đi tay giống như còn có chút run rẩy hẳn là bị mắng xảy ra vấn đề đi lý mộc khê chán hắt này đại cậu a phi đại lang ngươi cần ta thế nào giút ngươi a đại lang đi tới lý mộc khê trước mặt cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống tiến đến lý mộc khê trên thân người người sau đó đuổi lý mộc khê túi ủi ủi lý mộc khê thấy thế t ử trong túi đem đồ vật đều móc ra nhưng đại lang ngửi qua về sau phát hiện đều không đối lại ủi túi lý mộc khê ai ai ai trong túi không có có đồ vật a không tin ngươi nhìn lý mộc khê đem trong túi tử đều lôi ra ngoài thật không có những vật khác đại lang sau khi thấy ủy khuất ba ba nghẹn nào g vài tiếng cao lớn như vậy cái lại còn đáng thương kim ly đồng ngươi còn có cái gì muốn vào trong túi a lý mộc khê không có a không đối còn có bài của ta a lý mộc khê đem m ấ y chương bài lấy ra đại lang hai mắt sáng lên đụng lên đến người người sau đó lại nằm xuống giả bộ đáng thương ban g tôn đem bài đều lấy ra để nó tự mình tìm đi nhìn linh trí của nó rất cao sẽ không tính sai lý mộc khê bất đắc gì chỉ có thể đem bài đều lấy ra để đại lang một chương một chương nghe rất nhanh nó tìm đến mục tiêu lý mộc khê cầm lên xem xét là ám bài chính là cái này có thể giúp ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước đại lang kia cơ chỉ ánh mắt nhẹ gật đầu sau đó vừa nghi nghi ngờ lắc lắc lý mộc k ê nói tiểu khả nó nói cái gì tiểu khả nó nói tựa như là cái này khí t ứ c nhưng không phải cái này lực lượng, lượng. lý mộc khê mơ hồ đây là đang làm khó hắn đi bài của ta bên trên chính là ta lực lượng chỉ là ám làm sao cùng nó có liên hệ bang tôn nhưng lá bài này cũng không phải chỉ có người sử dụng qua đi ta nhớ được tiểu vĩ cũng có thể dùng hoặc là nói nguyện đột nhiên mây trên trời đều tản ra viên viên mặt trăng cũng lộ ra ngoài ánh trăng rơi vào đại lang trên thân để trên người nó sáng lên một chút ngân quang lý mộc khê linh cơ k h ẽ động nói nguyên lai là dạng này ta biết chuyện gì xảy ra tiểu khả a nửa giờ về sau một chiếc xe dừng ở trước mặt bọn hắn trương vĩ từ trong xe xuống tới liền thấy kia tự hình Xói. trương vĩ ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì trải qua lý mộc khê giải thích về sau trương vĩ mới hiểu được nói cho nên cứ gọi ta đến là bởi vì lý mộc khê đúng nó khả năng cần một chút n g u y ệ t năng lượng trương vĩ nhìn xem t i a t sói nó tranh thủ thời gian vô cùng đáng thương n g ẹ n ngào vài tiếng trương vĩ im lặng đạo tốt ta tốt ta ta thử một chút trương vĩ con mắt biến trở về l à m t ừ sắc trong tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu trắng bật đoàn đại lang sau khi thấy hai mắt sáng lên khỏe miệng đều nhanh lưu lại nước bọn đại lang ao chính là cái này mùi vị trương vĩ nhìn bộ dáng của nó liền đưa trong tay đoàn năng lượng nẹm tới nó ngược lại là h ư n g phấn nhảy dựng lên cắn ở trong miệng sau đó hút thu lại trên người nó cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa lông tóc dần dần biến thành màu trắng bạc trên móng vuốt đều mang hơn một điểm vân văn một dạng bộ dáng cũng biến thành càng lúc càng giống sói mà lại cái c h á n ở giữa còn có một khối nguyệt nha một dạng vết tích chỉ là nó đột nhiên thống khổ gọi một tiếng đem lý một khê bọn h ắ n giật này mình phản phất một giây sau liền muốn biến trở về con kia đại cầu lý mô khê làm sao cái này là thế nào trương vi nhữ mày nói chẳng lẽ là năng lượng không đủ hắn biến trở về bộ dáng lúc trước ta thử lại lần nữa trương vi hai tay đẩy về phía trước đi một đạo hào quang màu trắng bạc hướng đại lang phiêu tới sau đó dung nhập trong thân thể của nó tiếng y ê u thảm thiết của nó rốt cục làm dịu biến hóa trên người cũng càng ngày càng hoàn chỉnh thẳng đến toàn thân bao trùm lên một tầng ngân bộ lông màu trắng trá tâm cũng xuất hiện một cái hoàn chỉnh nguyệt nha ẩn ký t ứ chi móng v u ố t đằng sau còn thoáng hiện một sợi màu trắng bạc lưu quang liền ngay cả dưới cổ mặt đều có một vòng hơi thêm chú t lông giống một thanh d â u riêng một d ạ n g hém i ệ n g đuối bầu trời chu lên một tiếng trực tiếp đem trên bầu trời t ầ n g mây đ l y ra lộ ra kêu bị che giấu m ắ t trăng t i ể u khả nó thật đúng là một con sói a hơn nữa còn không phải đơn giản sói lý m ộ c khê hai mắt tỏa ánh sáng nói a rất đẹp a muốn có cùng khoản từ vừa mới hùng á c đại cầu trực tiếp biến thành hiện tại vì phong lâm liệt mân lang không thể không nói cái này biến thân thật là rất châu nó biến thân hoàn tất về sau đặc biệt nghị xích lại gần trương vĩ vung cái tiểu thuận tiện lại cỏ một cỏ hắn nhưng nó vừa tiếp cận trương vĩ liền nói đừng không cần cảm ơn ta chỉ là đến giúp hắn muốn cảm ơn ngươi liền cảm ơn hắn đi ngân lang nhìn một chút trương vĩ lại nhìn một chút lý mộc khê có chút không biết phải làm gì lý mộc khê đến chỗ của ta、à. ta siêu cấp thích ngươi đang do dự một giây đồng hồ về sau ngân lang mới mở ra chạy bộ đến lý mộc khê bên này ngân lang là hắn để cho ta tới、à. cũng không phải ta muốn tới nhìn thấy đến gần ngân lang về sau lý mộc khê trực tiếp nhào tới ô n lấy tia lông xù thân thể sau đó bắt đầu lột sói đừng nói c u n g lột mèo vẫn là có t r ê n l ệ n h nhất định khi nhưng cái này là gấp bội vui vẻ rồi tiểu khả nhìn xem lý mộc khê dáng vẻ cao hứng nói hắn lúc trước vì cái gì không có đối ta nhiệt tình như vậy chẳng lẽ trên người ta lông không thoải mái sao trương vĩ quan sát một chút tiểu khả nói khả năng ngươi đối tiểu khê không có lực hấp dẫn gì đi dù sao không phải tất cả lông s ù đều như vậy được hoang lên tiểu khả trong lòng chúng tên thổ huyết di và gờ đợi đến lý mộc khê đem ngân lang lột sắp s ù lông thời điểm mới dừng lại nói đối ngươi không phải có danh tự sao người tên gì ngân lang hoa ô tiểu khả nó nói nó gọi răng lý mộc khê r ă n g đây là cái gì tên kỳ cục không dễ nghe không bằng một lần nữa cho ngươi lên một cái đi ngân lang gật gật đầu lý mộc khê nhìn xem nó nghĩ nghĩ nói đã ngươi tiếp nhận nguyện có thể l ư ợ n g biến thân cái chán còn có mặt trăng ân ký không bằng liền cứ gọi người nhà bàng tôn không phải đâu ngây thơ như vậy danh tự nó có thể đồng ý không lý mộc khê không nói chuyện liền nhìn xem nó nó ngược lại là giống nghĩ nghĩ một bên ngẩng đầu nhìn mặt trăng lại liếc mắt nhìn lý mộc khê cuối cùng nhìn xem trương vĩ gọi một tiếng lý mộc k ê danh tự là ta lấy ngươi vì cái gì không hỏi ta đây bất quá nó không nhìn lý mộc khê trương vĩ chỉ có thể khục một tiếng nói rất không sai cùng ngươi rất dự ngân lang không nguyệt nha lúc này mới nhìn về phía lý mộc khê gọi một tiếng sau đó cái chán nguyệt nha ấn ký phát sáng lên chiếu vào lý mộc khê trên thân sau đó lý mộc khê liền cảm thấy hắn cùng nguyệt nha đi liên hệ liền nghe tới nó nói này mấy nhiều c h i ế u cố ta hiện tại là nguyệt nha chương năm trăm hai mươi chín nguyệt nha nhỏ sữa sói x o a g mặt nguyệt nha chương năm trăm hai mươi chín nguyệt nha nhỏ sữa sói sau mặt nguyệt nha nghe tới ở trong đầu mình thanh â m lý mộc khê ngẩng đầu nhìn n g u y ệ t nha nói vừa mới là ngươi tại nói chuyện với ta n g u y ệ t nha n h ư ớ n g m i mắt nói đương nhiên không phải còn có thể là ai ngươi làm sao đần như vậy đâu lý mộc khê hắn lại bị nói đần hay là bị một con sói thật sự là quá phách lối không phân rõ ai là lớn nhỏ vương đúng không lý mộc khê ngươi có chút quá phách lối a cẩn thận ta thu thập n g ư ơ i a n g u y ệ t nha c h ừ n g trị ta ngươi đang nằm mơ đâu trước đó nói không chừng v ẫ n được hiện tại mà vậy coi như không nhất định a nguyện nha đầu nhắc đến tàu cao, cao. q u lý, nó nó lý, lêu, lêu, lêu. Lý, lý mộc khê lấy ra một chương tinh bài nói gọi biến hoan chi thuật tiểu bài biến hóa tiểu bài bên trong tinh linh ra về sau đối nguyệt nha liền bay đi sau đó đâm vào trên người nó n g u y ệ t nha gọi một tiếng sau toàn thân phát sáng kết quả trở nên càng ngày càng nhỏ cuối cùng chỉ có một cái nhỏ sữa chó như vậy lớn dáng vẻ n g u y ệ t nha nằm dạm trên mặt đất nhìn xem mình móng bớt theo nó kêu cầu cầu trong mắt có thể thấy rõ ràng nhìn ra chân kinh muốn đối mặt chằng têu một tiếng kết quả chỉ có một tiếng sữa hồ hồ lẩm bẩm âm thanh n g u y ệ t nha ba xong nó cao lớn uy vũ thân thể lại biến mất biến thành một con nhỏ sữa sói mà lại cảm giác vẫn là dài giống cho con nguyễn nha ngươi làm gì nhanh lên đem ta biến trở về đến không phải cẩn thận ta ăn một miếng rơi người a ngao một thanh Lý Mộc khê đem Khê ê t r nguyệt mặt lầm bầm đất tại tốt, tốt, tốt, n không không nha một m i ế n g rơi t a sinh một a không thể c c luyến nó h nhỏ s ghé vào lý mộc khê trong ngực dù nó kia không quá đầu vóc thông minh nghĩ đến chuyện này vì cái gì nó không có biến trở về trước khi đến còn có thể đuổi theo cái này đáng ghét người chạy khắp nơi hiện tại biến trở về đến lại muốn bị ôm vào trong ngực bừa bỡn đây rốt cuộc là vì cái gì nhưng là còn không nghĩ rõ ràng đâu liền bị lý mộc khê lột lông tay cho mỏ được không có biện pháp thậm chí hết hầu còn dễ chịu cô lỗ bà tôn cùng kim ly đồng đi tới lý mộc khê bên cạnh nhìn xem trong ngực hắn ôm nhỏ sữa sói nói làm gì thu nhỏ nó lý mộc khê bởi vì nó không ngon a đây chính là trừng phạt kim ly đồng trừng phạt ngươi xác định ô n nó một mực ổ trong n ự c còn không có thử một cái lột lông ngươi quản cái này gọi trừng phạt lý mộc khê đúng a ngươi có muốn nhìn một chút hay không nét mặt của nó rồi quyết định hai người nhìn về phía kia thấp đầu sói vốn đang tại dễ chịu cô l ỗ t ớ i kết quả nhìn thấy hai người bọn hắn nhìn qua lập tức trở nên một mặt tuyệt vọng không n ú c đ í c h kim ly đồng bàng tôn cái này sói làm sao còn hiểu trở mặt đâu trở mặt thật nhanh thật sự là tuổi còn nhỏ liền đã có hai bộ gương mặt thật không thể cái dạng này á t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ngân nguyệt lan tộc đặc t h u mộc ả n h t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ngân nguyệt lan tộc đặc thù mộc ả n h một đoàn người ngồi lên trương vị ra đến xe đi nhà đi nguyệt nha lại bị người trên xe chuyển một mấy lần chủ yếu là nó bây giờ căn bản phản kháng không được liên đ ố ngẫu hình thái tiểu khả đều đánh công lại cho nên phản kháng cũng không hề dùng cuối cùng chính nó đều từ bỏ húng chi lột lông thật thật thoải mái a lý mô khê đối n g u y ệ t nha đến cùng là chủng tộc gì a làm sao căn bản cũng không có gặp a trương vĩ ngươi đây liền muốn hỏi chính nó chúng ta căn bản làm một chút cũng không rõ ràng n g u y ệ t nha nằm tại trương vĩ trong ngực bị sờ lấy trên lưng lông nói ù ngụ ta là ngân nguyệt lang tộc sói con lúc đầu tại trong tộc đợi hào kết quả không biết làm sao liền đến cái chỗ kia thời gian thật dài không có một người thẳng đến về sau có ít người xuất hiện nhưng xuất hiện một hồi liền biến mất hơn nữa còn đều là ở giữa n g h ỉ tính nội điên lĩnh thưởng lên đài nhảy lâu thậm chí còn có hủy lâu mỗi lần ta cũng không đội kịp liền đụng phải ngươi một cái đến ta trước mặt ta cũng không phải nắm lấy cơ hội mà khó k h ẻ dễ chịu lý mộc khê đều sửng sốt đây đều là cái quỷ gì a làm sao cái nào đều không giống như là bình thường d á n g vẻ ân không đ ố i hắn đi cái chỗ kia vốn cũng không phải là bình thường địa phương đây chính là trong n g ọ a nói cách khác kia phiến mộng cảnh không phải hắn giấc mơ của mình mà là một mảnh tất cả mọi người có thể ra vào m ộ t cảnh mà lại nơi đó ngộng cũng đều là chiết xạ mọi người trong lòng nghĩ pháp địa phương linh thưởng lên đài chờ một chút những hành vi này đều có thể là vô cùng cần thiết hoặc là có nghĩ qua làm như vậy hành vi nhưng trong này không chỉ có không có được người yêu mến còn chỉ có nguyệt nha một con sói con làm sao cảm giác q u ỷ dị như vậy đâu lý m ộ c h ê n g u y ệ t nha người ở bên trong đợi lâu như vậy liền không có phát hiện đầu mối gì sao n g u y ệ t nha ta ngược lại là nghĩa nhưng ta mỗi lần cũng không đội kịp càng kỳ quái hơn vẫn là nhảy lầu cùng vì lâu mặc kệ ta làm sao cũng không đổi kịp không nói mỗi lần cũng đều bị liên lụy không phải bị nện chết chính là bị nổ bay nếu không phải còn tại cửa chính tỉnh lại ta cũng không biết chết bao nhiêu lần không thể không nói có bị chấn kinh đến xác thực rất đáng thương a trương vĩ cái này không là vận khí tốt bị chúng ta đ ụ c phải về sau tất cả mọi người là hảo bằng hữu trước hết cùng chúng ta cùng một chỗ đi n g u y ệ t nha tranh thủ thời gian cọ sát trương vĩ nói t ố t t ố t cảm ơn ngươi người tốt đại ca ca lý mộc khê bí môi nói còn đại ca ca ngươi số tuổi nói không chừng đều có thể làm tổ tông còn ở nơi này già bộ n i t e không xấu hổ nguyệt nha đối Lý Mộc Khê h u nháy g gọi, ác c vừa kết quả ỉ là sữa thanh chít chít h n âm, nháy mắt liền không nghĩ h p ả cứng đờ nó cũng đã gặp qua trường học đồng rác đây chính là ngay cả chó đều không đợi địa phương nó thế nhưng là một con sói ai đóng rác cũng quá nem sói nguyệt nha chỉ có thể khuất phục tại lý mộc khê dưới dâm uy tuy ý lý mộc khê tại trên người nó lột lý mộc khê cảm t h ắ n nói đừng nói tên kia nói còn thật đúng ngươi đúng là một cái rất tốt lễ vật đối ngươi gặp qua diện mục thật của hắn sao n g u y ệ t nha không có hắn ngay cả cái miệng đều không lộ cũng trừ trừ tìm kiếm nếu không phải ta thu thập một điểm năng lượng liên biến lớn tìm tới các ngươi đều không được ừ còn muốn để ta nghe hắn làm cái gì xuân thu đại mộng đâu ta thế nhưng là có lý tưởng sói lý mộc khê lý tưởng của ngươi là nguyễn nha ngẩm đầu kiêu ngạo nói đương nhiên là làm thế giới bên trên đẹp trai nhất cường đại nhất sói ân giá trị phải nỗ lực t bởi, bởi vì trước đó bảng tôn ở trong chăn bên trong kem chút bị lý mộc khê ngạt chết cho nên chính hắn trên giường lại dựng cái giường nhỏ kỳ thật chính là cầm cái gối đặt lên giường khi giường của hắn rồi mà lại hắn còn có một cái chăn nhỏ là lý mộc khê từ t ỷ t ỷ của hắn lý mộc ca nơi đó mượn tới mang túi khăn quàng cổ trước mắt xem ra t ỷ t ỷ còn chưa phát hiện cái này khăn quàng cổ không còn bóng dáng mà lại bàng tôn cũng không biết đây là lý mộc ca đồ vật không phải hắn dám đụng cái này hắn còn không nghĩ tráng niên mất sớm mang theo nguyệt nhà trở về hắn đều là lén lút bởi vì không thể bị t ỷ t ỷ cùng lão mụ nhìn thấy bởi vì các nàng hai đều là trọng đ ộ kẻ yêu thích nhưng vì cái gì trong nhà không có lông xù tiểu động v ậ t đâu lý mộc khê ở đây muốn làm sáng tỏ một chút trong nhà là nuôi sống lông xù nhưng đều bở thực tế là các nàng quá nhiệt tình trong đó cho ăn bể bụng không phải số ít cho nên vì nguyệt nha an toàn lý mộc khê về nhà lén lút về gian phòng của mình mà cho nguyệt nha chuẩn bị giường chính là kim ly đồng cái bàn sắt vách ngăn kéo lấy nó hiện tại nhỏ bộ dáng đến nói ở bên trong dư sài bất quá nguyệt nha lại không vui lòng nó lại muốn ở tại nhỏ như vậy địa phương phải biết trước kia một mảnh trường học đều là địa bàn của nó bây giờ lại chán nản như vậy sao nguyệt nha ghét bỏ nói ta không ta cũng phải ngủ trên giường nơi đó quá nhỏ lý mộc khê dỗ dành nó nói ngươi cho rằng ta vui lòng sao ta đây là vì muốn tốt cho ngươi nhìn thấy lý mộc khê cái dạng này tiểu khả bọn hắn liền biết lý mộc khê bắt đầu lắc lư đều yên lặng không nói lời nào quả nhiên nguyệt nha mắc câu n g u y ệ t nha nói thế nào lý mộc khê ngươi không biết trong nhà của ta có hai cái lợi hại nữ nhân các nàng không nhìn được nhất ngươi dạng này lông sủ. mỗi lần nhìn thấy kiểu gì cũng sẽ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm ngươi là thật yêu lông sủ đâu hơn nữa còn sẽ dùng hai tay g h i m cổ của ngươi để ngươi hô hấp không đến đại đại ôm làm sao lại thiếu ôm gấp một điểm không có gì đi cuối cùng còn sẽ dùng đủ loại ăn đồ vật để ngươi trầm mê trong đó cuối cùng đối mặt lông xù làm sao có thể thiếu ném v i đâu có loại đói gọi ta cảm thấy người đói nguyệt nha vội vàng hỏi cuối cùng thế nào lý mộc khê khỏe miệng ngoắc ngoắc nói cuối cùng đang sống bể bụng mà chết nguyệt nha trực tiếp dọa đến giật mình sau đó s o n g trào trên mặt đất ma sát thật là rất hồi hộp lý mộc khê thế nào còn cảm thấy ta đang ức hiếp ngươi sao ta thế nào lại là người như vậy nguyệt nha đã tin cho nên ngoan ngoan bỏ vào ngăn kéo giữa giường nói rất đa tạ ngươi không phải ta đều không biết mình nguy hiểm như vậy ta nhất định sẽ ẩn giấu tốt chính mình tuyệt đối sẽ không bị các nàng hai cái phát hiện lý mộc khê hào phóng khoát khoát tay nói không có việc gì không có việc gì ai bảo chúng ta là bạn tốt đâu nguyễn nha ngươi nói đúng tiểu khả ba cái tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói thầm lấy tiểu khả sách thật thảm quả nhiên là tiểu bạch bị hống xoay quanh kim ly đồng đến cùng là thế nào dưỡng thành dạng này đ ồ u nốc cái này cái gì lang tộc bang tôn hẳn là đơn thuần cường đại đi dù sao vũ lực cường đại nghiên ép trí thông minh liền thư yếu húng chi lại không phải thật nốc cuối cùng mắt thấy nguyệt nha về trong ngăn kéo bọn hắn ngao nhao cho lý mộc khê giơ ngón tay cái bọn hắn cũng liền tự mình nói thầm mà thôi cũng không dám nói chuyện lớn tiếng sợ bị nghe thấy chương năm trăm ba mươi hai tiểu bá vương a bị ta phát hiện đi chương năm trăm ba mươi hai tiểu bá vương a bị ta phát hiện đi buổi sáng sau khi rời giường lý mộc khê mơ mơ màng màng rửa mặt sau đó chuẩn bị xuống lầu ăn cơm lý mộc khê các ngươi ăn cái gì cơm nắm bánh t ặ t trứng bánh bao con cừu non lý mộc khê mơ mơ màng màng gật đầu sau đó chuẩn bị xuống lầu đột nhiên chậm tới làm sao cảm giác trà trộn vào đến cái gì v ậ t kỳ quái con cừu non là cái quỳ gì nhà ai bữa sáng ăn con cừu non a gọi ta tới nhìn xem lý mộc khê mở mắt ra nhìn một chút phát hiện là hôm qua trở về sói con nguyễn nha lý mộc khê bất đắc dĩ nói nơi này không có con cứu non nguyễn nha tia liền sừng giải hiệu đi lý mộc khê cũng không có sừng giải hiệu nguyễn nha tê ngươi làm sao nghèo như vậy a ta nghèo nhất thời điểm đều không có dạng này lý mộc khê một nghiêm mặt nói nơi này là nhân loại thế giới không phải ngươi trước đó thế giới đột nhiên lý mộc khê cảm thấy giải thích quá phiền phức nói thẳng tính ngươi bữa sáng bắt bỏ mang cho ngươi cháo trứng mới thịt nạt đi dù sao cũng coi như thịt đi lý mộc khê nói xong cũng xuống lầu lưu lại tiểu khả mấy cái vây quanh ở nguyệt nha bên cạnh tiểu khả nguyệt nha nguyên nghèo nhất thời điểm là cái dạng gì a n g u y ệ t nha nói đến ta liền tức giận ta nghèo nhất thời điểm là bởi vì ta kia phần bị cướp một chút cũng không dư thừa bằng tôn còn bị đoạn vậy ngươi không được a nguyệt nha kêu ngạo nói cũng liền kia một hồi mà thôi về sau chính là ta giàu nhất có lúc bởi vì ta ngay tiếp theo ta kia phần cùng bọn hắn toàn đoạt trở về căn bản là ăn không hết vẫn là ta hảo tâm cho bọn hắn một điểm bằng tôn nguyên lai、like、không phải hả n á t là tiểu bá vương a lý mộc khê xuống lầu về sau cha mẹ cùng tỷ tỷ đã đang ăn lấy lý mộc khê chào hỏi về sau cũng tọa hạ cùng một chỗ ăn kết quả bên cạnh tỷ tỷ đột nhiên nói a quần áo ngươi bên trên làm sao có lông đây là cái gì trên thân a đối mặt với lao mụ cùng tỷ tỷ đồng thời nhìn qua ánh mắt lý mộc khê thầm nghĩ không xong lý mộc khê nhìn xem bị tỷ tỷ bắt tới k i a m ộ t túm lông trong lòng đối nguyệt nha nhà ránh hảo hảo một con sói rụng lông làm sao nghiêm trọng như vậy lý mộc khê cười nói có thể là ngày hôm qua con mèo nhỏ a trên đường trở về thời điểm ô n lấy lý mộc ca thất là nói dạng này a lý mộc k ê nhẹ nhàng thở ra sợ hãi lộ tẩy nhanh chóng ăn xong cầm một đống đồ vật lên lầu lý mụ dưới lầu ăn còn không được nhất định phải trở về phòng ăn trong phòng có vàng vẫn là bà ca lý mộ ca vừa cười vừa nói nói không chừng thật sự có đâu đột nhiên lý mộ ca dừng lại làm sao cảm giác hôm nay hắn cầm phá lại nhiều trong phòng mấy cái kia ăn không được nhiều như vậy đi kia đầu nhiều như vậy bên trên đi làm gì vì thả xấu ngốc hả không đối kia một túm lông là hôm nay trên quần áo hôm qua hắn cũng không phải xuyên cái này cái này một túm khả nghi lông chủ nhân l i ê n trong phòng của hắn hh bị nàng phát hiện đi còn muốn giấu cũng không nhìn một chút tỉ, tỉ ta là ai lý mộc ca tranh thủ thời gian ăn xong nói ta ăn no sau đó cũng tới lâu trở về phòng đi tại trải qua lý mộc khê cửa phòng thời điểm ngừng một chút quả thật dùng ma pháp nghe tới năm cái thanh âm chỉ bất quá vì thanh âm gì nhỏ như vậy còn vô cùng đáng thương thật muốn bắt trong ngực hào h ả o vớt ve một phen bất quá nàng vẫn là nhịn xuống dù sao cách gần như vậy có nhiều thời gian đưa nó cầm ra đến bất quá vẫn là dùng ma pháp vụng trộm nhìn một chút hào vậy mà là cái chó sắt nhỏ vẫn là cái nhỏ sữa chó thật sự là đâm chúng n ả n tâm thật đáng yêu đâu bất động thanh sắt trở về phòng che giấu mình nóng này phong phú nội tâm Trưng Tham dò, tham trưng dò, Tham dò, tham muốn muốn đều đi. đều đi. u, u. dò dò dò dò lý mộc khê đem điểm tâm cho bọn hắn phân phân về sau liền thu thập mình túi sách n g u y ệ t nha nhìn lên trước mặt đồ vật chần chờ không hạ miệng lý mộc khê nhìn bộ dáng của nó nói ăn a hương vị rất tuyệt n g u y ệ t nha này làm sao nhìn cũng không giống ăn ngon dáng v ẻ y a liền cái này cháo có thể ăn ngon tiểu khả người không ăn tiện cho ta tốt tiểu khả tay vừa đụng phải bắt liền bị n g u y ệ t nha cái đôi mở ra nói không được đây là ta nguyễn nha xem bọn hắn ăn hoàn mình nếm nếm kết quả liền bị mùi vị kia trấn trụ còn ăn rất ngon sau đó ngồi s ổ n lấy ăn mình c h a n kia lý mộc khê nhìn bộ dáng của nó nói ta nói không sai chứ vị nói sao dạng n g u y ệ t nha t ố t ăn ngon lý mộc khê rất nhanh thu thập xong túi sách kết quả xem xét bên trong vị trí giống như không đủ thật đúng là chứa không nổi bọn hắn này một đám g i a hỏa lý mộc khê các ngươi ai nguyện ý để ở nhà tiểu khả ân vì sao lý mộc khê nghiêng nghiêng túi sách nói bởi vì chứa không nổi mấy người các ngươi không đ ư ợ ca chúng ta đều muốn đi lý mộc khê hai tay một đám nói vậy ta cũng không có cách nào à thông cả một m chút túi sách đi bàn g tôn không được vạn nhất lại đụng phải cái k i a tên làm chuyện xấu làm sao chúng ta muốn giúp đỡ tiểu khả thế nhưng là hắn hôm qua mới ra hôm nay ứng sẽ không phải lời còn chưa nói hết liền bị ba ánh mắt để mắt tới bàn g tôn kim ly đồng tăng cường nguyệt nha đều chăm chú nhìn c h ă m c h ă m hắn để hắn trực tiếp tạm ngừng kim ly đồng người bên nào à bàn g tôn đừng cản trở à n g u y ệ t nha trong nhà thật đáng sợ ta muốn đi ra ngoài tiểu khả vội vàng thay đổi phía sau nói sẽ không không ra đi dù sao dù sao hắn còn không biết nguyệt nha hiện tại là cái gì tình huống đâu lý mộc khê nghĩ nghĩ cũng đối nhưng điều kiện không cho phép hắn cũng không có cách nào a lý mộc khê được thôi kia chính các ngươi quyết định đi mình cũng nghĩ biện pháp đi ta liền mặc kệ hắn còn muốn đi thu dọn đồ đặt đâu cũng không thể để trong nhà hai cọng lông nhung khống nhìn thấy hắn trong phòng có ma mao không phải hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì thảm trạng chờ lý mộc khê thu thập xong về sau bên kia cũng đã mở xong tiểu sẽ nguyệt nha cùng tiểu khả đi vào bàn g tôn cùng kim ly đồng dùng ma phát ẩn thân ở lý mộc k ê trên bờ vai lý mộc k ê kia liền lên đường đi bàn tôn kim ly đồng Ý e lũ ly ma pháp, ẩn thân n ạ c hình một người một bên ngồi xuống về sau lý mộc khê mới xuống lầu chuẩn bị xuất phát kết quả vừa đi ra đại môn tỷ tỷ liền theo sau lý mộc A, thiểu khê chờ ta a tỷ tỷ xích lại gần liền từ lý mộc khê trên bờ vai vỗ một hồi nói hôm nay chơi đến trò xích gì làm sao không giấu đến trong túi sách đi lý mộc khê c h ơ mắt nhìn bảng tôn vạch lên lý mộc ca ngón tay nói ha ha cái này đây không phải nghĩ hít thở không khí sao lý mộc ca hít mắt nhìn xem tay thưởng thức nói a làm sao không thấy ngươi túi sách dẹp số dưới vẫn là như thế lớn a lý mộc khê mồ hôi lạnh đều nhanh chạy xuống nói sách vợ nhậu mà tỉ ngươi không biết chúng ta bây giờ sách có bao nhiêu ai lý mộc ca có đúng không ta còn tưởng rằng ngươi trong túi sách giấu thứ gì đâu nói xong còn vỗ vỗ bọc sách của hắn còn nói thêm đi nhanh đi không phải ngươi liền đến chế. lý mộc khê kịp phản ứng về sau liền vội vàng đem bảng tôn nhận lấy sau đó nhanh như chấp chạy lý mộc ca thử tiểu tử còn muốn gặp ta ta có nhiều thời gian bắt tới chương năm trăm ba mươi bốn dễ thấy bao đến cùng là ai chương năm trăm ba mươi b ố dễ thấy bao đến cùng là ai lý mộc khê chạy xa đến không nhìn thấy lý mộc ca về sau mới chậm lại sau đó bắt đầu thở mạnh bang tôn thiểu khê ngươi vừa mới làm gì không cứu ta nàng nàng cũng dám bóp ta bằng tôn mặt thật sự là lẽ nào lại như vậy lý mộc khê ta cứu ngươi chính ta đều nhanh hụ chết được không kim ly đồng tỉ tỉ không sẽ phát hiện cái gì đi lý mộc khê sửng sốt một chút nói không thể nào chứ bởi sáng kia túm lông không có khả ca lấy nàng đối lông xù yêu quý trình độ hẳn là không đến mức nhìn thấy bỏ qua a tiểu h ả giống như là cái dạng này lý mộc k ê đúng không đúng không ta liền nói lao tỉ không có phát hiện đi đi nhanh một chút không phải liền thật đến trễ ngay tại gấp đi lý mộc khê không biết ô g cây lợi thỏ có thể dùng tại bất cứ lúc nào bao quát hiện tại nguyệt nha đã tại lý mộc ca nơi đó phủ lên hảo liền đợi đến thời cơ đến tốt trực tiếp từ lý mộc khê nơi này đoạt lấy đi vừa tiến phòng học trương vĩ liền thấy lý mộc khê trên bờ vai bảng tôn cùng kim ly đồng dù sao bọn hắn đều ẩn thân ma pháp chỉ là để người bình thường không nhìn thấy trương vĩ buổi sáng tốt lành ngươi nhóm các vị ngươi làm sao dạng này liền mang tới cũng không sợ xảy ra chút gì ngoài ý mới lý mộc khê ngoài ý mới liên bọn hắn đều thực lực xảy ra ngoài ý muốn chỉ sợ cũng là người khác đi lại nói còn có ai có năng lực như thế a rất ít lấy vận khí của ta chỉ sợ là không gặp được một cái rồi yên tâm đi mà lại cũng không phải ta nghĩ dạng này a thực tế là trong bọc nhét không hạ lý mộc khê đem trong bọc nguyệt nha cùng tiểu khả lộ ra cho hắn nhìn một chút tiểu khả đưa tay lên tiếng c h à o mà nguyệt nha nhãn tình sáng lên liền muốn đ ố i trương vĩ bổ nhào qua nga ô lý mộc khê cùng trương vĩ trực tiếp cứng đờ lý mộc khê đều tay đã tại nó gào ra thời điểm tre nhưng thanh âm chuyển tới có thể làm nghe không được sao các bạn học lại không phải người ngu lý mộc khê ha ha cái k i a không có ý tư à, ta vừa mới không cẩn thận đụng phải chân đau đến đều cho ta gào ra t trương vĩ che lấy lý mộc khê đều đầu gối nói kích động như vậy làm gì không phải liền là điểm tâm sao ta mang cho ngươi lý mộc khê kia kia liền quá tuyệt nhìn xem các bạn học bán tín bán nghi rời ánh mắt hai người bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm lý mộc khê nghiến răng nghiến lợi nói n g u y ệ t nha ngươi lại phát ra âm thanh ta liền đem ngươi đưa đi về nhà nghe tới cái này nguyện nha nháy mắt không dễ r u ộ n trở về là không thể nào trở về nó còn muốn sống trương vĩ ta cảm thấy các bạn học đối cái này đã tập mãi thành thói quen ngươi nói chúng ta cái này học kỳ đã xả chết bao nhiêu lần lý mộc khê bất đắc gì nói đến không hết đi chưng ơ vĩ vì cái gì ta có một loại dễ thấy bao cảm giác lý mộc khê ảo giác đi đột nhiên một cái bóng đứng tại bọn hắn trước b à n lý mộc khê ngẩng đầu liền thấy hoa nghệ im lặng đạo tại sao lại là ngươi a đi đường là tung bay đi sao có chút thanh â m được hay không a hoa nghệ ta chỉ là m u ố n biết ngươi trên bờ vai bút bê là kiểu dáng mới quần áo sao lý mộc k ê sừng xúc đạo cái gì ngươi thấy được hoa nghệ một mặt kỳ q và nói nói gì vậy như vậy to con bé con ta tại sao không thấy được các ngươi cũng thấy được sao một bên người cũng nhẹ gật đầu biểu thị mình cũng thấy được lý mộc khê nhỏ giọng hỏi đây là có chuyện gì kim ly đồng có hơi phiền thoái hẳn là có người tại chúng ta lúc tiến vào hạ thủ c h ắ c không được có điểm gì là lạ, lạ mà lý mộc khê thì đem ánh mắt nhìn về phía hoa nghệ vị này cũng không giống như là cái đơn giản là ai ra tay đến cùng là ai chương năm trăm ba mươi lăm ngươi được hay không nhất tịch con chương năm trăm ba mươi lăm ngươi được hay không nhất t ị con lý mộc khê tại trong đầu đem nhưng có thể động thủ cùng có động cơ địch nhân đều nghĩ một lần lập tức đem ánh mắt đặt ở trước mặt hoa nghệ trên thân hoa nghệ nhìn lướt qua mình hỏi sao rồi nhìn ta như vậy lý mộc khê không có gì chỉ là muốn nhìn rõ ràng ngươi mà thôi hoa nghệ cười hướng phía trước đụng đụng nói dạng này thấy rõ ràng chưa lý mộc khê t r o n g mắt hơi h í p đây là nghĩ nhiễu loạn ý nghĩ của ta vẫn là nghĩ thăm dò một chút lý mộc khê về sau rút một chút nói giống như cũng không có gì đặc biệt mà lại trong miệng ngươi có ước điểm điểm hương vị sách còn đặc biệt làm ra vẻ dùng tay tại bên lỗ mũi bên trên phầy phầy muốn cưỡng chế di rời mùi vị này hoa nghệ nụ cười trên mặt lập tức cứng đ ở đứng về tại chỗ nói xem ra ta kèm đánh răng hương vị ngươi không thích a là thời điểm đổi đi nó lý mộc khê đừng hướng trên người ta đ ẩ i a xem xét ngươi chính là sớm có ý tưởng nhanh lên hóa ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi tổng không nghĩ lại bị phạt đứng đi nghĩ đến cái kia không tốt kinh lịch hoa nghệ trên mặt có chút tức giận sau đó yên lặng về vị trí của mình hoa nghệ sau khi đi lý mộc khê trực tiếp đổi sắc mặt sau đó đem bảng tồn cùng kim ly đồng giả vợ như phá tháo xuống bỏ vào trong bọc trương vĩ vừa mới vẫn chú ý đến hoa nghệ ngay cả nguyệt đều nói có chút thấy không rõ trên người hắn đến cùng có cái gì trương vĩ thế nào có thể phát giác ra được sao lý mộc khê lắc đầu nói ta vậy mà không có một chút cảm giác này làm sao cảm giác giống đặc biệt n h ầ m vào ta kim ly đồng ta cũng chỉ là cảm thấy một điểm phản ứng nhưng căn bản xác nhận không được là cái gì chính là cổng vị trí lý mộc khê đáng ghét làm người buồn nôn đúng không đừng để ta tìm tới cơ hội đối n g u y ệ t nha ngươi liền không thể dùng cái mũi người khẽ người sao cái mũi của các ngươi không phải hẳn là rất linh mẫn sao nguyện nha xin nhờ kia là chó ta là sói sói ai ngươi vậy mà để ta làm loại chuyện này lý mộc khê sói làm sao sói không phải hẳn là so cho lợi hại hơn sao ngươi có phải hay không không được à? nguyễn nha ai ai không được ta đây không phải không qua được mà không phải nhất định có thể tìm tới lý mộc khê liền chờ hắn câu nói này vừa cười vừa nói t ố t ta cho ngươi cơ hội để ngươi thi thố tài n ă n g đâu nói xong cũng lôi kéo bọc của mình đi tới cửa đi tới cửa liền ôm bao s ố c lên để nguyệt nha dùng được người giả vờ giả vịt mở ra túi sách lý mộc k ê lại trở về sau đó ngồi tại chỗ trương vi đều bộ mặt xấu hổ trương vĩ t i ể u khê ngươi không xấu hổ sao lý mộc khê tâm bình khí hòa nói cái này có cái gì chỉ cần ta không xấu hổ là được nói xong lật ra bao nói thế nào có thể tìm tới sao chỉ thấy nguyệt nha ghé vào trong bọc chân trước không ngừng tại dâm sữa ấp búng nói cái này cái kia ta ta giống như không có học làm sao dùng cái này lý mộc khê nổ tung trương vĩ cái này còn dùng học lý mộc khê cái này còn muốn học ngươi đến cùng là cái gì phế vật điểm tâm nhỏ a nguyệt nha cứng cổ nói làm sao nói đâu ta trước đó căn bản không có người qua hắn mùi vị cái này khiến ta làm sao tìm được mà mà lại mà lại người ta cũng vẫn là cái sói con mà thôi còn có một trăm năm mới trưởng thành trương mỹ vậy ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi n g u y ệ t nha mười tuổi lý mộc khê tức giận nói vậy ngươi thật đúng là cái bé ngon đâu n g u y ệ t nha còn xấu hổ nói ai nha nào có ta cũng chính là nghe lời một điểm mà thôi lý mộc khê nghe lời đến làm tiểu bá vương n g u y ệ t nha làm sao không thể đâu nó chính là nhất tình con chương năm trăm ba mươi sáu ta nhìn thấy ta quá sữa chương năm trăm ba mươi sáu ta nhìn thấy ta quá sữa Đối mặt chất vậy nguyên ngược lại là thử một chúng ta cái này bình thản ngữ khí để nguyệt nha rất không cam lỏng nó nói là thật chỉ có thể hiện trường biểu diễn một cái lý mộc khê cho nó bông ra pháp thuật cầm cố ra hiệu nó động thủ đi nguyệt nha trên trán ấn ký hiện hiện hiện một đạo mắt thường không thể gặp quang bắn về phía cổng cổng liên bày biện ra pha lê vỡ như hình tượng mà phía sau hoa nghệ cũng cảm thấy những mày nhìn về phía cổng lại nhìn về phía lý mộc khê bọn hắn kia mẹ nó cái kia suy tử làm sao biến thành cùng bọn hắn một đám không phải nói muốn đánh của bọn hắn sao hiện tại đặt chỗ này tương thân tương ái người một nhà là có ý gì nếu không phải ta đem ngươi mang ra ngươi bây giờ còn tại chỗ kia ngủ ngoài đường đâu mà nguyệt nha hài lòng nhìn một chút tác phẩm của mình nói như thế nào ta liền nói ta có thể à? lý mộc khê ta còn tưởng rằng là cái gì đâu chỉ là dùng chính ngươi pháp thuật thay thế cái kia muốn ta ta cũng được đối này nguyệt nha nói vậy ngươi ngược lại là thử một chút ta trương vĩ nhìn thấy vừa mới quá trình lấy hắn cùng nguyệt cảm ứng trình độ cái này giống như cũng không phải đơn giản như vậy trương vĩ là có chút độ khó ngươi có thể thử một chút lý mộc khê không thèm để ý k h o á t khoác tay nói t i ê n nào ta vừa mới xem hiểu nhọ một vòng tinh trượng xuất hiện trong tay hắn sau đó thuận cảm ứng của mình vận chuyển trực tiếp phá mất nguyệt nha lưu trên cửa pháp thuật n g u y ệ t nha cái này cái này sao có thể lý mộc khê thế nào phục đi nguyệt nha tự bế yên lặng đưa lưng về phía lý mộc khê không muốn nói chuyện trương vĩ n g ư ơ i đổi thành cái gì lý mộc khê hắc hắc có thể để người tinh thần gấp trăm lần đổ vật vừa nói xong lão sư liền tiền đến vào cửa một nháy mắt hắn phảng phất trúng độc lại tựa như thăng tiên kém chút không có mới ngã xuống đất lão sư ta k cứu rất xấu trương v ĩ trực giác đây nhất định không phải vật gì tốt nhìn xem lão sư k i a thống khổ cùng mê man g dáng vẻ liền biết trương vĩ ngươi đến cùng đ ổ i cái gì lý mộc khê cười thần bí nói tan học ngươi liền biết tan học về sau không biết chút nào các bạn học sẽ xuyên qua cửa ra ngoài một khắc này bọn hắn phảng phất nhìn thấy thiên đường quá sữa đang triệu hắn bọn hắn có thậm chí còn vịn t ư ơ n g bắt đầu hẹn mà lề mà lề mề lao sư nhìn thấy tình huống như vậy cơ chí nắm lô mũi đi dùng miệng hô hấp nhưng lý mộc khê sẽ bỏ qua cái này một lao sư rất nhanh liền cảm nhận được nồng đậm h ắ c ý bởi vì dùng miệng hô hấp một dạng kém chút đem hắn đưa tiễn chậm trong chốc lát sau run run r à y r à y rời xa bọn hắn phòng học xin phép nghỉ nhất định phải xin phép nghỉ cái này khóa người nào thích bên trên ai lên đi hắn còn muốn sống thêm hai năm đâu hoa nghệ đồng dạng kém chút bị đưa đi mà lại hắn còn cố ý dùng một chút sĩu ma pháp tăng cường ngũ giác một khác này quả thực thiên đường đã tại trước mắt hắn mới đến tận đây một ngày trên lớp xong về sau bọn hắn cửa phòng học cũng nổi danh bạn học cùng lớp nhóm đều vẻ mặt xanh xao nằm sấp trên bàn trương vĩ đi đừng đua ác ngươi thật đúng là muốn đem các bạn học đều hung chết sao lý mô khê hhh tốt ta mặc dù còn không xác định cái k i a hắc bảo người chính là hoa nghệ nhưng cái này không trở ngại hắn tính tại hoa nghệ trên thân ai bảo hắn cũng không có việc gì tổng đến bên cạnh mình ngày đát liền vội vàng đem trên cửa pháp thuật đuổi không chỉ có không t ố i còn hương lý mộc khê cùng trương vĩ còn không có đi liền phát hiện cách đó không xa cao thái minh cùng tề na hai người không rõ ràng cho lắm l i ế c nhau một cái không rõ xảy ra chuyện gì vội vàng đi tới lý mộc khê các ngươi làm sao cùng một chỗ tới cao thái minh có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút chúng ta bị lôi kéo lý mộc khê a lôi kéo bị ai lôi kéo phì linh còn có thể là ai mấy cái kia diệp la lệ chiến sĩ thôi mỗi ngày đến tìm thật sự là phiền chết bạch quang oánh cái này chỉ sợ không phải chủ ý của bọn hắn hẳn là tân linh tiều khả t â n linh đây là ý gì muốn có người Bạch q u a n lý mô khê ta đ â cản khẳng định là muốn cản nhưng chúng ta cũng không phải hoàn đại đầu tân linh nói cái gì chúng ta phải nghe theo sau cao thái minh cũng không nhìn một chút nàng còn có hay không cái năng lực kia ngay cả m ạ n g đa lạp đại mụ lôi kéo ta đều biết cho điểm ngon ngọt, ngọt nàng ngay cả cái ngon ngọt cũng không cho cái này không tinh khiết trắng làm c ô n g sao lắc lư mấy cái kia xoay quanh lý mộc khê biết l i ề n tốt sao phải nói ra đâu đối cho các ngươi giới thiệu cái mới đồng bạn ra đi n g u y ệ t nha sau đó bình tĩnh để sách xuống bao n g u y ệ t nha một mặt mộng từ trong bọc đưa đầu ra nhìn về phía lý mộc khê đạo ta có thể ra tới rồi sao lý mộc k ê gật gật đầu nguyễn nha mo từ trong bọc nhảy ra sau đó giãn ra thân thể toàn bộ cao thái minh thật đáng yêu lại biết nói chuyện ân thế na chó săn nhỏ vẫn là hờ kỳ n g u y ệ t nha cái gì chó săn sói chính là sói nơi nào đến chó còn có cái gì là hờ kỳ cao thái minh thuận tay cho nó nhìn một chương hờ kỳ ảnh t r ụ n cũng so sánh một chút nói không có mau bệnh à. tương tự độ chín mươi chín phần trăm a lý mộc khê cùng trương vĩ cũng lần đầu phát hiện giống như xác thực rất giống a nhìn không được cười ra tiếng n g u y ệ t nha gấp đến độ xoay quanh vòng nói nói xấu ta không g i ả i cái dạng này lý mộc khê nhanh để ta biến trở về bộ dáng lúc trước hủ chết bọn hắn lý mộc khê đi ngươi nếu là biến trở về đến chúng ta liền muốn được đưa vào đi ngươi vẫn là thành thành thật thật hợp lý ngươi hờ kỳ đi nguyệt nha liều chết chống cự nhưng nó hiện tại cái này tiểu thân bản căn bản đầu sắt bất quá lý m ộ t khê đều vô tình bàn tay trực tiếp bị nhét về trong bọc đám người một bên đi trở về một bên thương lượng rốt cuộc muốn ứng đối như thế nào mẹ nối lạ dù sao còn không biết nàng sẽ thông qua phương pháp gì tới linh tích các hiện tại bị thương không nhỏ bất quá hẳn là đều rất phòng bị mà duy nhất tới chính thống biện pháp chính là linh tê chi môn chỉ sợ nàng hiện tại đã đang nghĩ biện pháp đoạt chìa khóa đi cao thái minh đối kém chút quên một sự kiện tân linh giống như tại tiếp xúc văn tiến mặc dù không biết vì cái gì lý mộc khê nhũng mày nói văn tiến chỉ sợ không phải văn tiến mà là thiết hy đi lý mộc khê nhìn về phía kim ly đồng mà kim ly đồng không có gì thay đổi thậm chí đã chặt đứt cùng trước đó quan hệ thiết hy cái gì cùng hắn có quan hệ gì ngay tại lý mộc khê trầm tư thời điểm bên cạnh trên cây đột nhiên phát ra một tiếng âm trầm tiếng cười ngẩm đầu nhìn lên chính là cái kia hắc bảo người lý mộc khê xin nhờ lần sau có thể hay không chuyển sang nơi khác luôn luôn trên tảng cây xuất hiện rất lào hắc bảo người chương năm trăm ba mươi tám thật không biết xấu hổ đều rơi một chỗ chương năm trăm ba mươi tám thật không biết xấu hổ đều rơi một chỗ hắn lúc đầu xuất hiện chính là nghĩ kiến tạo một điểm âm mưu khủng bố không khí kết quả bị lý mộc khê một câu cho cả phá phòng nghẹn hắn trực tiếp trong tiếng cười đoạn bắt đầu ho khan còn kém chút không có vị lấy nga xuống hoa nghệ khục, lại gặp mặt có muốn hay không ta a lý mộc khê mặt không chút thay đổi nói không nghĩ hôm qua mới gặp qua ngơi ư cái này lầm tấm màu đen nếu không ngươi đi hoa nghệ đây là ăn thuốc nổ làm sao câu câu lời nói đều mang ý châm biếm a xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tính Điều Ngươi khả, lý ầ n này tới lại là vì làm gì? Chúng ta bây giờ nhưng không có công phu cùng ngươi náo, còn có lớn chuyện bận là làm bây tới ta lại giờ l vì gì? có có phu đâu. rồi mộc, mộc khê đem nguyệt nha từ trong bọc q u ố g r a hướng phía hắn kia vừa hỏi có hay không cảm thấy rất kinh h ỉ a đây chính là một ít người nói tặng lễ vật không nghĩ tới còn thật thành lễ vật lý mộc khê cầm nguyệt nha móng nuốt đối với hắn lắc lắc n g u y ệ t nha còn một mặt n g ộ n g nhìn sang n g u y ệ t nha ai nha ma ơi đây không phải cái kia đen đồ vật sao tại sao lại đến được gọi là đen đồ vật hoa nghệ đã siết chặt nằm đấm k h ô n g chế mình không đi qua đánh nó hoa nghệ không nghĩ tới các ngươi còn có thể thu phục linh thú ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong tốt bất quá không thấy được ngươi bị truy hoa hoa gọi cũng quá t i ế c t ố i lý mộc khê nghe nói như thế trên mặt trực tiếp đen hắn đều không nghĩ lại để lên đến ra hỏa này lại còn nói lý mộc khê cắn răng nói a trong miệng ngươi cũng nghe không được một câu lời hữu ích cũng vậy đi hoa nghệ cái tiết có thể để ta cũng nghe một chút đại sự của các ngươi sao lý mộc khê không thể đây là nội bộ chuyên hưởng hoa nghệ vậy ta có thể gia nhập cái này nội bộ sao lý mộc khê không được không được không được mặc kệ như thế nào đều không được ngươi đừng có hy vọng đi hoa nghệ thật sao thật sao hẹp hòi đi rồi không nghĩ tới dáng người khôi nô cao lớn dáng vẻ đường đường ngọc thụ lâm phong ta lại bị tự tuyệt thật đau l ò ngu mọi người ở đây hung hăng dùng mình một cái người này thật thật không biết xấu hổ lý mộc khê khỏe miệng co giật nói khôi nô cao lớn ngươi thật đúng là để ý mình hoa nghệ trực tiếp không có quản cái này một a mà làm mở ra lối riêng nói a vậy là ngươi không phản bác ta dáng vẻ đường, đường. ngọc thụ lâm phong đi không nghĩ tới ta đều không có lộ diện ngươi liền đã đ o á n được thật tuyệt lý mộc khê kinh mộng cái này thần kỳ năng lực phân tích chỉ sợ sẽ là núi lửa bộc phát đều có thể hiểu được thành bất động sản khai phát lý mộc khê ngươi còn có thể lại không muốn mặt điểm sao ngươi cả người trốn ở kia hắc bảo phía dưới ta ngay cả ngươi là nam hay là nữ vẫn là nửa nam không nữ cũng không biết đem ngươi rơi mặt nhặt một chút thành sao đều đủ đem ngươi đặt vào hoa nghệ đừng nói như vậy quái không có ý tứ khoa trương khoa trương trương vĩ sắp bị hắn cho n g h n chết nói nhanh lên kết thúc đi ta cảm giác một mép của ngươi căn bản thắng bất quá hắn lý mộc khê khó được đồng ý nhẹ gật đầu nói ta cũng cảm thấy như vậy dứt khoát lý mộc khê mặt lộ vẻ nghiêm túc nói ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi là ai sao hoa nghệ khó được ngừng một chút mặc dù hắn không xác định thân phận của hắn là không phải bại lộ nhưng cái này một chút quan hệ cũng không có cho nên hiếu kỳ hỏi kia ta là ai lý mộc khê mặt không biểu tình nói hoa nghệ hoa nghệ trái tim đều ngừng một chút hắn nhưng chưa từng có bại lộ qua đến cùng là thế nào phát hiện chương năm trăm ba mươi chín lừa hắn đâu gâu gâu gâu khó nghe chương năm trăm ba mươi chín lừa hắn đâu gâu gâu gâu khó 539, gâu, gâu, gâu khó nghe hoa nghệ đem hắn sau khi xuất hiện mỗi lần c h à n g cảnh đều nghĩ một lần nhưng đều không có cái gì hợp lý địa phương để hắn bị phát hiện cho nên quả thật có chút tiểu mơ hồ không nghĩ ra bất quá tại hoa nghệ t r ă m mối vẫn không có cách dài thời điểm lý mộc khê bên kia vậy mà còn nói một cái tên t h â n linh nghe đến đó hoa nghệ liền nghĩ minh bạch đồng thời cũng trầm tính lại này chỗ nào là đoán được à. cái này rõ ràng chính là đang lừa hắn nhìn hắn đến cùng có thể hay không lộ ra sơ hở gì đến nhưng hắn đối che giấu thân phận đều không có điều kiên kỵ gì chưa nói xong tại hắc bảo dưới đáy có thể phát hiện cái gì nói năm cái danh tự sau lý mộc khê cũng có xử còn quên một cái vấn đề khó khăn không nhỏ bởi vì cái này nằm cái danh tự đều đối với hắn ảnh hưởng không lớn hơn nữa còn có kia rộng lớn h ắ c bảo căn bản cái gì cũng không nhìn thấy sắt qua loa dưới chiêu này lần không dùng được sớm biết liền đem cái này vướng bận h ắ c bảo trước đốt nó cái một nửa bằng không thì cũng sẽ không như thế bị động lý m ộ t khê đầu hóc nhanh chóng chuyển động nắm đấm đặt ở bên miệng ho hai tiếng nói ta cảm thấy ngươi nhất định chính là mấy người này bên trong một cái ta sớm muộn sẽ biết hoa nghệ hát bảo phiêu động pháp thuật ở trong đó p h o n trào nói vậy ta chờ ngươi sớm muộn bất quá vẫn là chức trò chuyện lập tức đi tiểu h ả Dưới háng. Tiểu khả dưới dưới Tiểu rời, nói, háng. khả háng vòng, tầm mắt rời, sau đó đảo mắt một sau đảo đó lý à m thậm sao?、Nói、qua hoa đoạn, Nói cùng nghe đều không còn nói, nghệ gián không nhẹ. có tiếp đều thuật chí trực được gì pháp thể thấy khí để l mộc khê tiểu khả a người tiếng trung còn chờ để cao a đi thi cái chứng đi tiểu khả gãi gãi đầu lung tung nói không phải ý tứ này sao không phải một d ạ n g mà trương mỹ cái này hoàn toàn chính là hai cái ý tứ hoa nghệ đánh g â y bọn hắn nói còn như thế nhàn nhã đâu các ngươi liền không có phát hiện thiếu thứ gì sao lý mộc khê bọn người vội vàng nhìn một chút chung q u n h giống như không có phát hiện thiếu cái gì đồ vật hoa nghệ trực tiếp giơ tay lên mang theo nguyệt nha cổ sách lên nói cái này không phải liền là thiếu đồ vật sao con chó nhỏ này a lý mộc khê rất muốn nói cái này không phải thứ gì nhưng lại cảm thấy đây là đang mắng chửi người lần đầu cảm thấy nói chuyện như thế bằng miệng kết quả lý mộc khê không có mở miệng nguyệt nha mình ngược lại mắng lên sách hơn nữa còn rất khó nghe ngươi mới là đồ vật cả nhà ngươi đều là đồ vật không đối ngươi vốn cũng không phải là đồ vật ngươi cái này không phải thứ gì người ta là sói không phải chó con mắt của ngươi mù sao có muốn hay không ta chữa cho ngươi một chị nhanh lên thả ta ra phần gáy không phải cẩn thận ta cắn cái mông của ngươi nghe hiểu đều cảm thấy nguyệt nha mang khó nghe nghe không hiểu cũng từ kia dày đặc gâu gâu gâu bên trong cảm giác được không phải cái gì tốt lời nói hơn nữa còn rất khó nghe hoa nghệ trực tiếp đối nguyệt nha miệng hạ b ị miệng chú sau đó lưu lo nói muốn cứu nó liền đi theo ta không quan tâm vậy ta liền ăn một bữa thịt sói n ồ i l ẩ u nói xong trực tiếp hướng về nơi xa dần hiện ra đi lý mục khê bọn người tự nhiên sẽ không nhìn xem nguyệt nha bị mang đi đều biến thân đổi tới chỉ là cảm giác truy một hồi lâu khoảng cách đều không có rút ngắn ngược lại là giống tại cùng bọn hắn chơi trốn tìm b tiếp tục như thế không phải biện pháp trước mặt cái này giống như không là chân thân lý mộc khê cũng không đi theo cũng không có biện pháp khác hắn chân thân nhất định cách không xa trương vĩ ân t h i ể u khê ngươi quên ngươi còn tại nguyệt nha trên thân lưu đến ma pháp lý mộc khê vỗ đầu kinh h ỉ nói đúng a ta làm sao quên vội vàng xuất ra bài đem thi triển tại nguyệt nha trên thân pháp thuật bỏ đi liền nghe tới phía trước mặt bên chuyển đến một trận tiếng ầm ầm chương năm trăm bốn mươi ngứa tay tốt t h i ế u đánh gấp chương năm trăm bốn mươi ngứa tay tốt thiểu đánh gấp kia một trận ầm âm thanh để bọn hắn tất cả đều chú ý tới cho nên vội vàng hướng bên kia bay đi mà cái kia giả còn đang không ngừng t h o á t hiện chỉ là xem ra không quá ổn định mà thôi đợi đến lý mộc khê bọn hắn đến nơi đó thời điểm liền thấy đổi đại hào nguyệt nha thử lấy răng kéo căng lấy chân sau đối hắc b à o người mà hắc b à o người bên kia liền không giống hắn hắc b à o ngược lại là không có việc gì chính là toàn bộ hắc b à o đều tại khói đen bước lên xem xét chính là bị nhắm chuẩn đánh tới nhìn thấy lý mộc khê bọn họ chạy tới nguyệt nha mới c h ầ m tính lại tới gần lý mộc khê bọn hắn vừa mới tới gần nguyệt nha liền bắt đầu nhà ránh ngươi nói ngươi sớm một chút giải khai không là tốt rồi còn để ta bị bắt một lần không phải ta có thể dễ dàng như vậy bị nắm phải nhớ kỹ cái này giáo hấn lần sau cũng không thể dạng này ai u lý mộc khê cho hắn đầu s ó i một bàn tay nói đi còn thuyết giáo mình cẩn thận một chút nguyệt nha lẩm bẩm đi đến đằng sau đi đừng nhìn tên kia bây giờ tại bức khói nhưng người ta căn bản không bị thương tích gì nó vừa mới cũng chính là phô trường thanh thế thôi lý mộc khê làm như vậy không tử tế đi làm sao còn trắng trợn cất đ o ạ n hoa nghệ thử nói thế nào cũng là ta đưa ra ngoài lễ vật thu hồi lại cũng không có cái gì không m ộ đâu lý mộc k ê đưa ra ngoài nào có muốn trở về ngươi dạng này rất rơi mặt mũi hoa nghệ mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền a ta không có thèm lý mộc khê ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi có phải hay không quá nhàn có công phu này ngươi không bằng đi bảo hộ thế giới đi dù sao ngươi đã nhàn hốt hoảng coi như cho thế giới làm điểm cống hiến ta bể bộn nhiều việc hiện tại không có công phu chơi với ngươi đoán xem đoán mẹ đồ l ạ tên kia còn không biết lúc nào đụng tới đâu còn có cái tân linh ở chỗ này mân mê lấy cái gì nếu không phải không quá sốt ruột lý mộc khê đều nghĩ trước sớm đậu thủ thành đoàn đồ mẹ đồ lạ hoa nghệ ngươi bận điệu ngươi nơi nào bận điệu cũng không gặp ngươi đến cùng đang bận cái gì lý mộc khê hít mắt nói ngươi vậy mà tại ta phụ cận giám thị ta hoa nghệ nào có ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi mặc dù là nói như vậy nhưng lý mộc khê nhưng không tin nào có đi ngang qua một chút biết nhiều như vậy xem xét cũng không phải là đơn thuần đi ngang qua âm hiểm lý mộc khê đều không muốn nói chuyện nhiều quay người liền muốn đi bất quá hoa nghệ không có ngăn cản bởi vì lý mộc khê đi vài bước sau trực tiếp đoàn một tiếng cái chán va vào một phát lý mộc khê t cái quỷ gì trương vĩ quá khứ sơ sờ, sờ nói nơi này bị phong tỏa hiện tại không có cách nào ra ngoài hoặc là giải quyết phong tỏa người hoặc là bạo lực đánh vỡ lý m ộ c h ê bạo lực đánh vỡ sát xuất có bao nhiêu trương vĩ không nhiều thật sao kia liền chỉ còn lại một cái ra hỏa này xem xét chính là cố ý hắn liền nói làm sao ngay cả cản đều không ngăn cản nguyên lai、like、đã sớm biết ra không được đặt b ự c này hắn đâu lý m ộ c h ê chơi như vậy có ý tứ sao hoa nghệ ai nha không có ý tứ a quyên trước đó liền đã chuẩn bị đồ tốt bất quá không quan hệ ngươi có thể thử một chút mà nói không chừng ngươi có thể đánh vỡ đâu lời này của ngươi nói chính ngươi tin sao làm sao có ý tứ nói da miệng lý mộc khê đem trong lòng tiểu nhân đâm lật qua lật lại còn dự định cùng hắn giảng giảng đạo lý kết quả hắn không theo sáo lộ ra bài trực tiếp hướng về sau b a y đi thằng đến rơi vào phong tỏa quyền bên ngoài nói nhìn nhẹ nhàng như vậy l i ề n ra rất đơn giản sau đó tiến về phía trước một bước lại tiến trong vòng nói nhìn ta lại tiến đến ta lại ra ngựa tay tốt thiếu đánh a gấp chương năm trăm bốn mươi một phong tỏa thu nhỏ có âm n h ư gì chương năm trăm bốn mươi một phong tỏa thu nhỏ có âm n h ư gì không thể không nói hắn nhóm lửa người k h á c h ỏ a khí thiên phu thật sự là người bên ngoài không thể thành nhìn cái này hoành nảy h dáng vẻ là một chút cũng không có cảm thấy mình rất muốn ăn đòn lý mộc khê chỉ biết mình n g ử a tay hoa nghệ ngươi cũng tới thử một lần a không khó thật mẹ nó nếu không phải nghe được lời này của ngươi ngữ khí hắn kém chút cũng sẽ không tin tưởng lý mộc khê khẽ cười nói vậy ngươi tiến đến thử lại một lần ta vừa mới không có thấy rõ ràng hoa nghệ tốt hoa nghệ lần nữa nhảy vào trong vòng mà lý mộc khê sớm tại thời khắc này liền đ ộ n g thủ trong tay tinh trượng đã sớm biến thành tam xoa kích hung hăng hướng về hắn đập tới có thể nói là dùng tới mười hai phần khí lực còn tăng thêm bạo g i ả nộ khí đông nguyên điệu nhắc lên một trận sóng gió có thể thấy được là dùng bao lớn lực lượng chỉ là nhưng không có đánh ở trên người hắn mà là phong tỏa trận bên trên ngoài vòng tròn hoa nghệ làm ra vẻ vỗ vỗ lồng ngực nói nguy hiểm thật nguy hiểm thật kém chút liền muốn biến thành thịt n á t t a lý mộc khê vừa muốn nói gì lại phát hiện phong tỏa quyển giống như ngay tại nhỏ yếu hắn cũng bị đẩy lùi trở về trương vĩ tiếp được hắn những mày nói phong tỏa thu nhỏ hoa nghệ ai nha quên nói cho các ngươi biết công kích của các ngươi càng nhiều phong tỏa quyển sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ thẳng đến cuối cùng dội ra mình tay sau đó bỗng nhiên mở ra、Flank. biến thành cho tàn a bàng tôn ôm cánh tay khinh thường nói cắt chúng ta không đánh nó chính là ngươi có thể bắt chúng ta thế nào thế nào hoa nghệ điểm một cái mình nói tiếp vậy ngươi đoán xem nhìn ta vì cái gì còn ở nơi này a chẳng lẽ là vì cùng ngươi nhìn pháo hoa nói xong dùng ngón tay tại phong tỏa quyển tường ánh sáng bên trên điểm một cái nháy mắt liền lại co vào một chút nhìn thấy sao các ngươi vẫn là nhanh lên tất cả đều lên đi nói không chừng một kích liền có thể đánh vỡ đâu đối với mình có chút lòng tin a kim ly đồng cho bàng tôn lập tức nói ngươi nói ngươi kích hắn làm gì bàng tôn nuốt vút mình cái nói mã hậu pháo đừng cho là ta không thấy được ngươi cũng muốn nói đến lấy hai ta ai cũng đừng nói ai lý mộc khê đừng làm rộn nhanh nghĩ muốn làm sao phá trận đi không phải chúng ta liền thật muốn thả pháo hoa bàng tôn cùng kim ly đồng dừng lại sau đó nghĩ đến biện pháp lý mộc khê cùng trương vĩ cũng nghiên cứu tế h na cùng cao thái minh cũng thảo luận muốn như thế nào mới có thể ra ngoài vạch quăng ánh không bằng ta thử một chút làm ánh sáng thiết tử ta có thể tự do tới l u i a cao thái minh n h u mày nói có thể là có thể bất quá nói là nói như vậy nhưng hắn cũng không giống như một cái sẽ bỏ qua đơn giản như vậy lô thùng ra hỏa b ạ c h quang ánh cảm thấy thử qua mới biết được cho nên trực tiếp biến thành từng sợi quan g mang phép thuật ielu oli quan g hóa quan g mang mắt thấy là phải x u y ê n qua kết quả bức tường ánh sáng phát sáng đem b ạ c h quang ánh đạn trở về b ạ c h quang ánh trên mặt đất trượt m ấ y bước mới ngừng lại được cao thái minh chạy tới nói thế nào có bị thương hay không b ạ c h quang ánh lắc đầu nói không có bất quá ta cũng không qua được hoa nghệ xem đi nói các ngươi hợp lực một kích có thể đánh vỡ nhất định phải làm những này tiểu động tác vòng sáng lần nữa c o lại nhỏ một chút phân bọn hắn cũng bắt đầu dựa sắt vào lý mô k ê muốn thử một lần sau kim ly đồng đương nhiên muốn t a kim chi k h í sớm đã không nhịn được cao thái minh ta cũng không muốn bị nhốt trong lồng trương vĩ lại rơi vào t r ầ m tư vì cái gì hắn nghĩ như vậy để chúng ta hợp lực công kích đâu đến tội cùng có âm mưu gì chương năm trăm bốn mươi hai phát hiện ngăn cản chương năm trăm bốn mươi hai phát hiện ngăn cản trương vĩ có thể tưởng tượng đến mấy người bọn hắn hợp lực công kích sẽ cường đại cớ nào dù sao lúc trước mẹ nộ đ lạ cũng chỉ là lý m ộ c khê một người tại ngăn cản chớ nói chi là thử qua mấy người bọn hắn hợp lực công kích chỉ nói kim ly đồng cùng bảng tôn liền rất cường thế húng chi còn có tiểu khả cùng nguyện bạch quang ánh cùng phỉ linh hai tổ thật đúng là không đối lấy cùng một cái thử qua nhưng không cần nghĩ cũng có thể biết uy lực rất đáng sợ thế nhưng là vì cái gì hắc bảo lại không có chút nào cảm thấy sợ chứ là bởi vì cảm thấy mình cường đại đến bạn vô nhất thất vẫn cảm thấy bọn hắn sẽ rất yếu hoặc là nói đơn thuần vì để cho bọn hắn hợp kích tiểu vĩ tiểu vĩ ngươi làm sao tiểu vĩ ngươi tại sao không nói chuyện trương vĩ lấy lại tinh thần mới nghe được lý mộc khê đang gọi hắn trả lời không có nghĩ đến một chút sự tình lý mộc khê vậy liền nhanh điểm thử một chút đi chúng ta không thể một mực ở bên trong sẽ bị kéo chết trương vĩ vẫn là gắt gao c a o mày bất quá lý mộc khê không có chú ý tới điểm này đã chuẩn bị triệu hoán tam xoa kích cùng đám người cùng một chỗ công kích lý mộc khê t ố t vậy ta đến ba tiếng mọi người cầm ra bản thân một k í c h mạnh nhất cùng tiến lên minh bạch tiểu khả lại phát hiện trương vĩ bên này phân tâm bay tới nói làm sao làm sao không yên lòng trương vĩ lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng còn có kia vung xuống đến ánh trăng tùy tiện liền xuyên thấu bức tường ánh sáng hội tụ tại nguyệt nha trên thân hóa thành lực lượng một trương vĩ vì cái gì ánh trăng có thể xuyên đấu mà bạch quang á n h lại không được đâu tiểu khả cũng nhìn thấy tuy ý nói ánh trăng lại không ai k h ô n g chế lại nói ngăn cản ánh trăng làm gì trương vĩ túi đầu trầm tư nói không ai k h ô n g chế k h ô n g chế k h ô n g chế tiểu khả không hiểu gãi gãi đầu nói đến cùng làm sao hai trương vĩ ta luôn cảm thấy là lạ, lạ nhưng không tìm ra được nguyên nhân tiểu khả là lạ, lạ nơi nào trương vĩ hắn vì cái gì luôn nghĩ để mọi người cùng nhau công kích tiểu khả hại hắn tự đại tôi h thực lực chúng ta mạnh như vậy trương vĩ lại ngẩng đầu bình tĩnh nói đúng vậy à thực lực chúng ta mạnh như vậy đối mặt cường đại như vậy công kích tiểu khả lắc đầu thêm t hò hét chỉ bước qua toàn bộ hành trình đều giống như chậm lại đặc hiệu liền hô một cái không chữ kết quả trực tiếp bị một cái tay nắm hướng về phía trước nem tới liền nghe tới nguyễn thanh ngầm nói không muốn chết liền biến thân tiểu khả n g u y ệ t người tên vương bắt đàn này chỉ là tiểu khả biến thân động tác nhưng một chút cũng nghiêm túc sau lưng cánh trực tiếp biến lớn đem hắn bao trùm lý mộc khê bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này muốn ngừng hạ cũng không kịp thế là n g u y ệ t xuất thủ chặn đường một bộ phận công kích còn lại toàn đánh vào tiểu khả trên thân tiểu khả b ằ n một chút đâm vào bức tường ánh sáng bên trên bởi vì là trong nháy mắt hoàn thành cho nên hoa nghệ cũng không có kịp phản ứng liền đã kết thúc hoa nghệ ân đây là có chuyện gì nội đấu không giống a nhìn, nhìn lại mà lý mộc khê ngay lập tức tìm tới tiểu khả cũng hỏi các ngươi đang làm cái gì đối này g lý mộc khê cũng nhìn về phía đem tiểu khả ném ra nguyện nguyện cũng cho ra đáp án nguyện ta cùng trương vĩ phân tích ra đây là hắn âm mưu không kịp ngăn cản chỉ có thể gia hạ sách này lý mộc khê vậy cũng không thể đem tiểu khả ném ra cản công kịch ta ngươi nhìn trên người hắn n g u y ệ t liếc mắt nhìn tiểu khả trên thân vết tích rời mắt nói d i hán trang lý mộc khê làm sao có thể thương nặng như vậy làm sao có thể là giả g i động thủ vô vô kết quả phía trên cho mình liền rơi xuống hắn ngay cả lời đều chưa nói xong đâu tốt ngươi cái tiểu khả không nghĩ tới ngươi cái mày dầm mắt to ra hỏa vậy mà làm giả tạo thiệt thòi ta quan tâm như vậy ngươi lương tâm cho chó ăn tiểu khả cũng đứng lên run run người bên trên cho kết quả sạc lý mộc khê một mặt hắn ngược lại là sạch sẽ lý mộc k ê bẩn tiểu khả tiểu k ê ta không phải cố ý mộc k ê bóp bóp nắm tay cắn giam nói không có việc gì ta rất tốt các ngươi nói tiếp đi n g u y ệ t nha vẫn là để sau hay nói đi nó lại muốn thu nhỏ lý mô khê hỏng bét ngay cả lực va đập độ cũng coi như đi vào sao sau khi biến thân hình thể cực lớn nguyệt nha trước chịu không được trực tiếp biến trở về sói con hình thái một chút nhảy lên trường vĩ trên bờ vai tiểu khả ngươi biến trở về tới làm gì n g u y ệ t nha tàng đ ốc lại không biến về đến ta liền muốn biến hình thẳng đến mấy người ở giữa khoảng cách coi như rộng rãi bức tường ánh sáng mới ngừng lại được mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra hoa nghệ không phải các ngươi lại làm cái gì có thể hay h k ô n g thông Nguyệt, n g khói điểm. ư ơ i tại sao phải dẫn dụ chúng ta công kích chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao hoa nghệ tiếng nói cứng lên sau đó lại vừa cười vừa nói ha ha ha đoán được thì sao còn không phải bị ta nắm ở trong tay phỉ linh thử chúng ta đều không công kích ngươi còn có thể ép buộc chúng ta không thành hoa nghệ ha ha đây quả thực là ta nghe tới buồn cười nhất cho cười các ngươi không công kích kia liền ta đến tốt đầu tiên liền đối phỉ linh hạ thủ trong tay một vệ sáng đem phỉ linh đâm vào bức tường ánh sáng bên trên phỉ linh hoa nghệ kế tiếp là ai đâu liền ngươi đi điểm đến cao thái minh đồng dạng là sóng ánh sáng nhưng bạch quang ánh xuất hiện ở trước mặt hắn bạch quang ánh phép thuật ielu oli quang mang vào trượng thanh quang hai đạo cường đại công kích đụng vào nhau vốn nên là thế lực ngang nhau dáng vẻ kết quả đối diện lại bị tồi khô lạp hủ đụng nát sau đó bạch quang ánh thanh quang đâm vào bức tường ánh sáng bên trên mặc dù có nàng thu hồi lực lượng nhưng không thể tránh né sự tính phát sinh không gian lần nữa thu nhỏ mấy người ở giữa khoảng cách chỉ còn lại mấy cánh tay xa hoa nghệ giơ tay lên nói nhìn nghĩ để các ngơi công kích có rất nhiều biện pháp cái này không liền đến hừ hữ a ha ha, ha. công kịch a các ngươi không xuất thủ ta muốn phải động thủ a đám người chỉ có thể tại gần đây như chế rêu thanh â m bên trong lần nữa nghĩ biện pháp đối này không có biện pháp nguyệt nha chỉ có thể yên lặng hấp thu anh t r ă n g còn mai chảo lấy móng v ố t nguyệt ngươi nếu là đem quần áo mài hỏng liền chặt móng v ố t của ngươi doa đến nguyệt nha trực tiếp không dám động sau đó chậm rãi nâng lên móng v ố t nhẹ nhàng đặt ở dưới người mình chính nó càng là có chút nhắc hạ c á i m ông nhàm chán nguyệt nha chỉ có thể yên lặng chằm chằm quần áo kết quả nó vậy mà phát hiện vừa mới mài móng vớt địa phương dạng đường chỉ nguyệt nha lặng lẽ meo meo đưa tới f kết quả móng vớt đem tuyến móng của nó muốn không có lý mô khê ân nguyệt nha người dồn cái gì nguyệt nha vẫn tại che lấy chỗ kia thậm chí đều nhìn qua thời điểm đã nhanh rơi xuống đều không có bông u ra kết quả thật rơi xuống nhưng mà nguyệt nha té xuống về sau vậy mà trực tiếp xuyên thấu bức tường ánh sáng ra đến bên ngoài chương cầu cầu cầu. sẵn cầu sẵn sẵn không tiên trì nổi chương cầu cầu cầu. sẵn cầu sẵn cầu sẵn cầu. không tiên trì nổi nguyệt nha ngã xuống về sau thậm chí lăn trên mặt đất một vòng mới dừng lại bất quá cái này cũng đủ bởi vì nó đã ra ngoài quang bên ngoài tường chỉ là chính nó không biết mà thôi bởi vì đầu trước chạm đất nó ngồi dưới đất còn mơ màng luôn lay đầu mới nhìn rõ ràng n g u y ệ n nha trân kinh nó từ cái nào xó x ỉ n h bên trong r a chính nó làm sao không biết ta ta làm sao ra lý m ộ c h ê chính ngươi ra ngoài ngươi hỏi chúng ta h ỏ i chính n g ư ơ i a hoa nghệ u lại có cái tiểu cầu cầu t r h n tới thật đúng là sảng cầu có ngốc phục a đúng không sảng cầu n g u y ệ n nha ta là sói là sói hoa nghệ tốt sảng cầu không có vấn đề sảng cầu yên tâm đi ngốc chó nguyệt nha khí lông đều muốn dựng thẳng lên đến nói ta cắn chết ngươi nguyệt ngươi là cho hắn đưa đồ ăn sao sợ mình chết không đủ nhanh nguyệt một câu tựa như dội nước lạnh một dạng dội nguyệt nha một đầu để nó thanh tỉnh lại thậm chí lui về phía sau mấy bước xích lại gần lý mộc khê bọn hắn hỏi vậy ta nên làm cái gì a ta cảm thấy cảm thấy ta đánh không lại hắn a lý mộc khê người n ố c chẳng lẽ ngươi sẽ không chạy đánh không lại ngay cả chạy cũng sẽ không chạy nguyệt nha chạy ta có thể chạy đúng a hoa nghệ ubb ở ngay trước mặt ta mưu đồ bí mật Có phải hơi là nguyễn h phải h i ề u k ô n gan? g n nha t cái này muốn dẫm trên người ta ta không được máu tươi tại chỗ hoa nghệ yên tâm nguyên nguyện vọng này sẽ thực hiện vừa mới nói xong hắn lại mất tung ảnh lần này không cần nhắc nhỏ nguyệt nha đều biết phải làm sao trực tiếp tới cái cỡ nhỏ biến thân sau đó trên thân sáng lên ngân quang biến mất chờ hoa nghệ đến về sau nó đã xuất hiện tại một địa phương khác nguyệt nha còn tốt còn tốt may mắn ta phản ứng nhanh lý mô khê chúng ta phải nhanh lên ra ngoài ta cảm thấy nguyệt nha thoát không được quá lâu một mực tránh tiểu gì cũng sẽ bị bắt lại nguyệt ngươi thấy gió nguyệt nha ra ngoài biện pháp sao nguyệt dùng tay chống đỡ cái cảm nghĩ, nghĩ nói chẳng lẽ là vô ý thức vô ý thức tiểu khả một đầu vân an nói có ý tứ gì ta làm sao nghe không hiểu a lý mô khê n g u y ệ t nha căn bản là chưa kịp phản ứng có ánh sáng tưởng cho nên coi nhẹ nó chính là ra ngoài biện pháp n g u y ệ t ý tứ không sai bị lắm nhưng cụ thể như thế nào còn còn chờ xác nhận mà lúc này n g u y ệ t nha đã bị một cước đạp lăn lăn đến bức tường ánh sáng bên cạnh n g u y ệ t nha các ngươi đừng chỉ nghĩ a động thủ a không phải ta liền l ệ n h lý mô khê n g u y ệ t nha ta nghĩ tới ngươi sẽ bị phát hiện không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy ngươi không được a n g u y ệ t nha ta có biện pháp nào hắn đem mặt trăng ngăn trở ta sử dụng thần h à n h cần rất nhiều lực lượng hắn trực tiếp cho ta cắt đứt lý mô k ê ngươi lại kiên trì kiên trì n g u y ệ t nha bỏ lên liền xông tới bạch quang ánh nói ta tới đi trước đó là ta tiến vào chỗ nhầm lẫn hiện tại ta cảm thấy có thể thử một chút đám người gật gật đầu bạch quang ánh liền đi tới bức tường ánh sáng trước mặt đưa tay chạm đến nói phép thuật i e lụa ly quang mang cảm chi bạch quang ánh mới vừa mới bắt đầu n g u y ệ t nha lại lần nữa bay trở về lần này thảm hại hơn trên mặt còn sưng một khối n g u y ệ t nha ta ta hết sức lý mộc khê cả kinh nói ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi kiên trì vài giây đồng hồ chương năm trăm bốn mươi lăm bạch quang á n phát khốn giống v ư bách thu đâu chương năm trăm bốn mươi lăm bạch quang á n phát khốn giống vườn bách thú đâu nguyệt nha nhớ tới phản bác lý mộc khê nhưng khi nó trực tiếp hôn mê bất tỉnh một chữ đều không nói ra lý mộc khê n g ư ơ i trước đừng chọn a n g ư ơ i có muốn hay không chờ một chút trước không phải n g ư ơ i liền muốn biến thị sói nổi lầu kết quả vẫn là một chút phản ứng cũng không có xem ra là thật không tiên chỉ nổi hoa nghệ đi tới nó bên cạnh vừa mới chuẩn bị nhấc chân đâm đâm một cái nó liền nhìn về phía bạch quang bánh bên này lý mộc khê ui ui ui n g ư ơ i không nên quá phận sói cũng là có tôn nghiêm ngươi không thể vũ nhục nó hoa nghệ trong miệng của ngươi luôn có thể p h u n ra để người không tưởng tượng được không bằng ngầm miệng nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ lý mộc khê con ngơi ư co r ụ t lại nói b ạ c h quang u ánh cẩn thận b ạ c h quang u ánh mở mắt ra nói quăng hoa nghệ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng nhưng nàng không có kinh hoàng bởi vì hoa nghệ muốn ngăn cản nàng kết quả lại trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng cuối cùng càng là rơi vào vây quanh chính trung tâm nhưng hắn lại trực tiếp sửng sốt hắn không nghĩ tới sẽ thất thủ b ạ c h quang u ánh trực tiếp hóa thành hạt ánh sáng bay ra đến bên ngoài một lần nữa hiện hình mà bên trong lý mộc khê cùng nguyệt nắm lấy cơ hội liền vây lại cao thái minh cùng tế na cũng phản ứng lại nhắc lên vũ khí liền công hướng hắn đi một lúc bắt đầu lý mộc khê đều không có cảm thấy mình sẽ thành công nhưng không nghĩ tới hắn là thật chưa kịp phản ứng trực tiếp bị nguyệt liên thủ với hắn đánh ngã ngã xuống đất tiếp t h ụ qua một lần sai lầm sau hắn rất nhanh kịp phản ứng tránh thoát cao thái minh cùng t ề na liên thủ đánh lên sau liền xoay người hướng bức tường ánh sáng chạy lý mộc khê đừng để hắn trốn nhưng mà bọn hắn đều tốc độ đều không cùng bên trên hoa nghệ liền tại bọn hắn coi là không có khi có cơ hội tiểu khả ngăn ở phía trước tiểu khả hh không nghĩ tới đi còn có ta đây tiểu khả cánh đại trường làm bộ muốn đối lấy hoa nghệ tiến lên lý mộc khê hữu tâm ngăn lại nhưng không kịp tiểu khả đã đối hoa nghệ nhào tới lại không biết hắc bảo dưới đáy hoa nghệ nhét miệng lên ngay tại tiểu khả sắp nhào trúng thời điểm đột nhiên hoa nghệ cũng cùng bạch quang bánh một dạng biến mất ngay tại chỗ sau khi hạ xuống tiểu khả một mặt một b ư ớ c đây là cái gì tình huống như vậy to con người đâu làm sao còn mang thoáng hiện quá không công bằng ngay tại tiểu khả nhìn chung quanh thời điểm lý mộc khê hô tiểu khả đằng sau tiểu khả cũng là rất phối hợp quay người chính là một phát hỏa cầu ra ngoài mà hoa nghệ đã đi tới bức tường ánh sáng bên cạnh khôi phục trước đó bình tĩnh nhìn xem hướng hắn mà đến hòa cầu chỉ là có chút lui về sau một bước liền không lại động nhưng lý m ộ c khê bọn hắn lại kịp phản ứng tiểu khả thu hồi rồi thu hồi lại tiểu khả im lặng đạo ngươi cho rằng là bưng thức ăn đâu nói thu hồi lại liền thu hồi lại vừa nói xong hỏa cầu liền đâm vào hoa nghệ trước mặt bức tường ánh sáng bên trên trong lòng mọi người lại là một trận tiêu trên x o n g con b ê lần này thật muốn chật trội hoa nghệ đưa tay điểm một cái bức tường ánh sáng nói tê n h à o du a n h ý bức tường ánh sáng cấp tốc thu nhỏ mà lần này kẻ đầu t ê u tiểu khả trực tiếp biến trở về hoàng lao thử hình thái mới lộ ra không chật trội như vậy tiểu khả nhẹ nhàng thở ra nói nguyên lai thu nhỏ cũng không phải chuyện gì xấu vẫn rất có dùng lý mô khê cho nên đối với hiện tại cùng cái thiếp thân lồng ra một dạng đồ vật ngươi còn có cái gì cảm tưởng tiểu khả chán cái này ngược lại là không có cái gì cảm tưởng hoa nghệ đi tới bên cạnh vừa cười vừa nói ồ âu thế nào thấy giống t i ế n vườn bách thú một dạng các ngươi nói có đúng hay không a mà lúc này bạch quang ánh xuất hiện tại cao thái minh bên cạnh đem để tay tại bức tường ánh sáng đã nói đạo minh cùng ta khế ước cộng minh cao thái minh ngay lập tức đem để tay đi lên chương năm trăm bốn mươi sáu ánh sáng khế ước đột nhiên xuất thủ chương năm trăm bốn mươi sáu ánh sáng khế ư ớ c đột nhiên xuất thủ cao thái minh tay cùng bạch quang ánh cách một mặt bức tường ánh sáng hợp lại cùng nhau cái này khiến hoa nghệ chủ quan k é m chút quên còn có cái cá l ọ t lưới bất quá hắn sẽ bắt lấy bạch quang ánh phép thuật i e lụa ổ ly quang tiên tử bạch quang ánh kết nối khế ư ớ c chi lực cao thái minh cảm thấy một trận năng lượng chuyển tới đồng dạn g nói cao thái minh kết nối quang tiên tử bạch quang ánh khế ư ớ c chi lực bạch cao phép thuật i e lụa ổ ly quang ảnh vô hình lai khứ vô cự không tốt mắt thấy mình cá lại muốn chạy một đầu hoa nghệ vội vàng thoáng hiện quá kh nhưng bạch quang ánh cùng cao thái minh tay đã xuyên qua bức tường ánh sáng nắm cùng một chỗ bạch quang ánh hướng về sau nhảy lên liền lôi kéo cao thái minh từ bức tường ánh sáng bên trong đi ra ngoài bất quá đột nhiên con ngươi co rụt lại hoa nghệ xuất hiện tại cao thái minh sau lưng lý mộc khê chờ người vô pháp chỉ có thể hô to cẩn thận mà bạch quang ánh đột nhiên đưa tay đ ạ o phép thuật ie lụa lì quang chi trận quang thuẫn bạch quang ánh trực tiếp mượn nhờ bức tường ánh sáng bên trên năng lượng cho nàng cùng cao thái minh tạo thành một mặt thất bại ngăn trở công kích của đối phương mặc dù cũng chỉ là ngăn trở một chút nhưng cái này cũng đầy đủi bạch quang gánh minh ngươi không sao chứ cao thái minh sờ sờ trên thân nói không có việc gì ngay cả một sợi tóc cũng không thiếu hoa nghệ l ắ c l ắ c tay hung hăng nói đáng ghét vậy mà dùng ta đổ vật phòng ta rất tốt lý mô khê bạch quang gánh cao thái minh cẩn thận a cao thái minh minh bạch ra ta làm sao có thể lại trở về hoa nghệ hừ hừ vô c h i kia liền đi thử một chút đi cao thái minh cầm trong tay quang ảnh thương nhận phóng tới hoa nghệ mà bạch quang ánh trợt lách người rời đi nguyên đ i ệ hoa nghệ xuất thủ chính là từng mặt màn ánh sáng n g ăn trở một lần lại một lần công kích thuận tiện cảnh giác bạch quang ánh xuất hiện đánh lén kết quả bạch quang ánh căn bản không có tại hắn bên này mà là đi đem nguyệt nha bế lên bạch quang ánh phép thuật ielu o l y quang năng tụ hợp hiện tại là ban đêm quan g mang tia nơi phát ra cũng chỉ có ánh trăng cùng phụ cận ánh đèn t ừ n g sợi quang mang tiến vào nguyệt nha trong thân thể lẩm bẩm một tiếng liền tỉnh lại n g u y ệ t nha đây là nơi nào a bạch quang ánh tỉnh tỉnh cũng nhanh chút đi hỗ trợ ta cho ngươi bổ sung đủ năng lượng nói xong cũng đối chiến đấu phạm vi nem tới nguyện nha mộng bức thẳng đến nhìn thấy hắc bảo mới phản ứng được tứ chi tại không trung nhanh chóng bay này lấy Kết k quả h ô nguyễn có gì chứng cảm gì dụng, thế là cảm thấy là n hắn đến một cái quan cầu, thuận tiện còn g ác cái trực cầu, tiếp một đối đ ẩ ngược lấy mình nha nguy hiểm thật nguy hiểm thật mà công kích tự nhiên không có đụng tới bị né tránh nhưng lại bị đẩy lên bức tường ánh sáng bên trên cao thái minh người đang làm gì nguyễn nha ta cũng không phải cố ý cao thái minh đừng dùng công kích từ xa hắn sẽ lợi dụng công kích của chúng ta nguyễn nha biết mà lý mộc khê bên này bởi vì là không gian lần nữa thu nhỏ bọn hắn đã sắp lương t ư lương đứng trùng một chỗ tiểu khả làm sao lại không đi ra sẽ bị vây chết ở chỗ này Ly Mô Khê, chớ quái dậy. nguyệt n g ư ơ i n g h ĩ đến cái gì sao nguyệt từ vừa mới vẫn tại trầm tư là nghĩ được biện pháp gì còn không thể xác định sao nguyệt có chút ý nghĩ nhưng không xác định thế na n g u y ệ t tiên sinh hiện tại cũng không có biện pháp khác thử một lần đi phỉ linh đúng a tổng so cái gì cũng không làm tốt nguyệt tuất ta thử nhìn một chút nói xong nguyệt liền nhắm mắt lại hấp dẫn lấy nguyệt hoa ngưng tụ ở trên người đột nhiên đối lý mô khê thế na cùng bạch quang ánh xuất thủ căn bản không kịp phản ứng tiểu khả hoảng sợ mở miệng nói nguyện ngươi làm cái gì chương năm trăm bốn mươi bảy khí ta cũng rồi ngũ hành phân thân c h ư ơ n ă m trăm bốn mươi bảy khí ta cũng rồi ngũ hành phân thân n g u y ệ t đối với mình người xuất thủ để tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ căn bản không kịp ngăn cản chớ nói chi là bên cạnh tiểu khả hắn toàn bộ đều làm rộng bay qua níu lấy nguyệt cổ h à o nói ngươi điên rồi sao n g u y ệ t căn bản không có nhìn tiểu khả vẫn như cũng nhìn xem lý mộc khê bọn hắn thẳng đến bọn hắn hướng về sau bay lên xuyên qua bức tường ánh sáng rơi ở bên ngoài n g u y ệ t mới nhìn hướng tiểu khả nói biện pháp của ta tiểu khả ba quay đầu lại phát hiện lý mộc khê đã xuyên qua bức tường ánh sáng rơi vào bên ngoài trên mặt đất tiểu khả trận to đầu, đầu mắt nói ngươi đ â y là làm sao làm được n g u y ệ t nó giống như bài xích tất cả chủ động tính tư tưởng cho nên tại có ý thức tình huống dưới là không q u ó được vậy liền để đại nào chạy không tiểu khả liền chỉ đơn giản như vậy n g u y ệ t n h ư mày nói ngươi cảm thấy cái này đơn giản tiểu khả xem thường nói đúng vậy a cái này không phải liền là rất đơn giản sao nhanh ngươi lại dùng biện pháp này đưa ta ra ngoài a n g u y ệ t nhưng không có xuất thủ mà là hai tay vây quanh nói không dùng tiểu khả làm sao lại vô dụng đây ngươi không phải như vậy nói có thể ra ngoài sao nguyệt ngươi bây giờ đ ầ y trong đầu đều là muốn đi ra ngoài ngươi cho rằng ai cũng là kẻ ngu tiểu khả vậy ngươi vừa mới vì cái gì không đem ta cùng một chỗ đưa ra ngoài nguyệt lẽ thẳng khí hùng nói bởi vì ta không nghĩ một người lưu tại nơi này tiểu khả t ứ c đ i ê n nói vậy ngươi thật đúng là tín nhiệm ta a nguyệt lần nữa nói thẳng thẳng nữ nói cũng không phải chính là cảm thấy ngươi đơn thuần bất đi phương tiểu khả t ứ c chết ta rồi đồng nghiệp này là một ngày cũng không làm tiếp được càng nghĩ càng giận tiểu khả trực tiếp lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước không có ý tứ gì khác chính là vì nhiều chiếm chút địa phương Mà n g u y ệ tay lại khi so đầu góc nhanh lý m ộ t khê trực tiếp dùng tam xoa kích phòng ngự một chút sau đó liền bị một đạo cự lực cho chấn trên mặt đất trượt mấy mét sau đó một cái sau、so、lật đứng lên nhai răng nếp miệng nói cái này cho chỉnh phía sau lưng thẻ khoan khoái ra để ự d ư n i mắt liền thấy hát bảo dẫn theo tam xoa kích liền đến cái hoành tạo thiên quân thêm thái sơn áp đình Lý mộ c khê d ở trò đúng không hả người muốn như vậy ta cũng phải đùa nghịch thủ đ u ậ t đi gọi ngũ vương đ ế quân ngũ hành luân chuyển ra chỉ ngã thân kim m ộ c thủy hòa thổ phân thân hiện hình năm tấm tinh bài bay ra ngoài du nhập g n lý mộ c khê trong thân thể quan đoàn bao vây lấy bản thân hắn thoát ly mặt đất sau đó bay ra năm đạo quan mang hình thành năm thân ảnh kim sắc cầm một thanh bảo kiếm chỉnh thể khuynh ê ư ớ n g kim ly đồng là vì kim lục sắc cầm một đôi lục sắc song giản phía trên cuốn banh lấy hoa văn phức tạp là vì một màu lam tay cầm một cây trường thương chỉnh thể xanh đậm đen quả nhiên là uy vũ ba khí là vì nước màu đỏ cầm trong tay kéo trên mặt đất có tiền doi còn có thể ngưng tụ thành một thanh dài hơn một mét kiếm trạng c ớ p xương là vì lửa mà màu vàng trong tay giơ một thanh khai sân p h ụ lưới búa cùng cán búa cũng không nhỏ là vì thổ cả một cái để tất cả mọi người kinh ngạc đến n g â y người lần đầu gặp hắn dùng pháp thuật này s á c thực như bức lý mộc khê hiện theo ý ta ngươi đánh như thế nào có bản lĩnh ngươi liền đều đến một lần thử một chút hoa nghệ đứng ở nơi đó không nhúc đích lý mộc khê nói đã ngươi bất động ta liền động năm hầu không đồng nhất lý một khê đối hoa nghệ hắc b à o chính là sóng vai mà lên còn không từ một cái góc độ lặc chỉ có một cái l ử a phân thân từ chính diện đối đầu hắn đi lên liền thưởng hắn một roi bất quá nhẹ nhõm bị tránh thoát đi xích lại gần về sau liền khôi phục giản trạng khoáng cách gần cường công đột nhiên t h ủ phân thân từ l ử a phân thân đằng sau nhảy ra ngoài trong tay khai sơn p h ụ lấy không thể coi thường cự lực bổ xuống l ử a phân thân càng là dùng roi đem hắn dây dưa ngay tại chỗ mắt thấy bứa liền muốn rơi xuống hắc b à o hạ thủ đột nhiên g i lên một cây thần trượng mơ hồ xuất hiện binh một tiếng va chạm đem hoa nghệ đánh bay ra ngoài, vẫn chưa xong. sau lưng nên đón hắn chính là thủy phân thân một kích thương ra như rồng còn có kim phân thân cùng một phân thân công kích theo sát phía sau bất quá đây hết thệ tiểu khả đều không c ó tại nhìn bởi vì nhìn thấy kia thần trượng thời điểm hắn liền đã ngốc tiểu khả kia kia kia là hắn sao không đúng không đúng làm sao có thể nhất định là ta nhìn lầm đi nhất định là như vậy chính mình nói xong còn hỏi một bên n g u y ệ n đạo người nói đúng đi ta nhất định nhìn lầm nguyện tỉnh táo lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phát ra nghi vấn ân làm sao tiểu khả kích động l u n cuốn tay chân khoa tay nói liền cái kia không thể nào là hắn đúng hay không hắn đã qua đời nguyệt vẫn làm m g ậ m bức biểu lộ tiểu khả chỉ vào kia vừa nói liền cái kia thần trượng a nguyệt nhắc mắt nhìn đi chỉ có đủ mọi màu sắc lý mộc hề cùng lấm tấm màu đen h ấ p bảo nơi nào có cái gì thần trượng nguyệt ngươi rốt c ụ c điên tiểu khả làm sao còn mắng chửi người nữa nha nhìn thần trượng a nhìn ta làm gì ta giải giống thần trượng nguyệt ân giống tiểu năng đi đang lúc tiểu khả phải vì nguyệt cái ánh mắt này nổi giận thời điểm nguyệt vội và nói ta tìm tới ra ngoài biện pháp ngươi có muốn hay không thử một lần tiểu khả ngươi có phải hay không mắng chửi người ngươi giắt nghĩ nghĩ đến ngươi không nói sớm n g u y ệ t không phải ngươi một mực tại nói sao tiểu khả ta ngậm miệng ngươi tiếp tục n g u y ệ t biện pháp không biết chính xác hay không nhưng lần này ta cùng ngươi cùng một chỗ lớn không được ngươi cho ta t r ô n cùng liền tốt tiểu khả ưu hoa nói lúc này liền không muốn nói đ ù a ta sẽ coi là thật n g u y ệ t tốt ta biện pháp là như thế này một bên khác lý m ộ khê ngũ hành phân tân liên h o à n chiến có thể nói là không có một chiêu là dư thừa trực tiếp để nghĩ đi lên hỗ trợ cao thái minh cùng tế na bọn hắn không xen tay vào được cuối cùng c h ỉ có thể yên lặng ngồi x ù m ở một bên mạo xưng làm khán giả và bầu không khí tổ thế na thiểu khê ca chiêu này cũng quá tuân t ú đi năm cái phân thân năm loại khí chất gấp năm lần vui vẻ khu khu kia cái gì gấp năm lần b ạ khí cao thái minh nên nói hay không thật là đẹp trai bất quá đây quả thật là lần trước hắn đ ề cập qua pháp thuật kia làm sao cảm giác không giống lắm bạch quang oánh bình thường ta pháp thuật người dùng không phải cũng không giống mà thú chi hắn nhưng là dùng năm tâm cao cấp tinh bài ngạc nhiên phỉ linh ai ai ai giống như muốn một quyết thắng thua lý mộc khê dùng ngũ hành phân thân đem hắc b à o bao vây lại vũ khí trong tay bắt đầu phát lực kim l ý m ộ c khê thế nào còn nhận biết mình pháp thuật sao hoa nghệ rất có thiên phú mà vậy mà có thể đưa nó cải tạo thành dạng này thùy ni m ộ c khê q u a khen ban thưởng ngươi lên đường thế nào hoa nghệ ngươi sẽ không cho là mình thắng định đi thùy m ộ c khê thắng không thắng không biết nhưng ngươi chạy không thoát hoa nghệ ai nói ta muốn chạy lý mộc khê ngũ trọng công kích phóng thích hoa nghệ bên này lại chỉ là đưa tay theo công kích càng ngày càng k ị liệt hắn ánh mắt bị che chắn không nhìn thấy một bộ phận công kích bị chết xạ trở về mà đường trở về tuyến không phải bản thân hắn là còn nốt tiểu khả cùng nguyệt bức tường ánh sáng chương năm trăm bốn mươi chín chán ghét tấm gương chân chính ra biện pháp chương năm trăm bốn mươi chín chán ghét tấm gương chân chính ra biện pháp đợi đến lý một khê cảm giác được không thích hợp thời điểm đã muộn bởi vì bên cạnh cao thái minh cùng tế na bọn người phát hiện không đúng liền xuất thủ mấy người bọn họ hợp lực mới đưa công kích chặn đường tại bức tường ánh sáng bên ngoài bất quá hoa nghệ có thể để bọn hắn tận nguyện sửa đổi phương hướng về sau lần nữa hành động lần này cũng không có may mắn như vậy hay là bị công kích cho lan đến gần cao thái minh hai người bọn hắn đang làm gì đây là đang nhập định sao bạch q u a n g ánh hẳn là nghĩ đến biện pháp không thể để cho bọn hắn bị quáy dày đến nguyễn nha đây cũng không phải là nói một chút không kiên trì nổi m u ố n lý mộc khê ngươi đang làm gì ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi đã làm gì lý mộc khê nghe tới thanh â m liền cảm giác không thích hợp giải trừ công kích trạng thái về sau liền thấy bên kia bị công kích đến cao thái minh bọn hắn còn có ngay tại có biến hóa bức tường ánh sáng hoa nghệ đưa trong tay tấm gương ném thao nói ai nha không cẩn thận đem công kích phản bắn đi ra cái này tấm gương thật sự là ta sẽ nói nó cao thái minh bọn hắn trầm tĩnh lại sau tranh thủ thời gian quay người đi nhìn nguyệt cùng tiểu khả tình huống nhưng bọn hắn vẫn là không nhúc nhích từ từ nhắm hai mắt đứng ở nơi đó cao thái minh gấp đến độ nguyên địa xoay quanh nói làm sao liền không có chút động tinh đâu có thể hay không cho điểm phản ứng a gấp trên người mắt thấy bức tường ánh sáng liền muốn đụng phải nguyệt cùng tiểu khả lý mộc khê dùng vũ khí chỉ vào hoa nghệ nói ngươi nhanh lên đem vật này cho giải hết hoa nghệ không thèm để ý chút nào uy hiếp của hắn nói vì cái gì chẳng lẽ ngươi không muốn xem một trận nổ tung pháo hoa sao ta nhưng là phi thường chờ mong cho nên không có khả năng lý mộc khê ngũ hành phân thân đều kém chút động thủ nhưng bị hắn một câu cho ngừng lại hoa nghệ k h o á t tay áo bên trong tấm gương nói ai ai ai đừng động thủ a không phải đánh ở nơi nào liền không nói được đi lý mộc khê vừa tức vừa gấp chưa từng có giống giờ k h ắ c này một dạng chán ghét tấm gương đột nhiên cảm thấy ngay cả mẹn đỗ lạ đều không tính là gì tối thiểu mẹn đỗ lạ sẽ không dùng như thế bẩn thủ đoạn quả thực là trái tim đến trình độ nhất định như thế vừa so sánh mẹn đỗ lạ đều lộ ra nổi bật lên vẻ dễ thương nhưng bên trong còn có trương vĩ nguyện cùng tiểu khả hắn cũng không thể thấy chết không cứu ở chỗ này chờ kỳ tích giáng lâm đi hoa nghệ liền nhìn xem lý một khê cái này sinh khí nhưng lại không thể làm gì biểu lộ nói người suy nghĩ trong nháy mắt có thể sinh ra vô số cái có lẽ chỉ là ngươi trong chớp mắt ý nghĩ nhưng nó đúng lúc này sinh ra mà muốn từ nơi này ra liền muốn làm được tâm cảnh thông minh tối thiểu nhất cũng phải tâm vô b ằ n g vụ tựa như một nháy mắt đầu góc trống không nhưng người suy nghĩ làm sao có thể biến mất hắn có thể sử dụng kích thích phương thức làm được xác thực rất thông minh mà hắn đoán được đáp án này cho nên mới có thể đưa n g ư ờ i nhóm đưa ra đến nhưng chính hắn liền khó biết rõ ra biện pháp nhưng lại ra không được chập chập chờ đợi cảm giác tử vong ngay xong lời giải thích này lý mộc khê trên mặt đã hoảng c h ắ c không được nguyệt một mực không nói biện pháp nguyên lai là biết lại biến thành dạng này lý mộc khê sẽ không nguyệt nhất định có những biện pháp khác ra hoa nghệ thật sao vậy tại sao còn không có động tinh đâu cao thái minh uy không biết nói chuyện liền ngầm i ệ n g ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy a phỉ linh chính là thối khoe khoang cái gì nguyệt cùng trương vĩ khẳng định có biện pháp hoa nghệ tốt tốt tốt vậy ta chở bất quá để cho ta tới tăng tốc điểm tốc độ đi nói xong mọi người ở đây vội vàng không kịp chuẩn bị hạ xuất thủ đánh vào bức tường ánh sáng bên trên lý mộc khê đừng bức tường ánh sáng đã đem nguyệt cùng tiểu khả vòng cùng một chỗ chậm rãi thoát ly mặt đất biến thành quang cầu còn đang không ngừng thu nhỏ sau đó phát ra hai đạo ánh sáng chương năm trăm năm mươi bất lực bình an chương năm trăm năm mươi bất lực bình an khi quang cầu thăng lên thời điểm lý mộc khê muốn dùng hoàn bài đưa nó chặn lại nhưng pháp thuật này không nhìn thẳng động tác của hắn vẫn lấy nguyên lai tốc độ lên không hắn dùng mấy loại biện pháp đều vô dụng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy bọn hắn tại trước mắt mình thu nhỏ kim ly đồng cùng bàng tôn nghĩ muốn thừa cơ bay đi lên nghĩ biện pháp cứu người kết quả bọn hắn lực lượng vừa đụng phải q u a n cầu liền bị bắn ngược trở về kim ly đồng làm sao có thể ngay cả ta kim chi lực đều không hề có tác dụng hoa nghệ đã bắt đầu lại thế nào làm đều là vô dụng công vẫn là đường ngộng phí công phu ha ha ha nhìn xem quan cầu đột nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng hoa nghệ tưởng rằng pháo hoa lập tức liền muốn bắt đầu cười nói nhìn tới hay là ta thắng pháo hoa lập tức liền bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng sao lý mộc khê nghe đến đó trực tiếp nổi điên một dạng hướng về hắc bảo phát động công kích nhưng lúc này năm phần thân không còn giống trước đó một dạng ăn ý phối hợp ngược lại là có một chút lộn xộn cảm giác căn bản phân biệt không được đến cùng nghĩ phải làm sao tiến công mà cái này cũng cho hoa nghệ phát hiện sơ hở cơ hội để hắn trực tiếp bắt lấy một sơ hở đem năm phần thân cho một lần tính quét ngang ra ngoài hoa nghệ người đã tâm l o ạ n lại nhiều p h â n thân cũng vô dụng vẫn là dừng lại thưởng thức một chút cái này phá o hoa biểu diễn đi nam đạo phân thân một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ lý mộc khê che n g ư ợ c đứng lên khóe môi n i ế t lên một s ợ i tơ máu bàn g tôn cùng kim ly đồng trở về bên cạnh vịn hắn nói thật có lỗi chúng ta không có cách nào phá mất vật kia mà lại cũng theo không kịp lý mộc khê bối rối nắm lấy kim ly đồng cánh tay hỏi sắc bén như kim chi lực cũng không được sao kim ly đồng trầm mặc một giây nói thật có l ỗ i có lẽ là ta còn chưa đủ mạnh lý mộc khê đều tay cũng vô lực tuột xuống cả người đều mất sinh khí hoa nghệ lại ở đây thời điểm thêm phiền nói đừng có gấp à bọn hắn lập tức liền muốn vẩy khắp mặt đất đến lúc đó còn sợ không nhìn thấy lý mộc khê khi đứng thẳng chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn miệng bên trong cũng chỉ phun ra một cái ngươi chữ kết quả cuối cùng lại c h ả y ra một sợi tơ máu đây là bị tức giận thổ huyết đều hắn lại r ấ t h ư ở n g thụ dạng này chú ý thậm chí dôi ra hai tay bắt đầu ngược lại đếm biểu diễn lập tức bắt đầu ba hai một phanh quan cầu đột nhiên thu nhỏ đến một điểm sáng sau đó đột nhiên nổ thành một cái vòng sáng lại sau đó lại sau đó liền không có hoa nghệ ân chuyện gì xảy ra bàng tôn đây là cái pháo lép nhi kim ly đồng trong đầu linh quang l ó i lên vỗ một cái lý mộc khê đều bà vai nói bọn hắn không có việc gì bọn hắn không có việc gì bọn hắn tuyệt đối tại bạo tạc trước đó ra lý mộc khê rốt cục lấy lại tinh thần kích động nói đối bọn hắn nhất định ra không phải làm sao có thể dạng này hoa nghệ hô lớn không có khả năng trừ phi bọn hắn chết không phải căn bản không có khả năng ra các ngươi hết hy vọng đi có đúng không kia thật đúng là không có ý tứ a chúng ta không chết ngươi có phải hay không rất thất vọng hoa nghệ không thể tin ngẩng đầu nhìn lại mà lý mộc khê bọn hắn thì kinh hỉ nhìn về phía giữa không trung cái bóng chỉ thấy trương vĩ nửa biến thân cùng biến trở về đến tiểu khả ngừng ở giữa không trung mỉm c ư ờ i cúi đầu nhìn trên mặt đất đ ắ n g người tiểu khả ngươi vật kia căn bản là không có vây k h ố n ta nhóm cuối cùng vậy mà mình nổ đ ừ n g nói khoảng cách gần nhìn pháo hoa s á c thực rất đẹp đâu trương vĩ vừa cười vừa nói để ngươi lo lắng chúng ta trở về lý mộc khê hoan nên trở về tiểu vĩ chương năm trăm năm mươi mốt đỉnh phong bắt đầu viết n g y kết thúc không đi muốn bị tức chết chương năm trăm năm mươi mốt đỉnh phong bắt đầu viết ngoái kết thúc không đi muốn bị tức chết trương vĩ rơi trên mặt đất sau thu hồi cánh đi đến lý mộc khê bên người trong tay ngân quang lấp lóe đặt tại lý mộc khê trên lồng ngực quan g mang đi khắp toàn thân hắn đem thương thế của hắn chữa trị một lần mới trở về trương vĩ ngươi không phải rất mạnh sao làm sao còn thụ thương lý mộc khê lau đi khỏe miệng máu nói ai nói cường đại liền không bị thương ta lại không phải thiết nhân tiểu khả lại đột nhiên bay gần hắc bảo nói ngươi đến cùng là ai vì cái gì ngay cả thần trượng đều muốn giấu ở hắc bảo dưới đáy đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật hoa nghệ sửng sốt một chút không nghĩ tới giới tình thế cấp bách mới hiện lộ ra thần trượng vậy mà liền đ ố n g chốc bị phát hiện thật đúng là có đủ không may không có một sự kiện hài lòng thì thôi hiện tại ngay cả thần trượng đều bị tìm ra hoa nghệ tức giận nói ngươi đều là không thể cho ai biết đó là đương nhiên không thể nói ra được đi muốn biết à? không có cửa đâu tiểu khả ngươi tiểu khả bị hắn khí một cái lảo đảo kém chút không có sông đi lên cho hắn một quyền nếu không có lấy một chút tranh lệch đã sớm đọc thủ lý mộc k ê nghiêng đầu tới gần trương vĩ hỏi xảy ra chuyện gì tiểu khả đây là làm gì đâu trương vĩnh g h ẹ o đầu tới gần nói cụ thể ta cũng không rõ lắm giống như tiểu khả nhìn thấy tên hướng kia thần trượng phản ứng có chút quá kích nói xong cũng cảm thấy có chút không quá bình thường những mày nói tính ngươi còn làm mình hỏi hắn đi hắn xem ra biết biết không ít dáng vẻ hoa nghệ xem ra so tiểu khả càng tức giận nói ngươi cái gì ngươi từ khi tìm tới các ngươi liền không có một sự kiện hài lòng ngươi nói các ngươi làm sao liền t à môn như vậy đâu À, nếu không các ngươi đ ổ i nghề đi đá bóng đi nói không chừng còn có thể đánh lên đi đâu hoặc là các ngươi có thể chứa một chút ta lần sau đi vòng có được hay không coi như chưa thấy qua ta lý mộc khê thầm l c nói thật không nghĩ cắt cho là chúng ta nhiều nguyện ý trông thấy ngươi như lần nào không phải chính ngươi tìm tới cửa lý mộc khê thanh nhâm không nhỏ hoa nghệ cũng nghe thấy cho nên càng tức giận hoa nghệ đi ta đầu góc rút hay đợi đấy ta còn liền không tin các ngươi có thể một mực vận khí tốt như vậy c h g vĩ, đây là còn thẹn quá hóa giận chúng ta cũng còn không có nhà danh đâu lý mộc khê chính là cả ngày lấm tấm màu đen nhận không ra người còn sẽ không là dài có chút đập nâng đi hoa nghệ người mới đập nâng cả nhà ngươi đều đập nâng lý mộc khê sờ sờ mặt mình nói kia thật đúng là thật có lỗi rất rõ ràng ta mặt mũi này thật đúng là có tính không đập nâng mà lại cả nhà của ta nhan giá trị để online nhìn ta cái này nhan giá trị liền biết thật sự là tạ ơn quan tâm a hoa nghệ có bị tức đến ai quan tâm ngươi làm sao liền nghe không hiểu tiếng người đâu hắn là ý tứ này sao hoa nghệ khí cũng bắt đầu thở mạnh mọi việc không thuận a mọi việc không thuận hắn có phải là cũng nên đến cái đốt hương tắm rửa tình thân đi đi trên thân suối q u ỏ y hoa nghệ các ngươi đi ta nhìn chúng ta ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng nói xong trực tiếp lách mình đi không đi không được a từng cái miệng đều đ ộ c như vậy hắn sợ lưu lại mình muốn bị tức chết đi được t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai mê viễn tiến cảnh đừng ảnh hưởng ta chương năm trăm năm mươi hai mê viễn tiến cảnh đừng ảnh hưởng ta hoa nghệ cái này đột nhiên biến mất cho đám người làm cái lớn im lặng làm sao cũng không nghĩ tới lại đột nhiên rời đi lý mộc khê nhúm b a i sách thật đúng là cao có thể bắt đầu viết n g a y kết thúc chính ngươi chỉnh còn không cho người nói ngươi như thế có thể vậy chính ngươi đừng làm a đột nhiên hoa nghệ xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ nói ngậm miệng đừng quá mức a vậy liền để các ngươi không viết n g a y một điểm đi h u y ễ n hình vẫn mê huyễn tiên cảnh a chỉ thấy hai tay của hắn hướng lên chống ra có thể là quá mức sinh khí đi ngay cả một mực không chịu lộ diện thần t r ư n g đều lộ một nửa ra đ á n g t i ế c tiểu khả vẫn là không thấy rõ ràng mà lý mộc khê bọn hắn liền bị đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa trong suốt tòa thành báo phủ mà lại còn đang không ngừng biến hóa hoàn thiện sau đó ngay cả không gian cũng bắt đầu c h ố n g chất biến hóa lý mộc khê liền vội vàng đem trương v ĩ cùng cao thái minh giữ chặt sau đó cao thái minh bên kia lại giữ chặt tề na mấy cái tiên tử đều dùng tiên lực ổn định lại mình hướng lấy bọn hắn tới gần hết lần này tới lần khác có một cái nguyệt nha không biết nên làm sao trực tiếp phiêu lên từ lý mộc khê trước mắt bay qua nguyện nha làm sao không may lại là ta cứu tá a lý mộc khê cũng không g à n h tay chỉ có thể hô n g ư ơ i có thể hay không tranh điểm khí mình trở về a n g u y ệ t nha ta cũng muốn a thế nhưng là ta không biết làm sao a a tốt chẳng a thật nhiều mặt chẳng a lý mộc khê tiểu khả nhanh đem cái này dễ thấy bao sách trở về tiểu khả bất đắc dĩ bay ra ngoài đem nguyệt nha sách trở về để nó ghé vào lý mộc khê trên bờ vai lý mộc khê uy người cũng không thể n ô n a không phải ta liền đem người ném ra n g u y ệ t nha dùng móng luốt bắt lấy lý mộc khê đều quần áo gật gật đầu biểu thì biết hoa nghệ hừ hừ coi là dạng này liền kết thúc rồi h quá coi thường ta đột nhiên từng mặt vách tường từ dưới đất dâng lên trực tiếp đem chăm chú lôi kéo đám người đột tán lý mô khê trương vĩ mọi người trương vĩ cẩn thận a nguyễn nha đ ố i ta bụng đau q u á a hoa phong đột biến bị phân tán đám người rơi vào địa phương khác nhau mà hoa nghệ thiết trí các loại hạn chế mới kết thúc hoa nghệ các ngươi ngay tại cái này mê viễn thiên cảnh bên trong hào hào chơi n g ồ đi đ ừ n g quá tức giận liền tốt ha ha ha quay người liền ra mê viễn thiên cảnh kết quả vừa ra tới mình liền một cái lảo đảo che ngực kém chút không có nga xuống hoa nghệ đào danh kém chút liền không có đình chỉ quả nhiên vẫn là có chút phí sức ca bất quá ta là sẽ không bỏ rơi chỉ có một điểm ký ức liền muốn để ta phủ định mình tồn tại không có khả năng đã ngươi nghĩ để cho ta giúp hắn một thành vậy ta liền giúp một chút hắn bất quá cuối cùng có thể hay không bị bẻ gãy liền chuyện không liên quan đến ta ha ha k h ụ đột nhiên hoa nghệ tre lấy đầu của mình ngồi sổng xuống gõ gõ đầu của mình thống khổ nói nói đ ừ n g ảnh hưởng ta không có ảnh hưởng ngươi tại sao phải cùng ta đối nghịch không nên nói nữa sau đó vung tay lên liền biến mất ngay tại chỗ lưu lại mê nguyễn thiên cảnh cũng chậm dại biến mất tại trong tầm mắt trên mặt đất lý mộc khê tỉnh lại sờ sờ mặt mình sau đó nhhe răng n ế t miệng nói ta giao ai cuối cùng cho ta một c ước quá không làm người ân cái này góc độ là nguyệt nha cái k i a lũ sói con đi t chờ lấy tìm tới ngươi nhất định phải nổ ngươi một thanh lông sinh nổ cái chủng loại kia đứng lên hoạt động một chút thân thể quan sát đến chung quanh cái này hoàn cảnh lạ l ắ m nói cũng không biết bọn hắn thế nào vẫn là trước xuất phát đi tìm một chút đi Trưng thoại. Trưng thoại. giác gì? giác gì? kỳ kỳ quái đối thoại. Cảm giác quái quái quái đối đối Cảm Cảm Lý không ngừng đối chung quanh cảnh tượng hấp dẫn hiển nhiên như cái thổ lão mạo vào thành một dạng lý mộc khê hoa a đây quả thật là một cái ảo c ả n h sao làm sao cảm giác có điểm giống trong tiểu thuyết thiên giới a chật chật chật cái này tiên khí kiến trúc này quả thực cũng trong tưởng tượng tiên giới không kém cạnh a chẳng lẽ hắc bảo tên i kia vẫn là cái thần tiên mê cũng không phải là không có khả năng này a vừa mới rẽ ngoặt một cái về sau đột nhiên lý mộc khê lui trở về cẩn thận nhìn một lần rồi nói ra ta đi lâu như vậy làm sao cảm giác còn ở nơi này hay là dùng mà pháp đến tìm đi bay mặc dù phía sau hắn xác thực có cánh nhưng làm sao cũng không bay lên được lý mộc khê ngươi không muốn phiến lợi hại như vậy sẽ có vẻ ta rất nặng ta có nặng như vậy sao Cắt. xem xét chính là hắc bảo hạ cấm chế giải trừ phi bài về sau lý mộc khê lại lấy ra một t r ư ơ n g tinh bài nói ngươi có thể ngăn cản bay chẳng lẽ còn có thể ngăn cản thần tốc không thành sau đó lý mộc khê hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ cũ có thần tốc về sau đúng là nhanh nhưng cũng mau đưa lý mộc khê cho q u n choáng chỉ có thể dừng lại hóa giải một chút t r o đầu lý mộc k ê ta đi đây là mê cung đi muốn hay không như thế quấn không được quá mệt mỏi nghỉ ngơi một chút đi dựa vào tường ngồi xuống lý mộc khê đem quần áo xem như cây quạt vừa dự định tiếp tục nhả d á n h một chút kết quả liền nghe tới cách đó không xa có nói âm thanh ngươi thật dự định làm cả một đời tùy tùng a cái gì tùy tùng nói chuyện đừng khó nghe như vậy à ta gọi là thâm tàng phía sau màn dù sao đến lợi chính là ta đừng đem người đều xem như đồ đẩn cẩn thận lật xe yên tâm yên tâm ta là ai làm sao có thể chứ lý mộc khê nghe thanh em như thế quên hay trong lòng hơi sợ hãi cái này thật là hẳn sao lý mộc khê thuận phương hướng của thanh em đi qua qua một cái chuyển biến liền thấy cao thái minh cùng bạch quang ánh bạch quang ánh trực tiếp phát hiện mới xuất hiện lý mộc khê nói rốt cuộc tìm được ngươi chúng ta đang tìm ngươi đó gấp chết chúng ta cao thái minh quay đầu nhìn thấy lý mộc khê cao hứng chạy tới nói tự nhiên chui tới cửa thật đúng là tìm tới ngươi quá tốt lý mộc khê nhất thời không xác định đến cùng cái nào là thật hỏi các ngươi làm sao ở chỗ này cao thái minh đừng đề cập chúng ta tìm rất lâu kết quả nơi này một bóng người cũng không có m ệ t chết ta để ự lý mộc h ê vừa mới chỉ có hai người các ngươi tại cái này cao thái minh cùng bạch quang ánh liếc nhau một cái nói đương nhiên chỉ có chúng ta à chẳng lẽ còn có người khác sao lý mộc khê lúc đầu muốn lui về phía sau một bước nhưng lập tức ngừng lại chỉ là thân thể ngựa về đằng sau ngựa hắn nhất thời cũng không phân rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra lý mộc khê vừa mới ta nghe đến đó còn có người khác đang nói chuyện cao thái minh nhìn chung quanh một chút nói không có khả năng à chúng ta tại cái này có một hồi ngươi nhất định nghe lầm bạch quang quánh đúng vậy à liền nơi này làm sao có thể nghe tới cách có chút khoảng cách tiếng nói chuyện lý mộc khê đầu góc có chút choáng có chút không xác định nói là sao cho nên Ta tới vừa mới nghe chính lý à này cái mộc khê nhìn bọn hắn một chút miễn cưỡng tin tưởng lời giải thích này theo rồi nói ra đi thôi nhanh lên tìm tới người khác tốt nói xong dẫn đầu hướng về phía trước đi đến mà cao thái minh cùng bạch quang ánh lại đồng bộ nhất miệng sau đó cùng bên trên lý mộc khê t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố đến cùng là ai tiểu khả là thiên tài t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố đến cùng là ai tiểu khả là thiên tài lý mộc khê cùng cao thái minh bạch quang ánh ba người đi sau một thời gian ngắn rốt c ụ c rời xa kia giống như nguy nga đại điện lý mộc khê nơi này làm sao cảm giác lớn đến không hợp t ố i thường à đừng nói người ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có cao thái minh đúng vậy à nhìn xem tiên khí mười phần hiện tại thấy thế nào làm sao cảm giác lạnh lẽo lý mộc khê đối bạch quang oánh ngươi không phải có thể lợi dụng k i a sáng sao dùng ngươi quang tìm tìm một cái bọn hắn đi bạch quang oánh không được nơi này quang đều không phải thật ta căn bản là kết nối không đến lý mộc k ê thất vọng q u a đầu nói dạng này à chẳng lẽ chỉ có thể chậm rãi tìm sao cao thái minh đưa tay kéo lại lý mộc k ê đều bà vai nói Đừng nàng à, nói không trì cao h hạ cái chỗ ừ n ngoặt liền n g gặp cái phải ữ nha. nhưng không nói ra được, nhốn tránh Khê h ra vai Lý lạ lạ, lại Mộc cảm điểm giác có được, gì t á thái nói, n Kê đi kêu a Cao n đến người. h chút h đi. mọi Sớm một chút tìm t minh cùng bạch qua ngoánh yên lặng theo ở phía sau một chút cũng không giống vừa mới nhiệt tình như vậy lý mộc khê đi trong chốc lát sau cảm giác tính có chút đáng sợ quay đầu nói nơi này cũng quá lời còn chưa nói hết lý mộc khê liền dừng lại bởi vì hắn quay đầu một nháy mắt cao thái minh cùng bạch qua ngoánh một mực tại cuối đầu chỉ có thể nhìn thấy một cái cái cảm nhưng cái này cũng có thể đoán được trên mặt là một điểm biểu lộ cũng không có điểm này cũng không bình thường lý mộc khê dừng lại hướng về sau xa cách bọn họ một bước nói các ngươi đến cùng là ai cao thái minh chúng ta chính là chúng ta a đúng không bạch quang ánh bạch quang ánh đúng vậy a ngươi đang hoài nghi ta cùng cao thái minh lý mộc khê cảnh giác hướng về sau rút lui nói đ ừ n g giả bộ các ngươi không phải bọn hắn coi như trang lại giống cũng có sơ hở cao thái minh cùng bạch quang ánh trên mặt mang một vòng công thức hóa tiêu d u n g hướng về lý mộc khê tới gần nói ta chính là ta a ngươi không biết ta sao kim hồng bảo kiếm bỗng nhiên từ lòng bàn tay bay ra ngăn cách giữa bọn hắn tới gần khoảng cách lý mộc khê ta lặp lại lần nữa các ngươi là ai không phải c ẩ n thận kiếm của ta phong cao thái minh cùng bạch quang ánh mặt không biểu tình hai tay hợp lại sau đó không biết là thật là giả quang chi nhận cùng quang ả n h thương nhận xuất hiện trong tay bọn hắn đối lý m ộ t khê lao đến quả nhiên là g i ả sao kim hồng bảo kiếm từ lòng bàn tay bay ra sau đó tinh trượng xuất hiện trong tay cùng bay trở về kim hồng tổ hợp lại với nhau tam xoa kích tại lý m ộ t khê trong tay chuyển hai vòng liền hướng về đối diện nên chiến mà đi một bên khác tiểu khả sau khi tỉnh lại phát hiện hắn ngay cả bay lên đều có chút phí sức bay đến lý mộc khê cao như vậy đều là hy vọng xa vời cho nên biến trở về bộ dáng lúc trước tiểu khả đây là nơi quái quỷ gì biết bay còn phạm pháp có bị bệnh không được rồi được rồi vẫn là trước tìm tới bọn hắn đi tiểu khả đi thật lâu nhưng một điểm manh mối đều không có dứt khoát mình bắt đầu lưu manh mối đ ố i trên tường phun l ử a họa một cái mũi tên tiểu khả hoàn mỹ dạng này ai trông thấy chẳng phải có thể tìm tới ta ta thật là một cái thiên tài ha ha nói xong ngang đầu đỡ n ngực lần nữa đi lên phía trước đi một khoảng cách sau lần nữa họa cái mũi tên thẳng đến hắn nhìn thấy một cái băng lăng cắm ở trên tường tiểu khả mừng rỡ nói đây là nguyễn tiêu ký a rốt cuộc tìm được ngươi nhanh lên đuổi theo hắn đi nói xong cũng bung ra chân hướng về chỉ dẫn phương hướng chạy tới tại trải qua tám chín mươi đến cái tiêu ký sau tiểu khả vậy mà lại trở lại chính hắn mũi tên địa phương tiểu khả giắt đây là cái gì tình huống ta đem mình vòng trở về vẫn là của ta mũi tên xảy ra vấn đề không có mau bệnh a không xác định nhìn nhìn lại x ô n g t r ư ơ n g năm trăm năm mươi năm huyễn cảnh thiên đ ỉ n h ta tìm chính ta t r ư ơ n g năm trăm năm mươi năm huyễn cảnh thiên đ ỉ n h ta tìm chính ta t r ư ơ n g vi tại rơi xuống thời điểm nguyệt liên đã xuất thủ chỉ là cánh mất đi tác dụng hắn đành phải mượn nhờ vách tường chậm lại tốc độ cuối cùng phối hợp với vững vàng rơi trên mặt đất n g u y ệ t cũng thu hồi cánh trương vĩ ân cánh không thể dùng n g u y ệ t ân hẳn là có thứ gì hạn chế phi hành bất quá không quan hệ đ à o mắt một vòng sau trương vĩ đại khái cũng rõ ràng một chút nói ta khả năng biết một chút cái gì nơi này xem ra giống trong truyền thuyết thần thoại tiên giới thiên đình mà khi tiến vào thiên đình về sau tất cả thần tiên đều không được tái sử dụng tường vân phi hành thuật đây là đối thiên đình c h i chủ tôn trọng không nghĩ tới một cái nho nhỏ viễn cảnh còn có dạng này quy tắc đây là mới làm thiên đình tri chủ Coi như những cái kia thần thoại là thật nhưng đây cũng không phải là một cái ảo cảnh có thể so sánh với nhất định sẽ có cái gì phá giải biện pháp trương vĩ vậy thì tìm tìm đi n g u y ệ t nhẹ gật đầu đem hắn kia dài đến lê đất và t á o kéo trên cánh tay hướng về duy nhất tiêu chí vật cung điện đi đến chỉ là đi tới đi tới trương vĩ cũng cảm thấy không đối n g u y ệ t cũng dừng bước vì cái gì không có cảm giác có một chút tới gần đâu trương vĩ chúng ta chúng chiêu n g u y ệ t hoàn xem một tuần nói không có lẽ ngay từ đầu cũng không phải là đúng nói lòng bàn tay liền xuất hiện q u a n cầu vô số băng lang hướng về bốn phương tám hướng bay đi kết quả chỉ có chỗ gần trên vách tường có vết tích xa một chút một điểm cũng không có động tĩnh hoặc là hải thị thật lâu hoặc là chính là cách bọn họ quá xa nguyệt thu tay lại nói quả là thế trương vĩ ngươi nói là chúng ta nơi xa nhìn thấy không nhất định là thật nguyệt đưa tay thả ở trên tường nói không ý của ta là chỗ gần cũng không nhất định là thật vừa dứt lời trước mặt vách tường liền từ trong lòng bàn tay hắn bắt đầu xuất hiện giống mạng nện vết rách đồng thời nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn hỏi làm sao phát hiện nguyệt khi ngơi ư đối pháp thuật không chế đến chỗ rất nhỏ thời điểm liền có thể nhìn thấy trương vĩ khoát tay á o nói vậy coi như ta còn kém xa lắm đâu nguyệt vừa đi hai bước đột nhiên dừng lại sau đó ném một cái băng lăng cắm ở trên tường nguyệt hy vọng sẽ không lại nhìn thấy cái này trương vĩ sẽ không chúng ta cũng sẽ không nốc đến quay lại đến sau khi nói xong nguyệt đã cảm thấy có chút không tốt cảm giác quay lại đến đã muốn biến thành kết cục bỏ qua cái này chút khác thường nguyệt lắc đầu tiếp tục đi đến phía trước nhất định là hắn nghĩ sai mỗi lần đi một khoảng cách sau nguyệt liền sẽ lưu thêm một viên tiếp theo băng lăng ở trên tường làm ký hiệu thẳng đến ở trên tường đụng phải một loại khác ký hiệu chương vĩ ai cái này hẳn là tiểu khả lưu a nguyệt cảm thụ một chút khí tức lại liếc mắt nhìn cái kia ký hiệu nói ân là hắn cũng chỉ hắn thích làm những này l o ạ loẹn chương vĩ vậy nhanh lên một chút thuận ký hiệu đi qua đi cuối cùng tìm tới một cái nói không chừng tiểu khả đã cùng ai tụ hợp nguyệt nhẹ gật đầu thuận ký hiệu phương hướng đi tới tại đi qua thật nhiều cái ký hiệu về sau để người lộn xộn sự tình phát sinh bởi vì phía trước cái kia ký hiệu chính là nguyệt mình lưu lại bọn hắn thật lại quay lại đến trương vĩ cũng là một mặt nội đạo chúng ta không có chuyện mà lớn đi n g u y ệ t cũng bất đắc gì nói ai cũng không nói chuyện nhỏ còn chuyện không trở lại trương vĩ liền như thế về đến điểm bắt đầu tiểu khả đâu n g u y ệ t dùng tay đẻ lên thái dương nói đoán chừng cao h ứ n g đi theo ký hiệu chạy đi trương vĩ k h á lắm cho hay kịch hóa tràng diện a ta tìm chính ta châu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu đừng ư ỡ n g phí công phu cuối cùng chạm mặt chương năm trăm năm mươi sáu đừng uống phí công phu cuối cùng chạm mặt nguyện nghĩ đến khả năng này sau cũng không đi trực tiếp dựa vào ở trên tường nghỉ ngơi một chút trương vĩ chúng ta không nhanh chút đem tiểu khả n g ă n lại nguyệt ngươi cảm thấy chúng ta đuổi theo kịp hắn bốn chân sau không bằng chờ chính hắn đi tìm đến lấy x ẹ t bờ rút tính tình sẽ lại đi một lần thử một chút nhiều đỡ tốn thời gian công sức trương vĩ cũng đối vậy thì chờ một chút đi nhưng mà chờ không bao lâu bên kia liền truyền đến chạy vội tiếng bước chân nguyệt mở mắt ra nhìn về phía bên kia tiểu khả thân ảnh liền từ xa mà đến gần mà đến tiểu khả nguyệt rốt cuộc tìm được ngươi ha ha không nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới chính là ngươi nguyệt khẽ như mày nói ngươi không có cùng bọn hắn cùng một chỗ tiểu khả thở dài nói đừng đề cập ta vốn là cùng bọn hắn cùng một chỗ nhưng trong tay của ta nắm lấy nguyệt nha đâu nhưng ra hỏa này đảo mắt liền cho ta một v ệ n h lên tử khá lắm trực tiếp đem ta cho sáng tạo bay làm hại ta thoát ly tiểu khê trương vĩ sách thật thảm nguyệt tính vẫn là cùng một chỗ đi tìm bọn họ đi tiểu khả nhảy dựng lên nói k i a đi thôi sớm một chút tìm tới bọn hắn cũng rất muốn biện pháp ra ngoài nguyệt vội vàng gọi lại tiểu khả nói ngươi còn muốn xoay quanh vòng đổi một con đường khác tiểu khả lướt qua kém chút lại thuận mũi tên đi điềm nhiên như không có việc gì đổi một con đường tiếp tục đi a tốt xấu hổ nhanh trượt chỉ là trang đều không có sắp xếp gọn liền kia lộn xộn bộ pháp sợ không biết tâm hắn hư một dạng n g u y ệ t nâng chán lắc đầu sau đó cùng bên trên hắn tiểu khả n g u y ệ t ngươi nói cái này hắc bảo đến cùng là ai a tại sao ta cảm giác hắn đối với chúng ta biết rất nhiều n g u y ệ t không có quá nhiều manh mối chính hắn ẩ n giấu không nghĩ để chúng ta biết đoan chừng chính là sợ chúng ta nhìn ra đi tiểu khả nhảy dựng lên nói đúng a ta cũng nghĩ như vậy nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui không nói trước đây quen biết treo, treo còn có không biết chết đi đâu căn bản không có cách nào tìm ra đến cùng là ai a thật phiền phức n g u y ệ t ngươi liền đừng nghĩ nhiều như vậy tiểu khả ngươi cũng cảm thấy hắn quá thần bí có phải là ta cũng không nghĩ đến một chút xíu n g u y ệ t ta là để ngươi đừng uống phí công phu tiểu khả ngươi câu nói này tổn thương như vậy lớn ngươi làm sao nói ra miệng n g u y ệ t ăn ngay nói thật mà thôi trong ý thức trương vi đã cởi đến l a n lộn đầy đất nói ha ha ngươi thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho a ha ha hoán khí của hắn sắp đem hắn chìm nguyện mình cái dạng gì hắn không rõ ràng kia ta không thể làm gì khác hơn là giúp hắn một chút tiểu khả thực thảm cũng không biết trước kia là tại sao tới đây nhưng thật rất buồn cười a trương vĩ cười nằm sấp di và g ờ tiểu khả hiệu x s u ba ba túi đầu đi lên phía trước cũng không tìm nguyệt nói chuyện sợ hãi lại bị mệt đũi im ắng mặt một cái sau liền thấy đồng dạng hướng bên này đi lý mộc khê tiểu khả lập tức hưng phấn chạy tới tiểu khả kinh h ỉ nói tiểu khê rốt cuộc tìm được ngươi ta rất nhớ ngươi a lý mộc khê vừa cười vừa nói ta cũng rất cao h ứ n g a rốt cuộc tìm được các ngươi vẫn luôn là ta một người đi đều có chút tệ cả ra đầu、Đột、nhiên cao hứng chạy tiểu khả đến cái rừng này Hướng vừa ề mới đụng phải lý mộc khê đều thời điểm nguyện cũng có chút mừng rỡ trương vĩ cũng muốn cấp ra cùng lý mộc khê hào hào trò chuyện ra ngoài cẩn thận cùng quen thuộc nguyệt vẫn là cảm ứng một phen đồng thời hắn cùng tiểu khả đều cùng lý mộc khê có đặc thù cảm ứng phương thức nhưng vừa mới hắn cảm ứng qua đi lý mộc khê bên kia không phản ứng chút nào cái này liền rất kỳ quái chương Vĩ, ngươi nói cái gì đây là giả nguyệt ân chúng ta cùng tiểu khê có đặc thù phương thức liên lạc vừa mới hắn phản ứng gì cũng không có chương Vĩ, có phải hay không là ngươi tính sai trong này căn bản không liên lạc được nguyệt cũng có dạng này n g h i hoặc cho nên liên hệ tiểu khả s e p a r ú trở về tiểu khả dừng lại do dự một chút sau đi trở về cái này khiến nguyệt càng thêm vững tin nguyệt hán là giả tiểu khả trần kinh liên hệ nguyệt đạo cái gì giả làm sao lại nguyệt chúng ta không kết nối được tiểu khê nhưng ta có thể liên tiếp đến ngươi tiểu khả t r ầ m mặc rõ ràng là đi nếm thử hơn nữa nhìn bộ dáng cũng nhận được kết quả tiểu khả đừng đúc đ í c h đứng ở nơi đó ngươi là ai lý mộc khê làm sao lúc này mới một hồi không thấy các ngươi liền cho ta cả cái này vừa chết ra tiểu khả lại không nắm chắc được cùng lý mộc khê đều phương thức nói chuyện còn rất giống cho nên nhìn về phía nguyệt không biết nên làm sao mà nguyệt kiên định lắc đầu tiểu khả chỉ có thể coi như thôi dù sao hắn cũng thử qua không phải giả chính là giả bắt t r ư ớ c giống thôi đối diện hàng giả còn không biết mình bị nhìn thấu vẫn tại đến gần tiểu khả cùng n g u y ệ t ngay tại tiểu khả nghĩ mở miệng lần nữa thời điểm n g u y ệ t lại ngăn cản hắn vô vô h ắ n quõng nói cao hứng ốc chẳng lẽ không nên cho hắn một cái ôm sao tiểu khả ba người không sao chứ đây là muốn hát cái k i a ra à. tốt xấu thông chi hắn một chút ta chỉ là tiểu khả một mặt mộng nhìn về phía n g u y ệ t nhưng n g u y ệ t không có cho tiểu khả một ánh mắt thẳng tắp hướng về g i lý một khê đi qua bất quá tiểu khả rất nhanh liền kịp phản ứng n g u y ệ t cái này là muốn ổn định cái này á hàng cho nên như bây giờ là vì để hắn buông xuống lòng nghi ngờ đợi đến phù hợp thời điểm tiểu khả nghĩ rất tốt nhưng bay đầu liền thấy n g u y ệ t tại hướng về trương v ĩ biến hóa mà lại đã tính nửa nơi tại trương v ĩ trạng thái tiểu khả các ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm làm sao còn nửa đường thay người rồi nhưng thật ra là trương vĩ mình nói ra có người giả mạo lý mộc khê hắn đương nhiên không thể chịu đựng đối với cái này hẳn giả nghĩ muốn đích thân xuất thủ trương vĩ mừng rỡ muốn đưa tay bảo trụ lý mộc khê nói tiểu khê ngươi trở về quá tốt lý mộc khê cũng đưa tay ra dự định ôm chỉ là tại trương vĩ mình ôm tới một nháy mắt động tác của hắn liền cứng đờ bởi vì tại trương vĩ lại gần thời điểm trương v ĩ trong tay liền đã cầm quan cầu cùng băng lăng hắn cũng không muốn bị cái này giả đồ vật ôm lấy thế là ngay tại bị ôm lấy trước một giây xuất thủ ngay tại tay kia sắp đụng phải trương v ĩ thời điểm trương vĩ kín đáo chuẩn bị quan cầu cùng băng lăng xuất thủ trực tiếp từ hàng giả trên bụng đâm ra ngoài đồng thời đâm xuyên bụng của hắn rơi vào sau lưng của hắn trên vách tượng tiểu khả nghe tới thanh âm tranh thủ thời gian tới lo lắng trương vi đồng thời cũng muốn nhìn rõ đến cùng là cái gì giả trang lý một khê chỉ là coi như trương vĩ lui lại một bước rời đi nguyên điệu cái này hàng giả cũng không có hiện ra nguyên hình tiểu khả cái này thật hay giả trương vĩ liếc tiểu khả một chút nói nói nhảm thật thế nhưng là chẳng tiến đỏ ra cái này còn không rõ ràng lắm cũng đối tiểu khả là một điểm lo nghĩ cũng không có mà lúc này hàng giả cũng c o biến hóa biến thành từng đoàn từng đoàn biến mất tán hướng về cách đó không xa cung điện bay đi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám cung điện mê vân t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám cung điện mê vân nhìn xem hàng giả đã hóa thành khói trắng bay đi tiểu khả còn muốn cho hắn một hoặc ầ u lại bị trương vĩ ngất lại tiểu khả làm gì để ta triệt để diệt hắn trương vĩ biết rõ ràng hắn đến cùng muốn đi đâu nói không chừng là cái mấu chốt manh mối tiểu khả nghỉ cơm không quan trọng nói tốt ta tốt ta coi như hắn vận khí tốt không phải t hừ trương vĩ nhìn xem kia từng sợi khói chậm rãi bay vào kia gần nhất trong cung điện sau đó không có biến hóa khác trương vĩ chẳng lẽ những cung điện này cung loại với trận nhãn loại hình đồ vật nguyệt có khả năng không phải làm sao lại đem hàng giả thu hồi đi hơn nữa còn không khiến người ta đi vào trương vĩ có đạo lý nguyệt bất quá ta ngược lại là lo lắng chúng ta nơi này là như thế này vậy bọn hắn đụng phải là cái gì đây trương vĩ xứng sở sau đó nhữ n g mày nói ta cảm thấy không có vấn đề quá lớn dù sao cái này sơ hở rõ ràng như vậy nguyệt nhưng đây là bởi vì chúng ta có đặc thù phương thức liên lạc mà lại giả đụng phải nhiều dù là thật cũng phải cảnh giác một chút trương vĩ nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn k hít i mắt nói đây là đang tận dụng mọi thứ a chỉ sợ khó đối phó a tiểu khả nhìn trương vĩ ngây người liền biết hắn tại cùng n g u y ệ t thương lượng không kiên nhẫn mà hỏi chúng ta sau đó phải làm sao tìm đ a vạn nhất phân không rõ thật giả làm sao xử lý trương vĩ giao trộn thôi tiểu khả giao trộn không được không được cái này đại giới quá cao vạn nhất nội thương hoặc là chúng ta nhìn nhầm nhưng liền xui xẻo đến suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác biện pháp trương vĩ lắc đầu trực tiếp mặc kệ ôm đầu trầm tư tiểu khả hướng về cách đó không xa đi đến biện pháp biện pháp ai nha nguyện ngươi cũng đừng nhàn rỗi nhanh n g ấ m lại a tiểu khả móng n ư ớ c không có đụng phải người ngầm đầu nhìn lên trương vĩ đã đi xa tiểu khả ai ai ai chờ ta một chút ta một câu cũng không để lại còn không gọi ta phanh một đạo tàn ảnh đụng ở trên tường ngay sau đó lại là một đạo lý mộc khê cầm trong tay tam xoa kích trên thân quang mang biến mất hướng lấy bọn hắn tới gần lý mộc khê còn không có ý định nói sao các ngươi từ chỗ nào đến Dạ, cao thái minh khu khu chúng ta đến cùng nơi nào xuất hiện sơ hở Dạ, bạch quang của n h chúng ta tự hỏi không có có chỗ nào phạm sai lầm ngươi đến tột cùng từ chỗ nào nhìn thấy lý mộc khê đem tam xoa kích kéo trên mặt đất đến gần bọn hắn sau đó đ ỗ n g nhiên về quốc tới tam xoa kích nhọn cắm ở trên tường cách mặt của hắn chỉ có mấy cm lý mộc k ê muốn biết ta các ngươi đến chứa người lại ngay cả cơ bản tính cách đều là sai còn muốn để ta tin tưởng ta ngược lại là nghĩ tin tưởng đáng tiếc các ngươi trang quá kém cỏi nếu không phải hắn trực giác của mình luôn luôn nói cho hắn có chút không đúng hắn cũng không sẽ phát hiện cao thái minh cũng không phải cái gì trầm mặc ít nói người không có đem hai cái thai đoá phiền thấu cũng không tệ bạch qua ngánh khôi phục một chút thần tính dáng vẻ càng là trang kém cỏi nói là người giả đều không quá đáng giả cao thái minh ha ha liền chỉ là như vậy quá buồn cười đi lý mộc khê đáng tiếc không không không một điểm cũng không tiếc các ngươi ngược lại mang đến cho ta một điểm về vui cũng coi như chết có ý nghĩa đi hai cái hàng giả còn muốn còn muốn động thủ phản kháng nhưng lý mộc khê đều tàm xoa kích một người cho bọn hắn một cái miệng dọc tử lý mộc khê đưa các ngươi về vui vẻ quê q u ò n đi sau đó liền kết liêu hắn nhóm hai cái sau đó cũng biến thành từng sợi khói trắng hướng về kia cung điện bay đi lý mộc khê thầm nói quả nhiên có vấn đề liền nên cho ngươi phá t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín mở cửa mở cửa nhanh a phá ngươi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín mở cửa mở cửa nhanh a phá ngươi lý mộc khê đi theo kia khói trắng một đường đi tới cung điện cách đó không xa phủ cận nhìn xem kia khói trắng bay vào trong cung điện lý mộc khê đi tới đi tới cửa cung điện lần nữa đưa tay đậy cửa kết quả không cần nói cũng biết giống như lần trước căn bản một điểm động tĩnh không có lý mộc khê vì cái gì a chẳng lẽ chuyên cung cấp tiểu quỷ dương chân những cái này khói trắng quỷ quỷ nhi lý mộc khê chống đỡ cánh tay sờ sờ cái cảm nghĩ nghĩ sau đó lông mày liền b ù g ra khỏe miệng câu lên cũng là hiện tại chỉ một mình hắn tại cái này không phải nhất định biết hắn muốn nghĩ ý xấu chỉ thấy lý mộc khê trực tiếp đưa tay liền bắt đầu k é o cửa một bên đập một bên hồ mở cửa mở cửa nhanh a ta biết ngươi ở nhà chớ núp lấy không ra mở cửa nhanh đám tạm bã ta biết ngươi ở nhà nhanh lên mở cửa a mở cửa cặn bã chớ nuốt lấy không ra nhi nhanh lên mở cửa ta biết ngươi ở nhà hô hào hô hào lý mộc khê đều tìm đến quy luật cửa đập tiếng vang chính mình cũng mau cùng lấy xoay cũng không biết đập bao lâu cửa đột nhiên mở ra để lý mộc khê một trở tay không kịp trực tiếp hướng trong cửa n g ã xuống bất quá hắn cũng không có đi vào bởi vì vừa dự định một đầu chui vào liền bị một trận to lớn lực lượng cho đẩy thật xa may mắn hắn phản ứng nhanh xoay người bình ổn rơi trên mặt đất bất quá đây cũng không phải là ngăn cản hắn nhân tố ngẩu ở giữa nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh bản thân hắn đã nhanh muốn đến cổng mà đại môn đồng dạng cấp tốc đem mở ra một chút khe cửa đóng lại cho nên đ o ạ n một tiếng vang thật lớn mang theo hồi âm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi lý mộc khê chậm dài xoay đầu lại chỉ gặp hắn trên c h á n đỏ bừng một mảnh mà lại đã đập phá nếu như không phải nhìn thấy hắn bộ pháp bên trên đã lộn xộn đoán chừng nhìn không ra hắn đụng t r ó n g mặt lý mộc khê rất rất tốt đây chính là người tự tìm ta nhất định phải phá ngươi chỉ là hắn choáng lợi hại ngay cả chỉ phương hướng đều là sai ngay cả cung điện bên cạnh bên cạnh đều không có chỉ đến cung điện trời ạ n h ư thế lớn một nổi giữ lại hiện tại còn muốn phá nó ước hiếp ta không biết nói chuyện liền không ai lên tiếng có phải là tốt ta thật không có van cầu cầu bỏ qua lý mộc khê chậm một hồi lâu mới đưa trong tầm mắt bóng chồng s ắ p nhập cùng một chỗ đồng thời cũng xấu hổ xoay xoay thân thể chỉ cần chính ta không xấu hổ liền tốt dù sao nơi này chỉ một mình hắn những cái kết đều không phải người không tính toán rồi lý mộc khê sờ sờ c á i chán đau đến hắn hung hăng t ê một tiếng như thế hung ác may mắn không có lưu bao nhiêu máu vàng không thiệt t h i lớn liền tranh thủ thời gian xuất r a trị liệu bài đến một chút xíu trị liệu mới đưa cái chán như vậy dễ thấy một cái bọc lớn tiêu số dưới đồng thời chỉ vào cung điện nói đi trốn tránh không ra đúng không ta liền không tin phá không xong ngươi tầng này sát r ù a đen cung điện run l ư y bảy cứu mạng a lý m ộ t khê âm tiếu đem một t r ư ơ n g tinh bài ném ra nói cấp cấp như ý lệnh lực tại chỗ tinh bài xoay tròn ở giữa một bóng người từ không trung chậm rãi rơi trên mặt đất một thân phấn hồng ngốc manh tiểu la lị xuất hiện nếu như đối cái bộ dáng này vương lòng cảnh giác vậy ngươi khả năng liền muốn vui sách phong thủy bảo đ ị a một h ố i bởi vì nó một quyền liền có thể đem ngươi đánh vào trong đất vẫn là đất xi、si、măng bên trong lý mộc khê chỉ chỉ cung điện kia nói lực cho ta phá phá cái cung điện này bên trong có tốt hơn đồ chơi lực bài hai mắt sáng lên nhìn về phía cung điện bên kia sau đó thân ảnh liền chậm dại biến mất ngay tại chỗ chỉ có thể nhìn thấy từng cái hố sâu hướng về cung điện di động lý mộc khê ta ngược lại muốn xem xem ngươi cứng đến bao nhiêu cố lên a chương năm trăm sáu mươi phá cửa điện quân lính thạch chương năm trăm sáu mươi phá cửa điện quân lính thạch theo lực bại càng ngày càng tới gần cung điện k i a từng cái hố đều có thể tóe lên đến cao hơn một mét vôi tử thấy thế nào đều là phá rỡ tay t h i ệ n nghệ từng bước một đến cổng lý mộc khê cũng chuyên tâm nhìn chằm chằm chỉ thấy một tiếng vang thật lớn nện trên cửa bị nện trung tâm lúc này liền sụp đổ xuống còn không có đợi cái thứ hai ra trên cửa hố tựa như từ bên trong bị san bằng một dạng chỉ để lại một chút xíu vết tích lý mộc khê ân cái này đều không dùng xem ra man lực làm ở không ra đến ngẫm lại những biện pháp khác nói rút ra một chương tinh bài nói kiếm một thanh lạnh lóng lánh bảo kiếm xuất hiện tại lực trong tay bị lực một tay cầm tại lòng bàn tay dùng bảo kiếm đem môn này phá vỡ cho ta ngay vậy lực x i ế t chặt bảo kiếm nhắm ngay cửa theo một tiếng a âm thanh b ổ vào trên cửa tùy theo mà đến chính là một trận giống như đụng tiếng chung cùng lực lượng tranh đấu xung kích ba sóng lý mộc khê đem thần trượng cản trước người ngăn cản cái này xung kích k hít mắt quan sát kết quả như thế nào nhưng kết quả liền không được để ý bởi vì bảo kiếm s á t thực sắp bén nhưng là bị kẹt trong cửa lực chính mình cũng mắt t r ợ n tròn đưa tay nghĩ rút ra kết quả chân đều dẫm trên cửa vẫn là không có đem bảo kiếm rút ra còn mình mượn lực lượng bay ngược ra ngoài u n g ngô cùng n g ụ c vài vòng về sau rơi vào lý mộc khê trước mặt nhìn xem lực nhang m ư ớ i mắt lý mộc khê thở dài đem hai tấm bài thu hồi lại lý mộc khê vậy ta cũng chỉ có thể cường công dù sao ta biện pháp còn nhiều thủy b à i cùng hỏa bài bay ra ngoài hiện lộ chân thân vây quanh ở lý mộc khê hai bên trái phải trong tay pháp thuật t ậ n hiện lý mộc khê thủy hỏa loa toàn ba thủy cùng hỏa xoay tròn lấy đi tới lý mộc khê trước mặt đột nhiên c u ố n quít lấy nhau lại lấy tốc độ cực nhanh xoắn úc lấy phóng tới đại môn đông một tiếng vang thật lớn về sau nồng đậm xương ngủ dâng lên đem cửa trước che k u ấ t lý mộc khê ám đạo đáng tiếc lại là đáng ch đợi đến miễn cưỡng có thể thấy rõ thời điểm lý mộc khê híp mắt quan sát một chút lập tức kinh h ỉ nói cũng không phải nhất định mà có thể xin rơi cái này một cái định luật vừa dự định nhấc chân quá khứ bên kia liền truyền đến một trận động tĩnh lý mộc khê dừng lại cảnh giác nhìn sang trong tay thần trượng biến thành tam xoa kim kích cái bóng từng chút từng chút tới gần rốt cục nhìn thấy thứ này chân diện mục h í n h là cầm trong tay mâu c ù n g thuẫn quân lính thạch hơn nữa còn là tung bay đi lý mộc khê không dám tin rủi rủi con mắt mở to hai mắt nói may mắn tiểu khả không tại cái này không phải nhất định nào tới gặm tiểu khả cái gì thạch ngang ngao mở miệm một tiếng mà mấy cái k i a thạch cũng nhìn thấy lý mộc khê bô bô nói một đống sau liền lao đến lý mộc khê không dám k i n h t h ư ờ n g dù sao môn này bên trong đồ vật vạn nhất thạch chỉ là gạt người đây này nhưng mà ngắn ngủi mấy chục giây lý mộc khê liền trực tiếp lật đổ trước đ ó ý nghĩ cái gì cầu thí nguy trang rõ ràng chính là một lớn đống thạch thành tinh bên trong chính là một đoàn tương hồ bởi vì mấy cái k i a thạch xông lại về sau lý mộc khê xác thực ngăn cản kết quả phòng ngự cái tình mình cũng không biết cái này làm bằng vật liệu gì mâu trực tiếp xuyên tâu hắn thần t r ư n g cùng pháp thuật lý mộc k ê coi là chỉ là hứa ảnh trực tiếp nhẹ nhàng thở ra cho nên liền trực tiếp n ừ n g lại sau đó sau đó hắn liền bị mấy cây mâu đâm cái chính giữa lý mộc khê cùng thạch nhóm đều sửng sốt một chút chỉ là xương sở không giống mà thôi lý mộc khê dao cái quỷ gì không phải h u y ế t ả n h sao thạch nhóm cái gì náo tàn tránh đều không tránh sao sẽ không là có bị bệnh không xong vũ khí bẩn có bệnh chương 561, nói đùa khoan tim chi ngôn a chương 561, nói đùa khoan tim chi ngôn a ngay tại song phương đều sửng sốt một chút sau lý mộc khê cuối cùng là cảm thấy cảm giác đau đớn sau đó ngao ă một tiếng tre lấy bị đâm địa phương lui lại thạch n h ó m chậm rãi thu hồi mâu cầm đầu mấy cái thạch liền bắt đầu bô bô nói mặc dù hắn một chữ cái đều không có nghe hiểu nhưng hắn chính là cảm thấy ý tứ trong đó bởi vì cái k i a thạch nhìn ánh mắt của hắn tựa như nhìn đồ đần một dạng k i n h người quá đáng lý mộc khê dám mang ta nhìn ta đem các người đánh thành thạch tương tức giận lý mộc khê trực tiếp ngưng tụ kim chi lực biến ra một cái bô lớn đối đám k i a thạch đập xuống phản ứng nhanh né tránh phản ứng chậm cùng ngốc liền không có vận tốt như vậy trực tiếp bị nện tại truy phía dưới thậm chí còn ném ra một cái hố to ra chạy đi quân lính thạch chật vật hướng bốn phía sau đó nhìn về phía bị nện ra trong hố lớn mà lý mộc khê thì đứng tại hố bên cạnh hai long nhẹ gật đầu bởi vì mấy cái kia q u â n lính thạch đã biến thành một đám thạch tương lý mộc khê cái gì tiểu nhân vật cũng tới ăn bạ ta cẩn thận ta ăn một miếng rơi các ngươi tính vẫn là tiểu khả ăn đi nhưng mà vừa nói xong trong hố tương liền có biến hóa dần dần tụ lại lý mộc khê cẩn thận lui lại một bước nói ân lại còn có thể động quả nhiên không phải cái gì thạch đang khi nói chuyện công phu những cái kia thạch liền đã sắp khôi phục nguyên dạng sau đó phanh một tiếng n ả y dựng lên khôi phục nguyên dạng lý mộc khê nhìn xem lại hướng hắn vây quanh mà đến quân l í n h thạch đã có chạy đi dự định dù sao ai nguyện ý đánh một đám đánh không chết ra hỏa a bất quá ý nghĩ rất mỹ hảo hiện thực dạy ngươi là người bởi vì hắn phát hiện mình đã bị bao vây lý mộc khê thật sự là một điểm đường sống cũng không cho a lý mộc khê c ư ờ i toe toét một thanh rõ ràng răng c ư ờ i hì hì nói nếu như ta nói vừa mới những cái kia đều là nói đùa các ngươi tin sao nhưng mà đối mặt hắn chính là sắp đâm t r ọ n hắn trên mũi mâu lý mộc khê nháy mắt ngồi nghiêm trình hiện tại bọn hắn hơi buông lỏng cảnh giác thời điểm lý mộc khê nhanh chóng móc ra một chương tinh bài nói l sương mù một đoàn sương mù đem bọn hắn toàn bộ bao phủ đi vào mà quân lính thạch nhóm đội vã xông vào trong sương mù tìm tìm bọn hắn đều có tin chỉ chốc lát sau buộc rắn rắn chắc chắc lý mộc khê bị quân lính thạch vây vào giữa sau đó nhấc lên hướng trong môn đi đến kỳ kỳ quái quái chính là đi theo đội ngũ cuối cùng một cái thạch binh p h n g phất lười biến g một dạng chăm chú rắn tại đội ngũ phía sau cùng thỉnh thoảng đánh cái tạp mà cái này chính là mượn nhờ huyễn bài cùng một chút ma pháp khác biến hóa lý mộc khê lý mộc khê thầm nói sớm biết có loại chuyện tốt này ta còn dễ rủa cái gì còn có chuyên môn nhấc lên đi vừa vặn lời này bị phía trước thạch binh nghe tới một chút quay đầu lốp bốp nói một chàng cuối cùng vô vô bở vai của hắn đi lý mộc khê trực tiếp ngộng khá lắm đặt chỗ này cổ vũ hắn đâu cùng một chút sẽ chỉ họa bánh nướng người giống nhau như lúc quyết định đến lúc đó nhất định nhiều chặt hai n g ư ờ i đ a o coi như cho ngươi làm học phí mà khi sắp tiếp cận đại môn thời điểm lý mộc khê đuổi theo sát phía trước kề vai sát cánh nắm cả một cái thạch binh lôi kéo chính là một trận khoan tim c h i ngôn tiền lương bao nhiêu tiền tiết kiệm bao nhiêu có đối tượng sao phòng ở mua sao im lặng đại đại im lặng quả thực là thành tấn tổn thương a bên ấ t quá cửa này hắn h Lý Mộc k c h u y ệ gì, hắn chỉ là muốn là vào trong môn nhìn ngắm thôi. nhìn phong cảnh、thôi. Thuận đánh xuống sắp tiếp vào cửa về sau, tại sắp bị đánh trước trực tại lợi sau, về bị bỏ dáng ư trường a bạn đi dạo lên huyến đi trừ. h ác, n huyến cảnh giải trừ. Đen nhánh Đen Bên trong dáng ác. giải trừ. đùa vẽ để lý mộc khê thất vọng giống như trừ ra đi bắt hắn cái k i a m ộ t đội người bên ngoài căn bản cũng không có nó cái bóng của hắn a cũng không tính tối thiểu ở giữa còn có một tòa hình t h ủ kỳ quái cái bản ân cái bản lý mộc khê nhìn sang trên bàn đặt vào một viên tay cỡ bàn tay chân trâu chẳng lẽ cái này chân c h â u chính là k h ô n g chế đây hết thẻ đồ vật lý mộc khê giả vờ giả vị tản bộ đến phụ cận thừa dịp người khác không chú ý dùng thần trượng chọc chọc kia chân c h â u sau đó liền thấy cảnh tượng bên ngoài một trận hư hảo vu hồ nguyên lai thật lập tức khôi phục nguyên dạng đem viên kia chân c h â u cầm lên bên ngoài hết thẻ liền bắt đầu dần dần biến mất bên ngoài người khác nhìn xem từ thực truyền hư nhao nhao dừng lại xuống dưới sau đó hướng về một cái duy nhất coi như vật thật địa phương chạy tới lý mộc khê đi ra cửa bên ngoài nhìn xem tất cả mọi người tụ tập đi qua giơ tay lên nói nhìn chính là cái vật này đem chúng ta rơi ở đây. Tiểu chính là thứ như vậy thật sự là đuồng địch chúng ta thật thê thảm nhanh phá hư vật này đi nói xong cũng muốn nâng lên móng đốt đập nát nguyệt vội vàng ngăn cản nói chậm hết t hệ còn không rõ ràng l ắ m đâu đừng lại ra cái gì nhiễu loạn t ê na bạch quang ánh bọn người cảnh giác chung quanh nhưng mà đợi đến tất cả mọi thứ biến mất sạch sẽ bọn hắn xuất hiện tại chỗ cũ cũng cái gì cũng không có động tĩnh tiểu khả nguyệt đây chính là ngươi nói nguy hiểm ta nhìn chính là tên kia chạy chối chết n g u y ệ t t o mày cũng không có biết rõ ràng đến cùng là vì cái gì tế na thả tay xuống giữa ngón tay kẹp lấy tạ r u ộ cạn nói xem ra là thật xác thực ra bạch q u a n g bánh h ầ ta cũng không nghĩ một lần nữa tiết lực đều nhanh hao hết lý mộc khê còn tại quan sát hạt trâu kia một cái không có chú ý liền bị tiểu khả đ o á n mất tiểu khả cầm tại trên móng vuốt xem đi xem lại sau đó cùng gánh xiếc một dạng phao đến ném đi tiểu khả đây có phải hay không là lưu lại hối lộ chúng ta chính là không nghĩ chúng ta truy hắn lý mộc khê mặt sạp lại nói ngươi đang suy nghĩ gì đấy ngươi đổi kịp thì sao bị xem như đ ó n g cắt sao c tiểu t khả hư một tiếng đem hạt trâu đè vào trên chót mũi kết quả liền thấy hạt trâu kia lóe lên một cái lý mộc khê vội và ngô mau tránh ra tất cả mọi người ngay lập tức triển khai phòng ngự trừ tiểu khả cái này k h ờ nhóm hoàng kim thuẫn t i ế t khai thần bí đích d i ệ n xa quang c h i trận thánh điện kỳ lân phanh một cái siêu cỡ nhỏ mây hình nấm xuất hiện đợi đến x ư ơ n g mù tiêu tán không sai biệt lắm thời điểm bọn hắn giải khai phòng ngự nhao nhao nhìn về phía tiểu khả chỉ thấy kia nguyên địa nơi nào còn có tiểu khả chỉ có một con đen thành than đáng ngu xuẩn ngay cả nguyên lai tuyết trắng cánh đều biến thành đen nhánh đen nhánh tiểu khả miệng bên trong phun ra một điếu thuốc vỏng nói thật ác độc tâm tư a sau đó giống không có xương cốt một dạng co quắp trên mặt đất phỉ linh đi tới bên cạnh dùng tay điểm một cái tiểu khả mở ra tay nói hắn hoàn toàn không bị một điểm tổn thương nhiều lắm là chính là hắn cái mùi cách quá gần kết quả bị bạo tạc làm bị thương mà lại hắn cái này màu đen cũng là đặc thù chỉ là đem hắn hoàn toàn nguồn đen xem ra cũng là chán ác thú vị đi b a n g tôn cười đến đều nhanh gặp cả người nói để hắn phách lối nữa gặp báo ứng đi ha ha ha người khác lúc nhau đều nợ nụ cười thậm chí còn vây quanh tiểu khả chỉ trỏ hiện tại là chỉ có tiểu khả thụ thương thế giới tiểu khả hùng hùng hổ, hổ g 563, tiểu r ư n g t khả đ e nghe bàn n tốt. t Khá lắm đơ. r ư tiểu k ả đ n bàn tới ố t Khá Sáng lắm đơ. s m t ể u khả thanh r ê n giường c n tỉnh lại, lưng một cái, lắc lắc cung dung g mặt một lại, lắc lắc ruội cái, b y l ê Tiểu k ả trả tiểu từ từ mắt Tiểu rời giường đi hai ngồi lời, khê, Khê học. nhắm Lý Mộc dậy, âm sau liền bay vào trong phòng vệ sinh kết quả vừa đi ngang qua tầm gương liền thấy một cái tối như mực thân ả n h ngay tại nhanh muốn đi ra trước gương thời điểm tiểu khả sửng sốt tối như mực trước gương ta ở trước gương đi tối như mực ta tiểu khả tiểu khả tất cả buồn ngủ toàn chạy xích lại gần tấm gương từ quan sát kỹ một giây đồng hồ sau a a a a lý mộc khê ngay tiếp theo bàng tôn cùng kim ly đồng đều bị cái này d í t lên một tiếng làm tỉnh lại lý mộc khê vội vàng chạy đến cửa phòng vệ sinh hỏi làm sao làm sao xảy ra chuyện gì tiểu khả đối tấm gương trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn một chút cũng nhìn thấy trước đó mình chỉ có một cái toàn thân tối như mực r a hỏa cùng hắn động tác một dạng tiểu khả a ta làm sao biến gì cuối cùng là chuyện gì xảy ra a bàng tôn mơ hồ dựa vào trên cửa nói ai bảo ngươi mình muốn đ ụ n g vật kia đáng đợi ngươi tiểu khả đỉnh đầu b ố c hỏa nghiến răng nghiến lợi nói ngươi nói cái gì bàng tôn tay nhỏ một đám trên mặt biểu tình kia mười phần kéo cựu hận nói đáng đợi à, nghe rõ ràng đi tiểu khả bạch b a o ngươi cho ra chết tiểu khả một cái bay nào h hướng phía bàng tôn mà đi bàng tôn bình tĩnh quanh người tiểu khả không kịp phanh lại trực tiếp đâm vào trên khung cửa sau đó tại trên khung cửa cọ sát ra đến một đạo ấn tử tờ xuống bàng tôn đáng đợi a trào p h u n kéo căng nhưng kết quả mà tiểu khả thật đúng là dưới cơn nóng giận giận một chút lý mô khê thứ này ta có thể đi không xong chỉ bất quá giống như sẽ tự mình phai màu qua mấy ngày liền tốt tiểu khả sớm biết là thứ như vậy ta liền không động vào nó thật là một cái phiền phức a lý mô khê đi đi đường gạo cho ngươi hai phần kem ly bánh gà tổ tiểu khả nháy mắt nghiêm mà nói còn muốn một phần sữa bỏ bị tín kim ly đồng nâm c h á n ngươi danh giới cuối cùng cao thấp a tiểu khả danh giới cuối cùng bao nhiêu tiền một cân a nó có thể để cho ta ăn cơm no kim ly đồng ngươi nói cũng đúng bàng tôn ngươi thương thế kia tâm chu kỳ còn rất ngắn ngủi a ta bảng tôn xấu hổ cùng các ngươi làm bạn bang tôn ta cũng tới cái gáo bánh gà tổ thu thập xong về sau lý mộc khê đã đợi tại cửa ra vào tiểu khả vẫn là không có ra tiểu khả ngươi còn không ra sao ngươi không còn ra ta liền đến chế. đến đến tiểu khả đỉnh lấy một cái khăn lông bay xuống dưới sau đó đoàn đi đoàn đi ném trở về bang tôn từ trong ba lô xuất hiện nói đ ừ n g thầy coi như ngươi đem mình xoa phá cũng biến không trở lại tiểu khả một cái đá bay quá khứ kết quả bị b ả n g tôn tránh khỏi đồng thời còn một phát bắt được tiểu khả chóc đôi sau đó cho hắn đến mấy cái vòng quay toma một thanh ném vào trong ba lô đi ngươi làng nhà làng nhằng bàng tôn vùi tay về trong ba lô đợi đến lý mộc khê đi tới phòng học thời điểm học sinh trong phòng học hầu như đều đến trương mỹ đến hơi chê a ngủ quên lý mộc khê liếc qua ba lô nói còn không phải tiểu khả ra hỏa này liền kém đem chính nó nhét trong máy giặt quần áo a hắn không phải một lát biến không trở lại sao không tin t ả thôi tiểu khả chu i ra phản bác ta có lỗi gì đều do cái tia giấu đầu lộ đôi ra hỏa lý mộc khê hướng cổng liếp mắt nhìn nhỏ giọng nói giấu đầu lộ đôi rõ ràng chính là quan minh chính đại hố ngươi này Buổi sáng t ố t lành hoa nghệ cười đến hiền lành trao hỏi t ố t khá lắm nơ chương năm trăm sáu mươi b ố chuẩn bị nạp bài chương năm trăm sáu mươi b ố chuẩn bị nạp bài tiểu khả nửa người còn thẻ tại ba lô bên ngoài nghe tới tiếng nói chỉ có thể giả dạng làm bút bê vải nằm sấp tại ba lô bên trên hoa nghệ tự nhiên nhìn thấy giả vờ giả vị tiểu khả cũng giả vờ như kinh ngạc hỏi À, đây không phải ngươi cái kia xấu hoàng xấu hoàng bút bê vải sao làm sao nhuộm đen vui tiểu khả đỉnh đầu bức họa g, g đột nhiên một đạo tiếng cười từ lý một khê trong ba lô bên cạnh t r u y ề n ề n n ra tiểu khả lửa lập tức càng lớn dù sao nửa người dưới cái gì cũng nhìn không thấy dối ra chân dùng sức hướng xuống đạp lý mộc khê bực mình đồ chơi ha ha ý tưởng đột phát liền một màu không có tác dụng gì xấu hổ che giấu vừa mới tiếng cười hoa nghệ tán đồng nhẹ gật đầu nói cũng đối bất quá cái này cũng liền so trước kia tốt như vậy một chút điểm không bằng đổi nó dù sao cũng không có tác dụng gì lý mộc khê một tay lấy tiểu khả theo về trong bọc nói không được không được nhớ tình bạn cũ hoa nghệ đáng tiếc nhẹ gật đầu mới đi tiểu khả sinh khí tại trong bọc nói a ta nhẫn không được ta hiện tại liền muốn chọc thủng hắn mặt t h i sau đó dấm dẹp đầu của hắn trương vĩ vậy ngươi đi đi về sau ta sẽ cho ngươi tìm phong thủy bảo điện tiểu khả ngươi ngươi thật là không có nghĩa khí ta ta khinh bị ngươi lý mô khê ta cảm thấy đi tìm cái thời gian cùng hắn ngả bài đi không phải hắn luôn tại chúng ta phía sau cái dối cũng không phải vấn đề à. bang tôn chính là nên cùng hắn ở trước mặt nói sau đó để ta hung hăng điện hắn một chút kim ly đồng xác thực hiện tại tiên cảnh bên trong bị mẽn độ lạ làm cho dối loạn làm chúng ta cũng không yên ổn cùng hắn hào hào nói chuyện đi cảm giác hắn xuất hiện không hiểu t h u Lý Mộc Khê suy tiểu ư một chút, n ó đi, đã dạng này, vậy khả khí giơ chân nói ui ui ui vậy ta đâu liền không thể trước giúp ta báo thủ về sau lại ngà bài các ngươi vậy mà không giúp ta bàng tôn ôm cánh tay nói kia là chính ngươi đ ầ n có thể trách ai tiểu khả t ứ c đ i ê n sau đó tiến lên cắn một cái tại bảng tôn trên đầu dọa đến bảng tôn trực tiếp rót vào trong bọc người cái này con chuột nhanh lên buông ra cho ta n g ư ơ i mới là con chuột cả nhà ngươi đều là con chuột lý mộc khê đem túi sách tranh thủ thời gian kéo lên mắt không thấy tâm không phiền nhét vào trong ngăn kéo hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ làm sao cùng hoa nghệ nói chuyện ai đau đầu tính vẫn là cùng một chấu nghĩ biện pháp đi sau khi tan học hoa nghệ thu thập xong đồ vật liền ra phòng học chuẩn bị đi trở về kết quả vừa mới một cái chuyển biến liền bị hai cái dựa vào tường trang m ộ ư ơ i ba đồng thời xuyên cùng h 3 mở dạng người ngăn lại lý mộc k ê trương vĩ so hoa nghệ vẫy một cái lông mày nói các ngươi là đột nhiên tiểu khả từ trên trần nhà bay x u ố n g d ư ớ i ngừng giữa không trùng nghĩa chính ngôn từ nói đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi kim ly đồng xuất hiện tại tiểu khả bên cạnh dùng kiếm chỉ lấy hoa nghệ nói chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi bàng tôn b ụ n g mặt đứng tại hai người bọn hắn sau lưng nói vì phòng ngừa thế giới bị phá hư đem những cái kia vui sắc toàn diện đánh bại đem ra công lý trương vĩ khu khu ta lời kịch quá xấu hổ thực tế nói không nên lời tiểu khả bàng tôn kim ly đồng trực tiếp từ giữa không trùng ngã xuống đất thật sự là toàn bộ sụp đổ mất nữa nha bàng tôn tức ổn hề nói cái gì hoa nghệ nhìn lên trước mặt cái này cùng diễn tiểu phẩm một dạng ngay từ đầu đầu đầy dấu chấm hỏi đến bây giờ sắp không nín được cười vẹn vẹn dùng mấy phút cũng đã nhận ra bọn họ là ai mặc dù không rõ bọn hắn nghĩ làm cái gì nhưng có chuyện vui nhìn hắn vẫn là vô cùng vui lòng nhìn xem s ắ p tầm ý lên người lý mộc khê nhẹ nhàng thở ra sau đó nhanh chóng đưa trong tay tờ giấy nhỏ nhét vào trong túi nhanh lên đi khuyên can các ngươi không muốn bung tay a phi đ ộ n thủ chúng ta hôm nay còn có chính sự đâu nói hết lời cuối cùng không có đánh lên sau đó nhìn lại hoa nghệ dựa vào tường chính một mặt xem kịch vui nhìn lấy bọn hắn liền kém trong tay một thanh hẳn dưa hoa nghệ tiếp tục ca ta còn chưa xem xong đâu không cần phải để ý đến ta coi như ta không tồn tại là được lý mộc khê hoa nghệ chúng ta là đến cùng ngươi nói chuyện ngươi vì cái gì luôn luôn tìm chúng ta phiền p h ư c nghe tới lý mộc khê nói như vậy hoa nghệ cười mặt nháy mắt liền lạnh như b ă n g nói làm sao cái này liền nhẫn không đi xuống các ngươi không phải rất lợi hại sao đến giải quyết ta a trương vi nhữ mày nói chúng ta trước đó không rõ vì cái gì ngươi muốn cùng chúng ta không qua được hoa nghệ cười lạnh nói vì cái gì cùng các ngươi không qua được cái này chẳng lẽ không phải ứng nên hỏi một chút các ngươi sao n g u y ệ t một nháy mắt thiên tĩnh trương vi cùng tiểu khả trực tiếp hoàn thành biến thân cảnh giác nhìn xem hoa nghệ tiểu khả ngươi đến cùng là ai vì sao lại biết nguyện mà lại ngươi khí tức trên thân rất quen thuộc lý mộc khê cũng cảm giác có chút giống như đã từng quen biết nhưng xác thực không muốn cái gì hoa nghệ quen thuộc các người đương nhiên quen tất hai người các người phản đ ổ nói xong trong tay hắn liền xuất hiện một chi ma trượng so cả người hắn cao hơn ra thật nhiều ma trượng bên trên là một vòng giống như thái dương tiểu khả cùng nguyệt sắc mặt đại biến nhìn xem căn này ma trượng nói cái này ma trượng là cỡ lào không có khả năng hắn đã qua đời ngươi đến cùng là ai cỡ lào lý mộc khê nháy mắt nhớ tới đây là ai cỡ lào cả người sáng tạo cùng tiểu khả cùng nguyệt người sáng lập bất quá cỡ lào dịt không phải đã qua đời sao coi như khôi phục ký ức cũng không nên là cái dạng này a làm sao hiện tại nhìn qua có chút điên hoa nghệ b ụ n g mặt n ở nụ cười nói ha ha vậy mà hỏi ta là ai thật sự là để ngươi thương tâm a n g u y ệ t ngươi không thể nào là hắn ban đầu là ta cuối cùng đem hắn đưa ra ma pháp giới chúng ta mới rơi vào trạng thái ngủ say chờ đợi cờ lọc cảt lần nữa thất tình hoa nghệ nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói không có khả năng trong trí nhớ của ta căn bản không có những này nhất định là các ngươi phản bội ta hoa nghệ trong đầu ký ức một mực tại tuần hoàn hắn căn bản không nhớ rõ những này mà lại theo ký ức xuất hiện đầu hắn lại bắt đầu đau lý mộc khê nguyện đây là có chuyện gì hắn đến c ũ n g phải hay không c ờ lạo gì、ý. nguyện trên người hắn ma pháp đúng là c ờ lạo nhưng ta không rõ vì cái gì nhất định phải muốn biết rõ ràng mới được hoa nghệ các ngươi đều đi chết đi hoa nghệ trong tay ma trượng hất lên vô số giống như xúc tu đuổi gai hướng lấy bọn hắn kéo dài mà đến đám người bị lần này cho ngạnh xinh xinh tách ra riêng phần mình xuất ra bản sự ngăn cản nhưng đây đều là che giấu chân chính thủ đoạn đã hướng về lý mộc khê mà đi lý mộc k ê bên này vốn là so với bọn hắn kia khó chơi nhiều kết quả đột nhiên bị từ dưới đất đánh lén trực tiếp đem hắn gắt g à o chói chói lại thiều khê không chờ bọn họ phản ứng lý mộc khê đã bị kéo đến hoa nghệ trước mặt hoa nghệ đều là ngươi là ngươi để bọn hắn phản bội ta kia liền diệt t r ừ n g ư ơ i hoa nghệ ma trượng phát ra trận trận hàn quang muốn đem lý mộc khê cho xuyên thủng m à chết chương 566, ký ức cờ lào hiện thân chương 566, ký ức cờ lào hiện thân ngay tại kia hàn quang muốn đâm xuyên lý mộc khê thời điểm một chương cờ lào cả xuất hiện tại lý mộc khê trước mặt đồng thời trực tiếp phóng đại đem lý mộc khê ngăn trở Địa bài. hoa nghệ một mặt kinh ngạt nói cái gì ngay cả các ngươi cũng che chở hắn sao lên cơn giận d ữ lúc phong bài xuất hiện tại lý mộc khê bên cạnh một trận gió đem buộc hắn b ù i gai cho kéo ra lý mộc khê rơi trên mặt đất thủy bài hòa bài liên tiếp xuất hiện vớn quanh tại lý mộc khê bên người cảm nhận được lo lắng của bọn hắn đưa tay vớt ư v ề nói ta không sao cảm ơn các ngươi sau đó nghĩ đến cái gì nói đã các ngươi là từ cờ l ã o sáng tạo đó có phải hay không có thể giúp hắn một chút ta luôn cảm thấy hắn giống như xảy ra vấn đề phong bài loẹ lên một cái dường như đáp ứng cùng cái khác ba tấm bài cùng một chỗ bay về phía hoa nghệ nhưng hoa nghệ lửa cơn giận còn chưa tan Bọn hắn, bọn hắn dần dần c lý mộc khê căn bản không có còn hắn bởi vì ma pháp trận đã bắt đầu khởi động một đạo quang trụ từ bầu trời rủ xuống đến chiếu vào hoa nghệ n trên thân sau đó hắn liền rốt cuộc không có mở miệng bởi vì hắn cảm giác linh hồn của mình phán phất đều muốn xé rách một dạng toàn thân ngay cả động một cái đều rất khó ngay cả chết sống đều thành khó mà tự điều khiển sự tình mà cách đó không xa lý mộc khê bọn người nhìn thấy lại là một cái khác phó cảnh tượng hoa nghệ đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một thân ảnh m ơ ảo mặc dù bóng người còn không rõ ràng lắm nhưng n g u y ệ t cùng tiểu khả vẫn là nhận ra được đây rốt cuộc là ai cỡ lao gì? cỡ lao lý mộc khê kinh ngạc nói không phải đâu thật đúng là cỡ lao gì t a muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng các ngươi không là nói qua cỡ lao d ị đã qua đời sao cho nên vị này a phiêu không phải linh hồn thể là ai tiểu khả cũng rất ngoài ý mớn nói ta cũng không biết ta nhưng đây đúng là cờ lạo nguyệt nhẹ gật đầu nghiêm túc nói xem ra là ra chúng ta không biết ngoài ý muốn chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn c ờ lấy ý thức muốn trở về quả nhiên chẳng được bao lâu đạo thân ảnh kia liền mở mắt hoảng hốt một cái c h ư ớ c mắt sau nhìn về phía bọn hắn bên này cợ lấy câu lên một vòng cười yếu ớt nói đã lâu không gặp nguyệt tiểu khả sau đó nhìn về phía lý mộc khê nói còn có ngươi cảm ơn ngươi một lần nữa tỉnh lại bọn hắn để bọn hắn từ trong ngủ mê thất tỉnh lý mộc k ê cung kính xoay người thi lễ một cái nói ngài tốt cụ dỗ đại pháp sư sơ lần gặp vỡ nguyện vì cái gì ngươi tại sao lại xuất hiện ở trên người hắn ngươi đem chúng ta toàn bộ an bài ra ngoài tại sao lại biến thành cái bộ g á n g này cỡ nào thở dài nói lúc đầu ta đã tính tới đại nạn sắp tới cho nên mới làm nhiều chuyện như vậy nhưng đợi đến ta chân chính tiếp nhận về sau vẫn là xuất hiện sai lầm tư tưởng của ta bị một phân thành h a i một bộ phận tiếp nhận chuẩn bị nên đón cuối cùng giáng lâm một bộ phận lại tụ tập toàn bộ tưởng niệm bọn hắn không cách nào dứt bỏ thế gian hết thảy cho nên cái này một bộ phận trả giá một chút đền bù lưu lại nhưng nhưng căn bản khó mà sống sót mà đứa bé này xuất hiện lúc ấy hắn quá nhỏ mà lại phát sinh một chút n g o à i ý muốn lâm vào sắp chết tại hắn thời khắc sắp chết cùng hắn hòa làm một thể mới có thể tiếp tục sống đến bây giờ cố sự không dài nhưng lại đủ rất khiếp sợ cũng coi như giải khai tất cả câu đố Trưng tất, trưng tất. Cớ lào đem hết thể một tới, một sót Bất rất tốt ít rõ ràng, hưu hưu bằng hoàn bằng hoàn nói không chỉ là lý một khê bọn hắn nghe tới, hoa nghệ đồng dạng một chữ không sót nghe xong. Bất quá、so、với hắn phỏng đoán, cái này đã là rất tốt không phải sao, chỉ khê hoa chữ phải chỉ quá lào so sao, là là Cớ cái với lý đem đã đều là giả đều là chính hắn dùng ma pháp chế tạo ra mà lại vì để cho chính hắn không phát hiện hắn ngay cả mình đều ký ức cũng phong ấn cho nên hết thẻ đều là hắn lừa mình dối người thôi hắn căn bản cũng không có cái gì người nhà hắn chỉ là một cái bị ném bỏ người mà thôi một đứa cô nhi mà thôi lại muốn chết làm sao cỡ phản phất cảm nhận được hắn ý nghĩ cho nên cùng bọn hắn giải thích xong hết thẻ sau cùng lý mộc khê tiến hành trên tinh thần giao lưu đem hoa nghệ thân thế nói cho lý mộc khê sau đó nói cuối cùng tình cầu xin thứ lỗi nhờ ngươi có thể chiếu cố hắn một chút bởi vì hắn quá mức cô đơn tư tưởng của hắn có chút cực đoan bất quá hắn không xấu chỉ là sẽ không biểu đạt mà thôi lý mộc khê nhẹ gật đầu đạo tốt chúng ta sẽ chiếu cố hắn một chút vậy ngài cỡ l ạ o ta lập tức liền muốn biến mất không cần phải lo lắng ta vốn là đã qua đời đây bất quá là một chút tưởng niệm thêm chấp niệm thôi cỡ l ạ o cùng lý mộc khê giao lưu xong dẫn động tứ đại nguyên tố bài ma pháp trận tại cỡ lập trong tay vận chuyển lại thân ảnh của hắn cũng bắt đầu chậm dại hóa thành điểm sáng tiến và hoa nghệ trên thân tiểu khả cỡ đạo cỡ đạo tiểu khả ngươi cùng miệt phải chiếu cố tốt tiểu khê hắn xem ra so ta sẽ chiếu cố các người à gặp lại theo về sau một vòng thân ảnh tiêu tán tiến vào hoa nghệ trên thân bốn lá bài cũng bay trở về lý mộc khê trong tay hoa nghệ quỳ một chân trên đất nước mắt một giọt một giọt rơi trên mặt đất ta còn có thể có cái gì ta cái gì cũng không có ngươi có đồng thời ngươi một mực tại cố gắng không phải sao đừng từ bỏ ngẩng đầu nhìn một chút cỡ các thanh nhâm quanh quẩn tại hoa nghệ bên hai ngẩng đầu nhìn lên lý mộc khê bọn hắn đã đứng tại hắn trước mặt cái này khiến hoa nghệ cùng xù lông mở dạng hung hắn nói như thế nào còn muốn đánh một trận lý mộc khê đối với hắn vươn tay nói ngươi tốt nhận thức lại một chút lý mộc khê Kế t i lý mộc khê á p s kia không có khả năng bởi vì kia đã là ta hoa nghệ cái gì ngươi là tự phong a dù sao ta phản đối lý mộc khê cùng hoa nghệ lướp nhau sau đó nợ nụ cười nguyệt liếc mắt nhìn sau đó trực tiếp thả trương vĩ gia kết quả ra hỏa này trực tiếp xông lên đi muốn kéo ra hai người lôi kéo tay trương vĩ ngươi ra hỏa này làm bằng hữu liền làm bằng hữu lôi lôi kéo kéo làm gì nhanh lên cho ta bông ra à ta cho ngươi làm bằng hữu hoa nghệ bị kéo ra một mặt dắm túi h nhìn xem trương vĩ nói liền ngươi ngươi bây giờ ngươi bộ dáng thật xấu sau đó nhìn lý mộc khê nói nếu không đá văng hắn bên ngoài có bo lớn nhỏ non cây giống đâu trương vĩ mặt đều lục trực tiếp một cước đá bay quá khứ nói ngươi tên đáng chết này quyết đầu đi hoa nghệ trốn đến lý mộc khê sau lưng bị xem như cây cột một dạng vòng quân chuyện thật xong áo nghĩa tần vương quân trụ ngừng về nhà ai không đi ta mặc kệ a đi đi đi thêm ta một cái hoàn tất kết thúc thật liền đến nơi đây đi elu oli thật viết không đi xuống các loại mê hoặc hành vi tăng lên tỉnh ta đã bỏ đi viết nó thật liền chỉ có thể nhìn một chút xây mô hình hơn nữa còn không phải toàn bộ đều thẩm mỹ online kịch bản nát n h ừ thật xin miễn thứ cho kẻ bất tài